cẩm vũ mấy người cùng một tòa hóa long chỉ cùng nhau bị thái thanh đánh vào vương mộ phương này là s o n g thương vân hóa long chỉ, một mảnh thanh tịnh ba triệu bông nước ao thanh tịnh tán thả thất thải ánh sáng có dị hương sông và mũi thương vân đem long giới trực tiếp ném tới hóa long chỉ ở trong hóa long chỉ thủy quay của một hồi một tiếng long âm ngao h áo tới lui tuần tra mà ra bay thẳng thiên không nho nhỏ hóa long chỉ có thể gánh chịu ngao h áo thân thể cao lớn mặc kệ sông ra ngao h áo tàn nghiệm kiếp sau trùng sinh mặc dù chỉ là một luồng tàn n i ệ m long uy vẫn còn còn có đại yêu tu vi cái này tại yêu giới cũng coi như có thể sinh hoạt tự lo liệu yêu sau khi s nga o áo tàn nghiệm một ngụm nhà tận tâm bên trong ngạc khí vốn định bệ nghệ tư phương kết quả phát hiện chín đầu long vương chính nhìn mình còn có một cái thiếu niên nhìn q u e n mắt tu vi còn giống như tại những long vương đó phía trên nga o áo tàn nghiệm vốn là treo ở giữa không trùng nhìn nhìn tình thế ngoan ngoan p h ụ phục xuống không dám nói lời nào chờ đấy vương nhóm ý chỉ đại yêu tại vương cấp trước mặt con sâu cái kiến k h ô n g bằng đặc biệt là những ngày vương đều là long vương tức là b ả n tộc nga o áo tàn nghiệm lại không dám lỗ mãng thương vân chào hỏi trước nga áo tàn n i ệ m ngươi còn nhớ cho ta đang khi nói chuyện thương vân không khỏi nghĩ đến nga áo bản thể cái kia coi trời bằng vung rồng hóa long sau ngao háo tàn nghiệm hóa thành long giới về sau một mực ngủ say đối với ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết ký ức nhưng dừng lại tại tán đoán thời điểm mặc dù thương vân dung mạo đã c o biến hóa ngao háo vẫn là nhận ra được n g ư ơ i n g ư ơ i là lúc ấy v é t phủ tiểu bối thương vân bị ngao háo tàn nghiệm một phen câu dẫn ra nhớ lại nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang cười ha ha một tiếng không sai chính là ta t i ể u hồ có thể thấy được không được ngao háo gọi thẳng thương vân tiểu bối long uy phát ra ngươi nói cái gì can đảm dám đối với thiếu chủ bất kính mã hóa long lập tức đuổi theo k ị đúng đấy dám đối với thiếu chủ bất kính xem ta an ngươi thương vân mặt đen lại thế nào cảm giác chính mình cùng xã hội đen đại ca giống như nhìn xem ngao áo tàn n i ệ m bị dọa đến một hồi phát run thương vân nói đừng sợ hãi bọn hắn không dám đả thương ngươi ngao áo tàn n i ệ m thấy thương vân ẩn ẩn là bọn này long vương thủ lĩnh bùi mùi mai thôi thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước một lớp sóng nhanh hơn từng làn sóng địa thế còn mạnh hơn người hiện tại mình cùng người tuổi trẻ trước mắt đối lập đã phát sinh biến hóa long trời l ỡ đất đành phải thấp giọng nói vâng tam thủ nói thương vân vương nay tiểu long tuy là trần lòng nhưng thực lực thật sự là quá yếu như thế nào phá trượt h ư ơ n g vân nói không sao ta tự biết dùng phủ tăng cường kỳ thật thực lực trước nhập vương cấp thương a l vân à pháp l chuyển hướng ngao háo tàn n i ệ m nói người vốn là ngao háo tàn nhiệm ngao háo ta đã thấy qua hiện tại tính cho ta văn bối thương vân đây cũng là phát triển vô liêm sĩ phong cách nếu lời này để ngao háo nghe thấy lúc ấy phải rót sức liệu mạng nhưng thương vân đúng là ngao lăng sư phụ miễn cưỡng xem như ngao háo trường bối tự nhiên ngao háo cùng lòng tộc là không tình nguyện thừa nhận ngao háo tàn nhiệm tắc thì mở to hai mắt nhìn há thì ra là thế cái tiêu nguyên sau i ngài vốn tiền chẳng là bối, ă đó là chúng sinh tu luyện bất thành? thương à n h h t vân nói, năm đ quay chế người hỏi c ẩ m vũ long tộc có hay không gọi nga quảng cầm vũ biểu thị không biết mã hóa long cấp ra đáp án quản hắn có hay không thiếu chủ ngươi cho cái này tiểu l o n g cho tên long tộc nếu có ta đi g i ế t là được thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh bất đắc gì lắc đầu được rồi làm cho sạch sẽ một tí dù sao ta là l o n g tộc công chúa sư phụ a thương vân ngươi còn làm long tộc công chúa sư phụ cẩm vũ cả kinh nói thương vân nói việc này về sau kỹ cảng cáo chi ngao quảng tắc thì thầm nghĩ đây con mẹ nó bề ngoài giống như không phải trọng điểm a là ý gì đổ chém giết long tộc một đầu long chuyện không người hỏi tham ngao quảng ta giúp ngươi tăng lên đến vương gấp nhưng chỉ là tạm thời tính Bất quá đối với nga ư i ngày s u tu luyện cựu rất ít Thương ta tỏa trận. lợi. Long này Vân nói, người giúp ta phá cái này chân long cựu tỏa trận. Ngao có cái giúp phá quảng tự nhiên nguyện ý thương vân liên tục bố phủ trên người nga o quảng cũng khắc lên chiến văn nga o quảng lập cảm giác vô tận lực lượng dũng manh vào trong cơ thể theo đại yêu lộ sắc đến vương cấp trong đó biến hoa không thể đ ạ o nhớ là hưng v h ấ n nhất không phải nga o quảng mà là cửu hồ cửu hồ tựa như thấy được năm đó phong vân một coi lý tam nguyên cẩm vũ biết rõ thương vân chủ tu p h ù đạo trong nội tâm nhưng bất mãn sợ hãi t h a n phục mà khắc long vương càng không cần nói lần thứ nhất tận mắt nhìn đến phủ đạo thần kỳ trận mắt há hấp mồm nga o quảng một tiếng long ngâm vang vọng đất trời tại chiến văn dưới sự trợ giúp nga o quảng thân thể miễn cưỡng chen vào vương cấp hàng ngũ n g ư l o n g t ẩ u n ó i t i ể u l o n g n g ư ơ i k h ô n g c ầ n có n h i ề u đ ộ n g t á c c h ú n g ta sẽ d ẫ ngũ đạo n ư ơ i phá t r nga o quảng đối mặt lão tiền bối không dám làm cản ngoan ngoan chịu ngư long tẩu k h ô n g chế đ n g nhập chân long cựu tỏa trận bên trong theo trận pháp cùng nhau vận chuyển cẩm vũ nga quảng vừa vào trận lập tức nhận một cố lực lượng dẫn dắt mà bản thân hoàn toàn không đ ư c phản kháng chỉ cần thuận theo lực lượng này là đủ rất nhanh thương n phá. Phá vân đã có điều động thiên địa nguyên khí năng lực nam đạo ngũ hành phù uy lực tăng lên lớn nhất một ngày kia đương thương vân có thể tôn cấp đại thành là có thể hoàn toàn tái hiện ngũ linh thần điện bên trong âm dương ngũ hành uy lực của đại trận vậy cũng sắp trở thành thương vân ẩn giấu trận pháp ngũ hành nguyên khí bộc phát chia làm âm dương ngũ hành chung một mươi cỗ lực lượng đem một mảnh hư không cực độ và mẹo nhưng không cách nào nghiền nát cái này vương trong mộ hư không chân long cựu tòa trận bị ngăn trở vận chuyển k h ú c khoái nhất thời đình trệ nhưng thương vân biết do cái này chân long cựu tòa trận không phải mình vài đạo phù là có thể phá vỡ còn phải có kiên nhẫn ngoài tam thập tam thiên đầu xuất cung thái thượng lão quân xếp bằng ở trên giường đá trong lòng hơi động mở ra khép hở mắt nhìn về phía hư không hừ lớn mật dám phá ta trận pháp cái này nhị tiếm hậu nhân ha ha t u t nhậm chức ngươi rời đi mà lại nhìn nguyên thủy này s a h ư n g đối ra sao thái thượng lão quân vung tay lên một đạo thanh quang cái h tóc đỏ đồng tử lập tức đi đến thông tin ê giáo chủ sau lưng giáo chủ gấp rút luyện hóa chu tiên tứ kiếm Cần b ấ thương tài liệu vân không tiếng động phá vỡ thương vân trong nội tâm sinh ra một luồng dự cảm bất tưởng chí đạo thanh khí theo chín đầu long vương trong nguyên thần sông gia ngưng tụ thành một cái hư ảnh nhìn ra là một dâu dài láo giả thái thanh thương vân con người có chút có rút lại chín đầu long vương có lưu thần trí nhưng thân thể không thể chuyển động nga quảng tranh thủ thời gian trốn đến thương vân sau lưng thương vân đây là thái thanh thiên tôn ở lại chúng ta trong cơ thể thanh khí c ẩ m vũ nói thương vân sớm đã đã làm xong chuẩn bị tâm lý lạnh ngặt nói không sao cái này vương mộ coi như có thể khắc chế toàn bộ tu chân giả tại vương mộ ở trong không có vương cấp phía trên có thể tồn tại cho nên đạo này thanh khí cũng chỉ có vương cấp thương vân so sánh khẳng định ý nghĩ của mình nếu không lấy tam thanh thực lực vậy còn dùng lấy chân long cựu tòa trận bảo vệ vệ vương mộ đối ra quả nhiên thanh khí hư ảnh chỉ tản mát ra vương cấp đại viên mãn như thế mười cái long vương đồng loạt nhìn xem thương vân chờ đấy thương vân thực hiện chính mình khoa trương ở dưới hải khẩu phai mở tam thanh một t r ò n g thái thanh tiên tôn thái thượng lao quân một đạo thanh khí nên biết coi như mặc dù đều là vương cấp thái thanh thực lực cũng là đồng cấp vô địch mà thương vân tự tin nơi phát ra từ phụ đạo có thể ở một mức độ nào đó siêu thoát vương mộ hạn chế đạo pháp thanh khí hư ảnh tiến công dục vọng tựa hồ không cao lắm chỉ là lăng không nhìn xem thương vân nhìn qua thanh khí hư ảnh ngoại trừ cầm vũ c ử u hồ các long vương trong nội tâm đều sinh ra một luồng nhát gan hối hận phản bội thái thanh đây không phải bọn hắn sinh lòng hối hận mà là thanh khí hư ảnh thành đạo tập hợp thể hiện thái thanh tồn tại đều có không đánh mà thắng chi b cầm vũ cùng cựu hồ đối thương vân tín nhiệm nhất là kiên định cho nên không có bực này ý nghĩ thương vân biết mình không thể có giữ lại chút nào sau lưng hiện hiện một mươi ba triệu kim sắc mâm tròn mâm tròn bên trên hoa văn rực rỡ tươi đẹp tư thế ngồi âm dương phật ba loại nguyên lực lưu chuyển trong đó kim sắc mâm tròn xoay c h ậ m chậm thả ra vạn đạo hà o quang chiếu rọi thanh khí hư ảnh muốn đem nó phai mở tại kim sắc quang mang nhiễm thanh khí hư ảnh lập tức thương vân cảm nhận được như bài sơn đạo hải pha kích hoàn toàn không có tận cao lớn màu xanh người khổng lộ thân hình tràn ngập toàn bộ vũ t r ụ mở ra đại thủ chụt vào thương、vân. thương vân hoảng hốt coi như tưởng tượng đến tam thanh cường đại uy thế như thế vẫn là để thương vân chấn động thương vân lập tức báo nguyên thủ nhất ổn thủ chính mình kim sắc mâm tròn âm dương phật ba lực sinh sinh bất tức bất sinh bất diệt gian sinh nhiều đại diện ba lực không có giảm bớt là vì bất sinh bất diệt ba lực hoàn toàn chuyển đổi thì là nguyên khí sinh nhiều đại diện thanh khí hư ảnh mỗi nhất kích đều có hủy diệt vũ trụ uy thế thương vân sừng sững bất động. động tắc thì chết đây là tam thanh chỉ là vương cấp đại viên mãn liền có như thế uy lực nếu là đụng tới bản tôn đương như thế nào thương vân không khỏi bắt đầu suy nghĩ vấn đề này tam thanh cùng thương vân đọ sức tại bên ngoài là không thấy được cẩm vũ mấy người rồng chỉ có thể nhìn thấy thương vân kim sắc mâm tròn thả ra hào quang chiếu rọi thanh khí hư ảnh thanh khí hư ảnh vẫn không n ú p đ í c h đảm nhiệm thương v â n tăng n giã vẫn là cựu hồ phát hiện trước nhất không đúng cả kinh nói cẩm vũ thiếu chủ thổ hết rồi c ử u hồ lời còn chưa dứt thương vân thân thể xuất hiện vết rách nguyên khí mở tiết chương bốn trăm hai mươi tám vạn vương tri vương thương vân thầy bắt đầu tan vỡ mà cẩm vũ cựu hồ mấy người chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả thân thể không cách nào động chuyển ngao quảng càng thêm không thể làm gì thương vân hòa thanh trưng khí hư ảnh tranh đấu đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn hư vô trong vũ trụ thanh khí người khổng lồ không ngừng đà kích thương vân thương vân xem như triệt để hiểu cái gì gọi là nhất lực phá vật pháp tại thanh khí cự nhân đại thủ trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế h u y ề n thiên pháp thuật trận pháp t i ê n khí chỉ có bị nát bấy kết quả tại sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt tại tam thanh đại biểu đại đạo trước mặt bất kỳ tiểu đạo đều sẽ bị tồi khô lạp hủ bản tiêu diệt thương vân tu cũng là bản nguyên đ thương vân đối đạo lý giải leo lên t ầ n g thứ mới trong cơ thể yêu lực t i ê n lực phật lực đều tại tiến hóa lột xác tới một mức độ nào đó thương vân hòa thanh khí cự nhân chiến đấu đã không phải là lực lượng pháp thuật g i á t trục mà chỉ nói chi tranh phong người khổng lồ vô tình gõ thương vân mỗi nhất kích thiên điệu biến sắc vô số tinh cầu đập tan đây là ý gì thương vân tuy bị người khổng lồ đánh thân đau n h ấ t m u t nước lại phát hiện cự nhân này mỗi nhất kích đều tựa hồ tại tỏ rõ một loại đạo lý mà không phải vì đánh chết chính mình đạo vận thương vân mặc dù không dám buông lỏng phòng thủ tâm thần nhưng dần dần bị thanh khí cự nhân ra tay hấp dẫn trong nội tâm không ngừng hiểu ra thái a tựa n người khổng lồ tựa như h khí lồ một c nghiêm nghị dùng đạo sư, vừa thanh ứ c c hung hăng ủ học s i bàn tay, đây ồ n quán g thời thức t chi lại đem u đầu. nhập thương vân trong đầu. Thái thanh Thái â đ là ý gì chẳng lẽ là hướng ta lấy lòng hay sao thương vân thân thể gặp cự sáng tạo tại cầm vũ cựu hồ mấy người trong mắt chính là miệng phun màu tươi thân thể vỡ vụn nhưng thương vân biết rõ bản thân không ngại tự nhiên đây cũng là thương vân có tiếp được thái thanh thanh khí hư ảnh công kích thực lực âm dương phật ba lực vận chuyển chống cự nhân công kích nếu không người khổng lồ đã sớm p á c h thương vân đi đời nhà ma tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tỉnh thương vân thầm nghĩ chính mình xem như bị thụ thái thanh truyền thựa tuy nói không nổi quan hệ thầy trò nhưng ngày sau gặp mặt chuyện này phân thương vân t r u n g quy phải trả hết t ổ n g không tốt trực tiếp về mặt thương vân âm thầm suy đoán thái thanh dụng tâm chẳng lẽ tam thanh trực tiếp cũng là tranh đấu gây gắt giết ta phụ m ẫ u người đại khái không phải thái thanh thương vân đối thái thanh cho chỗ tốt tự nhiên là ông không cần thì phí tâm thái nắm chặt học tập không biết bao nhiêu lần công kích bao nhiêu tinh vực hủy diệt về sau thanh khí người khổng lồ càng lúc càng mờ nhạt cho thương vân áp lực dần dần giảm nhỏ mà thương vân bản thân cũng là tiếp cận dầu hết nẹn tát th sau lưng kim sắc mâm tròn cơ hồ hoàn toàn nghiền nát theo thanh khí tán đi cẩm vũ mấy người cũng khôi phục tự do thân cựu hồ hóa thành nhân hình cấp tốc đổi tới thương vân bên cạnh chân tay luôn c uống như thế nào như vậy như thế nào như vậy thiếu chủ hắn còn có thể cứu sao mặt khác long vương trùng hoạch tự do cùng nhau hóa thành nhân hình x u ố n g lại tại thương vân chung quanh cẩm vũ cao mày cái này nhìn thương vân nguyên khí còn tại nên không ngại ma hóa long cũng ă n u ổ i cửu hồ thiếu chủ c á t yêu đều có thiên tướng nhất định có thể gắng gượt qua nói thuận thế nghĩ ôm thoáng một phát cửu hồ bả vai cho phép nó dựa vào cảm giác không muốn bị cửu hồ một cái lưu loắt lưng vai ngã cộng thêm một cái đá giò lái chán nản ngã xuống đất ách ai tới mau cứu ta ta cảm thấy ta phải đi tại thiếu chủ đằng trước mạ hóa long nằm trên mặt đất c h i ế n chiến nguy nguy nâng lên một tay nói sau đó lại bị cửu hồ hung hăng đá m ộ t c ư ớ c giống được các long vương không khỏi đồng thời che một cái bộ vị yếu hại sắc mặt sáng ngắt chật vật nuốt nước miếng một cái đồng tình nhìn xem mạ hóa long sợ hãi nhìn xem cửu hồ đồng thời các long vương coi như chứng kiến một cái hơi mở bóng dáng theo mạ hóa long trong miệm lung la lung lay bay ra cửu hồ lòng nóng như lửa đốt thiếu chủ kế thừa hoa tộc yêu thân xem như yêu một khi yêu th rất khó chữa trị hiện tại thiếu chủ hắn yêu thân toàn bộ hủy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể khôi phục ca c ẩ m vũ cũng là lo lắng cực kỳ cái hót đổ mồ hôi cái này ta cũng không minh nhưng các ngươi nhìn thương vân trong cơ thể hắn không chỉ có yêu khí còn có tiết k h í phật lực khả năng hắn có thể tự hành khôi phục đây là c ẩ m vũ suy đoán thương vân tắc thì trực tiếp trợ giúp c ẩ m vũ chứng minh là đúng không sao ta âm dương phật tam nguyên quý nhất tiên yêu phật ba lực nhất thể yêu thân ta từ lâu cùng bạn thân hòa làm một thể thân thể trọng sinh cũng không phải là việc khó ta cần chút thời gian mời các vị bình tĩnh đứng nóng thương vân thả chút ít phủ cải biến thời gian quá trình đối với thương vân mà nói nhập định 500 năm trăm n ă m mà đối với c ử u hồ mấy người long vương là qua năm ngày lâu c ử u hồ một lát không rời là thương vân hộ pháp cẩm vũ có thể cùng cùng một chỗ nhưng là nếu nói là để c ử u hồ nghỉ ngơi một lát c ử u hồ là tuyệt đối không đáp ứng mã hóa long tắc thì đứng nghiêm tại thương vân bên cạnh thân xem ra so c ử u hồ còn chuyên nghiệp mặt khác các long vương tắc thì hào h à o hưởng thụ tự do thời gian mặc dù nguyên thần là dựa vào lấy thương vân phụ trận mới đoàn tụ không chút nào ảnh hưởng các long vương tâm tình nào quảng là hưng phấn nhất không ngừng cùng các long, vương bắt chuyện, hấp thu các loại long tộc tu luyện kinh nghiệm nhưng những n à y long vương đều là p h à m vật hóa long mặc dù tu vi thông thiên đối với long tộc bản thân phương pháp tu luyện lại hiểu nhau không nhiều dù là như thế bọn hắn cung cấp kinh nghiệm cũng là gì túc trân quý đầy đủ ngao quảng hào hào tiêu hóa đột phá mấy cái trứng lại ngao quảng vốn là ngao háo tàn n i ệ m biến thành ký ức không được đầy đủ nguyên thần không ngay ngắn hiện tại trùng sinh về sau có thể nói là một đầu mới rồng đã cùng ngao háo không có quá nhiều quan hệ sau năm ngày thương vận chuyển dương khí thân thể nhanh chóng thành hình khí chất bên trong nhiều hơn một luồng lạnh nhạt c h u n tôn chúng long vương kinh dị nhìn xem thương vân thương vân lắc đầu còn cách một đoạn trong thời gian ngắn còn không cách nào đ ộ t phá thương vân mà nói không khác thừa nhận chính mình đã triệt để bước vào tôn cấp cánh cửa chuẩn tôn bất quá là vấn đề thời gian mà chính thức trở thành c h ấ n n h i ế p hoàn vũ đ ạ i tôn đã không còn là xa không thể t r ạ m mộng tưởng mà là thượng cương thượng tiến nâng lên chính thức chương trình hội nghị chúc mừng thiếu chủ cựu hồ lúc này quỳ gối mã hóa long đại xà theo côn bên trên đi theo quỳ gối còn bang bang dập đầu ba cái chúc mừng thiếu chủ ai thiếu chủ ta cùng cựu hồ tại trước mặt ngươi dập đầu đây coi như là bái tôn trường sao cựu hồ nghe vậy khuôn mặt đỏ lên muốn phát tác cẩm vũ mấy người long vương đầu tiên là muốn cười vì n h ì n xuống theo bản năng che miệng mấy người chứng kiến cựu hồ biểu lộ lại theo bản năng che hạ t h ể bộ vị yếu hại thương vân cười ha ha một tiếng như thế nào mã hóa long coi như làm nôn là tỉ ngươi cũng nguyện ý vốn là hip hop mã hóa long ánh mắt kiên định trịnh trọng đáp đúng nên biết mã hóa long tuy là thiếu niên bộ dáng nhưng cũng là thọ nguyên dài rằng giặc cực kỳ long vương thương vân thấy nó có loại này tỏ thái độ trong nội tâm đột nhiên một hồi thô thức khi nào mình có thể như vậy kiên định cũng tốt cựu hồ ngươi có thể nguyện gả cho mã hóa long làm vợ cũng coi như ta hoa ra một việc v i vui thương vân mang theo t r e o chọc ý vị hỏi cửu hồ nếu là cửu hồ là vì thương vân thiếu chủ địa vị mới đáp ứng thương vân cũng chỉ có thể nói với mã hóa long một câu ha ha huynh đệ không ngừng cố gắng c ử u hồ sắc mặt đỏ lên toàn bộ bình thiếu chủ n ă n bài nhưng nhưng là như hắn về sau ỉ và phu quân thân phận đối với ta không theo ta cần phải thiếu chủ chỗ dựa thương vân thấy thế trong nội tâm sáng tỏ chưa lên tiếng mã hóa long đã hai đầu gối quỳ xuống đất g ắ t gao ôm lấy cửu hồ hai chân phu nhân ta làm sao dám về sau ta nhất định tam tòng tứ đức làm một cái hợp cách mọi người k h u y long liệt không làm phiền thiếu chủ ra tay k i ự u hồ lớn xấu hổ một cái cái kéo chân thêm bất thức pháo liên chiều đánh ngã mã hóa long một cái hơi mở tiểu hư ảnh theo mã hóa long trong miệng lung la lung lay bay ra các long vương sắc mặt trắng bệnh không khỏi che ngực mà ngay cả tố thường cũng bị hủ trái tim nhỏ bịch bịch t r ự c nhảy nguyên lai là ra tay như thế cẩm vũ đám này giống được long vương tranh thủ thời gian né tránh tố thường sợ tố thường nhất thời hưng khởi hoặc một ít k i ự u hồ chiêu thức thương vân phải chăng chúng ta đã có khả năng mở vương mộ cẩm vũ có chút ít hương vân hỏi mặt khác long vương cũng là ánh mắt nhấp nháy thương vân nói không sai nhưng ở trước khi đi ta có sự kiện muốn làm Chuyện gì? Cẩm vũ hỏi thương vân nhìn về phía hàng tinh bên ngoài cái này vương trong mộ còn có cần bình tĩnh sinh hoạt người mà ở trong đó vương cấp quá nhiều lúc nào cũng có thể có một cái tỉnh lại ta muốn đem bọn hắn mang đi cái gì chúng long vương đồng loạt kinh hô t h ờ i có vẻ chất phác đại ngư cũng chừng lớn hai mắt thương vân vương ngươi cũng đã biết cái này vương trong mộ có bao nhiêu vương cấp thi thể thương vân lắc đầu không biết đại ngư nuốt n g ụ m nước bọn không có một vạn cũng có tám ngàn thương vân nắn vút cái cằm mới một vạn a chúng long vương thiếu chút nữa thổ huyết như thế nào vẫn còn trễ lao nhân ra người đương vương cấp là rau cải trắng có thể một xe một xe kéo cầm vũ đã làm hoàng tử cứu rác so mặt khác mấy cái long vương càng thêm n h cảm nhãn châu xoay động vỗ tay lớn một cái thương vân hẳn là n g ư ơ i muốn thu phục những n à y vương cấp tổ kiến n g ư ơ i vương cấp đại quân hay sao thương vân cười không nói lần này các long vương thực sự t r ậ n mắt há h ố c m ồ m thiếu chủ vương cấp phần lớn k i ệ t ngao bất tuần n g ư ơ i phải làm như thế nào cựu hồ đ ố i thương vân tràn ngập tin tưởng h ỏ i thăm chỉ là vì hiệu kỳ thương vân nâng tay phải lên lòng bàn tay hiện hiện một tòa cỡ nhỏ não bạch kim phụ trận hào quang màu bạch kim chiếu sáng trúng vương gương mặt liền dùng chỗ ngồi này phụ trận hắn có thể khôi phục các ngươi nguyên thần ta cũng có thể dùng phụ trận này cưỡng ép đem vương cấp thi thể bên trong linh trí đoàn tụ để bọn hắn c h g sinh mà không phải thi biến nhưng là sau khi tỉnh dậy vương cấp vĩnh viễn không đột phá tôn cấp khả năng dù sao bọn hắn nguyên thần không được đầy đủ chỉ là dựa vào phụ trận mới tỉnh lại c ầ m vũ vô tay xưng tuyệt cựu hồ cùng mã hóa long dùng nhiệt tình ôm cùng với lớn phách chân liên chiêu đến chúc mừng thương vân kế hoạch nư long tẩu mấy người tắc đương nhiên mỗi cái thế ra luôn luôn chút ít lão ngoan đồng các loại vương cấp tồn tại nhưng mặt ngoài hiện ra vương cấp số lượng là có thể nói rõ một vài vấn đề chúng vương tỉnh tĩnh t h ở đợi thương vân ra tay thương vân tràn đầy tự tin vẽ lên một đạo cho đòi thi phủ từng tia từng tia màu xám cho khí tức hướng vũ trụ tràn ngập rất nhanh một hồn hồn ngạc ngạc vương cấp thi thể nhận triệu hoán xuyên qua từng tầng một truyền thông môn đi vào bền lòng ở trong thương vân trước mặt cái này vương cấp quanh thân khô vàng khô héo hiện nhiên đã chết quá lâu thời gian khả năng đã đến thi biến biên giới thương vân đem phụ trận r ố t vào cái này vương cấp nguyên thần tinh mịch đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên vương thi đột nhiên mở ra hai mắt thả ra hai đạo kỳ quang vốn muốn phát tác mấy người chứng kiến trước người đứng n g ư ờ i mấy vương vội vàng đem lời nói nuốt về trong bụng hỏi rõ ngươi là người phương nào có thể đem bản vương phục sinh thương vân cho thấy uy nghiêm cao cao tại thượng biết là bản tôn đưa ngươi phục sinh là tốt rồi nếu ngươi về sau nghe lệnh bởi bản tôn bản tôn liền giữ lại ngươi thần trí nếu không phục tùng bản tôn liền tán đi ngươi nguyên thần bên trong phụ trợ, để ngươi trọng tố vương thi. thương vân mà nói rất rõ ràng chính là uy hiếp vương cấp minh bạch chính mình không có gì tốt hơn lựa chọn mặc dù là bị người đem ra sử dụng cũng hầu như so làm một cái tử thi mạnh hơn gấp trăm lần những n à y vương khi còn sống khả năng quát tháo một phương kiệt ngao bất tuần mấy người thực sự chết qua một lần về sau mới biết được còn sống đáng ngưỡng mộ sinh mạng đáng ngưỡng mộ cái này vương không có gì phản đối liền kiên quyết biểu thị ủng hộ thương vân thống trị chọn đời không thay đổi vương thi liên tiếp đến thương vân thật đúng là gặp được mấy cái chết sống không túi đầu thương vân cũng không khắc khí trực tiếp tán đi phụ trợ còn nghị vương thi chém đầu làm biểu hiện ra làm hậu mặt đến vương cấp kết kết thật thật lên một đường chính trị khóa đến mức về sau vương cấp đều thập phần thuận theo đặc biệt là đương thương vân bên người đứng mấy ngàn vị vương cấp thời điểm lại đến vương cấp lập tức biết chính mình gia nhập một cái cường đại cỡ nào tổ chức thi điên thi điên tiêm tự hiệp ước không bình đẳng đây là nhiều người sức mạnh lớn tổ chức lực lượng cuối cùng một năm có thửa thương vân tổng cộng thu phục vương cấp một vạn ba n g h n năm trăm sáu mươi chín tên cẩm vũ xem như thương vân bản thân lần nữa cảm nhận được năm đó xem như hoàng tử cái kia cao cao tại thượng mỹ phong cửu hồ cùng mã hóa long lại có một vương phía dưới vạn vương phía trên k h á i cảm mấy cái long vương rung động trong lòng không dám có bất kỳ dị tâm thống chi bọn hắn nguyên thần vốn là bị thương vân khống chế nhưng bọn hắn còn may một ít chỉ là nguyên thần nghiền nát ngày sau còn có một đường khôi phục khả năng so với những cái kia vương thi tốt hơn một cảnh giới thương vân ngồi ở một chương do kim mục hóa thành rộng lớn trên bảo tọa bao trùm t r u n g vương ngày sau bọn ngươi nhưng đi theo tại bản tôn trung thành tuyệt đối bản tôn cũng là khả năng để bọn ngươi chính thức chúng sinh thương vân đây là tượng trưng c h ấ n an t r u n g vương ai cũng biết nếu là không trung thực cái này đại ca trực tiếp đem phụ trận triệt hồi chính là căn bản không có năng lực phản kháng nhưng những này lời hay vẫn phải nói lấy sao bằng không t h ì lao bản liền cái mỹ hảo nguyện cảnh cũng không cho các công nhân viên tiêu cực biếng n h á c cũng là vấn đề tốt chuẩn bị sẵn sàng bọn ngươi theo bản tôn ra vương mộ thương vân vung tay lên nói chúng vương ngay ngắn hướng quỳ xuống tuân chỉ mà ngay cả cầm v ũ đều đồng loạt quỳ xuống theo đ ấ y lòng bái phục thương vân thương vân trong người mở ra một tòa âm dương ngũ hành đại trận bàn tay n ắ m chặt đem vương cấp nhóm thu nhập trong trận hàng tinh bên trong lập tức trở nên trống g i n g còn sót lại thương vân một người tất tất hai tiếng tiếng nổ thiên vương biểu nói gợi ý của hệ thống còn có hai ngày vương mộ lối ra đóng cửa thương vân bỗng nhiên đứng dậy hai、ngày. thâm t ngày về sau, định vị một năm mới đi. Thương n nhanh chân đi ra vương mộ cửa ra đi ộ cửa cái chí cực chính Chương ra kia ma vào, vào nho mới. tiên mới giới. kỷ nhỏ, bình thẳng chí cực lô đen, nên đón chính mình kỷ nguyên mới. Phù tôn Phù hết. Chương 430, mới vào ma giới. Thâm lô sơn con đường u tối chim hót hoa nở dòng suối nhỏ dốc rách đầm nước trong triệt một đạo luyện không giống như thác nước từ trên trời giang xuống rơi là tả đầm nước hoa hoa tắc hưởng bờ đầm một khối nằm trên đá n ằ m cái mặt mọc đầy râu kẻ lang thang kẻ lang thang quần áo tạ tơi dối bủ lại dương dương tự đắp dạng lấy cánh tay là gối nằm ngang nằm thạch vẩy lên chân mắt chéo lại hư phát văn nhã tiểu khúc mội mội ngươi ngồi đầu thuyền kakata cái này kẻ lang thang đúng là thương vân từ lúc theo vương trong mộ thoát đi về sau thương vân đi vào nhất giới thương vân cũng không biết đây là đ â u nhất giới hơn nữa đây là nơi nào cũng không trọng yếu vì p h o n g ngừa hành tung của mình bị tam thanh phát giác thương vân theo rời đi vương mộ một khắc kia trở đi liền trên người tự mình khắc xuống hai đạo phủ một đạo là đ ị a huyền âm minh thái ất phủ một đạo là thiên thanh ngọc la tu minh phủ năm đó là cái này hai đạo phủ áp chế gắt gao rừng thương vân tu vi thiếu chút nữa cắt đức thương vân tu chân lộ hiện nay thương vân t r ọ n khải cái này hai đạo đại phủ t r i ệ để đoạn tuyệt khí tức của mình đương nhiên đây là thương vân không biết thông tin ê cùng lão tử hai cái đã sớm ra tay che mắt nguyên thủy hiện tại mà ngay cả thông tin ê cùng lão tử nghiệp dĩ không thể tìm được thương vân thương vân lấy phủ nhập tôn cái này hai đạo phủ chỉ có bảo vệ tác dụng sẽ không lại trở ngại thương vân tu luyện nhưng có thể ngăn chặn thương vân tu vi coi như là thương vân vì che giấu mình mà trả giá cao nhưng mà cái này lại g i i đối với thương vân mà nói thật sự là nhẹ như lông hồng phải biết thương vân nhưng là chứa chấp hơn vạn vương cấp vạn vương tri vương nếu thật là gặp gỡ kẻ lô mãng đi lên dốc sức liệu mạng tùy tiện phóng suất mấy cái vương cũng là phải Ái k thương, thần thần thương, thương vân đối với hiện tại mặt mày ngược lại là rất hài lòng đoán chừng cái dạng này mà ngay cả vũ lăng mặt đối mặt đều lấy nhất định biết thú chi thương vân tiến vào vương mộ cũng có mấy ngàn năm ngoại giới đã không biết phát sinh hạng gì biến hóa không triệt để thanh tôn cái hai này đạo đ cứu, cứu sư phụ bọn hắn tu vi nghĩ đến còn ở trên ta thật sự là người này không lộ cùng nhau chúng ta năm đó vậy mà nhìn không ra mấy cái này lao hồ ly lấy sư đệ sư mọi tư chất của bọn hắn tu vi ít nhất cũng đến vương cấp đi ả nhà đáng tiếc đại sư minh ai thương vân nhớ lại đi qua triển vọng tương lai phát hiện mình liễu vô k h i n k h ả i tiên đồ sáng lạng tâm tình không khỏi tốt thu nạp những n à y vương cấp nhược điểm vẫn là rất rõ ràng tựa như ta lúc đầu đồng dạng pháp lực không giảm năm đó nhưng nguyên thần lớn hủy gặp gỡ chuyên tấn công nguyên thần pháp thuật chỉ sợ là liên tục bại lui gặp gỡ p h ù đạo cao thủ bị đối phương nhìn thấu ta phủ t r ợ càng đem sụp đổ về sau muốn cái biện pháp nhưng thương vân cũng không phải rất lo lắng hơn vạn vương cấp tựa như dẫn theo hơn vạn ổ đại pháo gặp gỡ cái gì đại trận chiến những n à y vương cấp nút ở phía sau mặt công kích từ xa cũng là phải uy lực thập phần khủng bố tôn cấp không xuất ra hiện tại thương vân đủ để quét ngang nhất gi hiện tại thương vân không quan tâm những vấn đề này bất quá là trong đầu tùy tiện thoáng qua một cái hiện tại hắn muốn là đi ra tú lệ núi hoang tìm được đường mò về thiên lang k h u y ể n ra đi cùng vũ lang hội hợp nhìn xem các đồ đệ của mình sau đó mượn nhờ thiên lang k h u y ể n ra thế lực tới hạ giới tìm kiếm sư phụ đồng môn đồng thời yên lặng lặng lẽ mượn nhờ bạch hổ gia long tộc thế lực tìm xem cơ linh còn có mặt khác cố nhân còn tìm miệt đa la giúp đỡ thương vân không hề nghĩ ngợi qua tìm miệt đa la hậu quả cơ bản cũng là càng giút càng bề bộn một cái không tốt còn có thể có thể sinh linh đồ thắn thương vân tự hỏi có thể đường đường chính chính để thiên lang khuyển ra giúp đỡ tìm kiếm mình hạ giới cố nhân sau đó hỏi hỏi cũng không dám hỏi cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào tự nhiên bình thường giống đực đều sẽ cảm giác được tình huống không đúng thương vân xem như người bình thường kịp thời phát hiện mà thôi thương vân đang cố gắng rèn luyện chính mình giọng hát và văn hóa t ố dưỡng một khúc to rõ tiếng ca triệt để đà kích thương vân lòng tự tin sơn ca du dương hữu lực vang tận mây xanh nội dung đơn giản chính là ca ca tới chém thủy mội bệ b u ồ d ệ t vải thương vân cho rằng đây là ca tụng người lao động mỹ đức mà chính mình tiểu khúc lại tuyên dương chơi trò chơi chủ ý ở trên cảnh giới kém một Ai, ta như thế nào, như thế ba tủ. thương a n thế thế tụ? t như h nào ư ba vân phủi mông một cái đứng cái dậm chân o thanh âm nơi phát ra hiện đại địa rất gian chắc tuyệt đối không phải một cái hạ giới có thể tồn tại kiên cố không gian tiểu ca, nơi này là chỗ nào? thương vân hỏi cái kia tiểu phu thấy phía dưới có một lôi thôi kẻ lang thang cũng là hào sảng đem đốn t u ổ i đ à o hướng sau lưng một lưng nhảy xuống núi này không cao giữa sườn núi cũng có cao ba bốn trượng cái này nhìn như phổ thông tiểu phu lại có thể nhẹ nhõm nhảy xuống s á c thực vượt quá thương vân dự kiến huynh đệ ngươi như thế nào bộ dạng này ăn mặc nhìn ngươi bộ dạng như vậy có phải hay không mấy hôm t r ư a ăn cơm rồi hả tiểu phu là người thanh niên chiều khí b ồ n g b ộ t bề ngoài s á c thực so thương vân tốt hơn vài lần thương vân thuận miệng đáp cũng may không nói chết ta trong núi lạc đường lâu rồi huynh đệ có thể hay không dẫn ta rời núi tiểu phu trên dưới dò xét thương vân cái này ngươi có ra thương vân gật gật đầu có ở đâu tiêu phu hỏi thương vân thầm nghĩ lao tử nếu biết rõ ở đâu còn dùng hỏi ngươi chỉ đành phải nói ta ở thiên lang k u y ề n da tiêu phu vẻ mặt mê hoặc thiên lang k u y ề n a chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu giới thiên lang k u y ề n da thương vân cảm thấy ở đâu không thích hợp không sai chẳng lẽ ngươi biết tiêu phu c ư ờ i to không ngừng còn kém bỏ trên mặt đất la lộn huynh đệ hàng rất hài hước thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh hài hước con em ngươi a cả nhà ngươi đều hài hước tiêu phu sờ sờ bật cười nước mắt ta đây là ma giới từ phương khe núi nhỏ đi đến thiên lang k u y ể n da ân cũng liền hơn một triệu năm đi đi tới đi ha ha ha đi tới đi buồn cười quá thương vân thật muốn giúp cái này c ư ờ i điểm cực thấp tiểu phu chấm dứt bực này sinh mệnh nghĩ lại còn phải dựa vào cái này tiểu phu dẫn đường liền từ bỏ ý nghĩ này sau đó thương vân trong giây lát ý thức được một vấn đề cái gì nơi này là ma giới tiểu phu ý đầu nghiêm mặt thẳng tắp x u ố n g lưng đình chỉ khí sắc tử nói là ma giới khe núi nhỏ ha ha ha tiểu phu vừa cười cuối người thương vân thập phần bất đắc dĩ không biết cái này tiểu phu là thế nào thương vân ngửa đầu nhìn lên trời đây là ma giới như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đợi thương vân rốt c ụ c chấn an được tiểu phu kỳ thực là dùng phù đã chấn áp tiểu phu nguyên thần mệnh lệnh hắn dẫn đường ra khỏi núi danh mương về sau càng thêm kiên định nghi vấn của mình ma giới lại là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng cùng thế gian thịnh thế đế quốc cũng không khác biệt trên đường cái người đến người đi lớn nhỏ cửa hàng rực rỡ mươn màu tiếng giao hàng nối liền không dứt nếu không phải thương vân thấy các loại thương phẩm đều là thượng giới sản phẩm kiến trúc sự hùng vi tuyệt không phải hạ giới khả năng rất khó tưởng tượng đây là ma giới không phải đều nói ma giới vắng lặng sản vật đê mê dân chúng sinh hoạt khốn khổ sao thương vân không hiểu được thêm nữa kẻ lang thang h ì tượng Không người hỏi người thương m n g ợ c có cái cho cái cùng lại là lệ. thiện tâm người cho mấy cái màn thầu cùng tiền màn mấy tâm mấy thầu t h ư vân chỉ có thể xác thể định hai ể đ i một những ngữ người này không phổ thông phổ mảnh dị thổ. Thương vân một bên gặp màn thầu một bên trên đường đi bộ sau lưng có cánh tay vô vỗ thương vân bạ vai thương vân sớm đã phát hiện sau lưng người đến cũng không né tránh muốn nhìn một chút người tới có gì ý đồ lão đệ m ộ thương nam lên. tử t kêu vân thiếu chút nữa tức khóc d ị vãng đều là chính mình chơi luân lý ngân chiếm tiện nghi người khác hôm nay vậy mà bị thua thiệt thương vân không chút hoang mang xoay người nhìn thấy người đến bộ dáng một bộ râu quen nón như là thép gội một là người tới râu ria tua tủa hai là hồi lâu không rửa mặt quan hệ người đến cao lớn và vỡ một mảnh hộ tâm ao báo hoàn tròn mắt ánh mắt nhấp nháy bên ngoài bất quá ba mươi mấy tuổi bằng hình tượng là cái hào khí vượt mây hào hán thương vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích đại hán này mặc dù tu vi rất thấp cũng liền tương đương với đại yêu mới nhập môn trình độ trên người có ma khí phát ra thương vân âm thầm g ậ t đầu rồi mới hướng ma giới chúng sinh không có ma khí cái kêu ma giới coi như cái gì ma giới theo bên ngoài bên trên giảng thương vân d â u d ị a cho dù lôi thôi vẫn là lộ ra niên kỷ gần đây người trẻ hơn chút ít thương vân tự nhiên cũng sẽ không làm cho mấy người việc nhỏ tức giận c ư ờ i t ủ g tìm nói ngươi kêu ta đại hán thật cao hứng không sai ân nguyên lai không nốc rất biết nói chuyện thương vân mặt đen lại hôm nay đã là lần thứ hai bị cho rằng n g u ngốc rồi đại hán kia hiển nhiên thần kinh so sánh vừa thô vừa to không có phát hiện thương vân phải phóng hỏa ánh mắt lao đệ à ca ca nhìn ngươi lẫn vào có chút thảm á thương vân cười n ạ o một tiếng như thế nào ngươi phải tiếp tế ta hay sao đại hán vô vô bộ n ự c đang có ý này thế nào lao đệ gia nhập tổ chức của ta đi thương vân xứng sở a tổ chức đại hán con mắt đi lòng vòng không sai ta là ân thiết truy bang đại long đầu ta gọi cương đắn thương vân nghiêng mắt nói thiết truy bang danh tự là ngươi vừa mới nghĩ ra được a cương đạn đại hán đưa ngón trỏ ra lắc lắc không không là cương đản không phải cương đạn bang p h á i danh tự cỡ nào v a n g rội thiết truy chính nghĩa thiết truy thương vân n a i cho dù không biết vì sao ngươi biết ta nói đúng là lỗi chính tạ nhưng là ta đối với ngươi thiết truy không có hứng thú cương đắn vội la lên ai đường à nếu không cứ gọi hắc thương cũng được ngươi xem một, cây trường thường, cùng một đôi chương â y trường t h bốn g m trăm đôi t y ba mươi mốt ma giới bên trong nhân gian mẹ ngươi chứ hát thương thiết truy bang thương vân trong nội tâm nguyện rủa nói miệng nói vị huynh đài này thương a xem n vân vừa nói vừa đi đây là đang nội thành cũng không thể hạ độc thủ diện cái này cương đán cương đán cơm nước không tiến kéo lại thương vân huynh đệ chớ đi à chúng ta bang phái vừa mới thành lập ta là long đầu ngươi phải tôn trọng ta thương vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng long đầu ta vì sao phải tôn trọng ngươi cương đán trong lúc nhất thời có chút khó khăn cái này xem như long đầu lẽ ra nhận cấp dưới tôn trọng nếu là bọn thuộc hạ không tôn trọng l o n g đầu cái tổ chức này chẳng phải đã xong thương vân nói xác thực như thế nhưng l o n g đầu không phải trời sinh chính là l o n g đầu nói đến chỗ này thương vân đột nhiên nhớ tới chính mình từng là đại l o n g đầu cái tổ chức kia thương thiên đại l o n g đầu từng đã là các huynh đệ đã hoàn hảo thương thiên phải chăng vẫn còn tại tại ngọ dạ mê thành địa phương như vậy phải chăng khỏe mạnh phát triển thương vân biết mình cái này đại l o n g đầu thật sự là không xứng trước tổ chức phát triển thời điểm là dựa vào lấy mấy cái huynh đệ đặc biệt là tư mã huynh đệ xem như túi khôn cổ luân đá huynh đệ nhóm g á m dốc sức liệu mạng mới khiến cho thương vân vững vàng vị trí lao đại tại tổ chức phát triển thời khắc m ấ u chốc nhất thương vân lại dứt khoát rời đi vô luận từ phương diện nào mà nói thương vân đều có thẹn cho thương thiên nhưng khi năm thương thiên quyết tâm lấy thương vân b ị tồn cũng không biết về sau tình huống phát sinh biến hóa gì thương vân lắc đầu xuất phát từ tỉnh táo tương tích thương vân đối cường đ á n đã có h ả o cảm hơn lại nhìn cường đ á n còn có chút cảm giác đã từng quen biết có thể là bởi vì tương tự quá khứ những cái kia không biết trời cao đất rộng tuyến nguyện cương đắn như có điều suy nghĩ lòng đầu không phải trời sinh chính là lòng đầu nhưng là như thế nào chúng ta đại lòng đầu ai không nói cũng thế huynh đệ còn vì sao nơi này có chút đặc thù thương vân hoàn toàn không có hứng thú ngược lại một cái tu vi cao thâm vương cấp liền có năng lực bố trí như vậy một vùng thế giới ánh trăng treo lên thương vân sau lương tòa nhà lớn bên trong đột nhiên một hồi ở mỹ một hồi náo loạn về sau một bóng người đột nhiên lẹn đến thương vân trước người ném một cái nặng nề g h bao khỏa hét lớn một tiếng huynh đệ đi mau thương vân mở mắt ra thấy được cương đ á n đắc ý mặt quay đầu nhìn thấy được một đám n ổ i giận đùng đùng gia đình cầm c u â n gỗ cái s ẻ n g khảm đao mấy người sản phẩm công nghệ cao ầm ầm tới mẹ tặc thương vân đại khái đoán được phát sinh chuyện gì chỉ có thể cầm lên bao khỏa đi theo cương đ á n một đường chạy như điên một bên chạy cương đ á n còn lớn hơn âm thanh kêu la huynh đệ chạy mau hai ta cũng không thể bị bọn hắn bắt được thương vân trong nội tâm thầm ắ n g cương đắn cái thẳng này ngốc mặt tà tâm nhìn xem là cái thôi một đường chạy như điên về sau cuối cùng thoát khỏi truy binh phía sau thương vân cùng cường đán thở hở ngục mắt lớn chừng mắt nhỏ huynh đệ rất có thể chạy không sai cương đan chiến chiến nguy nguy dỗi ra một cái ngón tay cái khen ngợi thương vân nói thương vân hai mắt không sai biệt lắm có thể phun ra lửa ngươi như thế tinh lịch cha mẹ của ngươi biết không cương đan nói mẹ ta chết sớm cha ta cũng sớm chạy bọn hắn khẳng định không biết thương vân im lặng ném bao phục ngươi tốt tự lo thân đi đương thương vân quay người chui vào đèn k ị ngó nhỏ cương đán có nhiều thầm ý nhìn xem thương vân bóng l ư n g rời đi hôm sau thương vân chứng kiến chính mình dâu rịa sồn sàm bức họa truy nã phố lớn ngõ nhỏ trên bức họa còn viết vô danh đạo tặc bốn chữ nhưng không thấy có cương đán bức họa nhìn ý là cương đán cố ý bại lộ thương vân hình tượng tại một chỗ hẻm nhỏ góc tường thương vân treo đã xong dâu rịa sửa sang tóc đối mặt cương đán ngươi đến cùng muốn như thế nào nhiều người như vậy như thế nào nhất định muốn tìm ta nhập ngươi b a n g hội cương đán xách hai tay h ắ c h ắ c ta biết ngay ngươi hội trở lại tìm ta thương vân không nói nghiêm túc nhìn xem cương đán cương đán đành phải thu hồi bất cần đời thân sắc bởi vì ngươi cùng người khác không giống nhau ngươi là một cái chân thật tồn tại. Thương vân người coi những người khác là g i ả hay sao cương đán lắc đầu nói cũng không phải người nơi này cũng không phải là ma giới toàn bộ mỗi khi nhìn xem bọn hắn đã cảm thấy bọn hắn sống ở một cái không chân thực trong thế giới không chân thực thế giới chẳng lẽ ma giới không thể là cái dạng này thương vân hỏi ngược lại cương đán nói không là chúng ta cho rằng nhân gian giới kỳ thật chính là ma giới dáng vẻ phạm nhân sinh hoạt kỳ thật chính là ma giới sao trong truyền thuyết đ ị thống khổ chi điện thương vân tinh tế thưởng thức câu nói này có chút hiểu được không nghĩ tới cương đán có thể nói ra như vậy có nội hàm lời nói vô luận như thế nào những người ở nơi này sinh hoạt quá hạnh phúc giàu nghèo trên lệnh không ngừng giảm bớt chính trị tiếp tục thanh minh giai cấp phân hóa dần dần biến mất đây đều là không bình thường ít nhất trong này là không bình thường cương đán nói cho nên tại đây không phải chân chính tồn tại tại đây là ngạnh sinh sinh theo thế gian đem đến mà giới nhân gian thương vân gật gật đầu ngươi có thể có như vậy kiến thức lấy tu vi của ngươi quả thật không tệ cương đán chơi bừa tu vi của ta tu vi của ngươi còn xa không bằng ta đi thương vân cười một tiếng là thì như thế nào cương đán vô vỗ thương vân bả vai huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào thương vân đem cương đán tay phật hạ、ừ. bởi ả o ta vì tại đây bị thành chủ t h ấ n phương châu đã chấn áp người thành chủ kiệt nhưng là thiên ma tu vi dựa vào chúng ta nhỏ như vậy ma là đi ra không được thiên ma thương vân nghĩ, nghĩ cũng chính là tương đương với minh yêu các loại tu vi Ta trộm và ngươi đi cương á i kia Trấn p h Châu như thế nào? Phá đán hương p h ấ n nói thương vân trên d ư ớ i dò xét cương đán chỉ bằng ngươi muốn đi trộm t i ê n ma pháp khí cương đán nói đây không phải còn ngươi nữa sao phải tin tưởng tổ chức tổ chức lực lượng là vô hạn chứng kiến tín nhiệm kiên định cương đán thương vân nội tâm có nhiều chỗ bị xúc động ngươi có kế hoạch gì cương đán đại hỷ lý căn huynh đệ ta biết ngay ngươi sẽ giúp ta đấy ân tổ chức của chúng ta rốt c u c chính thức thành lập ta cũng coi như có thủ h ạ như vậy mới có thể diện đi gặp cha thương vân có chút khó hiểu cương đán ngươi lúc ở hạ giới có phải hay không một tổ chức đại lăng đầu cưng ơ đ á n mặt mo hừng đỏ cái này xem như như thế nhưng đáng tiếc hiện tại chỉ còn ta lẻ loi một mình nhưng lý căn hạ giới thời điểm thương vân khoát tay h á o đánh đoạn cưng ơ sáng tại đây không phải hạ giới trước khi phi thăng tất cả mọi người có một đoạn năm tháng vàng son cưng ơ đ á n có chút khóc nước nở xác thực xác thực đương nhiên chúng ta tu vi thì không được nhưng này tiên ma trong phủ cũng không thể tất cả đều là cao thủ à. chúng ta luôn có thể thừa dịp trời tối trà trộn vào đi thương vân khinh thường nói trời tối ngươi coi đây là nhân gian giới có ý nghĩa gì cương đ á n mắt liếc thấy thương vân như thế nào trời tối bọn hạ nhân không dùng nghỉ ngơi sao cái này thương vân một hồi ngại lời chỉ có thể trách suy nghĩ của mình hình thái cũng là thương vân tu vi đưa đến thương vân đối mặt địch nhân đã không bị thiên địa chế ước sao có thể có thể cân nhắc trời sáng trời tối thương vân cùng cương đ á n một mực đợi đến lúc sắp trời tái đi mới mỏ tới thiên ma trạch viện bên ngoài nói là trạch viện gọi hoàng cung cũng không đủ chỉ là tại thượng giới vực này quy mô kiến trúc trí năng tính toán cái tiểu tứ hợp viện đẳng cấp còn bên trong có bao nhiêu không gian pháp tắc bố trí tại bên ngoài không được biết thủ vệ đại môn hai cái ma tu vi đều là phi ma đại thể tương đương với địa yêu tu vi t i ê n là kéo cương đán mấy trăm con phố thằng mẹ tặc thượng giới ma tu lại như thế nào đều cao như vậy cương đán trốn ở một cái góc tường đằng sau thẳng vào đầu thương vân tắc thì cười híp mắt chờ đấy cương đán kế hoạch vì phòng ngừa tam thanh phát hiện mình tung tích thương vân quyết định không phải vạn bất đắc di tuyệt không vận dụng thủ hạ vương cấp mà cái này cương đán hiện nhiên còn không biết trời cao đất rộng không rõ bản thân tu vi trên lệnh cái hào rộng p h i thăng không lâu đặc biệt là thượng giới không có truyền thừa làm một mình tu chân giả càng phải như vậy hệ thống chi thức cực kỳ thiếu thốn lao đệ xem ra chúng ta phải đánh, đánh lâu dài cương đan nghiêm túc cùng thương vân nói thương vân s ữ n g sở đánh lâu dài cương đan chắp hai tay sau lưng đúng t a o ý định trước ghi một quyển sách liền cứ gọi luận đánh lâu dài sau đó chúng ta h ả o h ả o nghiên cứu cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày tu luyện tới đánh thắng được cổng bảo vệ trình độ thương vân tranh thủ thời gian ngắt lời nói cái k i a được bao nhiêu năm cương đan ánh mắt k i ê n nghị lao đệ xem như tu chân giả sinh mệnh vốn là dài d ằ n g d i ặ c chúng ta ha có thể sợ hai thời gian xói mòn ha có thể sợ hai trước mắt khó khăn phải biết những n à y thiên ma dị gì, gì đó bất quá đều là hồ giấy thương vân nghĩ, nghĩ dựa vào chính mình phụ đạo trong thành này rất là giàu có thương vân vụ trộm dùng phù đã làm một ít bạo thạch tại trong tiệm cầm đồ cầm cố bị hiệu cầm đồ trưởng quậy một t h ầ u lựa bịp về sau thương vân được chút tiền tài cùng cương đán tùy ý tìm tiểu dân cư g à n xếp lại về sau chính là an tâm tu luyện cương đán tắc thì không thành thật một chút mỗi ngày trung quy phải ra bên ngoài chạy thương vân cũng lời quan tâm cương đán đi làm chuyện gì dừng sau mười mấy ngày cương đ á n như thường ngày rời nhà qua hai canh giờ cương đ á n hào hứng trở lại vẻ mặt thần bí đi đến thương vân trước người lý c ă n lao đệ hôm nay nhưng là nghe xong cái lớn tin tức thương vân đang tính toạ mở ra nửa con mắt đây là thứ hai mươi mấy cái lớn tin tức cương đ á n hạ giọng lần này cũng không đồng dạng ta nhưng là nghe nói yêu giới một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến thương vân mạnh m à mở ra hai mắt cái gì yêu giới đại chiến chương bốn trăm ba mươi hai trôi đi ba năm liền biết ngươi không biết cương đắn dương dương đại ý đây chính là yêu giới chuyển tới đại bí mật nhưng là bị yêu giới các đại lao tận lực giấu giếm thương vân bỗng nhiên đứng lên giữ chặt cương đán nói mau đến cùng yêu giới khi nào phát sinh đại chiến nào thế ra tham dự cương đán bị đau ngươi như thế nào quan tâm như vậy yêu giới chuyện thế ra ngươi biết yêu giới thế ra thương vân không muốn nhiều hơn giải thích trong lòng có chút lo lắng nói nhanh giảng cương đán có chút không tình nguyện ngươi là l o n g đầu ta là l o n g đầu được rồi ta đây nói cho ngươi biết ngươi trước buông tay thương vân buông tay ra lông mi hơi nhũ thật sự n g h ĩ không ra tại mấy ngàn năm bên trong yêu giới làm sao lại sinh ra biến động lớn vậy mà phát sinh đại chiến cương đán ngồi xuống chính mình rót trên trà nhấp một miếng nói xem ra ngươi đối với yêu giới còn có chút hiểu rõ ngươi cũng biết bạch hổ thế gia thương vân chấn động trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là dịch vô đột phá tiến vào yêu tôn cảnh giới tiến tới nhắc lên yêu giới chi chiến vậy mình cứu cứu miệt đa là sẽ hay không xuất thủ tương trợ thiên lang khuyển g i a cương đán thấy thương vân trầm tư bộ d á n g rất là nghiêm túc không muốn thừa nước đục thả câu rồi nói tiếp ba năm trước đây yêu giới bạch hổ thế gia thiên lang khuyển thế gia đã xảy ra đại chiến nghe nói còn có long tộc huyền vũ gia ma xả thế gia cùng với số lượng đông đảo yêu vương tham dự yêu vương vương cấp a cương đán không khỏi thở dài một tiếng hả thương vân sững sở cái này phô trương chính mình giống như đã từng quen biết cương đ á n lại thần thần b í bị nói căn cứ tin tức nho nhỏ hình như trong truyền thuyết địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu cũng xuất hiện thương vân lông mày gian ra đổi thành kinh ngạc cái gì cương đ á n nhìn thấy thương vân biểu lộ có chút đ ắ c ý biết không trận đại chiến kia kinh thiên động địa có một người gọi là thương vân yêu nhưng là có tiếng cái kia thương vân nhưng khó lường nghe nói phía trước chút ít năm còn đ ộ c thân xâm nhập tiên lang k h u y ể n thế g i a huyên náo lòng trời lở đất sau đó cương đắn lại nói rất nhiều nghe được nghe đồn nói ba hoa trích t r ò mà thương vân đã nghe không đi vào thương vân duy nhất có thể xác định chính là mình tham gia trận kia yêu giới đại chiến sắc sắc thật thật phát sinh ở ba năm trước đây ngắn ngủi ba năm ngôi lai、like, vương mộ thời gian vặn vẹo đến nỗi nơi đ â y bước thương vân không khỏi một hồi n g ử a mặt lên trời cười dài cười cương đ á n không rõ ràng cho lắm trôi đi thời gian chỉ có ba năm thương vân tất cả kế hoạch toàn bộ q u á y d ậ y thế giới biến hóa hoàn toàn không phải thương vân tưởng tượng đã như vậy ta đương lập là sẽ quay về đến cứu cứu chỗ đó bằng vào ta bây giờ phù đạo tu vi nói không chừng có thể ra tốc vũ lăng thức tỉnh thương vân hưng phấn nhìn mình hai tay lại không biết vũ lăng sớm đã thức tỉnh mà lại gặp lại còn chưa nhất định là vũ lăng đối thủ cương đan tắc thì hoàn toàn không hiểu thương vân vì sao có loại vẻ mặt này bình tĩnh tới vô vô thương vân bà vai huynh đệ chớ suy nghĩ quá nhiều trận đại chiến kia xác thực đặc sắc nói không chừng qua cái mấy trăm vạn năm chúng ta cũng có tư cách tham gia cái loại này đẳng cấp chiến tranh rồi tại cương đan trong nội tâm mấy trăm vạn năm đã là tốt nhất dự tính cũng có thể nói là người tuổi trẻ t ư ơ n g tượng thương vân cười một tiếng l o n g đầu chúng ta cần phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này tại chính thức ma giới trung bình lịch mới có thể thực nhanh chóng gia tăng tự thân tu vi cương đán không hiểu nhìn xem thương vân cảm giác mình cái này tiểu đệ chưa từng như này tiến bộ qua nói nhìn ngươi như vậy tích cực xem như l o n g đầu vẫn là rất vui mừng nhưng là chúng ta như thế nào chạy đi khoảng cách phi ma cảnh giới ta và ngươi còn kém là quá xa thương vân nói cái này không sao ngươi biết không mỗi đến đêm trăng tròn nơi này thiên ma liền sẽ mang theo trong phủ ma nhóm đi ra ngoài nhìn hoa đăng trong phủ phòng thủ thư giãn chúng ta liền có thời cơ lợi dụng cương đán gãi gãi đầu a ta như thế nào không biết có chuyện này đêm trăng tròn nội thành có hoa đăng đó không phải là ngày mai không gặp có người bố trí a trong thành này nào có hoa đăng đều là thương vân tiêu d ệ t vô cớ thương vân ý nghĩ này đây chính mình phù đạo tu vi mặc dù áp chế pháp lực đối phó không thiên ma đối phó thiên ma trong phủ thủ vệ vẫn là có thể thời khắc mấu chốt chính mình khả năng cần giúp đỡ cái kia cương đ á n chính là cần thiết thật sự không được nho nhỏ bán thoáng một phát cương đ á n cũng là cũng được dám tự xưng là chuẩn tôn l o n g đầu vẫn là phải đánh đổi một số thứ dù sao loại này vinh hạnh đặc biệt không phải mỗi cái cương đ á n loại tu vi này mà có thương vân nếu muốn thoát ly thiên ma cấm chế dễ như trở bàn tay nhưng thương vân không muốn để lại hạ n i ệ m hà minh lộ vẻ dấu vết vạn nhất chính mình nhất thời sơ thiện dùng linh phủ bị tam thanh phát hiện thật sự là được không bù mất mà lại thương vân cho rằng đi một chuyến thiên ma phủ cũng không phí cái gì h o à n g hốt bất quá là tán cái bước mà thôi đã có thương vân duy trì cương đán xem như l o n g đầu thật sự không có ý tứ thừa nhận chính mình tu v i không đủ chỉ có thể cứng rắn ban đêm thiên ma bên ngoài phủ cương đán cùng thương vân đứng ở một chỗ trong bóng tối lý căn lao đệ ngươi thực sự không còn suy tính một chút cương đan tận tình k h u y ê n bảo nữ trọng tâm trường dạy bảo nói ngươi cũng đã biết quá sớm tiếp xúc thành công đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt ngược lại sẽ trở ngại của ngươi phát triển thương vân chẳng muốn cùng cương đ á n sĩ diện c á i láo tự tiếu phi tiểu nói long đầu dũng cảm tiến tới tin tưởng ta hôm nay thiên ma không tại trong phủ thương vân không có nói sai thiên ma thực sự không tại trong phủ thương vân t ù y tiện thả hai đạo phủ có thể nhận biết vậy cũng là cái kia thiên ma tránh được một kiếp nếu không thương vân làm xấu nhất ý định chính là một khi cùng thiên ma chính diện t a o nộ cựu phóng ra hai cái vương cấp lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế đem thiên ma diệt sát cương đ á n ngầm đầu nhìn một chút thiên t h ấ p giọng nói lão đệ ngươi không nói hôm nay thả hoa đăng ta thế nào cái gì cũng không thấy thương vân âm thầm thở dài một tiếng ánh mắt đảo qua thiên không lập tức pháo hoa tách ra trói lọi sắc thái chiếu dọi toàn bộ thành trì dân chúng toàn thành đầu tiên là ngạc nhiên sau đó h ư n g phấn lên ai năm nay thành chủ không phải không để châm ngọi pháo hoa pháo trúc sao thật l à để mắt chúng ta cũng thả đi thành chủ phát hiện làm sao bây giờ quản hắn đã nói là người khắc thả thương vân không nghĩ tới chính mình p h ụ vậy mà dẫn phát mắt xích hiệu ứng trong lúc nhất thời nội thành thực sự pháo hoa sán g l ạ hoa đang đầy đường nơi này thị dân vốn là cuộc sống giàu có mỗi ngày tức nhàm chán lại tinh lực dồi dào thuận thế khai triển gió phong hỏa hỏa hoa đang hoạt động kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là cương đán ai ta ban ngày còn ra đi tìm hiểu tin tức như thế nào không nghe nói hôm nay làm hoạt động cương đán thập phần khó hiểu thương vân thuận miệng hỏi ngươi mỗi ngày đi ra ngoài muốn đánh dò xét tin tức gì nhìn dáng vẻ của ngươi phải là cái tán tu mới đúng cương đán biểu lộ hơi mất tự nhiên đây là việc tư chúng ta vẫn là tiên tiến thiên ma phủ đi thương vân cùng cương đán đường vòng thiên ma phủ c ử a sau không có nhìn thấy thủ vệ này thiên ma phủ xem như thành thị trung tâm trong phạm vi mấy ngàn dặm trung tâm chủ nhân xác thực không quá lo lắng có kẻ thủ bên ngoài xâm lấn quay mắt về phía cao cao tường đây thương vân cùng cương đán mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi có thể có xuyên tường công pháp thương vân hỏi cương đán cương đán nói tại sao có thể có công pháp của ta nhưng là bí đ i ể n lão đệ ngươi có biết xuyên tường thuật thương vân bất đắc dĩ ta học đúng lúc là thổ long quyết chuyên tấn công các loại thuật đ ộ thổ thương vân tùy tiện viện cái danh tự cương đán không chút nghi ngờ ừng thiên hạ công pháp nhiều vô số tất nhiên có ta không biết đạo pháp không biết l ã o đệ ngươi đến từ cái nào nhất giới thương vân cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết nhưng lại không quá để ý nói theo ta nhập phủ thương vân dùng đạo đ ộ t phủ xuyên qua có bảy tầng tầng cấm chế thiên ma phủ từng đây thiên ma trong phủ quả nhiên như thương vân suy nghĩ có bảy không gian nếp vốn thương vân cùng cường đán tiến vào thiên ma phủ về sau tiến vào một mảnh rừng rậm có trăm r ặ m phạm vi cho là thiên ma hậu hoa viên c ư ờ n g đán lần đầu thấy được không gian p h á p tắc t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ rất là sợ hai thản p h ụ thương vân dạo chơi r ả n h rối du vận dụng phụ văn nếp ốn không gian đồng thời lừa cường đán nói là chính mình xúc địa pháp lấy c ư ờ n g đán tu vi cổ động toàn lực xuyên qua trăm r ặ m bất quá phúc chốc cho nên đối với thương vân mà nói vẫn chưa hoài nghi cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công một cái chuyên môn nội địa chi pháp tu chân giả chút bản sự ấy vẫn là phải có ngươi cũng đã biết chân phương châu ở đâu thương vân hỏi cương đan chính nhiều hứng thú đi thăm thiên ma phủ đệ nghe thương vân đặt câu hỏi phục hồi tinh thần lại tại ở giữa đại điện dưới đất bất quá trên đường có thật nhiều thủ vệ thương vân nói t ố t đi theo ta thương vân không muốn ở một cái nho nhỏ thiên ma trên người lãng phí thời gian dùng đạo phú văn trực tiếp mang theo cương đán đến ở giữa bên trong đại điện trong đại điện một mảnh đen nhánh tất cả thủ vệ đều ở ngoài điện trong điện tắc thì che kín pháp thuật cầm chế mặt đất dùng hết sáng hát thạch lóc đường trên c ó khắc bể bụn ma văn cương đan rất là kinh ngạc cái này lão đệ ngươi đây là cái gì đạo pháp có thể nào có thần ý như thế như ngày sau ngươi đến thiên ma tu vi Cái này m có thể, có thể thương vân gật gật đầu nhìn khắp một phía đối trong đại điện các loại pháp thuật bố trí lập tức rõ như lòng bàn tay phía bên trái phía trước đi hai bước đạp nhẹ mặt đất ma văn bên trong tử quan lưu chuyển tức diện mặt đất xuất hiện một cái trống giống thương vân chào hỏi cương đạt tới cùng nhau theo trong động chìm vào đại điện dưới đất những động tác này theo thương vân dường như cho đùa cương đ á n lại lần nữa rung động thật sâu trên giới dò xét thương vân cái này có thể tự do xuất nhập thiên ma p h ụ đệ tu vi cũng không như chính mình tu c h â t l n g i ả biết không lão đệ cương đ á n trịnh trọng nói thương vân ngay tại suy nghĩ như thế nào nhanh chóng trở lại yêu giới không yên lòng nói cái gì có một cái năng lực cực mạnh tiểu đệ thật là ta đây cái long đầu phú c khí cương đ á n cười nói thương vân thật muốn một cước đem cương đ á n đạp ra ngoài giờ phút này không muốn phức tạp chỉ có thể trong nội tâm vạn mã lao nhanh thầm than một tiếng lao tử cả đời này thật sự là khổ a thành vương thành tôn về sau còn phải bị một cái tiểu ma đương tiểu đệ thương vân liên tục c ư ờ i khổ rất nhanh thương vân cùng cương đán đi vào một rộng rãi dưới đất không gian không gian tứ tứ phương phương không có gì mới lạ trong không gian bố trí cấm chế thương vân liếc nhìn g i a n từng cái bài trừ hấp dẫn thương vân chính là không gian chính giữa cái k i a m ộ t kiện trấn phương châu trấn phương châu đen như mực do vạn vẹo kim loại đen chiếm giữ thành một cái màu đen viên cầu cái này h ấ p thiết cầu thương vân không thể quen thuộc hơn được cái đó và lúc trước chỉ dẫn thương vân tiến vào đẳng cấp cao p h ù đạo chúng thần di mậu bên trong cái dị phù văn đồng xuất một triệt ta muốn gặp cái này thiên ma thương vân nhìn xem trấn phương châu nói chương bốn trăm ba mươi ba hát xà sơn ngươi muốn làm cái gì cương đán nghe xong thương vân thấp giọng tự nói cả kinh nói thương vân nhìn trước mắt trấn phương châu nói là một m đại long đầu phải chấn tĩnh hôm nay ngươi biểu hiện quá táo bạo cương đán nghe vậy gật gật đầu không sai quân sư ta sẽ nghe theo đề nghị của ngươi thương vân im lặng nhìn thoáng qua c ư ơ n g đán cái này long đầu bản sự khác không có ngược lại là thập phần kiên cường nó ra mặt giày coi như không thua kém chi mình rất khó tưởng tượng một cái như thế thô cậy hán tử có thể như thế trang hồ thẹn hạ hỏi bất quá ngược lại là cho thương vân ăn cái chức vụ thương vân biến hóa nhanh chóng thành quân sư còn mo thương vân đến gần trấn phương châu nhẹ nhàng điểm một cái trấn phương châu bắt đầu từ nội bộ lộ ra h à o quan g màu đỏ rực nhiệt độ phóng đại thương vân rất hài lòng quả là thế cùng ta năm đó nhìn thấy phủ giống nhau cương đán tắc t h ì khẩn trương lão đệ ngươi có thể nào như thế lô mãng kích hoạt cái này trấn phương châu hiện nay tiên ma phủ tất nhiên phát hiện dị thường chúng ta cũng không cách nào trộm cái này pháp khí đi mau thương vân đứng thẳng bất động muốn nhìn rõ đạo này trấn phương châu phủ là như thế nào vận chuyển nhận cương đán thúc giục kỳ thật cương đán biểu hiện mới là bình thường đã cương đán tu vi cùng thương vân biểu hiện ra tu vi đừng nói gặp gỡ này phủ chủ nhân tiên ma coi như gặp gỡ hộ vệ cũng là dường như chị như con sâu cải kiến thiên ma phủ quả thực chính là đầm rồng hang hổ bình thường tử vong cấm địa hơi có sai lầm liền sẽ hình thần câu diện nếu là thương vân dùng kỳ dị độn thủ đạo thuật mang cương đán tiến vào thiên ma phủ thì cũng thôi đi miễn c ư ơ n g còn tại cương đán phạm vi hiểu biết ở trong hiện tại thương vân kích hoạt lên trấn phương châu nếu có người nói với cương đán hắn có thể dễ dàng mau mau nhạc nhạc bình an rời đi thiên ma ph cương đán phải rút người kia không thành thấy thương vân vẫn không n ú c đích cùng choáng đồng dạng cương đán sơ bộ nhận định thương vân nguyên thần bị trấn phương châu đã chấn áp khó có thể rời đi nơi đây cương đắn mặt lộ vẻ khó xử cắn răng một cái nói huynh đệ xem như l o n g đầu ta còn không thể chết ngươi tự giải quyết cho tốt tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt đại bộ phận người người cùng tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp phải biết rằng tu chân giả chỉ cần mình không làm cho người người hoán trách hoặc là phải cứ cùng cao thủ cùng chết cơ bản sẽ không không phải tự nhiên tử vong đương nhiên bị thiên kiếp đánh chết tăng lên cảnh giới thời điểm bất đắc dĩ trở lại cái này đều thuộc về tự nhiên tử vong chỉ tiếc tại tu chân giới chém chém rết rết chưa bao giờ gián đoạn đại bộ phận tu chân, giả không được chết thế, hồn đoạn tu chân lộ chấn ó t ể phương n châu đầu tiên là giống như một cái nung đỏ thiết cầu sau đó hóa thành cực nóng thái dương sáng ngời chiếu sáng bắn tư phương trong phạm vi năm trăm dặm sự vật đều chịu ảnh hưởng hành động chậm chạp xuống mà nội thành ngoài thành các cư dân đều không có phát hiện cái hiện tượng này bởi vì suy nghĩ của bọn hắn cũng biến thành chậm chạp hình thần ý cũ hợp nhất rất nhanh chấn phương châu tỉnh táo lại theo ánh sáng cùng nóng tán đi trong phạm vi năm trăm i n dặm khôi phục bình thường lấy thương vân phủ đạo tu vi trấn phương châu đồng dạng cấp bậc phủ văn chưa chấp n h ậ p phương pháp mắt mà thương vân đối phủ này có đặc thù cảm tình mà lại trấn phương châu phủ văn hướng đi mạch suy nghĩ s á t thực mới l ạ đặc biệt không khỏi thương vân không chú ý phù văn này chủ nhân ta nhớ được chính là thần ba thương vân thầm nói có lẽ ta nên trước tiên tìm tìm thần ba tiền bối hiểu rõ phụ ẫ u bị hại chân tướng ở chỗ này nhìn thấy phủ này coi như là một loại duyên phận thương vân trong lúc suy tư nhóm lớn tiên ma phủ thị vệ tràn vào cái này không lớn không gian nhìn chằm chằm vây quanh thương vân đương bọn hắn phát hiện thương vân tu vi thật sự thấp đáng thương đại khái chỉ là vừa vừa phi thăng lúc thị vệ trưởng sâu sắc nhẹ nhàng thở ra thương vân nhìn xem những thị vệ này muốn nói ma giới người tu chân chỉnh thể bề ngoài thật sự là so yêu giới tốt rồi quá nhiều yêu giới đừng nói dạng không đừng đắn hình thù kỳ quái đều nhiều hơn phải là nhưng yêu giới sớm đã thành thói quen lại nhìn ma giới thị vệ nữ có nam có nam tính lại nhiều từng cái tiêu chuẩn ma dáng người tiên khuôn mặt một thân màu tím khôi giáp chỉnh tề rực rỡ tươi đẹp tự nhiên ma giới cũng là có so sánh có cá tính ma ưa thích tiền vệ tạo hình tựa như y hê u giới đồng dạng sản xuất cực kỳ đẹp đẽ nam yêu nữ yêu còn nhân yêu đoan trường cũng có thương vân không có ý tổn thương những thị vệ này bọn thị vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù đối mặt địch nhân biểu hiện ra thực lực nhỏ yếu dù sao tiến nhập cái này tầng tầng vây quanh trong phủ khu vực hạch tâm không thể khinh thường song phương chính rằng co một đạo thông minh điện quang theo bọn thị vệ đỉnh đầu rơi xuống chạm đến mặt đất lúc dường như gợn sóng b à n tàn ra bọn thị vệ một lát bồi r ố i lập tức phát hiện cái này t i ể m điện nhìn như hung tàn kỳ thực lực sát thương cực kỳ có hạn bọn thị vệ đã từng cũng là phong vân một c õ i nhiệm vụ mặc dù tại thiên ma trong phủ thói quen ăn nhàn sinh hoạt một lát thất thần về sau lập tức khôi phục thái độ bình thường tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái cương đán cầm trong tay một cái mây đen ngưng tụ thành trường kiếm thân kiếm có điện quang lợn lờ m à kiếm này bên trong thản ra từng tia từng tia sát khí thương vân đối sát khí cực kỳ mất cảm cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào cương đán v â n kiếm lại nhìn không ra manh mối gì nhất v ư n quá thương vân dự kiến vẫn là cương đán đi mà quay lại lao đệ ngươi còn không có bị thương a cương đán cầm thật chặt kiếm trong tay ngăn tại thương vân trước người thương vân có chút cảm động cái này không có biết mấy ngày l o n g đầu vậy mà chịu vì một cái thủ hạ dốc sức l i ề u mạng nó thành ý có thể thấy được l ồ n đ ố m cương đán tại thương vân trong lòng địa vị cũng phát sinh biến hóa không còn là một cái ồn ả o có cũng được mà không có cũng không sao tiểu ma xem ra tạm thời không thể tìm kiếm thần ba tiền bối dưới mắt cũng không phải là đối thủ của tam thanh ngày sau hay nói hôm nay cũng không thể để cương đán chết ở chỗ này lại không muốn làm cho cương đán phát hiện mình thân phận thật sự thương vân chỉ có thể tiếp tục đón lấy chính mình chủ t u độn t h ủ công pháp đến nói nhảm lâu đầu chúng ta không phải đối thủ của bọn họ chuẩn bị chạy đi cương đán cười khổ một tiếng nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi có thể tỉnh táo lại là không sai nhưng hai ta đoán chừng là viết di trúc ở đây rồi thương vân nói ngươi không phải còn phải làm l o n g đầu không thể chết sao cương đán cương nghị nói đúng làm một l o n g đầu ta không thể đơn giản chết đi nên chịu đục kiến thiết tổ chức mới có thể diện đi gặp phụ thân cùng các thúc thúc nhưng ta không cách nào vứt bỏ huynh đệ chỉ có một xem ra ta thật sự không phải một cái đương l o n g đầu liệu thương vân khẽ vất cảm không sai l o n g đầu không nên hành động theo cảm tình cương đán im lặng không nói thương vân rồi nói tiếp nhưng không để ý huynh đệ sinh tử lăng đầu giữ lại cũng vô dụng cương đ á n cười to không sai nói rất hay chúng ta trung phó hoàng tuyển trên đường cũng có bạ thiên ma p h ủ bọn thị vệ không hiểu ra sao căn bản không nghĩ ra trước mắt cái này hai sinh ly tử biệt tiểu ma ý muốn như thế nào nhìn xem cũng không giống là tới thiên ma phủ cái dối hoặc là ăn cắp càng giống là tìm chỗ tốt luận chứng đồng chí ở giữa cách mạng tình nghĩa thuận đường tìm lừng lây chết kiểu này c à n g có nữ thị vệ ở phía sau xì xào bà tán nói tại đây tiểu ma bởi vì không chiếm được thế gian tán thành đến tự tử thương vân từ trong ngực móc ra một lá phủ không sao đây là ta phi thăng lúc sư phụ tặng cho ta bảo mẹ phủ là từ thượng giới cầu tới pháp bảo chỉ có thể dùng một lần có thể đem chúng ta đưa đến ở ngoài ngàn hàng dặm dù cho c h ấ n phương châu cũng chưa chắc có thể áp chế chúng ta cương đán đại hỷ còn không mau dùng bọn thị vệ tắc thì khẳng trương cái này nếu để cho xâm lấn thiên ma phủ tạc chạy về sau chăn mền thiên ma biết rõ hậu quả khó mà lường được bọn thị vệ cùng nhau tiến lên thương vân tắc thì cười h i ế p mắt run tay một cái phù văn tràn ra h à o quang màu vắn g đất đương h à o quang tán đi thương vân cùng cương đán biến mất tại chỗ bọn thị vệ hoàng hồn vẫn là thị vệ trường trước hết nhất tỉnh táo lại ngược lại chủ tử không tại lần này coi như là thực chiến diễn tập mọi người lanh chút k h e h ư ở n g Tương phồng thoáng một phát cũng liền đi qua. thương hô thổi p vân g núi. Núi đá đá tâm h o á n tình phát c thật tốt cương đ á n tâm tình càng tốt hơn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là lớn việc vui một kiện lao đệ ngươi được làm đấy vậy mà thực sự trốn ra được cương đán v ũ thương vân bả vai cười to nói trong núi xa xưa quanh quẩn thương vân rất để ý cương đán vân kiếm hỏi l o n g đầu ngươi tu chính là công pháp gì có thể ngưng vân thành kiếm còn có thiểm điện cương đán có chút đáp ý đây chính là chúng ta nội bộ truyền lưu bí mật là bí điện lão đệ ngươi bây giờ nhập tổ chức thời gian quá ngắn vẫn không thể truyền thụ cho ngươi dù sao phải nhập môn ba năm mới bắt đầu truyền thụ tổng cương thương vân xứng sở ta có bản thân công pháp có thể truyền tu hay sao cương đán có chút thần bí nói chúng ta tổng cương là rất đặc t h thương vân lắc đầu tổng cương còn nhiều thời gian không nhất thời vội vã vì sao kiếm của ngươi ở trong có sát khí cương đ á n nói sát khí s á t thực có gì không thể đao kiếm binh khí vốn là hung lệ chi vật thương vân thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nhạy cảm cương đ á n trong kiếm sát khí cùng của mình kiếm sát nhưng có chút tương tự cũng không tận giống nhau xem ra cái này cương đ á n chính mình cũng không biết bản thân kiếm khí c h ỗ i đặc t h ủ nhưng mà xem như nửa chân đạp đến nhập tôn cấp thương vân sẽ không bỏ qua nhiều tâm tư tại cương đ á n công pháp phía trên thương vân cùng cương đ á n còn không có ý nghĩ đi như thế nào thình lình nghe hét lớn một tiếng hơi anh bọn ngươi dì ma tự ý nhập hát xà sơn không biết đây là cái gì nơi đi sao thương vân ngẩng đầu nhìn lên thấy là một đầu xà yêu toàn thân đ e n nhánh sinh ra hai tay nắm lấy một thanh thương thép phần đuôi chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng phú lưới còn buộc lên đầu khăn q u ò n đỏ t hung t ậ n nhìn xem thương vân cùng cương đán thương vân đột nhiên nhìn thấy yêu loại rất là thân thiết cương đán thì không phải vậy cảnh giác nói nơi này là địa bàn của các ngươi hay sao cái kia xà yêu nói không sai hát xà sơn chính là hồng xà lan g quân địa bàn hai người các ngươi lưu lại mua đường tải hoặc là mạng nhỏ bàn giao tại đây để cho chúng ta bữa ăn ngon đi cương đán hạ giọng nói lão đệ cái này xà yêu tu vi rất mạnh thừa dịp hắn độc thân một cái ta và ngươi không bằng liên thủ m ộ t kích đem nó đánh chết chúng ta mau mau chạy khỏi nơi này thương vân đối ma giới tồn tại yêu vẫn là cảm thấy rất hứng thú không để ý đến cường đán hỏi các ngươi là ổ dán sao xà yêu xững sở không nghĩ tới gặp gỡ cấp đường còn nghe ngóng đối phương chi tiết nói không sai nhưng chúng ta thực lực tổng hợp cường đại vẫn có rất nhiều m à phụ thuộc đại vương ai ngươi ánh mắt gì à xà yêu thấy thương vân nhìn ánh mắt của mình không đúng lắm trong nội tâm lại có chút ít sợ hãi ừ n ta xem ngươi lớn lên thật đáng yêu thương vân đột nhiên nhớ tới ma xà thế、gia. nhớ tới la tu cười nói x a yêu mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng lấy tay n â n g mặt ai nha chán ghét người ta vẫn là tiểu yêu giới tính còn không có định đây cương đan tắc thì dùng ánh mắt quái dị nhìn xem thương vân lý căn lão đệ ngươi t h ư ơ n g thú ân yêu thế thật là không giống người thường a thương vân hỏi cái kia x a yêu nói các ngươi một đám yêu loại tại sao chạy tới ma giới rồi hả chương bốn trăm ba mươi b ố đấu pháp thượng a hai người các ngươi cũng không đều là ma a x a yêu trên giới dọ xét thương vân bên cạnh cái kia đại hồ tử cũng có ma khí trên người của ngươi cũng không như thế nào có thương vân nói ta tu vi quá yếu s a yêu vân v ê cái cảm dưỡng cổ lên nghi hoặc nhìn thương vân vậy cũng quá yếu cái này cũng dám tại ma giới du đãng thương vân nói hay là nói nói các ngươi chuyện đi ta cảm thấy rất hứng thú s a yêu rõ ràng không ghét thương vân nói chúng ta tổ tiên di chuyển đến ma giới ngược lại ma giới cùng yêu giới cũng không có quá nhiều tranh l ệ n h hiện tại chúng ta tu đều là ma đạo coi như là ma đi à nha nói s a yêu tản mát ra một luồng ma khí thương vân minh bạch cái gọi là yêu đạo ma đạo đều là âm khí chi đạo cũng không khác biệt về bản chất cho nên ma xưng là ma nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nhân loại tu luyện âm khí chi đạo thành ma ma yêu sinh mà làm yêu không cần phải đi mất công tu ma pháp tu yêu đạo làm chơi ăn thật như trước mắt xả yêu như vậy di dân thương vân trước kia chưa thấy qua phân tích về sau cảm thấy ma giới cũng không ít dù sao phong phú yêu giới sản vật phải biết mặc dù tại yêu giới yêu cũng là có thể ăn tại cái khác giới ấy ừ ai biết đã xảy ra bao nhiêu đồng loại cùng nhau thực tin đồn thú vị thảm sự tính toán ra yêu giới ma giới di dân tắc thì rất ít dù sao nhân ma đến yêu giới nhưng thuộc về dị loại sinh hoạt không thói quen yêu còn dám tự xưng là ma cương đán tắt thì không có cao như thế biết cùng giác n ộ không khỏi ngạc nhiên nói vậy có phải hay không tiên cũng có thể xưng ma quỷ cũng có thể xưng ma sao yêu khinh bị nhìn t h o á n g qua cương đán n g ư ơ i cái này tự ma biết cái gì tiên làm sao có thể biến thành ma quỷ vật kia hư l ă n g l ă n g càng không khả năng thương vân ngược lại là rất tán thưởng cương đán ý nghĩ nói không chừng người thứ nhất phát hiện âm dương đại viên mãn tu chân giả cũng là bởi vì năm đó có cương đán nhìn như vậy giống như không thiết thực ý nghĩ mới cuối cùng một mực chiếm cứ tu chân đình phòng chọn lời bất hủ cương đán cũng là không tức giận cười hít mắt nói vị này thượng ma nhìn chúng ta trò chuyện hợp ý như vậy có phải hay không cũng có thể thả chúng ta đi qua Sa yêu h ấ t đầu khó mà làm được để cho chạy các người ta phải có liên quan trách nhiệm nhẹ thì trừ tiền thưởng nặng thì trừ sạch tiền thưởng như vậy đi các ngươi theo ta đi tổn g bộ nhập bọn như thế nào Sa yêu đang khi nói chuyện còn cho thương vân liếc mắt đưa tỉnh nhìn cương đán cả người nổi ra gà thương vân pháp lực không hiện cảnh giới đầy đủ cao liếc mắt nhìn ra cái này sa yêu bản chất đợi ngày sau hóa thành hình người nhưng cũng là hiếm có mỹ nữ bất quá có chút đẹp đẽ mà thôi đương nhiên hiện tại xà yêu không có mặc quần áo thương vân thấy viễn cảnh cũng là xuân quan một mảnh thương vân dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng không sẽ vì chút chuyện nhỏ này động d u n g mỉm cười nhận lấy cương đán đưa tới giấy nhẹ nhàng xoa xoa dâng trào m á u mũi l ã o đệ thì sao đột nhiên phát h ỏ a rồi hả cương đán ân cần hỏi han xà yêu du bình thường tới ngươi không sao chứ thương vân thu hồi niệm lực khôi phục bình thường ừ m không có việc gì l o n g đầu ta làm sao bây giờ cương đán cũng rất khó xử nhìn ý tứ này nếu không cùng cái này xà yêu đi không thể đơn giản chấm dứt việc này xem như đường đường lao đầu sao có thể nghe lệnh hắn ma cưng ơ đán ngửa mặt lên trời thở dài thương vân nhún núi b a i không sao cái gọi là hậu tích bạc phát chịu đ h ụ c là xạ yêu tắc thì khó hiểu cái gì cái này đại hồ tử là long đầu lão đại các ngươi là một tổ chức cưng ơ đán manh liệt gật đầu thương vân bất đắc di gật đầu xạ yêu cảnh dắt lên lui về phía sau một chút các ngươi tổ chức bao nhiêu nhân mã thương vân chỉ chỉ chính mình liền hai cái đây là long đầu ta là quân sư xạ yêu đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười to hai cái chỉ ngươi nhóm còn dám tự xưng tổ chức cưng đán vừa thẹn vừa giận hai cái thì như thế nào cha ta bọn hắn thành lập tổ chức thời điểm cũng không quá đáng mấy người s a yêu hỏi ồ vậy sao ngươi không đi theo cha ngươi hốn ngươi hẳn là là thiếu chủ mới đúng cương đán vừa nghiêng đầu ta phải chứng minh tự chính mình cũng có thể làm một cái hợp cách l o n g đầu mới có tư cách đi gặp cha s a yêu vặn vẹo hạ thân thể vậy thì thật là tốt theo ta đi tiến vào hát xà sơn cho ngươi một cái sáng ngời tương lai đến đại hô tử xem ta mấy người cương đán nghiêng đầu sang chỗ khác s a yêu lớn tiếng hỏi nói ngươi có muốn hay không thành công cương đán xứng sở thoáng trần chờ về sau thấp giọng nói cái này tự nhiên muốn sao yêu lớn tiếng nói thanh âm quá nhỏ ngươi chỉ dùng trả lời nghĩ hoặc là không muốn hỏi ngươi một lần nữa có muốn hay không thành công cưng đán n u ố t n g ụ m nước bọt m u ố n thanh âm quá nhỏ nói có muốn hay không thành công m u ố n t ố t nhưng là còn chưa đủ vang dội nói rõ ngươi không đủ kiên định hỏi lần nữa có muốn hay không thành công m u ố n t ố t lại đến một lần có muốn hay không thành công m u ố n biết rõ ba phút có thể làm cái gì đó không biết có thể phát sinh hết thảy theo ta đi mang ngươi đi hướng thành công sao yêu cao dọc đều phía trước dẫn đường không ngừng hô hào khẩu hiệu cương đán tắc thì hoàn toàn bị xả yêu khẩu hiệu cùng tiền cành hấp dẫn đi theo hô lớn muốn thành công ba phút có thể phát sinh vô tận khả năng ký hiệu đi theo xả yêu đi về phía trước cái này xem như mê mội rồi hả thương vân lắc đầu đi theo xuống dưới gặp mặt ma giới yêu tộc cũng không tệ đương thương vân đi vào tôn cấp tuy nói là lấy phù nhập đạo trung quy là yêu thân là yêu tộc nửa t r ư ở n tôn thương vân đột nhiên phát giác chính mình có một loại nghĩa vụ một loại trách nhiệm theo đáy lòng tuân ra chính là bảo vệ mình chủng tộc ít nhất không cho bọn hắn chịu khi dễ đây cũng là vì sao một khi một loại giới xuất hiện tuyệt đỉnh tu chất giả mặt khác mấy giới sẽ đối với giới kia có chút k i ê n kỵ có tam thanh ngồi c h ấ n tiên giới cho nên tiên giới địa vị thập phần siêu nhiên rất có quân lâm thiên hạ khí thế quỷ giới mặc dù quỷ mấy nhất là p h ầ n đông nhưng mà vẫn chưa ra bất thế chi quỷ cho nên địa vị không đủ trên đường đi thương vân một nhóm đụng phải mấy đám tuần tra tiểu yêu cùng tiểu ma có còn mang to lớn g i á thú phi cầm xem ra đêm tối cái này hát xà sơn phải có y ế n hội tuần tra tiểu yêu ma nhóm hỏi thăm hạ biết rõ thương vân cùng c ư ờ n g đ á n là tới n h ậ bọn hết sức thân mật thương vân cũng biết tên xà yêu gọi ý là thương đương văn nhã rất nhanh thương vân mấy cái đến một chỗ đậu、phủ. hắc xà sơn động thương vân sớm thành thói quen yêu tố pháp lên cái này một cái dễ nghe danh tự thật sự là dự kiến ở trong cương đán tắc thì nghĩ cười to vài tiếng đợi chứng kiến ý la hung ác ánh mắt ngạnh xinh xinh nén trở về hắc xà sơn động hình tượng cũng xứng đáng danh tự quả thật chính là một cái sơn động cửa động mở ra đứng đ ấ y hai cái xà yêu gác giữ cửa xà yêu rõ ràng phải uy vũ hùng trắng nhiều nửa người trên đã hóa thành hung hãn nam tử nửa người dưới vẫn là rắn thương vân đột nhiên nghĩ đến chính mình cứu cứu thầm nghĩ cái này một chi xà yêu chẳng lẽ lại vẫn là h a tộc hậu duệ hay sao thương vân đối với mình gia tộc thật sự không có gì am hiểu nếu nói là miệt đa la còn có tiêu sái chuyện tình do trăng đánh chết thương vân cũng không tin chỉ bằng miệt đa la tính tình thật sự là khó có thể tưởng tượng còn tổ tiên có hay không cùng dính mưa thương vân không được biết bất quá có thể lý giải mặc dù phát sinh chuyện như thế tổ tiên cũng không nhất định lưu lại thu t ầ n túy huyết mạch mà là tự chủ k h ô n g chế truyền thừa mạnh yếu khả năng chỉ lưu lại bộ phận yêu nguyên vô luận như thế nào xuất phát từ từng cái phương diện thương vân đối cái này một tổ xà ma ấn tượng vô cùng tốt cương đan tắc thì sắc mặt nặng nề nơi này ma tuy không thông thiên tu vi phần lớn là ma tu vi tại ma giới tu vi cùng yêu giới giống nhau tôn cấp phía d ư ớ i chia làm chín cấp yếu nhất là tiểu ma cũng chính là thương vân hiện tại miễn cưỡng thể hiện đi ra thực lực sau đó là ma xích ma hồng ma hạ ma thượng ma chân ma thiên ma sau đó là ma vương thực lực có thể cùng yêu giới từng cái ngang nhau xích ma tương đương với đại yêu hồng ma tương đương với lào yêu theo thứ tự suy ra thiên địa đối thượng hạ huyền minh đối chân thiên u y giới cùng tiên giới thì là cấp tám thực lực ngày sau đi thêm giới thiệu theo cử a động tiến vào trong động hai vách tường đốt bó đuốc trong động mặc dù ấm ướp cũng không dính người rất là thoải mái dễ chịu mà lại mặt đất hình thành rất là sạch sẽ bất quá có chút tinh tế đường vân thương vân nhìn nhìn đại thể đoán ra đây là hồng xà lan quân chân thân bỏ qua về sau mở ra thông đạo trên đường đi cách một khoảng cách liền có top năm top ba thủ vệ thương vân gặp được một ít hình người ma y la không có nói sai tại đây xác thực cũng có những thứ khác ma nhập bọn cũng không biết cái này sơn đại vương hồng xà lan quân mỗi ngày đều có thể đánh cướp một cái nào cái này hoàng sơn giã lĩnh bình thường hoàn toàn không gặp có cái gì qua đường người chờ thương vân đến sơn động đại sành mới biết được chính mình sai rồi bởi vì trong đại sành chính chất đầy cướp đoạt được tài vật tại ma giới cái gọi là tài vật là đối trong u c đại sành g t bày biện rất nhiều đơn sơ bàn đá ghế đá ở giữa là một trường tảng đá lớn bàn kèm theo một trường tảng đá lớn ghế dựa cao cao tại thượng phía trên phủ lên một chương màu đỏ tươi ra hổ t r ư ơ n g hiển ngồi ở đây xem như bên trên ma thân phận hồng xà lan g quân hồng xà lan g quân dáng người cao gầy hết sức nhỏ mặt trắng không dâu tăng thể diện rất dài mụi gừng một đầu đỏ n g ầ u tóc dài mặt một bà tỏa sáng trở thành một bó t r o n g tại sau lưng thương vân bọn hắn lúc tiến vào hồng xà lan g quân chính mở to một con mắt cẩn thận nhìn trong tay một khối đá quý màu tím bảo thạch tản mát ra trận, trận ma khí đại vương ta trở lại rồi ý la đến hồng xà lan quân tòa h ạ n cao giọng nói hồng xà lan quân lại càng hoảng sợ tay run một cái bảo thạch rơi xuống theo trên mặt bản bắn ra r ứ t xuống y la trong tay y la đại hỷ đa tạ đại vương hồng x á lan g quân l ư ớ t q u í n h ai a không phải cái này y thìa la nói đại vương nói qua theo trong tay ngươi đi ra đến trong tay chúng ta chính là ban thưởng đa tạ đại vương hh ắ c ắ c hồng x á lan g quân chăm chào c à o tâm vạn bất đắc dĩ được được đi ai y la hôm nay như thế nào trở lại sớm như vậy y thìa la nói đại vương tin tức tốt ngươi xem ta mang ai tới hồng x á lan g quân lúc này mới phát hiện còn có thương vân cùng tương đán chấn động mãnh liệt giống một tiếng đánh về phía tương đán chương bốn trăm ba mươi lăm đ ầ u pháp chung cương đán còn chưa kịp phản ứng y la đã chết chết ôm lấy hồng xà lan g quân đại vương đây không phải ăn đây là tới nhập bọn cái gì hồng xà lan g quân lộ ra cực kỳ thất vọng đầy mắt kỳ vọng nhìn xem cương đán n u nhược hỏi ngươi thật sự là đến nhập bọn hiện tại kẻ đần cũng biết làm như thế nào trả lời cương đán r ứ t k hót áp ta là tới tìm kiếm thành công a hồng xà lan g quân gãi gãi đầu h ả a t ố t cái kia chính là đến nhập bọn a cương đán lắc đầu không ta là vì thành công hồng xà lan quân nghiêng đầu tại y la bên hay nói ngươi tuyên truyền có t r ư ớ quá đứa nhỏ này nhập ma quá sâu à? Ý t h ỉ la nhỏ giọng nói dù sao cũng hơn lần trước cái kia ăn so với ai khác đều nhiều hơn còn luận điệu cũ d í c h đùa dỡ n g ư ờ i béo ma mạnh đi hồng x á lan g quân mặt mo ừng đỏ hừ mập m ạ p kia quá béo tốt Ý t h ỉ la nói ta đã nói được nướng ăn à đây là một đoạn tương đương văn nha đối thoại cưng ơ đán tắc thì cả người nổi da gà thương vân cũng may sớm thành thói quen loại này xã hội ừ m nếu là đến nhờ bọn vậy thì báo cái m ì n h đi ai nhân khẩu gia tăng kinh tế trưởng ta cái này ma giới hình thức thật không phải là rất tốt t hồng xà lan quân lắc đầu thở dài nói quay n g ư ờ thương vân tắc thì cười ha ha lúc này mới giống như là cương đán một cái không sợ trời không sợ đất đại lâu đầu hồng xà lan g quân bước nhanh đi đến cương đán trước mặt trên dưới gió xét người là ma tu vi cương đ á n có chút tự hào không sai hồng xà lan g quân quay đầu nhìn xem thương vân người là tiểu ma thương vân nhún núi may không nói chuyện Các n g ư ơ i tổ chức bao nhiêu ma hồng x á lan g quân hỏi cương đan tự hào trả lời hai cái hồng x á lan g quân chật chật chật chật miệng yên lặng đi trở về chỗ ngồi của mình chầm mặc sau nửa ngày y là ai thả bọn hắn đi thôi y l a khiếp sinh sinh hỏi đại vương đây coi là xử lý như thế nào còn để cho hay không bọn hắn nhập bọn rồi hả hồng x á lan g quân nói y l a cái này còn không bằng cái tên mập mặc kia không biết vì cái gì ta đột nhiên rất đau lòng hai tử như vậy đáng thương thả đi cương đan tắc thì nhận bên trên tử lý không ta không đi các ngươi nói muốn muốn thành công lao liền tới tại đây còn nói ba phút có thể phát sinh rất nhiều chuyện ta mới tới không cho ta lời giải thích ta không đi hồng x á lan g quân bất đắc dĩ lao đệ đó là lừa gạt ngươi ngươi đi đi cương đan nói không các ngươi làm sao có thể gạt ta có phải hay không không muốn dạy ta như thế nào thành công hồng x á lan g quân nói chúng ta thật là lừa ngươi cương đan nói ta không tin các ngươi nhất định không phải lừa đảo hồng x á lan g quân đều nhanh quỳ xuống đại ca chúng ta thật là lừa ngươi a ngươi đi nhanh đi điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng cương đan nói tốt vậy liền đem ngươi vị trí cho ta ngồi được hả ngươi nói cái gì hồng xá lan g quân mặt lộ vẻ hùng t ư ơ n g nói thương vân cũng không nghĩ tới cương đán còn có như thế một tay cương đán biểu diễn quá mức đặc sắc liền thương vân đều lựa g ạ t l o n g đầu n g ư ơ i diễn đích thực như thương vân không khỏi tán thắn nói cương đán nói à không ngay từ đầu ta tự h c tin hắn nói cái gì điều kiện đều đáp ứng ta đây đương nhiên đưa ra thương vân nhìn nhìn lại cương đán cảm thấy cương đán chẳng phải đơn giản hồng xá lan g quân là một đầu có hồng ma tu vì sa ma nhưng xưng bá một phương chật vừa nghe đến cương đán p hồng xà lan quân, quân ma n khí phát ra áp bách quanh mình không gian thương vân cũng may cương đắn đã cảm thấy đứng thẳng thập phần khó khăn mỗi một tấc khớp xương cũng giống như sẽ bị nghiền nát bàn đau lớn trong cơ thể ma lực điên cuồng vận chuyển cái chán toát ra tinh tế mồ hôi mặt khác tiểu ma nhao nhao quỳ gối hồng xà lan g quân ánh mắt đạm mạc hỏi ta cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao cương đan cố n ặ n ra v ẻ t ư ơ i cười vậy phải xem ngươi có phải hay không thật lòng thần phục với ta hồng xá lan g quân sắc mặt trắng bệnh hai mắt một lần nữa biến thành x à nhãn đường tiểu con ngươi có chút huyết trường có ý tứ một cái ma vậy mà để cho ta thần phục thương vân bình tĩnh vây xem mà y la đã thân thể phát r u n chuyện biến hóa đã thoát ly y la tưởng tượng cương đan nói ngươi so với ta tu vi cao thì như thế nào chẳng qua là ngươi thời gian tu luyện lâu hơn ta đợi một thời gian tu vi của ta nhất định ngự trị ở bên trên ngươi hồng xá lan quân hừ lạnh một tiếng rõ rạc ngươi thì như thế nào biết rõ ngươi có thể thắng được ta cương đan nói c hồng ú n chứng minh g ta có thể tỉ thí, chứng minh tiềm lực của ta. của có lực h x á lan g quân khinh tự tôn g nhận lấy thật lớn đã kích dẫn quá mạc cười ngươi là nhà ai phái tới giang tế cho rằng mấy câu liền có thể để cho ta tự hạ cảnh giới cùng ngươi tính mạng tương bác cương đan nói cũng không phải ta và ngươi chỉ là đấu pháp so sánh công pháp ưu khuyết nếu ta thắng Ngươi t hồng ự tự người, người hạ, thực lực c phục chuyển công của còn các chức tình thần ta, ta biết thụ thủ tăng ta tổ thành vì, ngươi, ngươi nữa như bọn ngươi lên, ngươi viên. pháp hạ, giúp với vậy bởi đây đỡ đã là ta đây tổ chức thành viên. Hồng xá lan g quân đầu v ó c có chút loạn không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được đến như vậy tu chân giới im thấy tưởng tượng giới cương đán n h ả m chán đến c ự c điểm hôm nay liền không giết các ngươi nhanh chóng rời đi hồng xá lan g quân đột nhiên cảm thấy hơi m ệ t chút tán đi ma l ử a c á c bách cương đán quanh thân buông lỏng xương cốt khanh khách vang lên một lần nhưng không có rời đi ý tứ sát mặt trang nghiêm nói lấy nguyên thành đan thừa thượng đan điển khải hạ đan điển trung đan phân hai chuyển âm dương nói ra nơi này cương đán im bặt m à d ừ n g hồng xà lan g quân giống như điện giật đồng dạng đ ố n g nhiên quay người câu tiếp theo đâu cương đán biết rõ hồng xà lan g quân đã mắc câu khỏe miệng hơi nhét lên trong tỷ thí ngươi bị thua sau thực tình thần phục với ta ta tự nhiên sẽ chuyển thụ bản môn tu hành tổng cương ngươi nên cũng tu hành không biết bao nhiêu năm tiến cảnh chậm chạp không phải tư chất có h ạ n mà là công pháp không được đầy đủ có phải thế không hồng xà lan g quân tự nhiên biết rõ tu luyện công pháp không hoàn toàn k h sở cương đắn nói không sai hồng xà lan quân tư chất coi như không phải kinh tiên động địa có thể dựa vào bản thân cố gắng tại ma giới bên trong rừng bước cũng không phải hạng người bình th cương đan tổng cương đối hồng xà lan quân lực hấp dẫn cực lớn nếu nói là cứng gián đoạn hồng xà lan quân không dám vạn nhất cương đan tình thế cấp bách tự sát cái kia vô cùng chân quý phương pháp tu luyện khả năng như vậy đoạn tuyệt hồng xà lan quân có thể con đường tu luyện cũng có thể là như vậy gián đoạn như thế nào cái tỉ t h í pháp hồng xà lan quân cắn răng nói mặt khác chúng tiểu ma tắc thì sợ n g â y người đặc biệt là y là nhìn ý tứ này chính mình có thể là đưa tới một cái mới đại vương đối với cái này bên trong ma nhóm mà nói đây là thay trời đổi đất sự kiện lớn thương vân tắc thì biết rõ cương đan thăng chắc mặc dù quá trình sẽ cực kỳ gian nan cương đán thật lòng cười tốt ta biết ngay hồng xà ngươi có khí phách có thấy xa ta và ngươi không cần tiêu hao lớn pháp lực để ngừa thực lực không hư thời điểm nhận đánh lén chúng ta tất cả xử pháp thuật thể hiện diệu dụng xem như hờ ma ngươi tự nhiên có thể nhìn ra trong đó huyền diệu như thế tốt chứ cương đán nói dọn nước không l o ạ n mà lại trong lời nói đã xem hồng xà lan g quân đã coi như là thủ h ạ hồng xà lan g quân nhưng không có cảm thấy có gì không ổn tại nội tâm chỗ sâu hồng xà lan g quân đã có chút ít bị cương đán hiện tại thể hiện đi ra khí chất thuyết phục chỉ là nhưng không đủ để, để hồng xà tức vũ khí tốt ta và ngươi tỉ thí ba lượn chia làm công phòng thể Thứ tay hai là người, là vua. Hồng vua. lang đưa người, nói. là là quân Cương đán xá phần ả tả cả sảnh. i người hồi khinh lời mời, diễn đại ra ta thua một lượng, người là vua. Hồng xá lang sau ngón động, nếu lượn, Hồng quân định, đằng có trỏ, một thu hồi tất cả khinh thị, một hữu h lây là đã định, mời, sau có diễn võ xá p đông tiểu ma nhóm đều nghe nói tin tức này nhao nhao thả ra trong tay nhiệm vụ tuần hướng diễn võ đại s ả n h ngoại trừ bên ngoài tuần tra khá xa ma toàn bộ hát xà sơn động ma toàn bộ tập trung diễn võ trường rất lớn chiếm diện tích hai mươi mẫu khắp nơi là bằng đá cầu thang khán đài trung gian là nham thạch mặt đất hai bên trái phải đều có một cái tảng đá đại cao Trên m ặ t đất t có h ậ mươi ề u n hồng khí chặt qua dấu vết, nhìn vết, xà lan g quân, quân dùng tay làm dấu mười đầu tiên bay lên một tòa bệ đá cương đan chắp tay một cái bay lên mặt khác một tòa bệ đá diễn võ t r ư ở n g khắp nơi khán đài ngồi lệ ma đều cầm đồ ăn vặt đồ uống nhiều hứng thú quan sát thi đấu sự tỉnh tiến hành y dìa la khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi tới gần thương vân thấp giọng nói cương đ á n được hay không à? ngươi như thế nào không ngăn hắn thương vân cười nói cương đ á n là long đầu ta chỉ là quân sư làm sao có thể ngăn được hắn y thể l a hỏi các ngươi sẽ không ngay từ đầu liền cất ý nghĩ thế này mới đến hát xà sơn à? thương vân ra vẻ thần bị nói không là duyên phận duyên phận sau đó thương vân nhìn về phía cương đ á n có lẽ thật là duyên phận đi thủ t à n h công ta tu chính là hồng xà hóa long thuật công phạt bắt t r ư ớ c long tộc hồng xà lan quân nói cương đắn nói ta sợ tu là bí điện danh tự không tiện lộ ra đang khi nói chuyện Kiếm, kiếm c hồng xà lan quân nhìn lòng ngưng ấy phải biết rằng hồng xà lan quân hồng xà hóa long thuật bên trong miêu tả qua hóa thân thành rồng đang vân giá vũ tràng cảnh mặc dù đang phi tháng trước hồng xà lan quân từng có uy phong bắt diện thậm chí nói nhục loại rồng hào quang lịch sử nói tới khống chế mây mù đó là tuyệt đối không thể tựa như đây là đối m i ê u toan hóa thân thành rồng loài rắn gông cùng xiềng xích đồng dạng cựu lòng t hồng ủ h x á lan g quân hét lớn một tiếng từ phía sau lưng dài ra liền con rồng thủ đều có to bằng b ã i nước cựu long xuất hiện giống như một toàn núi nhỏ áp hướng cương đ á n mà những ngày đầu rồng sinh ra long r á c nhưng không có bỏ đi đầu rắn không được h o à n mỹ hồng x á lan g quân rất trưởng nghĩa đem cảnh giới áp chế cùng cương đ á n tương đương tới tốt lắm cương đ á n kêu một tiếng tốt ném ra ngoài trong tay v â n kiếm lập tức mây mù bao phủ cựu long thủ lôi đỉnh mãnh liệt chương bốn trăm ba mươi sáu đấu pháp hạ tốt, vậy mà dùng lôi vân đối kháng rồng hồng xà lan quân nhìn chằm chằm đám mây hồng xà lan quân mặc dù áp chế cảnh giới cũng không sẽ dốc toàn lực làm nếu không tạo thành sở đắc phá hư đều là đối với chính hắn tổn thất động phủ này tiền sửa c h ữ a dùng nhưng cũng là không nhỏ chi tiêu cương đ á n cũng tồn lấy tâm tư như vậy tất cả đấu pháp đều áp suất ở một cái trong phạm vi tương đối phạm vi này bên trong pháp lực nồng độ cực cao chúng tiểu ma nhóm tắc thì ngao ngao trầm trồ khen ngợi thương vân cũng căn cứ tự lai thuộc thái độ theo một cái tiểu ma trong tay đã đoạt ra đồ ăn vặt lôi kéo y la cùng một chỗ xem của vui đây là ta bản môn tu vi không dùng lôi đỉnh tháng ngươi ngươi có thể nào tâm phục khẩu phục cương đắn nói hồng xà lan quân hai tay mở ra sau lưng cự long thủ ly thể mà ra hồng xá lan quân tầm mắt cùng cựu long thủ tương liên trong lòng cảm giác nặng nề ngươi cái này biển m â y bên trong vậy mà ẩn chứa chất pháp đợi ngươi đại thành chẳng phải là như một kiếm trạm ngàn tiên cương đán cũng không chịu nổi hồng xá lan g quân cựu long thủ lực đạo vô cùng lớn tại biển m â y bên trong sông loạn đi loạn vài lần thiếu chút nữa đụng nát biển mây cương đ á n tai biến kiếm quyết thu b như như hồng xà lan g quân tắc thì trong miệng phát khổ từng đợt sát khí xuyên thấu qua cựu long thủ trực tiếp chuyển vào trong cơ thể gặp nuốt lấy hồng xà lan quân thân thể cùng nguyên thần may mắn cái này sát khí không tính quá mức nầm nặc chỉ làm cho hồng xà lan g quân cảm thấy vạn thành cương đ a cựu lăng trì thân thể bạo hồng xà lan g quân không thể chịu đựng được cái này khổ sở chỉ có thể dẫn bạo chính mình cựu long thủ chặt đứt liên hệ liên tục ma khí bạo tạng rốt cục tách ra cương đán biển mây cương đán cái chán toát ra mồ hôi thở một hơi dài nhẹ nhõm đầu ngón tay bắt đầu run nhẹ nhẹ hồng x á lan g quân nhìn thẳng cương đán ngươi phải biết cho nên ta bạo phá cựu long thủ cũng không phải là không cách nào phá giải ngươi sắc khí cương đán cười ha ha một tiếng không sai nhìn ra được ngươi là nhiệt huyết chân hán tử chúng ta so là công thuật ngươi không nghĩ tới kiếm khí của ta có thể xuyên thấu qua cựu long thủ trực tiếp thương ngươi hồng xà lan quân gật gật đầu không sai loại thủ đoạn này ta chưa từng nghe thấy một trận này thua tâm phục khẩu、phủ. cương đán nói Tốt, tiếp theo trận phòng hồng x á lan g quân nói tốt lần này ngươi xuất thủ trước tốt cưng đán không sử dụng kiếm khí một quyền đánh qua hồng x á lan g quân không có phòng bị bị một quyền đánh chính kêu thảm một tiếng phun huyết vẽ lên cái duyên dáng đường vòng cung theo trên bệ đá bay xuống toàn bộ diễn võ trường an tĩnh duy nhất thanh â m là có cái ma ở một cái cưng đán cũng sợ ngây người ngần người hồng x á lan g quân sau khi hạ xuống vẻ mặt chật vật bỏ lên nửa người mắng to ngươi quy tôn nhi làm gì đồ chơi cưng đán nuốt ngủ nước bọt ngươi không phải để cho ta xuất thủ trước mẹ chứng đây là so phòng so phòng thủ biết không ngươi ra tay trước ý là ta đánh ngươi hồng xà lan g quân kêu lên cương đắn mặt mũi tràn đầy áy náy nhảy xuống bệ đá đem hồng xà lan g quân đ ỡ dậy lao đệ hiểu lầm hiểu lầm đến bên trên bệ đá chúng ta một lần nữa xoa qua hồng xà lan g quân lẩm bẩm trở lại trên bệ đá thương vân tắc thì thẩm nghĩ cương đàn cái này gọi bậy lao đệ nguyên lai là thói quen như thế nào giống như vậy lúc trước chính mình đây ừng trẻ con là dễ d ậ y thương vân hài lòng gật gật đầu y gà la ở một bên trông thấy thương vân hơi nụ cười bị ủ i yên lặng ngồi hơi xa một chút chứng kiến chính mình đại vương bị đánh tiểu ma nhóm tắc thì càng thêm hưng ợ i đặc biệt là có biết r minh bạch nếu là cường đán thắng liền sẽ biến thành mới đại vương tiếng khen càng lớn cương đán trở lại chính mình trên bệ đá hoạt động một chút gân quất t ố t ta chuẩn bị xong hồng xá lang quân cũng không k h á c h khí song trưởng hợp lại một đầu c ự long từ đó mà sinh về ngoài so cựu long thủ tốt không ít cùng chân long đã có chín phần mới tương tự một tiếng long ngâm vang vọng đất trời long uy quần quận đánh về phía cương đán cương đán lạnh nhạt mà đứng trong tay một cái vân kiếm tàn ra lập tức toàn bộ diễn võ trưởng bị mây mù bao phủ ẩn ẩn có rất nhỏ lôi điện che giấu trong đó lại là này dạng hồng xá lang quân cự long thoáng một phát mất đi mục tiêu hồng xà lan g quân trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm được cương đắn chỗ cương đắn thanh â m sâu kín chuyển đến tại đây có thể công có thể thủ chỉ là phòng ngự chi pháp một loại so sánh ôn hòa hồng xà lan g quân nói thủ là vây n ư t ta công là như thế nào biển mây lập tức cấp ra đáp án bốn phương tám hướng có mây kiếm đâm hướng hồng xà lan g quân hồng xà lan g quân thở dài một tiếng không cần tỉ tí h tại phòng ngự chi đạo công pháp của ta không cách nào cùng ngươi so sánh với cương đắn tán đi biển mây hồng xà lan g quân trở về bàn vị chúng ma hư thành một mảnh bởi vì vừa rồi không thấy rõ ràng vòng thứ ba thể hồng xà lan quân nói xem như ma thân thể cường hãn trình độ là rất trọng yếu cương đán nói không sai vậy ta ngươi liền tỉ thí thân thể cường độ hồng xá lan g quân trên người sinh ra l o n g lần ta hồng xà hóa long thuật có thể đem thân thể tu luyện đến nỗi cùng chân long cương đán thân thể tắc thì trở nên đen nhánh tỏa sáng t ố t xem ta phá ngươi lạc pháp hồng xá lan g quân cùng cương đán đồng thời t ụ lực không trung hiện ra cự l o n g cùng đen nhánh cự ma hai cái hư ảnh tràn ngập toàn bộ diễn võ trường không gian v â y xem chúng ma nhóm rốt cục lộ ra kinh ngạc thân xác khẩn trương nhìn xem trong sân hết thảy một tiếng long âm một tiếng ma hống cự ma chiến long tại không huyết ảnh dưới là hồng xà lan g quân cùng cương đán sát người vật lộn mặc dù bị đè nén cảnh giới hồng xà lan g quân cùng cương đán chiến đấu vẫn là nhìn chúng ma tâm kinh run dày hai cái này ma hoàn toàn là liệu mạng tư thế hồng xà lan g quân dáng người dài nhỏ công kích lại cương manh vô cùng đại khai đại hợp cương đán thân thể lớn hợp tán phát ma khí coi như một thân áo giáp bao khỏa bản thân như thượng cổ chiến tướng bàn uy mãnh tương tự là vừa mãnh liệt trực tiếp chiến pháp hồng xà lan g quân long lân bay tán loạn máu tươi từng mảnh cương đán ma khí vài lần bị đánh tan một lần nữa ngưng tụ miệ phun máu tươi hồng xà lan quân cánh tay trái bị cắt đứt vẹn, vẹn lư cương đán phân nửa bên trái lồng ngực toàn bộ sụp đổ máu chảy ồ ạt thư ảnh bên trong g i n g c u n g ma còn đang t ử đấu chúng ma phảng phất thấy được sơn hà biến sắc ngôi sao nghiền nát đây là ma tuy có vô tận ma pháp cuối cùng bằng bảo luôn cường hoành thân thể cường hoành đến có thể hủy thiên diện địa thân thể ma mặt khác hết thể pháp thuật đạo pháp toàn bộ khung tại thân thể phía trên thân thể cường đại sau đó tu pháp thuật tiên cùng ủy thì là pháp lực huyền thông về sau tu luyện thân thể có thể nói là t r ă m sông đổ về một biển đúng là âm dương đại đạo đích thực ý bất quá là đại đa số tu chân giả đối với âm dương đại đạo lý giải vẫn còn tương đối ngây thơ chúng ma trường lớn hai mắt ý la trong lòng bàn tay tràn đầy đổ mồ hôi hồng xà lan g quân cùng cương đ á n bền bỉ cũng vượt ra khỏi thương vân tưởng tượng cuối cùng một ván tỉ thí không phải thân thể mà là tinh thần hồng xà lan g quân sẽ không dễ dàng khuất phục cương đ á n tắt thì tìm kiếm có thể khuất phục hồng xà lan g quân tinh thần cường thế cương đ á n cho là mình trải qua rất nhiều sóng to gió lớn trong nội tâm trình độ bền bỉ phải làm vững vàng áp hồng xà lan g quân một đầu không nghĩ tới chính là hồng xà lan g quân nhìn như ngu nhược trong thân thể lại tàng lấy một khoả đen mạnh vô cùng tâm ta tuyệt không phải về đã đến đi thời gian hồng xà lan quân ma huết trôi đi thêm nữa ma khí tiêu hao qua、cụ. bắt đầu có chút hoảng hốt bị áp chế cảnh giới bông lỏng cương đán vốn là không có so hồng xà lan g quân tốt bao nhiêu hồng xà lan g quân một lần phát lực cương đán lập tức hiện ra hiện tượng thất bại bắt đầu chống đỡ hết nổi mai nhóm trầm mặc bọn hắn thấy đã không phải đấu pháp mà là hai tòa tấm địa to đứng sừng sững ở trước mặt thương vân nhìn ra không đúng tùy thời chuẩn bị ra tay hồng xà lan g quân ra tay càng tăng thêm cương đán bị đánh thương tích đầy mình xương cốt đứt gãy cuối cùng vẹn vẹn lưu một đầu đùi phải có thể đứng thẳng m i ệ n cương trèo chống thân thể nhưng cương đán sừng không ngã ánh mắt kiên nghị không có tuyệt vọng không có, sợ hãi, không có đau đớn. không có oán hận bình thản nhìn xem hồng xà lang quân thời gian dần trôi qua hồng xà lang quân công kích đình chỉ huyết đã vẩy khắp diễn võ trưởng hồng xà lang quân hai đầu gối quỳ dạp xuống cương đán trước mặt bay mắt về phía cái này thiếu chút nữa bị chính mình đánh c h ế t ma chân thành nói ta thua người cương đán sau này sẽ là hắc xà sơn động đại vương cương đán chịu đựng thân thể nghiền nát đau đớn kéo lấy gãy chân đi vào hồng xà lang quân trước mặt huynh đệ đứng dậy đi ta hai tay đã đ ư ớ không cách nào dịu người đứng dậy hồng xà lang quân lúc này đã triệt để đ ư n g cương đán thuyết phục đứng dậy đỡ lấy cương đán đại vương t hôm u ộ c hạ h k n g d á về sau c hát ắ ắ c c h t xả sơn động dành tự đội thành hát thương động thương vân làm bộ chính mình không biết chữ mà cương đán cần thời gian dài tinh dưỡng mới có thể khôi phục thân thể hồng xá lan g quân dù sao cũng là kiềm chế cảnh giới chiến đấu bị tổn thương tương đối nhỏ bé khôi phục nhanh hơn cương đán chút ít tại trong lúc này thương vân cũng cơ bản tiếp nhận mới đại vương tiền nhiệm truyền thực cho dù cương đán từ khi tiền nhiệm liền không xuất hiện qua hắn cho chúng ma lưu lại ấn tượng thực sự quá khắc sâu để chúng ma thuyết phục rất nhanh thời gian nửa năm đi qua thương vân mượn thời gian phát tắc không ngừng củng cố cảnh giới của mình muốn triệt để tiến vào chuẩn tôn cảnh giới thương vân còn có dài dòng buồn chán đường phải đi bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh cùng hát xà sơn giao giới động phủ thời gian dần qua nhận được hát xà sơn đổi chủ tin tức bắt đầu r ụ c dịch đặc biệt là một ít thực lực nhỏ yếu động phủ biết được tân nhiệm hát xà sơn đại vương chỉ là một cái ma về sau nhao nhao cầm đến hạ hát xà sơn hiện nay hát thương s â n động đ a n g lên n h t báo một ngày này cưng ơ đ á n đã có thể làm đi đi vào hồng xà lan quân phòng nói lao đệ đến hôm nay bắt đầu chuyển cho ngươi pháp quyết tu luyện chương bốn trăm ba mươi bảy quần ma đến đây đại vương thân thể ngươi khôi phục tốt rồi hồng x á lan g quân thấy là cường đán vội vàng đứng dậy nên đón cương đán chật vật đi đến tảng đá bàn tròn bên cạnh đặt mông ngồi vào ghế đá ta đáp ứng quan ngươi thần phục với ta ta chuyển thụ cho ngươi công pháp tổng cương hồng x á lan g quân rất là cảm động không nghĩ tới chính mình còn chưa có đi b á i phòng lãnh đạo lãnh đạo tới trước cái chiêu hiền đại sĩ chạy đến chính mình bên trong đến chủ động c h u y ể n thụ cương đán nói lão đệ ta biết tại ma giới đấu tranh kịch liệt thực lực của chúng ta tăng cường đối với ngươi ta đều có chỗ lợi hồng xà cho dù đương cương đán ra ra tổ tông đều đủ tư cách nhưng bị cương đán xưng là lão đệ lại cũng không để ý tại thượng giới chính là như vậy thực lực vi tôn nhớ kỹ lão đệ công pháp này vốn là nên nhập môn ba năm về sau mới truyền thụ hôm nay phá lệ sớm truyền thụ cho ngươi các không thể một mình truyền thụ cương đán nghiêm túc nói hồng xà lan g quân tức là hưng p h ấ n trong nội tâm lại có chút khẩn trương vâng cương đán biết rõ lời đ ả m tiếu nói đến vô dụng lấy hồng xà lan g quân tu hành sớm đã biết rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm lập tức cương đán đem tu hành tổng cương truyền thụ cho hồng xà lan g quân cũng đối hồng xà lan g quân trong tu hành vấn đề tiến hành từng cái giải đáp hồng xà lan quân thu hoạch không phải là nông cạn thể hô q u đình rất nhiều nhiều năm không rõ nan để giải quyết dễ dàng sợ hai thán g phục sau khi không khỏi hỏi đại vương ngươi bây giờ tu vi thấp hơn nhiều ta như thế nào đối sau này tu hành c h i đạo am hiểu sâu sắc như vậy không biết đại vương là sư thừa tại cái nào đại môn phái hoặc là thế g i a cương đan khoát tay một cái nói về sau không nên gọi ta là đại vương vẫn là gọi long đầu đi cái này ta vốn là ở một cái trong tổ chức chỉ là về sau làm ra xấu hổ tại ở lại trong tổ chức chuyện công pháp của ta đều là chuyển cho tổ chức ở trong lưu lại bí đ i ể n tiền bồi tính danh không tốt đề cập chỉ có thể nói lao nhân ra ông ta công tham tạo hoa đi lưu lại công pháp ta còn chưa thấy qua một cái đại thành đưa đến đại thành này sẽ thành vương thành tôn thành vương thành tôn hồng xá lang quân kinh hãi rắn lưới phun ra láo trưởng tốt nhiên khởi kính vâng long đầu nhỏ về sau nhất định cúc c u n g t ậ tụy cương đ á n rất là thỏa mãn l ã o đệ đây thật là k h á c h khí ngươi tốt nhất tu hành tổ chức của chúng ta công bình nhất ngày sau thời gian một đầy ta cũng sẽ c h u y ể n thụ những tổ chức khác thành viên công pháp cũng đừng làm cho bọn hắn đuổi kịp và vượt qua ngươi hồng xá lang quân có chút s ữ n g sở trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là cái này tổ chức thật sự thật là đáng sợ công bình vừa cười như thế nào công bình toàn bộ thành viên đều có thể tiếp xúc công pháp cao cấp cái tiêm mỗi cái thành viên đều sẽ dốc sức l i ề u mạng tu hành để c ầ u đạt được càng t h â m ảo hơn công pháp như vậy cái tổ chức này hiểu rõ tiềm lực sẽ vì vô hạn mỗi cái thành viên nỗ lực p h â n đấu tổ chức đem vô hạn cường đại xuống dưới mà k h ô n g chế cái tổ chức này chính là đại long đầu hiện nay cương đ á n đã tạo đại long đầu hình tượng tổ chức thành viên đem thực tình thần phục với cương đ á n đợi cho ngày sau thành công đủ thực lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ sinh ra dị tâm hồng xà lan quân không chút nghi ngờ cương đắn đều có diện trừ thủ đoạn của bọn hắn lâu đầu ta mạng n g i hỏi một câu chúng ta rốt cuộc là cái gì tổ chức hồng xà lan g quân phát giác cổ họng mình có chút phát khô coi như chính mình trong lúc lơ đáng tiến nhập một cái không được tổ chức cương đán mỉm cười tổ chức h á t thương thiết truy bằng a hồng xà lan g quân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đa tạ l o n g đầu cương đán vô vô hồng xà lan g quân bạ vai l ã o đệ hảo hảo tu hành hồng xà lan g quân đứng dậy cung kính l o n g đầu cương đán rất hài lòng hồng xà lan g quân phản ứng đứng dậy chật vật chuyển ra hồng xà lan g quân nhà đá thương vân trong nhà đá trang trí thập phân đơn giản chỉ có một chương dừng đá một chương bản đá ba cái gây đá lý căn lao đệ cương đán nhiệt tình trao hỏi thương vân đang tính t o ạ thấy cương đan tiền đến cưng đàn nói ừng nói như thế nào ngươi cũng là hát thương thiết truy ban quân sự sớm học xuống cũng không thể chỉ trích nặng thương vân nói uy củ vẫn là phải tuân thủ hồng xà hắn là nơi này lao đại vương có tư cách học tập cưng ơ đàn thở dài cũng tốt ra đây về trước đi dưỡng thương thương vân cười nhạt một tiếng không tiễn chúng ư ơ n đán giận n g đi lộ vẻ tức giận rời à đá. t h ư vân ta đều biết mới tới long đầu là y la mang tới thái độ đối với y la thập phần tôn kính mà y la cũng triệt để hóa thân thành một cái đẹp đẽ xa nữ nửa người trên là nữ tử nửa người dưới là sạt bôi trong ba năm Cương đ một h ư ơ ngày thế rất l c h u này biến bản tốt đẹp, hát ể chống cương nhẹ nhóm khắp trượng nơi đi bộ. Xem như ma, nhận quải đi đ bộ. ma, n g thương có thể tại trong 3 năm không khôi phục đã là động hai cái tuần tra ma sô、so、sô、so、đẩy đẩy đè ép một cái tiểu ma đi vào trọng động đại sành cương đán đang ngồi tả hữu là hồng xà lan g quân cùng y la bị áp vào tiểu ma dối bủ một thân hôi bì trưởng giả một t r ư ơ n g vàng l óng ánh nhậm chim thần s á c bề b ả i cương đ á n khó hiểu đây là gì ma một cái ma ôm q u y ề nói n hồi b ầ m l o n g đầu cái này ma coi như là cái khác đỉnh núi thám tử tại địa bàn của chúng ta t h ò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó bị chúng ta phát hiện cương đ á n khe nhữ mày phất phất tay làm tốt xuống dưới lĩnh thường hai cái ma hoan thiên hỉ địa đi cương đán d ò xét hạ cái kia tiểu ma thấy nó trong sự sợ hãi có chút k h â phục hỏi ngươi là cái nào đỉnh núi ma tiểu ma hừ một tiếng nghiên cổ không nói lời nào cương đ á n nún núi v a i đến đánh a tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt như thế nào ngươi đến từ cái nào đỉnh núi cương đ á n nhìn mình ngón tay hỏi phảng phất có thể nhìn ra đói hoa ừ cái kia tiểu ma trả lời rất đơn giản tiếp tục đánh cương đ á n rất thẳng thắn còn chỉ đạo hành hình ma như thế nào ra tay kiên nhẫn hơn nữa thân thiết nói hay không cương đ á n nhìn xem máu thịt be bét tiểu ma hỏi cái kia tiểu ma chiến chiến nguyên trên mặt đất đã viết một nhóm chữ bằng máu ta là không nói gì cương đắn nhìn, nhìn một thân mồ hôi t ú i hành hình ma nhóm mấy cái hành hình ma lau mồ hôi không nhìn cương đán cương đán yên lặng dùng chân đem trên đất vết máu xoa xoa dẫn hắn xuống dưới bàn giao vấn đề nói cho hắn biết thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị giao cho y la đi làm rất nhanh một phần báo cáo sách giao cho cương đán trước mặt chủ quan như thế các ngươi đã bị vây quanh chuẩn bị đầu hàng đi tập thoái môn một cái ma còn dám chiếm cứ một cái đỉnh núi m u ố n chết cương đán rất là không vui một bên uống vào tiểu ma sút ăn tiểu ma thì nướng tức giận bất bình triệu tập toàn bộ cán bộ cao cấp họp cán bộ cao cấp kể cả hồng xà lan quân y la hiện tại y la đã mới vào x í c ma cảnh giới còn c đầu tiên khác t lên à t r ư l tiếng tự nhiên là hồng xà lan quân long đầu là như thế này chúng ta hắc thương sơn bốn phương tám hướng cùng sở hữu năm cái đỉnh núi theo thứ tự là phía đông âm ma cùng với thủ hạng mặt phía nam đảng ma cùng với thủ hạng phía tây giản ma cùng với một nhà còn có mặt phía bắc sắc ma hai huynh đệ nhưng về sau cái này hai huynh đệ ở riêng cho nên mặt phía bắc có hai nhà đối đầu âm ma cùng giản ma đều là hồng ma tu vi đảng ma nghe nói đã đến hạ ma cánh cửa cũng không ma gặp qua hắn ra tay không biết thực hư sắc ma hai huynh đệ trước kia đều là xích ma đ ỉ n h phong tu vi nếu là ra tay nhất định liên hợp hiện tại cũng không biết đến không tới hồng ma tu vi liên thủ lại rất là khó đối phó t r ư ơ n g l i ê n nói đảng ma cùng giản ma đều có rất nhiều thủ hạng bất quá là chút ít đám hô hợp âm ma như có chút ít địa vị nghe nói là cái nào đó môn phái khí đổ thủ hạ sức chiến đấu cũng mạnh chút ít s á t ma hai h u y n h đệ mang ma không nhiều cơ bản thuộc về đánh du kích cái này đau đầu nhất chúng ta bắt được tiểu ma hình như chính là bọn hắn s á t đại ma thủ hạ cương đan có chút đau đầu nhiều như vậy được nhân như thế nào đột nhiên toàn bộ g i ế t đến tận cửa y thiệa la nói căn cứ tiểu ma thuyết pháp là vì long đầu tu vi của ngươi chỉ có ma c ấ p cương đan nói hồng s à lại không chết bọn hắn không có nghe nói sao y thiệa la bình tĩnh nói không có s á t mẹ tặc cương đan mắng hồng s a giàu gì nói long đầu hiện tại coi như bọn hắn biết rõ ta không có chết cũng vô dụng liên minh đã hình thành sống chết của ta đã không trọng yếu ngũ gia thế lực liên thủ chúng ta không phải là đối thủ triệu long ngược lại là rất tỉnh táo l o n g đầu ngươi nếu đồng ý chúng ta liền đầu hàng ngươi nếu là không đồng ý ta liền dốc sức l i ề u mạng mở một đường máu nhất định bảo vệ ngươi rời đi trầm mặc cương đ á n không nghĩ tới chính mình vừa mới lên làm một cái chân chính l o n g đầu liền gặp phải như vậy nguy nan ta nên làm thế nào cho phải cương đ á n trong nội tâm không khỏi vang lên như vậy to rõ tiếng ca thầm nghĩ vượng tên điên trong này hát mấy bài hát giải buồn cũng là tốt đó a xem như lòng đầu cương đắn không thể không gánh vắt tất cả áp lực lòng đầu chúng ta phải làm như thế nào ý là hỏi cương đan ánh mắt k i ê n nghị ảnh chân dung việt không chịu có thể nhưng chúng ta cũng không phải thất bại để chúng ta thu cái này ngũ phương ma đầu mở rộng tổ chức của chúng ta hồng xá lan g quân mấy người ma hai mặt n h ì nhau n hiển nhiên không có lòng tin gì cương đan nói chư vị yên tâm trải qua bản ma truyền thụ thực lực của các ngươi dĩ nhiên đã có tiến bộ nhảy vọt hát thương sơn chỉnh thể thực lực chiến đấu đã có to lớn tăng lên chúng ta có lòng tin đối mặt hết thể được nhận mà lại chúng ta muốn đối với bọn hắn vây công chúng ta loại này không biết xấu hổ hành vi tiến hành bánh liệt khiển trách quan hệ song song hợp toàn bộ ma giới nghiêm khắc chống lại loại hành vi này hồng xà lan g quân mấy người đáp lại thưa thất tiếng vô tay cương đán nuốt n g ụ m nước bọt truyền lệnh xuống bắt đầu bày trận bày trận chúng ma s ư ớ n g sở cương đán nói đúng tổ chức của chúng ta đặc hữu phòng ngự trật pháp nhất định có thể đoàn diện đám kia chi ma chương bốn trăm ba mươi tám bắt phương kiếm trận cương đán tin tưởng tràn đầy để chúng thủ hạ đi chuẩn bị bày trận đợi hồng xà lan g quân mang theo chúng ma sau khi rời đi cương đán sờ đầu một cái bên trên m ù a hôi lạnh lẩm bẩm mẹ tặc tổ chức nào có phòng ngự đại trợ nếu là có lúc trước ta cũng sẽ không ân ai cương đán đi lại nặng nề g h đi tới thương vân thạch thất bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa một cái lý căn lao đệ có ở đây không long đầu mời đến thương vân hai ngày này tâm tình rất tốt bởi vì phát hiện một loại mới phụ trận có thể ổn định cẩm vũ mấy người mấy cái long vương nguyên thần để bọn hắn phát huy mười phần thực lực nhưng đáng tiếc vẫn không thể tu luyện mà thiên vương làm một mượn thi trùng sinh t h ì vương là có thể chính mình tu hành tự nhiên lấy thiên vương cả tính thương vân nếu là không cho hắn cả điểm phụ trận phụ trợ phải cùng thương vân dốc sức liệu mạng không thể đậu một chút lại phải tự bạo thương vân bất đắc dĩ đành phải cũng cho thiên vương làm cái tụ linh phụ trận cộng thêm não bạch kim phụ trợ thiên vương lúc này mới yên tĩnh cũng chủ động đưa ra vặn vẹo thời gian trợ giúp mặt khác vương cấp tu luyện mà mặt khác hơn vạn vương thi chỉ có th hát. đã có càng thêm ổn định thân thức nhưng không gọi được nguyên thần mỗi ngày đành phải trao đổi lẫn nhau tâm pháp hoặc là tụ hội làm ra đa dạng phong phú giải trí hoạt động thương vân đối với cái này cái hiện trạng cũng không thể tránh được có đôi khi cũng đi theo vào chơi hội cương đán cười dạng dỡ tiến vào thương văn phòng trước tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi hỏi thăm thương vân tu hành tình huống cảm tình tình huống gia đình tình huống thể hiện đầy đủ ấm áp thương vân tự tiếu phi tiếu nhìn xem cương đán long đầu. ngươi đến cùng cần làm chuyện gì mà đến cương đán biểu lộ nghiêm túc lên là như thế này lão đệ chúng ta hắc thương thiết truy bang bị vây công ồ thương vân hứng thú nơi nào mà vây công chúng ta cương đán nói là hắc thương sơn bốn bể ngũ phương thế lực bọn hắn nghe nói hắc thương sơn đội chủ cho rằng hồng xà chết rồi liền tới vây công chúng ta thương vân đại khái nghe được rõ ràng như thế nói đến chúng ta có mấy phần thắng cương đán một đám tay không có phần thắng chắc chắn phải chết thương vân nói vậy l o n g đầu ngươi là đến cho ta biết chuẩn bị chạy trốn cương đán cười khổ một tiếng cái này lão đệ ngươi là quân sư gặp được tình hình quân địch đương nhiên là ngươi bảy mưu tinh kế ta đã nói cho hồng xà bọn hắn chuẩn bị b ạ y trận nhưng trận pháp này ấy ư ta là rốt đặc c á n mai l ã o đệ ngươi chủ tu đột h u ậ t phải chăng có cường lực phòng ngự lại trận thương vân sờ lên cái c ằ m l o n g đầu ngươi đ â y là chắc chắn ta có trận pháp mới đúng cương đ á n cười hh ắ c ắ c l ã o đệ à ta xem ngươi liền có ngươi khi đó cái kia p h ù thần diệu như vậy khẳng định còn có tốt sự việc thương vân mỉm cười sau ba canh giờ lại đến cương đắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra được rồi chờ cương đắn đi ra ngoài Thương vân trong h ư ơ n Vân g t nội tâm hơi động một hơi tâm c lúc nhất mình mới vừa biểu o à n giống như thời thượng thương vân có chút buồn vô cớ ba canh giờ trôi qua rất nhanh cương đán lần nữa đi vào quân sư chúng ta làm sao bây giờ cương đán mong đợi hỏi thương vân hỏi ngược lại thủ hạ các huynh đệ đều tu luyện tổng cương sao cương đán gật đầu nói đúng mà lại đều nhập môn thương vân nói nhập kiếm khí vân trận của ngươi ở trong khả năng an toàn cương đán nói có thể bởi vì tâm pháp giống nhau sau đó cương đán mặt lộ vẻ khổ tương quân sư lao đệ ngươi hẳn là muốn dùng kiếm khí của ta hóa thành đại trận hay sao ta cũng không bản sự này thương vân cười nói cái này không sao y theo ta t r ậ n pháp ngươi xem như trận nhãn là đủ cương đán đại hỷ lý căn lao đệ ngươi thật sự có tuyệt diệu đại trận thương vân nói tuyệt diệu chưa nói tới mới có thể ứng phó nguy cơ trước mắt thương vân thầm nói hay nói dỡn lao t ử hiện tại kém nhất cũng là đại viên mãn vương cấp không đối phó được mấy cái hờ ma nhất định d i ệ t bọn hắn liền cặn bắt đều không thừa không n g ờ cương đáng cười to nói quá tốt rồi cái này chúng ta hát thương thiết truy bang vừa muốn làm lớn ra thương vân một cái lạo đ ả o cái gì cương đáng ngữ trọng tâm trường nói quân sư tổ chức phát triển là chật vật đã có cơ hội tốt như vậy chúng ta vẫn là phải hào hào bắt được thương vân nói l o n g đầu ngươi phải cẩn thận ma nhiều m à tạc lẫn vào bại n o ạ i ngược lại không ổn cương đ á n nghiêm túc nói xác thực ta cũng đến qua đau khổ yên tâm ta có phân biệt chi pháp thương vân cũng không ngôn ngữ nên biết vạn vật nên tâm khó giỏi nhất thương vân mình cũng không dám nói có thể đo lường nhân tâm huống chi cương đán thương vân cẩn thận truyền thụ cho cương đán bảy trận chi pháp cương đán cẩn thận lắng nghe bỏ ra gần một canh giờ mới học được đợi cương đán phải suốt một lúc thương vân lại cho cương đán chín đạo p h ụ để hắn b ố tại chín nơi t r ậ n cơ cương đán đại h ỉ cầm phụ đi cương đán uy tín xác thực đã một mực dựng nên ra lệnh một tiếng hát thương động ma nhóm nhanh chóng bảy trận lấy cửa động làm trung tâm tại chính đông chính nam chính tây chính bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám cái phương hướng đứng lại mà cương đán đứng lại trung hướng nhất bắt phương ma thành một cái dựng đứng kiếm hình có ma ở phía dưới làm chua kiếm có ma lơ lửng giữa không trung làm chua kiếm cương đán cẩn thận truyền thụ cho bảy trận tâm pháp cùng công hiệu mỗi một b hay là mười bốn ma chua kiếm hai ma phần tre tay tà ma thân kiếm t ử ma mỗi chỗ kiếm phần tre tay chính giữa một ma cầm một đạo phủ xem như t r ậ n cơ Y la trường liệt phụ tử triệu long tất cả làm trọng yếu nhất chính tứ phương t r ậ n cơ mà hồng xà lan g quân nhất là thực lực người mạnh nhất mang theo một đám ma cho rằng người thu hoạch tại trong trận tự do suy toa chúng ma nhóm nghe huyền mơ hồ, hồ cũng không biết đại trận hiệu quả như thế nào tại cương đán cái này trận nhãn vận dụng pháp lực trước đó đứng thẳng ở bốn phương tám hướng ma vẫn có thể thấy đối phương trận thế ngược lại là phong n h a khí nhưng không hề thần diệu sự t ì n h phát sinh cương đán đứng ở chính giữa trong lòng cũng là có chút khẩn trương cho dù thương vân đã đều chuyển thụ trận pháp này về liền diệu mà cương đán chưa bao giờ vận dụng qua như trận pháp này phát động không đứng dậy cương đán thật không biết nên như thế nào tự xử cương đán r ơ i lên cao v â n kiếm hét lớn một tiếng bắt phương kiếm trận lên cương đán một kiếm đâm vào lòng đất không có phản ứng cương nuốt ngụm nước bọn đại nào có chút chỗ trống chúng ma nhóm cùng trong nháy mắt đặc biệt là cách cương đán rất gần hồng xà lan g quân ngượng ngủng long đầu cái này cương đ á n cứng ngắc cười một tiếng vừa muốn nghị ghi thuyết giáo tám đạo vân tuyến lấy cương đán vân kiếm làm trung tâm p h o n g tơi bốn phương tám hướng ma thị kiếm tám nơi trận cơ đồng thời tiếp xúc vân tuyến do ma tạo thành kiếm một hồi g ậ n sóng trong thoáng chốc thực sự biến thành tám chuôi thông s u ố t t h i ê n địa, ma lực uy áp vô cùng kiếm lớn màu đen hồng xà lan g quân không tại bảy trận liệt kê cảm giác càng thêm rõ ràng coi như cái này bát phương kiếm trận ở trong đều có một vùng thế giới mà bát phương cự kiếm khởi động tán côn mây mù b a phủ hát thương động trong trận tất cả ma đồng thời nhận được đại trận phản hồi tin tức có thể sáng tỏ hết thẻ bát phương bên trong xảy ra sự kiện nhưng mỗi cái ma n h a n g trước đều là vô tận mây mù bực này cảm giác để ma nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ lòng tràn đầy kinh hỉ hồng xà lan g quân hưng phấn ngao ngao trực hiếu long đầu t ố t t ố t tổ chức của chúng ta nguyên lai、like、có bực này đ ạ i trận nhất định khiến đám kia con rùa con bê có đến mà không có về cái kia tính tình nhưng là tương đương dữ dằn ngoại trừ cương đán ai cũng không p ụ cương đán cũng nhìn thấy bát phương kiếm trận thành lúc ảo giác trong nội tâm chấn kinh sau khi rất là vui mừng hồng xà chúng ta không cần nhiều hàng r i ế t chóc quan trọng là hợp nhất xâm phạm ma phong phú tự chúng ta hồng xà lan g quân có chút hợp vực cho dù hắn một mực mộng tưởng thu phục tứ phương nhưng bây giờ không thể đại khai sát giới trong nội tâm ngứa một chút nói tuân mệnh c ư ơ n g đán bên này làm chuẩn bị ngũ phương ma đầu cũng tại khai chiến chuẩn bị trước hội nghị đơn sơ trong hành động bày biện to lớn bàn đá g h y đá trên bàn đá bày biện to lớn nấu nướng qua ma vật năm cái ma đầu ngồi vào chỗ của mình đằng sau đều có tiểu ma phụ dưỡng âm ma khuôn mặt gầy cả người thành màu lam nhạt hơi mờ hình ăn mặc mặc trường bảo đảng ma khí phái rất lớn rất có đế vương như thế một thân áo bảo màu vàng khuôn mặt đen kịt chiều cao một trượng lười biếng ngồi ở gầy đá giàn ma là cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên bộ dáng dáng người gầy yếu mắt trái dưới có huyết hồng đường vân dường như thiêu đốt chiến kích có ma nói đây là hắn hình xăm có ma nói đây là hắn bớt cũng có ma nói đây là hắn b i n h khí s á t ma hai huynh đệ thân cao ba trượng dối bủ nhưng có chút như người nguyên thủy cười hh t t nhìn xem mặt khác tam ma âm ma nhóm lại biết cái này hai huynh đệ nhìn như đơn thuần kỳ thực bụng dạ độc ác quỷ kế đa đoan n h ư không phải lần này muốn chia sẻ hồng xà lan quân địa bàn sợ chết c h i n thờ ý điểm bị cái này hai huynh đệ sau lưng hạ đen c h â n âm ma mấy người thật sự không muốn cùng s á t ma huynh đệ liên thủ các vị hôm nay chúng ta liên thủ ở đây mục đích rất đơn giản chia đều hồng x à làng quân lãnh điệp hôm nay hắc xà sơn nội chủ chỉ là cái ma thực lực đại tổn chúng ta một trận chiến này có thể nói tất thắng không thể nghi ngờ tại khai chiến trước đó chúng ta là phủ chức thương nghị xuống lãnh thổ phân thuộc vấn đề âm ma ho khan hai tiếng đầu tiên nói tiếng nói chuyện băng băng lạnh lùng đảng ma nhìn xem mặt khác từ ma không có nói chuyện trước giàn ma nói vừa mới nói chính là chia để chúng ta một phương một phần chờ chỉ chốc lát âm ma thấy giản ma lên tiếng sau không ma trả lời hỏi đảng ma huynh đệ như thế nào một phương một phần đảng ma cười lạnh một tiếng như thế nào một phương một phần la ma ngươi là biết do còn cố hỏi a âm ma m ặ t không đ ổ i sắc đương nhiên để hắn biến sắc coi như cũng là rất khó cái này hẳn là âm đảng giản s ắ c thứ phương mới đúng có phải hay không giản ma đảng ma hừ lạnh một tiếng cái này không biết ý của mọi người thấy âm ma thầm mắng một tiếng nói cái này sắp thử âm ma đảng ma đều nhìn về sắt ma hai huynh đệ giản ma nhắm mắt không nói sát đại ma cười hì hì nói tốt như vậy chúng ta chia đều chúng ta năm cái chia đều sát tiểu ma cũng nói không sai năm cái ma mọi người tương hô lý giải tuyệt không nhiều xâm chiếm được không sát ma huynh đệ nói một mảnh hết sức chân thành mà âm ma mấy cái tắc thì mặt lộ vẻ âm sắc ta và ngươi tổng cộng chia làm tứ phương đem hồng xà lánh địa phân bốn phần tốt chứ giản ma âm lánh lạnh hỏi chương bốn trăm ba mươi chín năm đường cùng tiến phân bốn phần sát ma hai huynh đệ nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười thật thà sát đại ma nói ha ha h ắ tiểu ra hỏa ngươi nói phân một phần chúng ta làm sao chia đâu giàn ma lạnh lùng nhìn s á t đại ma l ư ớ t mắt huynh đệ các ngươi chẳng lẽ không phải một nhà sắt tiểu ma ha ha cười nói bé trai bọn ta huynh đệ nhưng là ở riêng các ngươi không biết nói sắt tiểu ma có chút hướng giàn ma x ê dịch thân thể giàn ma dưới mắt đồ văn lập tức có chút tỏa sáng một luồng ma khí phồn mình mạnh mẽ thật sao ta như thế nào không biết Ơ m ma đảng ma cũng là đi theo cơ bắp kéo căng sắt đại ma cười hì hì nói tiểu gia hỏa đều nói ngươi dưới mắt vẽ là binh khí xem ra là thực sự đây các ngươi đều làm sao vậy ta huynh đệ không phải là hỏi một chút các ngươi một cái nào tu vi không thể so với bọn ta huynh đệ cao a giàn ma không có buông lỏng cảnh giác chiến kích đường vân ngược lại càng thêm sáng lời huynh đệ các ngươi tu vi chúng ta nhưng là không dám xem nhẹ s á t tiểu ma cười ha ha bé trai chân ái nói đùa có phải hay không âm ma s á t tiểu ma lại hướng âm ma nhích lại gần âm ma lập tức ánh sáng màu l a m đại thịnh một cái gai x ư ơ n g hàn ý phát tán thức ăn trên bàn lập tức phủ băng như bị thủy tinh báo khỏa hầu hạ một ít ma thiếu chút nữa trực tiếp chết quóng ké trên mặt đất run dày sắc tiểu ma sợ hãi về chỗ ngồi ồ ôi làm tiểu tử còn rất mát đảng ma ngụy nhiên bất động hư lạnh một tiếng trong nhà đá tiết trời ấm lại đồ ăn tuyết ăn những cái k i a vùng vây dành sự sống ma nhóm chiến chiến nguy nguy đứng người lên có thể thấy được cái này đảng ma tu vi đúng là âm ma phía trên mà s á t ma huynh đệ cũng không nguyện t r e o chọc đảng ma đảng ma nói hử các ngươi thật coi hát x à sơn tâm đại vương chỉ là ma lấy hồng xa tính cách cùng tu vi làm sao lại vô duyên vô cớ bị một cái ma tiêu diệt các ngươi có thể thấy hát x à sơn rối loạn đừng còn không có đánh rứt xuống hát x à sơn chúng ta trước đấu tranh nội bộ chúng ma đầu trở lại trên chỗ ngồi âm ma im lặng không nói giản ma chiến kích hào quang tu liễm sắc ma huynh đệ hắc cười ngây ngô đảng ma nội tâm thở dài có như vậy đồng đội chẳng lẽ là thượng thiên khảo nghiệm ta hay sao như vậy đi chúng ta phân năm cái phương hướng tiến công hát xà sơn như thế nào đảng ma hỏi âm ma hỏi làm sao phân phối đảng ma nói chính đông chính nam là hát xà sơn phía sau núi do âm ma s á t đại ma tiến công chính bắc là hát xà sơn hang h ố c phủ để ta làm tiến công tây bắc do s á t đại ma tiến công đông bắc do giản ma tiến công như thế nào mấy cái ma đầu nhìn minh bạch đây là đem sắt ma hai huynh đệ cho tách ra miễn cho bọn hắn liên thủ đèn chân không giống tiêu diệt hát xà sơn bây giờ hát thương sơn trước bị cái này nhìn như yếu nhất hai huynh đệ d i ế t đi mấy cái ma đầu biểu thị không có ý kiến tắt thì có một bữa cơm no đủ về sau mang binh xuất phát tại bọn hắn xem ra bắt lại hát xà sơn là khẳng định coi như hồng xà lan g quân không chết cũng chống cự không nổi ngũ ra liên hợp rất nhanh ngũ phương liên quân đến hát xà sơn khắp nơi trên đường đi vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì hát xà sơn thủ vệ mấy cái ma tâm bên trong t i n tưởng lần này tiến công đã bị biết được cũng không ảnh hưởng bọn tiến lên đương đảng ma mấy cái mắt thấy s ắ t đại ma cùng s ắ t tiểu ma tách ra hai cái phương hướng tiến lên mới thoáng yên tâm s ắ t ma hai huynh đệ chỉ dẫn theo rất ít thủ hạ cùng đảng ma mấy người khác biệt đảng ma mấy tên thủ hạ đều có hơn một ngàn ma binh đúng là vài cô rất mạnh sức chiến đấu giàn ma lo lắng nói cái này hai huynh đệ đại khái cũng có hồng ma đ ỉ n h phong thực lực chúng ta không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ vạn k i ế p bất phục âm ma nhìn xem đảng ma không biết đảng ma ngươi có thể không áp chế bọn hắn đảng ma một mực mặt đen lên sau nửa ngày liệu bọn hắn không dám dị đậu âm ma méo máo miệng không nói tiếng nào dựa theo quy hoạch con đường mang theo ma binh nhóm đi giàn ma cùng đảng ma cáo tử cũng đi đảng ma m ặ t không biểu tình lẳng lặng nhìn mấy đường ma tiến lên cuối cùng mới hiệu lệnh thủ hạ hướng hát x à sơn phía chính bắc thúc đẩy đến cách hát x à sơn động ngoài mười dặm đảng ma đã nghe được tò rõ tiếng ca đại vương phái ta đến tuần s â n a đảng ma cực kỳ thủ hạ tập trung nhìn vào thấy một cái tiểu xà ma cùng một cái áo xanh tiểu ma một lần g õ c cái chiêng một lần hát sơn ca tại phía trước đi bộ đảng ma trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đây là cái gì tình huống lớn lên thật khó nghe đến ma đi xem hai cái tiểu ma ứng thanh ra khỏi hàng chạy tới muốn bắt được cái kia hai cái tuần sơn tiểu ma cũng tốt lập cái đầu công lao không ngờ cái kia hai cái tuần sơn tiểu ma bảy lần q u ạ tám t lần rẽ đường vòng một tảng đá lớn về sau đảng ma thủ hạ hai cái tiểu ma theo tới trong nháy mắt không thấy lạng yên không tiếng động không có bất kỳ dấu hiệu đảng ma cả kinh nghĩ nghĩ lại đi hai cái cẩn thận một chút、hút. hai cái tiểu ma lên tiếng sờ sờ tắc tắc dọ xét đi qua mấy người vây quanh đá lớn về sau cũng không âm thanh không phát ra hơi thở không thấy bóng dáng đảng ma có chút thiếu kiên nhẫn đến ma lại đi tìm hiểu kết quả một đám ma nhóm đều tới lui về phía sau đảng ma giận không chỗ phát tiết giữ chặt tâm phúc thủ h ạ một cái xích ma các n g ư ờ i chạy cái gì cái kia xích ma ăn m ả y tử là cái tuấn tú lan g quân một thân tướng quân khôi giáp c h ậ t c h ậ t c h ậ t c h ậ t miệng nhìn trời l ã o đại hôm nay thiên nhi không sai chúng ta cũng g â y mấy cái huynh đệ không sai biệt lắm rút lui đi đảng ma kêu lên chúng ta năm đường đại bình còn chưa thấy đến hát x à sơn động liền c h i ế binh hoa tử nói l ã o đại cái kia hát x à sơn động bây giờ gọi hát thương sơn a ngươi nói có đạo lý à hồng xà lan quân sẽ không vô duyên vô cớ thua ở yếu hơn mình đối thủ nói không chừng có mạnh ma ở phía sau chỗ dựa còn có ngươi xem s á t ma hai h u y n h đệ đánh cùng nhau nói không chừng chính là bọn hắn đem hồng xà lang quân cho đen sau đó lại kéo chúng ta đến nệm lưng đàng ma cả giận những lời này ngươi sao sớm đi thời điểm không nói hoa tử vẻ mặt hủy khuất cái này không đều là ngươi nói với ta đàng ma chừng hoa tử liếc mắt hoa tử không dám nói nữa đàng ma nghĩ nghĩ nơi này có cổ quái nhưng nếu chúng ta như vậy bãi b ì n h về sau định biến thành trò cười không cách nào dừng chân chúng ta vẫn là đi thêm tiến chút ít khoảng cách hoa tử gãi gãi lỗ t a i ai nha lão đại tại đây lại không ngoại ma chúng ta đi nhanh lên đi mặt mũi vật kia ngươi phải hắm làm gì đ ả n g ma d ở khóc d ở cười chính hắn cái này thủ hạ tư chất không sai chính là không hề lòng cầu tiến thật không biết năm đó là thế nào phi thăng lại thế nào tu luyện tới xích ma cảnh giới đ ả n g ma nói không thể như đây thật là sát ma h u y n h đệ quỷ kế lấy tình hình bây giờ âm ma bọn hắn không phải h u y n h đệ kia đối thủ nếu thật là để cái kia sát ma h u y n h đệ đắc thủ được khối này thiên địa về sau ta và ngươi h u y n h đệ nên như thế nào dừng chân có thể không tránh được ma trưởng của bọn họ hoa tử nghe xong cảm thấy có đạo lý ánh mắt tinh quang l o ạ lên cái kia lao đại dứt khoát chúng ta tiên hạ thủ vi cường diện huỳnh đệ kia lưỡng đàng ma khẽ lắc đầu ta và ngươi vẫn là phải giảng đạo nghĩa xem như ma phải đường đường chính chính đứng ở ở giữa thiên địa muốn đem đạo nghĩa ngươi tất cả đều đã quên sao chúng ta không thể như đám kia tiên đồng dạng vô sỉ hoa tử h ủ u d ũ đúng đúng lao đại ngươi dạy đúng vậy chúng ta làm sao bây giờ đảng ma ngóng nhìn phía trước tìm đúng cơ hội mới hạ thủ hoa tử thâm mắng một tiếng bắt đầu chào hỏi phía sau huynh đệ đi lên phía trước đảng ma đi ở trước nhất đương đảng ma cũng tha cho đạo cự thạch về sau lập tức thấy được còn tại phía trước lo lắng bồi hồi bốn cái thủ hạ trong nội tâm nhất thời yên ổn không ít Cái kia bốn cái tiểu ma kiến thức kia tiểu kiến ma bốn đảng ma mang theo đầu ạ lại chạy i đội rồi, hồi đội. đến đến Đảng đ nỉ non vốn hỉ, khóc lóc non chạy hồi vốn đội. Đảng ma đầu tiên là mừng rỡ mấy người phát hiện bên người nhiều hơn rất nhiều mây mù q u á t to một tiếng không được thì đã trễ đợi đảng ma quay đầu quan sát ở đâu còn có thể thấy lúc đến con đường lưng núi chỉ có thể nhìn thấy vừa nhìn vô tận biển mây vân hải bên trên nổi lơ lửng sương mù n h ạ t nhạt tựa như mênh mông như t i ế n cảnh mà bốn phương tám hướng cực xa giống như là thiên cực chỗ thình lình x u ấ t lập tám cùng cao không biết mấy vạn trượng màu đen trụ lớn đợi cẩn thật nhìn những cái kia cây cột phám phất l ạ kiếm hình lấy đảng ma tu vi tự nhiên không hình thành nên một phe này mê vụ thiên địa nhưng thức lợi hại lập tức kinh hãi tại đây như thế nào có bực này lại trượt hoa tử cũng thu liễm lười biếng t h ầ n sắc quanh thân k h ẩ n t r ư ờ n g lao đại như thế nào phá đảng ma nói cẩn thận tiến lên xem ra hát xà sơn thực sự đến rồi cao thủ không nớt đảng ma bên này âm ma g i ả n ma s á t ma huynh đệ đều phát hiện trong lúc lơ đãng bước ra một bước về sau đống nhiên như trượt trận pháp này có thể đem kẻ thù bên ngoài không có dấu hiệu nào dẫn vào trong t r ư ợ quả thực để mấy cái ma đầu kinh hãi xem như trận nhãn cương đán cùng với tám nơi trận cơ của mọi người ma vào trận đồng thời liền bắt đầu tẩy trừ cảm nhận được từng cái ma động thái xem như đội du kích hồng xà lan g quân một đám mặc dù không có rõ ràng như thế cũng có thể thấy rõ mà hồng xà lan g quân chờ khí tức bị đại trận che giấu đảng ma mấy người rất khó đem nó phát hiện quay mắt về phía nguyên một đám dê đợi làm thịt hồng xà lan g quân rất là hưng phấn trên người sinh ra long l ầ n kêu lên các h u y n h đệ theo ta đi đánh hôn mê nhớ kỹ long đầu có lệnh muốn sống tận lực không hạ sát thủ rõ chúng ma cao giọng trả lời n g à y bình thường ra trận chém giết cướp bóc bực này l i ề u mạng nhi chuyện cái này bang chủ nhi đều không nháy mắt thú chi sau lưng ném gạch bực này thấp phong hiểm cao hồi báo đầu tư nghiệp vụ ngao ngao kêu đi theo hồng xà lan g quân sông về gần đây một c h i đội ngũ đúng là âm ma chỗ cương đan thấy hồng xà lan g quân phô trương quá mức không khỏi một hồi đau đầu tranh thủ thời gian điều động trận pháp chuyển vận pháp lực tăng cường đối hồng xà lan g quân đội du kích tiềm hộ âm ma bản loáng thoáng nghe được tiếng tê ơ một lát lại nghe nói không đến không khỏi sinh lòng cảnh giác vừa định nhắc nhở thủ h ạ liền nhìn cuối cùng sắp xếp ma đột nhiên như đã gặp phải cái gì c ù n coi tr Tăng lên trong cơ thể thấy một t lên nhìn lực, cơ mơ mơ hồ hồ h ma đám ma âm n ảnh chính c ầ cục lạch, các loại được chứa tên vũ khí vui xương cơ đập vào thủ hạ của loại hạ ghế, bánh khí thủ băng tên sương xe vào vui đập vũ ma ì n h Âm m gầm lên một tiếng thả ra một luồng màu lam nhạt ma khí cái tiêu ma khí cực kỳ băng hàn lập tức mang tất cả hậu đội bị đánh ngã ma có chút phút chốc chết cóng những ma ảnh đó bên trong truyền đến vài tiếng đều t h ẳ n g thiết chạy xa âm ma sắc mặt t âm lãnh tiêu s á i đến hậu đội nhìn nhìn bị đánh bất tỉnh mười mấy ma cùng với đông thành tượng bằng bốn năm cái ma hừ lạnh một tiếng liền biết nơi này có cổ q á i đi theo ta đi phá bọn hắn trợ cơ một cái ma khiếp sinh hỏi đại vương Trận cơ ở đ âm u â ma một ngón tay chỉ xa xa kiếm lớn màu đen chính là chỗ đó chương 440, t h â n p h ụ âm ma dẫn đội chạy về phía một cây kiếm trụ trong sương mù hồng xà lan g quân khẩn trương kiểm tra thủ hạ thương vòng tình huống một cái tiểu ma tại chỗ bị âm ma chết cóng hai cái tiểu ma bản thân bị trọng thương một cái ma bị thương còn có chút là âm ma thủ hạ âm ma thấy bọn hắn bị thương nặng không muốn mang đi đây là âm ma vội vàng tầm đó ra tay nếu là chính diện gặp địch hồng xà lan quân nếu không chính mình n g n tại phía trước nhất những n à y thủ hạ cộng lại cũng không phải âm ma một cái đối thủ hồng xà lan quân tính tình không được cương liệt táo、bạo. nhưng đối với dưới tay mình đó là có chút bao che khuyết điểm mắt thấy âm ma sát thương ma mệnh trong nội tâm giận dữ nếu không phải cường đán liên tục dặn dò bắt sống hồng xà lan g quân lúc ấy muốn hiện thân dốc sức liều mạng cưỡng ép tỉnh táo về sau hồng xà lan g quân phái ma mang theo thương binh trở về chữa thương mình thì dẫn đội truy kích âm ma âm ma càng chạy càng là kinh hãi kiếm tiêu trụ phản g p h ấ t xa không thể chạm vô luận như thế nào tiến lên luôn không thể tới gần cuối cùng dứt khoát toàn lực phi hành vẫn là không cách nào tiếp cận đây là cái gì chất pháp như thế nào có mạnh như vậy không gian nếp vốn âm ma không khỏi âm thầm t o á t ra mồ hôi lạnh phải biết rằng có thể bố trí ra bực này trận pháp cao thủ nhưng xa xa không phải hắn một cái hồng ma có thể đối phó giàn ma bên này một đường dẫn đội không có nhận bất luận cái gì tập kích tinh thần càng t ă n g cứng một mực đ ề phòng sắp đến nguy hiểm theo tiến vào trận pháp một khắc kia trở đi giàn ma chỉ lo lắng chính mình là có đến không về không đúng có loại thủ đoạn này ma cần phải t r ư ớ n g mắt cái này tây lương núi hoang thật muốn chiếm cái đậu phụ chỉ cần nói một tiếng mấy người chúng ta còn dám không theo giàn ma thầm nói thật tình không biết thương vân mặc dù hết sức đệ thấp cảnh giới nhưng khi năm thương vân tại thiên yêu địa yêu những n à y giai đoạn sự tiến bộ tu vi quá nhanh đã nhớ không rõ thực lực như thế nào tùy ý bố trí trận pháp đối âm ma mấy người là không thể vượt qua cái hào rộng đại vương phía trước như có đồ vật một cái ma cho giản ma báo cáo giản ma nhìn kỹ biển mây trong có một tự vật đến gần chút ít nhìn lại là s á t đại ma h ể m h ể m nhất tức nằm trên mặt đất giản ma một hồi đau đầu như thế nào hết lần này tới lần khác là hắn tuy nói đảng ma phân bố đội ngũ lúc đã tách ra s á t ma huynh đệ mà ở quỵ dị này trong chất pháp s ớ n đã không phân rõ được phương hướng sắc đại ma hội ngã vào trước mặt mình giản ma cũng là không biết là kỳ quái g i ả n ma ý bảo thủ hạ hướng lui về phía sau chính mình thận trọng tới gần sát đại ma sát đại ma miệng m ũ i chảy máu trên mặt đất hơi yếu thở r ố c cảm giác được có ma tới gần có chút mở mắt ra thấy là g i ả n ma chật vật mở miệng tiểu g i a hỏa nguyên lai là ngươi g i ả n ma thấy sát đại ma có lập tức tắt thở xu thế không khỏi cau mày nói ngươi là bị trận pháp gây thương tích sát đại ma thân cao ba trượng chỉ là đầu liền cùng g i ả n ma cao không sai biệt cho lắm ho ra một bung máu thiếu chút nữa đem g i ả n ma phun thành một người toàn máu giàn ma hiểm hiệp vách tường mở sát đại ma miệng huyết lạnh lùng chằm chằm vào sát đại ma sát đại ma động đậy tay chỉ tiểu ra hỏa n g ư ơ i nhất định phải cẩn thận trận pháp này vô cùng kỳ dị khắp nơi s á t cơ giàn ma gật gật đầu s á t thực như thế trận pháp này chúng ta phá không được s á t đại ma nói thiểu g i a hỏa đến ta vừa rồi g ặ p gặp, gặp. s á t đại ma thanh â m càng ngày càng yếu ớt giàn ma không khỏi tới gần chút ít ngươi nói cái gì s á t đại ma mắt thấy không sống được giàn ma có thể rõ ràng cảm nhận được s á t đại ma ma nguyên tiêu đốt hầu như không còn giàn ma trong nội tâm thoáng yên tâm lại đã đến gần chút ít s á t đại ma đức còn nói thiểu ra hỏa trận pháp này gọi là sắc ma đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu ở trong chứa tối sầm động nội liễm vô số ngôi sao thu nạp vật vật giản ma kinh hãi dưới mắt chiến kích đỏ văn tinh quăng nổ bắn ra một thanh màu đỏ tươi trường chiến kích sôi nổi mà ra giản ma một phát bắt được q u á t mạnh một tiếng chiến kích như một lượt huyết nhật bản luân chuyển mạnh sinh sinh đánh nát một mảnh hư không mới khiến cho giản ma thoát ly s á t đại ma trong miệng lỗ đen trì lực hút theo lỗ đen nghiền nát s á t đại ma thân thể tùy theo như toái kính bản tiêu tán g i n ma vội xoay người lại trong tay chiến kích hóa thành một đạo cầu vồng bắn ra lôi ra một khe hở không gian mà sắt đại ma con dòng chính hiện tại g i n ma thủ hạ đội đôi v giản ma chiến kích dứt tới sát đại ma cười hắc hắc tiểu ra hỏa phản ứng rất nhanh không giống giản ma chiến kích bắn trúng sát đại ma sát đại ma phun ra cái lô đen đem chính mình hút vào giản ma chiến kích bắn không giản ma vây tay một cái dừng chiến kích chiến kích bay ngược về giản ma trong cơ thể giản ma sắc mặt nặng nề âm lãnh mà giản ma thủ hạ nhóm có chút l ạ n h dung trận pháp này vốn là kỳ huyễn không nghĩ tới sát ma huynh đệ thực sự thừa cơ ra tay xem ra cái này sát ma huynh đệ là biết rõ không phá được trận pháp chỉ có thể trắng trận thôn vệ mặt h ắ c ma tăng thực lực lên như toàn cưỡng ép phá trận đại khái hai người bọn họ huynh đệ thủ hạ ma đã thành bọn hắn trong bụng mờ nan giàn ma nhìn lên trời cực chỗ kiếm trụ lẩm bẩm nói giàn ma thủ hạ ma nhóm nghe được đại vương t h ấ p giọng tự nói từng cái sắc mặt phát khổ vốn là muốn đánh nhau hội đồng ma nhiều khi dễ ma ít thuận tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng không nghĩ tới đá chúng thiết bản không nói còn bị đồng đội sau lưng chọc d a o găm thật sự là khóc không r a n ư ớ c mắt giàn ma cũng là một mình dốc sức làm đến nay mới có nơi sống yên ổn tính tình cứng cỏi sẽ không dễ dàng từ bỏ lựa chọn cùng âm ma đồng dạng tố pháp đội tiến trận cơ ý đồ hủy diện đại trận căn cơ dựa theo giản ma ý nghĩ, nếu là vận khí tốt, có t h ể tại t r ậ n cơ châu g ặ p đ ư may rất h nhanh có đ giản thủ ma đồng dạng phát hiện nơi này không gian nếp vốn đã vượt qua tưởng tượng của hắn chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây chết nơi này hay sao giản ma âm thầm thở dài m a hồng xà lan quân bên này bắt giữ bị đánh bất tỉnh âm ma thủ hạ trọng t h ì n h đội ngũ xuất thủ lần nữa đánh lén lần này hồng xà lan quân bỏ thêm cẩn thận Dương đồng ô đuôi không công n dẫn đảng ma lực chú ý, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đánh đảng ma đổi đôi một chầu. Đảng ma rất là nổi giận, biến càng đen. g gì kích kích, trước lực chú chầu. sắc được hấp hoạt thêm Tây, một một rất biết mặt để đám đó đổi đ ma ma mà ma ma ma sau là lại là ý, bị thời hồng xà lan quân gặp được sắc ma huynh đệ thôn vệ thủ hạ cùng với đánh lén mặt khác ba nhà ma đầu đoạt thủ hạ bọn hắn tiểu ma ăn lấy tăng lên bản thân công lực tu vi dù là hồng xà lan quân sát sinh vô số nhìn thấy này chẳng cảnh nhưng không khỏi lên cả người nổi ra gà mà có chút tiểu ma trực tiếp nổ ra cũng không lâu lắm đảng ma chờ bố trí hoàn toàn bị quấy dày hơn nữa so v ớ hát thương sơn hiện tại ba nhà ma đầu càng phẫn hận s ắ c ma huynh đệ bất đắc dĩ cái kia hai cái huynh đệ hình thể to lớn hành động lại cực nhanh mỗi lần ị vào lỗ đen công pháp xuất quỷ nhập thần theo không cùng đảng ma mấy cái xung đột chính diện xem như trận nhãn cương đ á n đem hết thể thấy rõ ràng mặc dù s ắ c ma huynh đệ dùng lỗ đen tàng hình cương đ á n cũng có thể mượn nhờ trận pháp t ẩn ẩn cảm giác được nó phải xuất hiện địa điểm nhìn xem hồng xà lan g quân đội chết đi được cương đ á n chậm dai trải nghiệm trận pháp diện dụng không ngừng cùng tự thân công pháp tương kết hợp ngạc nhiên phát hiện trận pháp này cùng mình kiếm quyết có, có chút ít chỗ tương tự trước kia rất nhiều trong tu hành không thể tìm hiểu địa phương b triệu long m ấy người cực kỳ nhàm chán chỉ có thể nhìn hồng xà lan g quân trái đ ộ t phải sông không ngừng mang theo đánh bất tỉnh tiểu ma ma áp tải nhà giam thẳng tay ngưng ỡ ấy thầm n g h ị sớm biết như vậy đội du kích cái kia sống như thế nhẹ nhõm thật không nên làm trận này cơ cương đan phát hiện mình có thể rõ ràng cảm nhận được y la mấy người m a ý nghĩ nói hồi tâm cảm thụ đ ạ i trận đối với các ngươi tu hành hữu ích cương đan thanh âm rõ ràng chuyển vào chúng ma trong thai chúng ma đầu tiên là ngạc nhiên sau đó đại hỷ tâm thần toàn bộ đắm chìm trong đại trận vân hình dáng bên trong quả nhiên rất có ích lợi không tiếp tục ma nhìn hồng xà lan quân biểu diễn nếu hồng xà lan quân biết rõ như thế, phải tức hộp máu không thể đảng ma chờ ở trong đại trận bị hồng xà lan g quân đánh lén bị s á t ma huynh đệ ăn vụng tới tới lui lui hơn m ộ ư ơ i hiệp tổn thất nặng nề đặc biệt là âm ma gặp được tình hình quân địch liền trắng t r ậ n ra tay không để ý tới thủ hạ chết sống rất nhanh tổn thất hơn phân nửa không biết qua bao lâu cương đán thể nộ đạt đến đ ỉ n h phóng hai mắt tinh quang nổ bắn ra hai luồng mây m ù quân trong đó chúng mang h e lệnh thay đổi sát trận cương đán ra lệnh một tiếng chúng ma nghe nói hồng xà lan quân lộ vẻ tức giận biếu môi chào hỏi thủ hạ các huynh đệ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành trở về nhộn nhẹt gào to lấy trở lại trong đậu phủ nhìn biến hóa của ngoại giới s á t đại ma nhìn đúng đảng ma trong đội ngũ một cái tiểu ma đi chậm đến đội đôi chất p h á t cười một tiếng tôi s ầ m động đống nhiên xuất hiện ở cái kia tiểu ma sau lưng tiểu ma vừa mới kịp phản ứng khi thấy s á t đại ma cái kia trương thạc lớn vô cùng người nguyên thủy mặt sợ vỡ mật đổ cất đái đủ lưu không giống s á t đại ma ra tay một đạo vân kiếm từ trên trời giang xuống bắn thẳng đến s á t đại ma s á t đại ma kinh hãi tranh thủ thời gian lùi về trong hát động không ngờ vân kiếm tốc độ cực nhanh lô đen không tới kịp đóng cửa vân kiếm đi theo mà vào cái kia dọa ngốc tiểu ma mơ hồ nghe được sát đại ma tiếng chửi đảng ma không kịp đ o á n trường đội ngũ đằng sau xuất hiện tình huống bởi vì đảng ma hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu chẳng biết lúc nào treo chín vạn trôi vân kiếm vân kiếm có dài một triệu một thức rộng trong thân kiếm mây mù quần quận đều có lôi đ ỉ n h giàn ma nhận lấy cùng đảng ma đồng dạng đ á n ngộ âm ma đỉnh đầu tắt thì chỉ có chín trôi vân kiếm âm ma đỉnh đầu vân kiếm dài một mươi triệu rộng một t r ợ n g lôi thanh đại tác sắc ma huynh đệ trốn ở trong hát động không dám ra cương đan có chút hư một tiếng trước bung tha hai người các ngươi đợi ta thu thập bọn hắn âm ma đảng ma g à n ma đỉnh đầu vân kiếm đồng thời bắn xuống âm ma quá hạt khí trước người ngưng tụ thành một đạo tường băng. chín chuôi vân kiếm khí thế như lôi đ ỉ n h tại rách nát rồi nằm trôi về sau đột phá âm ma tường băng âm ma hét lớn một tiếng cùng bốn chuôi vân kiếm chiến đến một chỗ ngạnh xinh xinh đánh nát ba thanh vân kiếm về sau bị đâm xuyên trái tim đi đời nhà ma giàn ma mua chiến kích đảng ma áo bảo màu vàng biến thành đen tuyền ma lực tăng nhiều chống cự vân kiếm cuối cùng toàn bộ kiệt lực ngã xuống đất cũng không giống như âm ma bị tru sát chẳng qua là pháp lực hao hết mặt khác chư ma đại thể nhận lấy không nguy hiểm đến tính mạng kiếm khí công kích ngã xuống đất không dậy nổi cá biệt vận khí quá kém chết oan chết u ồ n g cương đắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng bọ cương đán nói h xuất n c xong trong mây hiện ra một đầu đi thông hát thương sơn động con đường hai cái lô đen đồng thời xuất hiện sắc ma huynh đệ cửa hì hì xuất hiện đại vương chúng ta cũng nguyện ý thần phục tốt chính sợ các ngươi không đi ra cương đán nói giàn ma đảng ma cùng lúc đó mặt hiện lên xem thường cùng p h ấ n hận s ắ t ma huynh đệ chính cười khúc khích đi hướng hát thương sân động thiên địa tứ cực đồng thời hiện lên vô số vẫn kiếm đem s ắ t ma huynh đệ chém giết giàn ma đảng ma kinh hãi đồng thời trong nội tâm kêu to thương khoái cương đán trong tay thương vân cho phủ văn t i ê u đốt hầu như không còn giết huynh đệ mình người chém chúng ma đồng thời hạ bái thực tình thân phục chương bốn trăm bốn mươi mốt tổ chức danh tiếng đảng ma giàn ma mang theo âm ma tàn binh bại tướng h u vải lách vào tại tảng đá trong đại sành cương đán cùng mấy cái đầu mục cao cao tại thượng bao quát tù binh đảng ma giản ma tuy nói c h i m nổi nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn đến cương đán phát hiện cương đán thật là một cái chỉ có ma cấp tu vi ma hậu trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu cương đán nhìn ra giản ma đảng ma suy nghĩ vì sao nói chư vị các ngươi đã thành tâm quy thuật về sau liền có tuân theo tổ chức hiệu lệnh người nào chống lại ban quy hầu hạ đảng ma thầm nghĩ cái này cương đán nhìn như trước kia chính là cái gì tổ chức đại long đầu nhìn ký thế kia cái kia tổ chức tại hạ giới nhất định hô phong h o à n vũ mặc dù tại thượng giới vậy cũng có nhất định căn cơ cương đán đại khái là phạm vào cái gì ban quy bị đổi ra tổ chức mới tự thành lập thế lực ý niệm tới đây đảng ma trong nội tâm thoáng cân đối giàn ma tắc thì nghĩ đến cương đán sở dĩ chiến thắng dựa vào là kỳ diệu đại trận chính mình cho dù thần phục nhưng có chút k h ô n g phục cương đán để y la tuyên bố rất nhiều bang quy sau đó nói các vị huynh đệ nhập tổ chức ba năm người nhưng đạt được tổ chức công pháp truyền thừa ngay sau căn cứ đối tổ chức cống hiến cùng đẳng cấp truyền thụ thêm nữa công pháp đảng ma giàn ma mấy người xưng sở công pháp này còn có thể truyền thụ chẳng lẽ muốn phế đi bản thân tu vi hay sao k h c tiểu ma ngược lại là rất hưng phấn hô chúng ta cũng có thể học sao cương đán gật đầu nói tổ chức từng cái thành viên đều có tư cách học tập đảng ma giản ma trong nội tâm luận hơn cương đán lập tức làm ra hành động cấp ra đáp án hồng xà lan g quân ngươi phơi bày một ít công pháp hồng xà lan g quân tuân lệnh đ ỗ n g nhiên đứng dậy đi về phía trước mấy bước thân thể hiện hiện long lân song trưởng hóa thành lóng t r ả o t r ả o gian l n ẩ n có mây sương mù chi khí lợn lờ đảng ma giản ma kinh hãi bọn hắn rất rõ ràng hồng xà lan g quân công pháp hồng xà lan g quân tử luyện s ố n g luyện chính là luyện không xuất r a thủy khí bây giờ lại đột phá xem ra cương đán công pháp rất là thần diệu đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lập tức đại hỷ chính thức thành tâm gia nhập tổ chức nhưng khi bọn hắn nghe nói tổ chức tên là hát thương thiết truy bang thời điểm, đều sinh ra rời khỏi b ả n g phái ý nghĩ còn thủ hạ tiểu ma nhóm hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý bọn hắn bản c h ư ớ c công tác chính là ăn cướp còn có thể có thể cùng thế lực khác ma phát sinh xung đột hiện tại đoàn người thành một tổ chức chủ yếu mâu thuẫn cũng chỉ còn lại có một cái chính là cùng bị đánh cướp người ở giữa tranh đấu ngày sau còn có công pháp cao cấp có th học tập thời gian thoáng một phát tràn đầy q u a n minh s á p nhập mấy cái bang phái h á t thương thiết truy bang đầu mục phát sinh biến hóa cương đ á n bề bộn nhiều việc sửa sang lại b a n vụ cũng may cương đắn cơi xe nhẹ đi đường quen rất nhanh trong tổ chức trên dưới một lòng kiên quyết ủng hộ cương đán thống trị cương đ á n còn tỉnh h phẳng mở đại biểu đại hội các loại nghe khó khăn tiểu ma sinh hoạt tình huống cho nhất định trợ giúp ba năm trôi qua rất nhanh đảng ma mấy người rốt cục bắt đầu tiếp xúc cương đ á n truyền thụ cho công pháp hiệu quả so trong tưởng tượng còn cường hãn hơn mỗi ngày siêng năng tu luyện đã có hát thương thiết truy bang đại kỳ t r u n g quanh không ngừng có ma tìm tới chạy cương đ á n đều cẩn thận từng cái kiểm tra đem tâm hoài quỷ thai người chấm giết quyết không nương tay hát thương thiết truy bang thực lực ngày càng cường hãn đã có năm ma quy mô cương đắn thường xuyên phái ma đi ra ngoài tìm hiệu tin tức còn là loại nào tin tức cương đắn một mực giữ b thương vân sau khi biết, để c ư ơ nghĩ đán t u nghĩ có miệt đa la tòa trấn chắc có lẽ không xảy ra vấn đề không có tin tức chính là tin tức tốt nhất mà tu vi của mình cực kỳ chậm chạp đây cũng là rất bình thường dù sao tôn cấp là một đạo khoảng cách cực lớn trở ngại vô số thiên t i a tu chân dạ mình đã khám phá cánh cửa hiện tại chẳng qua là vấn đề thời gian đã là đáng được ăn mừng chuyện tình trong nháy mắt một ư ơ i năm tại ma giới thật sự là trong nháy mắt vung lên thời gian khả năng còn chưa đủ rất nhiều ma ngủ một giấc thời gian một ngày này cương đán ngồi ở đại sảnh uống vào mượn ộ ỉu vẻ mặt ngứng trọng thương vân tu vi đến b ì n h cảnh khó được đi ra bóng bẩy ma nhóm đối người quân sư này rất là tôn trọng đảng ma mấy người cũng phát giác thương vân thần bí cùng với cương đán đối thương vân đặc thù tôn k í n h không dám thất lễ lý căn lão đệ ngươi sao lại ra làm gì cương đán nhìn thấy thương vân chủ động chào hỏi thương vân nói đi ra giải sầu một chút lòng đầu ngươi như thế nào mặt chầm như nước ta cương đán nói thứ không dám đầu diếm ta muốn rời khỏi tại đây thương vân xứng sở ở đây khác ma đều s ư ơ n g sở phải đi đi đâu thương vân hỏi cương đán nói ta muốn đi tìm ma vậy nguyên nơi này căn cơ xử trí như thế nào thương vân hỏi cương đán khoan thai ngầm đầu không biết lý căn huynh đệ có nguyện ý hay không áp trận thương vân hỏi ngươi nhất định phải đi cương đán nói đúng thương vân hỏi không thể mang các huynh đệ cùng một chỗ cương đán cười khổ một tiếng tự nhiên không thể nhiều như vậy ma đi ra ngoài có thể sẽ gây nên cái nào đó mạnh ma lý muốn tiêu diệt chúng ta dễ như chở bàn tay thương vân hỏi làm ngươi tìm được ngươi muốn tìm ma lại đến tìm nơi này huynh đệ cương đán gật đầu nói đúng là như thế chúng ma nghe l o n g đầu cùng quân sư đối thoại trong nội tâm trực đặc cổ thời gian này qua thật tốt như thế nào l o n g đầu đột nhiên phải đi nhưng lại không chen lời vào chỉ có thể nhìn nghe thương vân nói đã như vậy ta cũng nên đi cương đán thân thể chấn động đi đi đâu thương vân nói ừ m nói cho ngươi biết cũng không sao đi yêu giới cương đán đối đáp án này có tâm lý chuẩn bị thương vân một mực quan tâm yêu giới động thái khẳng định cùng yêu giới có không rõ liên hệ cương đán theo trên chỗ ngồi đi xuống đi đến thương vân trước mặt hai đầu gối quy xuống hạ bái chúng ma kinh hãi thổn thức một mảnh thương vân bình chân như vậy cương đán nói đa tạ tiền bối mấy lần cứu giúp tri ân cũng t r ợ chúng ta tu hành ta cương đán có thể có hôm nay toàn bộ bái tiền bối ban tạo trong đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh chúng ma nhìn thương vân ánh mắt cũng thay đổi còn nhỏ giọng thương lượng chúng ta có phải hay không cũng bái thoáng một p h á t đợi xuống nhìn xem tình huống long đầu đều đã bái a đần long đầu có tư cách chúng ta tính toán cái gì thương vân cười nói ngươi khi nào phát hiện cương đán nói có thể tự do xuất nhập thiên ma phủ tiền bối không hiện thần thống đã sâu sâu chấn kinh văn bối đặc biệt là van bối trong lúc vô tình mạo phạm tiền bối một mực lơ đễm văn bối thật sâu thuyết phục thương vân khoát tay đứng dậy đi thiện tay mà thôi thiên ma chúng ma mở nổi đồng loạt quỳ xuống lý căn tiền bối c ắ t tưởng thiên ma đó là cái gì đẳng cấp gần với vương cấp tồn tại đến chỗ nào đều là chúa tể một phương quân sư có thể thong dong đối mặt thiên ma còn cao minh đảng ma mấy người cũng là hối hận nếu sớm biết như vậy thương vân là thiên ma đẳng cấp ma đã sớm thiên thiên chủ động quét dọn vệ sinh đi không khỏi nhìn nhìn ngày thường phụ trách mấy cái phụ trách thương vân khởi cư tiểu ma ước ao ghét t không biết những tiểu ma đó vụ trộm được bao nhiêu chỗ tốt nên biết thương vân chỉ cần tùy ý chỉ điểm vài câu liền có thể được lợi cả đời cương đan đứng lên nói tiền bối văn bối còn có một sự tình không kỳ thật văn bối tên thật không phải cương đán mà là cổ đan cổ đan thương vân nói dòng họ ngược lại là hiếm thấy thương vân mục nhưng nhớ tới cổ luân cảm thấy một mảnh khóc nước nở cổ đan nói không biết tiền bối cao tính đại danh có thể nguyện ban thưởng thương vân k h o á t khoác tay ta và ngươi hữu duyên tự biết gặp lại cổ đan thở dài t u t tiền bối cuối cùng một chuyện kỳ thực ta là tới từ một cái tổ chức lớn tại hạ giới vốn là lâu đầu nhưng làm sai lầm lớn sự tình một kiện cơ hồ xóc d i ệ t tổ chức thật sự không còn mặt mùi đối với thượng giới tiền bối đành phải lại tự lập tổ chức chứng minh chính mình vẫn có thể làm cái l o n g đầu mới có thể đi thấy cha ta tổ chức chúng ta đã tại ma giới hồi lâu rất có c ă n cơ tiền bối nếu là ngày sau hữu dụng đến tổ chức chúng ta địa phương ta tổ chức chắc chắn toàn lực hồi báo tự nhiên cái này muốn ta tìm được trước cha ta bọn hắn trở về tổ chức thương vân cười một tiếng hát thương thiết truy bang sao t ố t ta sẽ vẫn nhớ cổ đan lất đầu không tiền bối tổ chức chúng ta chân chính danh tự không phải hát thương thiết truy bang đảng ma mấy người trong miệm phát h ổ sợ cổ đan nói ra một cái càng thêm tên kỳ cục tổ chức chân chính tên là thương thiên cổ đan đầy cõi lòng sùng k í n h nói phía d ư ớ i ma nhóm ngược lại là thật cao hứng cho dù thương thiên cái tên này có chút t h ổ khí lại có chút bá đạo dù sao cũng hơn cái kia hát thương thiết truy tốt rồi không biết mấy phần nhưng mà cái tên này đối thương vân mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt kinh hãi cái gì ngươi nói tổ chức tên gọi cái gì cổ đan không nghĩ tới thương vân kích động như thế cẩn thận hồi đáp thương thiên cha ngươi là cổ luân hay là hắn con cháu thương vân bắt lấy cổ đan hai tay hỏi may mắn hiện tại thương vân phong ấn tu vi bằng không thì lần này cổ đan hai tay muốn biến thành thịt nát cổ đan cũng là trấn kinh tiền bối ngươi biết cha ta cổ luôn là ta cha thương vân hai tay buông lỏng ngươi lai、like, tất cả mọi người đến rồi mà giới cái kia c ô n g pháp chẳng lẽ không phải đưa đi tiên giới sao cổ đan thừa dịp thương vân s ữ n g sở trên giới cẩn thận chu đáo thương vân đột nhiên nhớ tới một người toàn thân phát run kích động cơ hồ ý m ạ t tiền bối ngươi chẳng lẽ là thương vân đã tỉnh táo lại ta là thương vân cổ đan trong nội tâm đau xót không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt đột nhiên bị xuống bất hiếu tử đệ cổ đan tham kiến đại long đầu cổ đan lấy đầu đ ậ p đất t h ù n g thùng rung động đụng nát tảng đá mặt đất phá đá v y ra quần chúng vây xem đã triệt để m ộ n g hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì nhưng thấy long đầu cũng gọi thương vân đại long đầu đầu đều nhanh dập đầu ra hốc tử tới cảm giác còn không đuổi theo sát nhao nhao tham viếng thương vân theo chỉ sững sờ bên trong kịp phản ứng vội vàng n â n g dậy cổ đan cổ đan chất tử mau dậy cổ đan lệ rơi lề mặt đại long đầu chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi thương vân rất là xấu hổ chính hắn cái này đại long đầu cũng chưa làm qua cái gì lại được như thế tôn sùng ngươi như thế nào tìm không thấy bọn hắn thương vân ngồi xuống l o n g đầu trên c h â u ngồi hỏi cổ đ a n cung kính đứng thẳng một bên hồi bẩm đại l o n g đầu ta không biết cha ta bọn hắn phi thăng lúc lưu lại được thủ hộ đại trận còn có pháp lực của bọn hắn tổ chức thành viên phi thăng lúc đều trải qua đại trận cha ta pháp lực của bọn hắn hội lưu lại ân ký tổ chức thành viên đến ma giới dựa theo pháp lực ân ký chỉ dẫn đi tìm tổ chức là đủ nhưng bởi vì ta sai lầm đại trận bị hủy mặc dù cha ta bọn hắn tại thượng giới sẽ lập tức cảm giác cũng chữa trị đại trận ta cuối cùng là không mặt mũi ở lại chương bốn t r u y tìm tổ chức đối với hắc thương Sơn, bây giờ thương thiên phân bộ mà nói hôm nay là một cái ngày đại hỷ thương vân cho cổ đàn một ít phủ bố trí tại trong vòng nghìn dặm ở trong thu hồi toàn bộ tuần sơn tiểu ma mở rộng ra đ ế n h ộ i chúc mừng thúc cháu gặp lại hạ vị tiểu ma chỉ có thể biết được đại khái tin tức không biết rõ vì sao đại vương sửa lại danh tự nhận cái thúc thúc nếu như vậy g i ố n g chống thua chiêng bất quá đối với bọn hắn mà nói cái này cũng không trọng yếu quan trọng là không dùng tuần sơn còn có rượu có thịt đàng ma giàn ma hồng xà lan g quân y lam ấy người cán bộ cao cấp đã có thể khác biệt bọn hắn biết rõ trong truyền thuyết đại long đầu vậy mà xuất hiện hơn nữa hư hư thực, thực có thiên ma thực lực vậy sau này còn không đi ngang nói không chừng còn có thể bị cái nào đó vương cấp thưởng thức ngày sau tranh công pháp có công pháp phải thực lực có thực lực tiền đồ sáng l ạ n g cho nên cả ngày vui mừng được không ngầm m i ệ n g được trong bữa tiệc trọng yếu nhất vẫn là thương vân hỏi thăm hạ giới tình huống cổ đan có chút c â u n ệ bị thương thiên t r e o chọc vài câu về sau khôi phục tùy tiện nói đại long đầu lại nói tiếp thật sự là xấu hổ cha ta bọn hắn bản đã sớm nên phi thăng nhưng bọn hắn nhất định phải trở bồn thương thiên căn cơ mới chịu đi kỳ thật tại chúng ta c h â đó thương thiên thực lực sớm đã vượt qua cựu huyền t i ê n ngày sau trùng kiến u minh càng là không đáng giá nhắc tới năm đó quỷ vương xâm lấn trận chiến ấy chúng ta thật sự là không có được tin tức về sau mới biết được đại long đầu ngươi lại là thủ trưởng nếu không thương thiên tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng thương vân trong nội tâm có chút cảm động không nghĩ tới chính mình đi về sau cổ luân mấy người như thế quyết trí tự cường nhưng lại không biết thanh kiếm năm đó c h u y ể n công cũng là tính quyết định nhân tố đã có thanh kiếm công pháp mới khiến cho thương thiên lên như diều gặp gió mà cổ đan cũng rất nhanh đề cập cái đề tài này thương thiên bí đ i ể n đúng là toàn bộ thương thiên thành viên công pháp tu luyện thương vân nghe xong giật mình thì ra là thế cho nên cổ đan công pháp bên trong cũng ẩn chứa sắc khí xem ra thanh kiếm đối cái kia sát khí rất là k i ế n kỵ tại công pháp bên trong tận lực đem nó khứ trừ đại long đầu ngươi một mực lấy lãnh tụ tinh thần tư thái tồn tại danh vọng nhưng là so ngươi đi trước kia cao hơn cổ đan cười nói thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng xác thực không nghĩ tới như thế tứ sư phụ dụng tâm lương khổ nhưng hắn khả năng cũng không nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay cũng nhiều thua lỗ các linh đệ bọn hắn đã hoàn hảo cổ đan nói ít nhất phi thăng thời điểm thúc thúc ba ba nhóm tất cả đều mạnh khỏe thương vân uống một hớt rượu đúng phi thăng thời điểm vừa vào ma giới sóng to gió lớn không biết bây giờ như thế nào cổ đan nói ta cũng rất lo lắng cho nên vẫn muốn tìm kiếm bọn hắn thương vân khẽ nhũ mày chất tử ngươi nói hạ giới thủ hộ đại trận bị phá còn nói là của ngươi trách nhiệm không biết có chuyện gì cổ đan v ẻ mặt bi vẫn cùng ngày n ấ y nguyên nhân cũng rất đơn giản cha bọn hắn phi thăng về sau ta chấp trường thương thiên nhưng ta có chút ít không cam lòng căn nhà nhỏ bé ngọ dạ mê thành ở trong muốn hướng ngoại giới khuất trương thương vân cười một tiếng đồng thời ngươi cho rằng cựu huyền thiên cùng u minh đàn thực lực không đủ để đối kháng ngươi đứng hay không cổ đan mặt mo vừng đỏ xác thực như thế nhưng không nghĩ tới không nghĩ tới toàn bộ tu chân giới đối với ngươi hợp nhau tấn công còn có thượng giới sứ giả có phải thế không thương vân nói cổ đan thở dài một tiếng đại long đầu hay là ta quá ngây thơ ngươi không có kinh nghiệm dĩ nhiên hiểu rõ thương vân nhẹ nhàng đem chén rượu bông xác thực như thế bởi vì này loại sự t ì n h không cần nhìn cũng không chỉ là thương thiên tại mỗi một giới đều đang phát sinh cổ đan quỳ xuống trận chiến ấy thương thiên hao tổn rất nặng mà lại liên lụy thủ hộ đại trận bị phá ta có tội thương vân lâm dậy cổ đan đi qua cách làm của ngươi không có sai chẳng qua là thực lực không đủ gắn liền với thời gian còn sớm cổ đan không nghĩ tới thương vân có thể như vậy nói có chút ngượng ngùng cái này đại long đầu thương vân nói thượng giới cũng là đại chiến không ngừng ngày sau ngươi hội chạm đến cổ đan thân thể chấn động nhiệt huyết sôi trào lập minh nước hợp tung đại long đầu điều khiển nếu có thượng giới người đến các ngươi lại như thế nào ngăn cản thương vân đột nhiên hỏi cổ đan cười đáp ý bởi vì về sau có cao thủ gia nhập thương tiên chính là hắn mang đến ủy vương xâm lấn tin tức thương vân cảm thấy hứng thú ồ người phương nào cổ đan hạ giọng vũ đức vương thương vân có chút kinh ngạc sau đó thoải mái trong nội tâm suy nghĩ n g à n vạn cuối cùng chỉ nói thì ra là thế những thủ lĩnh khác nhóm nghe được sửng sốt một chút hình như có ở đây không chú ý gian dĩ nhiên gia nhập một cái cỡ lớn tổ chức hơn nữa bối cảnh nghĩ đến thâm hậu bất quá cái này đại long đầu thực lực cho dù cũng rất cường hãn lại làm không được hùng bá một phương cổ đan nói chuyện phiếm sau khi hỏi đại long đầu ngươi năm đó không phải là không thể tu luyện hiện tại như thế nào đã có sâu như vậy tu vi vẫn là ma đạo ngươi không phải tu luyện linh phủ luyện thể sao thương vân nói ta xác thực tu luyện phụ đạo nhưng ta không phải là ma cổ đan s ứ n g sở tiểu thủ lĩnh cả kinh một cái hắn giới thiên ma đẳng cấp tu chân giả tại ma giới hành động cũng không phải ngắm cảnh du lịch đơn giản như vậy thương vân nói ta là yêu tộc cổ đan cái cầm kéo lão trưởng cái gì đại long đầu người là yêu thương vân mặc nhận cổ đan nuốt n g ụ m nước bọt thật là không có nghĩ đến cái này cũng không sao vô luận đại long đầu thân phận gì chúng ta đều ủng hộ hồng xá lan g quân tắc thì đại hỷ hắn cùng y la mấy người đồng dạng vốn là yêu giới di dân hậu đại đối thương vân c ẳ n g có cảm giác hòa hợp mà y la t ắ c thì biết rõ thương vân vì sao một mực nói nàng lớn lên đang yêu đoàn người đều là yêu giới đều sớm nhìn thói quen cuối cùng cổ đang có chút thần bí hỏi đại long đầu ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì có phải thật vậy hay không đến thiên ma cảnh giới như thế nào pháp lực thấp như vậy tuy nói đoàn người mặc nhận thương vân là thiên ma đẳng cấp trung quy phải thương vân chính miệng xác nhận mới tốt toàn bộ đại s ả n h an tĩnh khác không rõ ý tưởng ma hiện tại đại khái cũng minh bạch đại khái chờ đợi thương vân trả lời thương vân thiêu thiêu mi mao ta nói ta là vững cấp ngươi tin không cổ đan đầu tiên là trong nội tâm trợn nhảy dựng lại nhìn thương vân biểu lộ cười khổ một tiếng đại long đầu ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng tiểu các thủ lĩnh cũng là sắc mặt cổ khoái thương vân đang ngồi t ố t cổ đan ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ ngươi nghe được yêu giới đại chiến cổ đan nỗ lực nhớ lại nhớ rõ khi đó ta còn nhớ rõ thương vân đại long đầu cái k i a quái dày yêu giới yêu vương chính là ngươi cổ đan một câu toàn bộ đại s ả n h yên tĩnh như chết hao khí quá mức n g n g t ệ liền hỏa diễm đều ngừng đập phản p h t tại chờ đợi thương vân trả lời thương vân chậm rãi gật đầu bình tĩnh q u a đi cổ đan dẫn đầu gào to một tiếng đại long đầu ngươi thật sự là vương cấp ha ha ha phía d ư ớ i thủ lĩnh tiểu ma nhóm cũng tin h t ư ờ n g phát sinh chuyện gì biết rõ lần này thật sự là ôm vào đùi đen nhánh hợp kim lớn thô chân t hưng ơ phấn sắp phun ra m á u m ũ i thương vân lại chậm dãi nói nhưng ta bây giờ không phải là vương cấp một chậu nước lạnh từ trên trời giang xuống cổ đan ma nhóm cái gì mắt thương vân bỗng nhiên đứng dậy các m i n h đệ sau này chúng ta cần trải qua rất nhiều chinh chiến khốn khổ cho nên cũng làm cho các ngươi minh bạch thân phận của ta hiện tại ta đã xem nhậm chuẩn tôn cảnh giới mà đạo lý à rất đơn giản đi theo tổ trưởng đánh nhau nhiều lắm là đầu rơi máu chạy đi theo đoàn trưởng đánh nhau tính chất cũng có chút thay đổi sẽ có nhất định thương vong đi theo sư trưởng đánh nhau được kêu là chiến tranh người chết vô số đi theo chủ tịch chiến tranh được đêu là chiến tranh sự khốc liệt trình độ không thể tưởng tượng tuyệt đối là thi sơn huyết hải hiện tại một đám h ư n g ma liền mu n tham dự tôn cấp tranh đấu cái kia cùng con kiến đối kháng chiến xa không khác nhau gì cả hơn nữa yêu thần đó là đồ chơi gì nghe đều không nghe qua cổ đan cũng là có như vậy bất an đại long đầu là c h u ẩ n tôn còn phải t r i n h chiến cái này thương thiên chuẩn bị xong chưa thương vân như thế nào không rõ chúng m a ý nghĩ người ha ha một tiếng các minh đệ ta lúc đầu một mình một yêu cũng dám đối kháng yêu giới thế ra váy giấy yêu giới các ngươi sợ phải không chúng ma vốn là làm dốc sức l i ề u mạng nghề bắt đầu là có chút chuẩn dạng bây giờ nghe thương vân nói như vậy nhiệt huyết sôi trào ngao ngao kêu muốn đi cùng cái khác đại tôn dốc sức l i ề u mạng đặc biệt là giả ma hồng xà lan quân triệu long những n à y tính tình bạo lúc ấy liền bắt đầu cởi quần áo thương vân cả người toát mồ ù hôi lạnh tranh thủ thời gian c h â n an tuyên dương hòa bình chủ nghĩa nhưng chúng ma nhiệt tình đã cao còn tưởng rằng thương vân là sợ bọn hắn chịu chết cao giọng thét lên nguyện ý vì tổ chức hy sinh thân mình thương vân bất đắc dĩ cầm vũ các ngươi cựu long đi ra uy hiếp thoáng một phát đợi chúng ta đánh xong cái này một v thương vân ta đây lập tức hồ rồi gợi ý của hệ thống đã đặt cược phân tích tỷ số tháng chín phần mười n g ư ơ i dám q u a y dối ta liền tự bạo thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh ha <cười> ha hồ á nói linh tinh n g ư ơ i lửa dối hòa n g ư ơ i như thế nào mười sáu tấm bài bớt nói nhảm nhanh cho ta khối kia băng tinh mấy cái long vương đánh làm một đoàn hiện tại lẫn b ả o chín những ngày lão long vương lưu manh diện mục đều bày ra đánh vô cùng tàn nhẫn nhất một cái là mã hóa long còn có một cái chính là cái kia lão đại gia ngư long tẩu thật sự là càng già càng dẻo dai thương vân bất đắc dĩ cựu hồ quản m ộ t chút n g ư ờ i phu q u â n v â n h chúng ma chính la hét tầm mỹ chính h cỗ không thể nói minh to lớn uy áp quần quận mà đến chúng ma cơ hồ sợ vỡ mật đột nhiên nhìn về phía uy áp tới phương hướng chỉ thấy thương vân sau lưng lơ lửng chín đầu dòng hư ảnh không hề nghi ngờ là chín đầu long vương cổ đan kinh hãi vô cùng cựu vương đều hiện cùng người không sợ đại long đầu đây là cổ đan hỏi thương vân nói những thứ này là bằng hữu của ta nghe ta hiệu lệnh một câu nghe ta hiệu lệnh đại thế đã định chúng ma nhao nhao quỳ xuống theo đáy lòng b à i phục tham kiến đại long đầu nhớ kỹ các minh đệ các ngươi không phải một mình chiến đấu thương vân nói bắt đầu từ ngày mai chúng ta đi trước tìm kiếm thương thiên bản bộ tổ hợp rõ chúng ma hô to thương vân sau lưng long vương là giả không đồ nửa chuẩn tôn khí thế phô thiên cái địa giống như thành vũ trụ mở mang trong chúng ma tâm bên trong vô cùng kính sợ thương vân hình tượng ánh sáng chói lọi đến cực điểm ai cái kia thiếu chủ chúng ta có thể trở về đánh bại sao con em người a thương vân hình tượng cùng nội tâm đồng thời sụp đổ chương bốn trăm bốn mươi ba tung tích đại long đầu chúng ta đây là chạy đi đâu cổ đan cùng y la đi theo thương vân dọc theo đường đường tại một mảnh rừng sâu ở trong trong rừng thấp bé nhất cỏ dại cũng có cao mấy t r ư ợ n g còn lại đùi có đơn giản là như cự long t r ù n g tiên h che khuất bầu trời mà lại trong rừng linh lực dồi dào đoán chừng nơi này có không ít ma tộc ở lại cây c ô i thất thải lộng lẫy mặt đất tràn ngập mục nát cỏ dại t r ừ n g tầm hơn mười triệu giày tản ra nhàn nhạt mùi thơ ngát mục nát hương vị thỉnh thoảng có vũng bùn phân bộ nhìn cái này cảnh tượng còn tưởng rằng là trong tiên giới ma giới bên trong không phải nói vật tư liên tiếp phát sinh sao cổ đan không khỏi hỏi y la bây giờ là cái thanh tú nữ tử bộ dáng cùng thương vân năm đó chứng kiến giống như l ú c ăn mặc kim hoàng sắc nội y ỉa bên ngoài phê lộ mỏng nổi bật trong người b ị nhãn như tơ cười nói nhị long đầu cái gọi là cô âm bất trường độc dương bất sinh ma giới âm khí nặng dương khí tương đối không đủ cho nên các loại bảo vật sinh trưởng thật chậm mà tiên giới khác biệt một khi có bảo vật sinh ra sinh trưởng nhanh chóng cổ đan bừng tỉnh đại n ộ nói như vậy tiên giới xác thực so ma giới muốn tốt thương vân bản chắp tay đi ở phía trước nghe được cổ đan cùng y la đối thoại nói tiên giới tự nhiên có nó hạn chế bảo vật không dễ sinh ra tiên giới đại khái thường xuyên theo ma giới cấp đoạn cổ đan k h ó hiểu cái kia yêu giới có phải hay không cũng là như thế thương vân nghĩ nghĩ yêu giới tứ thần thú thế ra cùng tiên giới rất có liên lạc đoán chừng không dùng tiên giới ra tay bọn hắn tự nhiên sẽ dâng mà lại yêu giới có yêu thần toa c h ấ n tiên giới không dám quá mức lỗ mãng mà ma giới vẫn chưa nghe nói có ma thần hoặc là ma quỷ tồn tại cổ đan cùng y la liếc nhau bị môi những này đã có thể không phải bọn hắn có thể nghĩ tới lần này thương vân rời đi hát thương sơn đem toàn bộ tiểu ma phong nhập trong cơ thể mình cùng người khác vương cấp cùng ở đảng ma mấy người lập tức cảm nhận được vô thượng áp lực đặc biệt là đương bọn hắn phát hiện từng có vạn vương cấp thời điểm trực tiếp v é xịu một nhóm lớn còn điên rồi mấy cái tưởng rằng đang nằm mơ chúng vương cấp tắc thì đại h ỉ bình thường không có việc gì hiện tại thấy rất nhiều ma nhao nhao tiến lên thâu đồ đệ phải truyền thụ một thân công pháp hiện tại sư phụ so đồ đệ nhiều cũng liền chưa nói tới chọn lựa tư chất ngược lại cũng là lấy giải trí làm chủ mục đích đối với đảng ma giản ma mấy người đây thật là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt bái một cái vương cấp vi sư tại trước kia xem ra so với lên trời còn khó hơn hiện tại đám lao sư này nhóm vậy mà vì tranh đoạt học sinh đánh đập tàn nhẫn gây túi b ù i thương vân cũng lời quản bọn hắn những này vương cấp vừa vặn tinh lực quá thửa phát tán hạ cũng tốt bên ngoài cơ thể thương vân chỉ còn sót lại cổ đàn cùng y la giúp đỡ tìm kiếm thương thiên dấu vết cùng làm ma giới dẫn đường còn cửu hồ chủ tớ tâm quá mạnh hơn nữa mã hóa long khẳng định phải đi theo tà hữu thương vân thật sự chịu không được c á c vương cấp đều có tính cách dứt khoát lưu bọn hắn an tâm tu luyện ma giới tiên giới thường hay bất hòa có phải hay không cũng là nguyên nhân này đại lao đầu y la hỏi thương vân nói đây chỉ là suy đoán của ta ý t h ì la ồ một tiếng t hướng cổ đan thẻ l ư ỡ i cổ đan giục cổ lại l n g lẹt bà vai đây không phải chúng ta nên suy tính sự tình thương vân hỏi cổ đan đoạn đường này có thể tìm được bất luận cái gì tổ chức dấu vết cổ đan vẻ mặt đau khổ nói cùng nhau đi tới thật sự là không có phát hiện bất luận cái gì ám hiệu thương vân khẽ nhữ mày ta cũng thả ra chút ít dò xét phủ tương tự không có thu hoạch đây là vì sao cổ đan nói có hai loại khả năng tính một chúng ta vận khí quá kém hai tổ chức khả năng đang cố ý che giấu hành tung cố ý che giấu hành tung chẳng lẽ chính là vì không cho nhị long đầu ngươi tìm được ý la khó hiểu nói cổ đan sắc mặt nghiêm túc không vậy nói rõ tổ chức gặp cường địch không khỏi bị cường địch phát hiện hành t u n g đành phải che giấu ý thì là a một tiếng cường địch có thể uy hiếp tổ chức sao cổ đan cười ha ha một tiếng cái này sẽ không tổ chức là rất cường đại thương vân bình tĩnh đi ở phía trước nói không thương tiên hiện tại khả năng thật sự có nguy hiểm nếu không lấy cổ luân tính cách của bọn hắn sẽ không đối với ngươi phi thăng bỏ mặc cổ đan tức cười cái này đại long đầu chúng ta nhanh tìm kiếm cha bọn hắn thương vân nói đi thăm dò xuống ma rơi có cái gì lớn hướng đi cổ đan cùng y la lĩnh mệnh rõ một tòa trong thành thị thương vân tại một gian đơn sơ trong khách sạn ngồi xuống ngày gần đây hạ thấp thời gian cổ đan cùng y la trở về đại long đầu chúng ta trở lại rồi cổ đan cùng y la thần sắc trang nghiêm thương vân mở mắt ra có gì tin tức có mấy cái trọng đại thời sự cổ đan nói thứ nhất vài ngày trước một cái do Âu thủy mặc chủ đạo tiểu quốc gia phát sinh chiến l o ạ n đại nga quốc thừa lúc vắng mà vào nhấc lên quốc tế tranh chấp bên cạnh có mấy cái đại quốc nhìn chằm chằm cố thành thành đan tiếp tục đưa tin mấy ngày trước một chiếc khổng lồ tinh hàng ma hạng tại phía nam từ đầu đến cuối biển mất tích đến nay không biết nó mất tích nguyên lý do nghe nói đã có vương cấp xuất động tìm kiếm mà lại khả năng có tôn cấp xuất hiện thương vân sửa sang suy nghĩ những này có quan hệ gì hẳn là thực sự cùng thương thiên có quan hệ cổ đan thần sắc n g h n g m trọng đại long đầu thương vân trong lòng căng thẳng còn có gì tin tức chúng ta không còn nhà được phân tiền trọ n liền phải bị đánh ra ngoài ban đêm thương vân cổ đan ý la tại trên đường cái đi bộ ừ m các ngươi muốn lý giải cho nên ta không giao ở trọ tiền là muốn rèn luyện các ngươi thương vân không quên cho cổ đan cùng ý la là làm tư tưởng công tác cổ đan ý la giúp cụp lấy đầu rõ nhưng là cái t i ệ cửa hàng cho dù phá hầm cách thủy đi ra hắc ma xả mùi thịt vô cùng Ý lìa lan vớt n g ụ m nước bọt thương vân một hồi bất đắc dĩ người cũng là loài rắn như thế nào còn thích ăn t h ị t rắn Ý lìa la h ì h ì cười một tiếng bởi vì người ta bây giờ không phải là loài rắn nữa à thương vân thở dài lắc đầu dẫn đường chính mình một cái n ử a c h u ẩ n tôn cũng không thể không có việc gì đ ô n g thay đổi ma giới thông dụng tiền đi ra loại này nhiễu loạn kinh tế trật tự chuyện tình thương vân chắc là sẽ không làm đây là làm một tôn cấp nên có tối thiểu đạo đức nghề nghiệp trong hẻm nhỏ vừa chuyển ra một hồi ẩm ĩ bước chân thương vân mấy cái xa xa chứng kiến một ma phía trước chạy đằng sau có một đám ma đang truy đồi chạy ở phía trước cái kia ma đã bị t r ọ n g thương d ố c sức l i ề u mạng chạy t h ụ c mạng đằng sau đám kia ma từng cái cầm trong tay trường đao đang mặc in màu trắng vì sao cùng vầng trăng màu đen áo choàng ở trong màn đêm thản nhiên tỏa sáng nhiều như vậy ma truy sát một cái cổ đan rất là không cam l ò n g rất có xuất thủ tư thế thương vân không muốn phức tạp đây là nội thành phát sinh loại sự tình này thành chủ không ra mặt có thể là nội thành đội cảnh sát đuổi bắt tội phạm không cần chúng ta ra tay ý nghĩa la nhau nhau không được lại là thành thị người quản lý sao xem ra y la trước kia chịu qua khi dễ chạy ở trước mặt ma đại lượng mất máu thể lực càng ngày càng yếu mắt thấy truy binh càng ngày càng gần cười khổ một tiếng ừ khi chúng ta thật sự là bọn hèn nhát không thành l o n g đầu ta nhất không lên các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ có thể đã chết tạ tội trước khi chết cũng mang lên mấy cái cầu tặc cái kêu ma thanh â m mặc dù suy yếu lại có thể nào tránh được thương vân mấy cái lỗ thai không khỏi trong lòng hơi động đồng thời nhìn về phía cái kêu ma cái kêu ma đứng thẳng bất động chờ đợi truy binh tới gần dùng hết cuối cùng khí lực h é t lớn một tiếng trong tay xuất hiện bình thường v ậ n kiếm thân kiếm lôi đỉnh q a y chung q a n h sắc khí c u ủ n c u ộ n cùng lúc đó cái kia ma sắc mặt cực tốc trắng bậy xuống dưới là đem bản thân toàn bộ tinh huyết bản nguyên rót vào cái kia vân kiếm bên trong truy binh vốn là hung thần đắc sát đột nhiên thấy một kiếm này sắc mặt đại biến hốt hoảng lui về phía sau cái kia ma thần tình trang nghiêm đến cực điểm sùng kính kiếm trong tay của chính mình cái này mang đi hắn toàn bộ sinh mạng một kiếm vân kiếm ra truy binh l o ạ n ầm ầm một thanh n m v ă n g lên chạy chấm nhất hai cái truy binh bị h n h thành t h ị nát còn lại nhận khác biệt trình độ tổn thương chung q a n h đường đi bị phá hủy không ít cái này kinh động đến nội thành thủ vệ n h o nhao chém giết tới còn lại truy binh thấy tình thế không、được. Tứ thuộc phía chạy ạ m ngươi, ngươi là ai n h cổ đan g vì mình không thể tới lúc ra tay hồi tiếp không thôi huynh đệ ta gọi cổ đan là tự mình ma vừa mới không có phát hiện ngươi là huynh đệ mình không thể kịp thời xuất thủ cứu ngươi cái k i ê u ma thân tử chấn động n g ư ơ i n g ư ơ i chính là long đầu cổ luân n h i tử cổ đan cổ đan gật gật đầu đồng thời đưa một đạo kiếm khí tiến cái k i ê u ma thể bên trong là ta cái k i ê u ma đột nhiên nước mắt tuần đầy mặt thiếu long đầu kiếm này khí thật là n g ư ơ i quá tốt rồi ta phi thăng thời điểm ngươi còn chưa ra đời không nhận ra ngươi hiện tại ta không được không có cách nào cho ngươi hành lễ y gì là ở một bên nhìn xem dĩ nhiên che miệng ô ô u khóc lên cổ đan lòng như lao cắt huynh đệ ngươi tốt nhất dưỡng thương nhất định có thể trị hết đại long đầu có phải hay không ngươi tu vi huyền thống nhất định có biện pháp Thương rất vân cũng đại a kia ở trong, nguyên thần tất vong, ngay cả lá ta u đầu. nguyên nguyên cứu cứu lòng, lấp lá Hắn toàn bản trong, thần vong, cũng nó sinh, chật cả phục pháp phi vật rót một tất trừ t vào vô đã đem xem kiếm bộ ở hiện tại không tại rồi. còn kịp rồi. đại đại long đầu thiếu long đầu cổ luân long đầu cũng đến hay sao cái tia ma chật vật hỏi trong thanh âm tràn ngập ấ y náy cổ đan nói không phải là chúng ta chân chính đại long đầu thương vân cái gì cái tia ma hồi quan g phản chiếu thực sự thực sự tìm được đại long đầu sao cổ đan đau khổ nói không sai đại long đầu thương vân hiện tại đại long đầu tu vi thông tin nhất định chương ó t ể dẫn đầu t h t h bốn Hoàng, trăm đ n bốn mươi bốn vân ma đàm tình huống như thế nào cổ đan như ngũ lôi oanh đình cái kêu ma đạo tại tây vân ma đàm có đội trưởng chở các ngươi một câu nói xong cái kia ma đi đời nhà ma sinh cơ hoàn toàn đ o ạ n tuyệt thương vân thả đạo phù bảo tồn ở cái kia ma thân thể để cho trông rất sống động sau đó thu nhập trong cơ thể cổ đan bình phục lại cảm xúc ý la l a o l a o nước mắt đại l o n g đầu làm sao bây giờ cổ đan hỏi thương vân nói các ngươi có thể biết vân ma đảm là cái gì chỗ cổ đan biểu thị không biết ý la nói ta chỉ là hơi có nghe thấy chỗ đó cũng không phải cái gì địa phương đặc thù cũng có chút ít hư vô mở mịt truyền thuyết nói trước kia là nào đó đại ma trụ sở nhiều năm qua một mực không bị chứng minh là đúng thương vân nói cổ luôn khả năng phái ra một tiểu đội đến tìm kiếm cổ đan cái này huynh đệ là dò đường người vô ý bị phát hiện khả năng cái kia tiểu đội cũng ở vào trong nguy cơ chúng ta nhanh đi tụ hợp vân ma đàm ngay tại chỗ có chút danh tiếng chính là nhất sơn nước trong thanh tú chi địa đa số du khách xem đầm nước sâu không thấy đáy trong có nhất sơn cao vút trong ngây vân ma đàm vốn nên bị chút ít môn phái tu trần chiếm lĩnh lại không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào vẫn là đợi khai phát trạng thái cho nên mới đã có cái kia vân ma đàm bên trong ở lại đại ma nghe đồn thương vân đối đủ loại giật văn cũng không hứng thú thầm nghĩ mau chóng tìm được tiểu đội trở về thương thiên cái kêu ma một câu t hai hoảng ậ p đầu để thương vân có chút lo lắng càng không nói đến cổ đan cổ luân thất tử y la chưa gặp qua thương thiên bản bộ nhân mã trong nội tâm tỉnh táo nhất ngậm nhờ thần h à n h phụ thương vân một nhóm rất mau tới đến vân ma đàm bên ngoài vân ma đàm danh bê tê hư chuyển linh khí r ồ i r à o chim hót hoa nở mặc dù là tại t i ề n liên giới cũng là hiếm có bảo địa hồ sâu bên trong sơn phong bị mây nhàn nhạt sương mù lờ lờ như ẩn như hiện cái chỗ này có gì đó quái lạ đại khái thật sự có t i ê n ma đã ngoài cấp bậc ma tồn tại chúng ta nhanh chóng tìm kiếm tiểu đội sau đó rời đi ta hiện tại tự phong tu vi không tiện ra tay thương vân xa xa xem cha vân ma đàm sau nói cổ đan y la trong nội tâm dùng mình ghi t ạ c trong nội tâm vân ma đàm chiếm diện tích không đại phạm vi bất quá ba trăm dặm nhưng phải ở chỗ này tìm một che giấu tiểu đội nói dễ vậy sao đặc biệt là cái kia ma tắt thở quá nhanh căn bản chưa nói phương thức liên lạc cùng cụ thể địa điểm thương vân ngược lại là nghĩ đến một biện pháp tốt chính là dơ lên cao cái kia ma thi thể đại trương kỷ cổ tên i dương thương thiên tiểu đội khẳng định rất mò tìm đến tham đến nhưng xem như đại long đầu thương vân khẳng định không thể sử dụng phương pháp này h u ố hồ cái này vân ma đàm chính là một h ố n g địa thương vân không muốn quá nhiều lộ ra thương vân ba cái tại vân ma đàm bên trong khu vực vòng vo vài vòng hoàn toàn không có đầu mối cổ đ a n nói không bằng ta thả vài đạo k i ế m khí bọn hắn nên có phản ứng thương vân nghĩ nghĩ cho dù như vậy có thể sẽ đưa tới đ ị c h nhân vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế huống hồ thương vân phủ đạo có thể siêu thoát pháp lực hạn chế thương vân pháp lực cho dù chỉ có tiểu ma nhiều sức chiến đấu không kém gì thiên ma thương vân lo lắng nhất ngược lại là vân ma đàm truyền thuyết kia bên trong tồn tại chẳng biết tại sao thương vân trong nội tâm luôn không chừng cổ đ a n hướng lên trời thả vài đạo kiềm khí tiếng sấm tại trời quang ra truyền lại v a n vọng vân ma đàm thương vân mấy cái đi vào bờ đầm một chỗ rộng lớn khu vực mặt thủy lương rừng cỏ xanh như thảm không đến nửa chén t r à i nhỏ thời gian liền có mấy cái phương hướng có động tĩnh rất xa đem thương vân mấy người vây quanh giấu ở trong rừng vẫn chưa hiện thân ba cái h n g ma năm cái ma không cảm giác được thương tiên khí tức cổ đan nói thương vân nói tu vi không sâu cổ đan y la các người đối phó bọn hà n cổ đan cùng y lan nuốt miệng nước đắng hai người bọn họ đều là ma tu vi cổ đan khoảng cách hồng ma cảnh giới còn có khoảng cách nửa bước muốn đối phó ba cái hầm ma năm cái ma không có phần thắng chút nào thương vân tiện tay cho cổ đan y la phụ bên trên tam tự tốc phủ xuyên tự phòng phủ còn có vài đạo cải tiến qua đại lực kim cương phủ cổ đan y la cảm nhận được chưa bao giờ có lực lượng nhiệt huyết sôi trào ngao ngao trực hiếu không giống đối phương xuất thủ trước chủ động xuất k í c h thương vân ước định song phương đối lập thực lực gia trì phụ văn lực lượng cũng không tính rất mạnh vẹn vẹn để cổ đan y la cùng thực lực đối phương tương đương thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất tu luyện thủ đoạn cổ đan y la cùng sử vận kiếm kiếm thế một cái l l l ạ một cái nổi bật kéo mây mù nếu không phải cổ đan dâu ria đại hán bộ g á n g thực có thể nói là thần tiên quân lữ tự nhiên Ma là thương vân ở một bên đang xem cuộc chiến tổ chức thần bí ma thấy hắn pháp lực tu vi quá thấp không có để ở trong lòng toàn lực vây công cổ đàn cùng ila cổ đan ila rất nhanh chóng đỡ hết nổi đối phương hiển nhiên trường kỳ tôi phối hợp rất là ăn ý trong rừng dối loạn tưng bừng cực tốc bắn ra vài đạo vân kiếm thẳng hướng tổ chức thần bí thành viên để cho đội ngũ trở nên vừa loạn sau đó mấy cái thanh niên nhanh chóng theo trong rừng xông ra kêu lên các minh đệ bên này mấy cái này thanh niên đều là hồng ma tu vi còn có một cái vọt tới thương vân trước mặt giữ chặt thương vân liền chạy đại khái là nhìn thương vân tu vi quá yếu đi lên hỗ trợ thương vân mấy người đại hỷ biết rõ đây là thương thiên tiểu tổ lập tức đi theo không ngờ mấy cái này thanh niên không phải hướng vân ma đàm bên ngoài chạy tới mà là bay thẳng trong đàm này tòa đỉnh núi tổ chức thần bí ma nhóm đối dối g đợi trọng trình đội ngũ thương vân mấy người đã chạy ra khoảng cách nhất định tổ chức thần bí tiểu thủ lĩnh vì phòng ngừa có bẫy hạ lệnh rút lui mấy cái này thanh niên liều mạng phi hành rất nhanh liền xuyên qua đ ồ n g nước đi vào chân núi đến chân núi mới phát hiện núi này toàn thân đen kịt bay thẳng đến chân trời có cố không rõ cảm giác c á c bách mấy cái thanh niên đem thương vân mấy cái mang vào một chỗ trong s ơ n động sơn động quanh co khúc khó hiệu thông nhập so sánh rộng lớn một chỗ thạch huyện thạch động sóc nhưng có hang động kéo dài không biết cuối cùng tại thạch trong huyện có một lao giả ngồi ở một loại giống như giường đá trên mặt đá tả hữu tất cả đứng thẳng một người thanh niên lao giả dài nửa xích trong râu tuyết trắng tỏa sáng cánh tay trái băng bó lại vết máu l o a n g lộ lao giả tinh thần trắng thiện lộ vẻ không cần lo lắng cho tính mạng ngũ lao chúng ta trở lại rồi một người cầm đầu người thanh niên nói ngũ lao cắp cắp cười to thanh niên to tốt an toàn trở lại là tốt rồi t ắ c lạp các ngươi có thể tìm được nhiệm tử gọi t ắ c lạp thanh niên biến sắc chưa nhưng chúng ta đã tìm được huynh đệ khác ồ ngũ lao bắt đầu dò xét thương vân mấy cái thần sắc biến thành u y n g h i ê m các ngươi cũng là thương tiên huynh đệ thương vân cười nhạt một tiếng đúng chứng minh ngũ lao k h ẽ quát một tiếng cổ đan cùng y la nhìn nhau trong tay xuất hiện vật kiếm sắc khí tràn ngập thạch huyệt ngũ lao rất là thỏa mãn vừa nhìn về phía thương vân người vì sao bất động thương vân nhún nhún vai ta không biết cái này công pháp ngũ lao tiên là s ư ớ n g sở sau đó có chút cả giận nói người là người phương nào chẳng lẽ là a lạp thực sự gian tế không thành ngũ lao một câu trong động bọn lập tức trường kiếm đủ chỉ thương vân cổ đan cùng y l a vốn muốn phát tác bị thương vân ý bảo tỉnh táo phản ứng rất nhanh không sai thương vân ngược lại là đối ngũ lao cùng bọn rất hài lòng thương vân mà nói để ngũ lao dở khóc dở cười ngươi đến cùng người phương nào phải chăng cố ý che giấu thực lực thương vân không muốn nhiều lời nói nhảm trực tiếp đem trong cơ thể cất chứa ma thi thả ra nhẹ nhàng đặt trên mặt đất đây có phải hay không là niệm tử lấy ngũ lao cầm đầu chúng ma nhìn thấy thi thể thần sắc đại động bi thống khó nhịp niệm tử À, là cái gì cho tặc giết niệm tử có phải là ngươi hay không nhanh dạng nếu không lão phu cái này chu sát ngươi hơn thế ngũ lao phát huy ma lực quần quận đã đến thượng ma cảnh giới thương vân nhìn thoáng qua niệm tử thi thể t u t niệm tử trở về nhất định phải hào hào an táng cổ đan thấy ngũ lao không kiềm chế được nỗi n ò n g chặt lại nói ngũ lao tại hạ cổ đan cái gì ngũ lao manh nhưng q u a y đầu hét lớn một tiếng người là thiếu long đầu cổ đan gật gật đầu là ta ngũ lao tướng tin đem nghi chúng ta đúng là vâng mệnh đến đây tìm kiếm thiếu long đầu nhưng ngươi như g ư ơ i n thế nào chứng minh cổ đan nói ngũ lao đến ta cho ngươi niệm một đoạn k h ẩ u quyết ngũ lao phòng bị đến gần cổ đan cổ đan đem thanh n â m khống chế thấp giọng niệm cho ngũ lão ngũ lao lập tức đại hỷ cái này chỉ có đại long đầu cổ l â n mới biết được ngươi quả nhiên là thiếu long đầu thiếu long đầu xin nhận thuộc hạ tham viếng ngũ lao cùng chúng thanh niên tập thể hạ bái bị cổ đang kéo ngũ lao có chút thay náy thiếu l o n g đầu n g ư ơ i có chỗ không biết hiện tại a lạp chân chính cùng chúng ta t h ư ơ n g thiên là địch cổ luân đại long đầu phái chúng ta đi ra ngoài tìm n g ư ơ i vô ý bị phát hiện chúng ta đã bị truy sát nhiều ngày hao tổn mấy cái huynh đệ cổ đan rất được cảm động vì ta để các huynh đệ phí tâm ta không có liên lạc phương pháp thật sự không biết nên như thế nào tìm kiếm các ngươi ngũ lao đạo đây không phải thiếu l o n g đầu sai cổ luân đại long đầu đã tạm thời phong hạ giới phi thăng đại trận cáo chi còn tại hạ giới các huynh đệ không muốn phi thăng cho nên tìm kiếm chúng ta manh mối cũng đều thay đổi cổ đ a n hít một hơi lãnh khí tình thế nghiêm trọng như vậy ngũ lao đạo không sai thiếu l o n g đầu lão phu thực lực quá kém không ngờ cái kia a lạp thực đổi g i ế t chúng ta trong đội ngũ thậm chí có thiên ma lão phu không phải địch thủ may mắn chạy nhanh mang theo các huynh đệ trốn ở nơi này dù sao không phải kế lâu dài lúc trước cái kia thiên ma đổi tới thời điểm lão phu giả tạo thanh thế giả bộ như cái này vân ma đàm bên trong truyền thuyết tồn tại tạm thời sợ quá chạy mất thiên ma chỉ s Cái tiêu ngũ ma phát hiện i hội tới. nói. ả bộ, vẫn đang n là hội truy sát、tới. Cổ g lao không còn ầ n kinh hoảng, đến, ta trước dẫn thiên Lao xuống. Ngũ lao giật ta trước quay lai mình, thương tạ hộ tống thiếu long đầu. Ngũ lao còn tưởng là thương vân không phải thương thiên tổ chức thành viên hoặc là gần đây gia nhập mà y la có thương thiên bí điện công pháp t r o người n g hiển nhiên đã nhập tổ chức nhiều năm rồi không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào ngũ lao vẫn còn có chút thương thiên cán bộ uy nghiêm thương vân nói thương vân há thương vân huynh đệ ngũ lao manh nhưng ngây n g ẩ n cả người nhìn xem cổ đan thấy cổ đan không có gì đặc thù biểu thị thở một hơi dài nhẹ nhõm lại hơi thất vọng nói thương vân huynh đệ chào ngươi bọn châu đầu ghé thai thỉnh thoảng nhìn về phía thương vân có lắc đầu có bướu môi cổ đan đứng ở ngũ lao bên cạnh ngũ lao ngươi cũng không nên gọi hắn tiểu huynh đệ nên gọi đại long đầu ngũ lao thần tình đ ợ đ ẫ n cái gì bọn đồng loạt nhìn về phía thương vân không thể tin được càng nhiều biểu lộ là thất vọng chương bốn mươi lăm vân ma vị này thật là trong truyền thuyết đại long đầu thương vân ngũ lão lệ nóng danh xem như thương thiên bên trong nguyên lão nhận cổ luân đặc biệt là tư mã huynh đệ ý thức quán thâu so với sau、so、lưng người thanh niên nhóm càng dài hơn hơn lâu cổ đan khẳng định nói không sai đây chính là chúng ta đại long đầu bọn s á t mặt quái dị không được trên giới d i xét thương vân thương vân tự nhiên minh bạch những người tuổi trẻ này đang suy nghĩ gì cổ luân không biết như thế nào hít hà chính mình xem như lãnh tụ tinh thần đột nhiên xuất hiện cũng chỉ có tiểu ma thực lực s á p thực không thể phục chúng không t ớ i kịp làm nhiều giới thiệu một tiếng làm cho người ngực khó chịu gầm rú chuyển đến ngũ lao sắc mặt đại biến không được a lạp chân tiên ma đến bọn sắc mặt đại biến rất có thấy chết không sờn khí thế này thiên ma muốn trực tiếp giống chết chúng ta tắc là nói ngũ lao sắc mặt trắng bệnh ta chỉ là cái thợ ma thật sự không phải là đối thủ của thiên ma thiên ma bên ngoài chúng ta chắc chắn bị giống chết chẳng lẽ muốn theo động này của xâm nhập đang khi nói chuyện ngoại giới cái k i a tiếng hô càng thêm m á h liệt cổ đan mấy người bắt đầu hô hấp khó khăn thương vân chỉ tay một cái một đạo chân vũ huyền xà phù lăng không xuất hiện uy xà hai như do hai mắt thả ra một đen một trắng bốn đạo ánh sáng dịu, dịu bao phủ ở toàn bộ ma ngoại giới thiên ma tiếng hô lập tức yêu ớ t r u ộ mũi ngũ lao mấy người bỗng nhiên nhìn thấy như thật như ảo huyền mũ ma x mà lại có thể đối kháng thiên ma đầu tiên là chấn động đợi phát hiện là thương vân làm dễ dàng thật sự không thể tin được một cái tiểu ma sẽ có tu vi như vậy đại long đầu ngươi bây giờ có thể ra tay cổ đan lo l ắ n g nói thương vân nói đối phó một cái thiên ma còn không có vấn đề cũng không nhất định hộ các ngươi chu toàn chúng ta không muốn xâm nhập cái này vân ma đàm mấy người chút ít thời gian cái k i a thiên ma nhận định chúng ta đã chết tự nhiên rời đi ngũ lao mấy người thấy thương vân đàm tiếu tà tà liền có diện s á t thiên ma khi thế vui mừng quá đỗi đại long đầu ngươi ngươi là tu vi gì rồi hả Tác lạp ngũ h thời ấ t xúc đ ộ n hỏi, sau đó lập tức hối hận, bản thân cùng thương vân địa vị trên lệnh quá lớn, đặt câu hỏi, thật sự không mội sau sự địa quá câu đó đặt lập lớn, tức trên cùng bản vân mạng ổn. n g vị lao trừng t á c lạp liếc mắt lá miệng thương vân cười một tiếng tại ngũ lao trên cánh tay một chút xuất hiện một đạo huyền thiên tụ linh phủ phù văn này giống như là hai cái chữ thiên nhất chính nhất phản chính giữa kẹp ra một cái hình t h ô i ngũ lao cảm giác hình như có vô tận linh khí dũng manh vào trong cơ thể cánh tay thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ đối với một cái ma mà nói bởi vì có chút nguyên nhân tự chính mình phong ấn tu vi bây giờ cách chuẩn tôn còn có một đường tranh lệch cần chút ít thời gian đột phá thương vân hướng tắc lạp nói nhưng biểu hiện thập phần thân dân tắc lạp lớn cảm giác cảm động quang vinh vô hạn đại long đầu ngươi đã tiến vào tôn vực tắc lạp trợn tỉnh nộ tới thương vân nói không sai ngũ lao cùng bọn nhìn nhau sau nửa ngày cùng kêu lên hô to thương thiên có thể cứu á. lại ôm đầu khóc giống đợi ngũ lao vân vân tự hơi chút bình phục thương vân hỏi ngũ lao giới thiệu cho ta hạ thương thiên tình huống còn có vì sao cổ luân phái các ngươi đi ra ngoài tìm tìm cổ đan ngũ lao cúi đầu nói vâng đại long đầu lao phu nói trước cổ đan thiếu long đầu sự tình từ khi thương thiên toàn diện cùng mấy thế lực lớn khác khai chiến cổ luân long đầu tự hạ lệnh phong bế hạ giới phi thăng thông đạo nhưng cổ luân long đầu biết được hạ giới phát sinh một hồi đại chiến cái này ngũ lao dừng một chút nhìn nhìn cổ đan sắc mặt cổ đan tự nhiên xấu hổ v ặ p h ầ n ngũ lao rồi nói tiếp cổ luân long đầu biết được cổ đan thiếu long đầu đã phi thăng nhưng không có tìm kiếm tổ chức manh mối thập phân lo lắng lao phu mấy người mấy cái xung phong nhận việc nói phải tìm thiếu long giới đầu rơi bởi vì lao phu mấy người thực lực yếu đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng gì mà lại cổ luân long đầu niệm tử xuất ruột, liền đã. đáp ứng đồng thời cáo chi chúng ta tìm được cổ đan thiếu l o n g đầu không cần về tổ chức tốt nhất bắt đầu đ ộ n c ư vạn nhất thương thiên tổ chức hủy diện cũng có truyền thừa không ngờ lao phu mấy người hành tung bị a lạp chân phát hiện một mực truy sát lao phu các loại thương vân khẽ nhữ mày thương thiên vì sao nhiều cây cường địch ngũ lao nói đại l o n g đầu đây là thương thiên gặp phải nguy cơ nguyên nhân bởi vì chúng ta phát hiện đi thông một mảnh tân giới lối vào mà lại trong truyền thuyết cái kêu mảnh tân giới t r o n g có thiên địa trí bảo huyền hoàng tháp cái gì thương vân cũng không nhịn được đậu dùng loại nào đẳng cấp tân giới ngũ lao hai mắt thả ra hả quang có thể so sánh hiện nay tiên yêu ma quỷ tứ đại thượng giới một cái tân giới thương vân hưng phấn lên cái kia huyền hoàng tháp lại là chuyện gì xảy ra ngũ lao nói đây là một ít ngẫu nhiên tiến vào cái kia tân giới bên trong tu chân giả mang ra ngoài tin tức bọn hắn hiện tại đã hình thần câu diện nghe nói là bọn hắn mưu toan thu hoạch huyền hoàng tháp bị huyền hoàng tháp làm vỡ nát nguyên thần cho nên có truyền thuyết huyền hoàng tháp ở đằng kia tân giới bên trong tân thế giới huyền hoàng tháp thương vân thật sâu hô hấp một ngụn ta hiểu được đây đúng là đáng giá liều chết tranh thủ đồ vật ngũ lao nói vốn thương tiên trong lúc vô tình đạt được tin tức này Của Luân Long đại ầ u vui mấy mừng, rất lấy được tin tức này, ngay người không nghĩ còn tin được tới cái thế tức t là lực có long ú c này thường tiên mặt đối thủ. đối đối Đại l đầu hiện tại đổi i é t chúng ta chính là a lạp t r â n thủ lĩnh là hai cái ma vương a lạp t r â n dương a lạp t r â n tinh a lạp t r â n thực lực trung đẳng thực lực mạnh nhất là của chúng ta đối thủ cũ u minh đ à n u minh đ à n thương vân không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được cái tên này cũng đúng u minh đ à n là dựa ma giới thế lực ngũ lão nói u minh đản ưu chủ cùng hai cái trưởng lão đồng loạt xuất động chung ba vị ma vương đặc biệt là cái kia ưu chủ tu vi dĩ nhân vương cấp đại viên mãn Thương vân ngưng trọng gật gật đầu nói tiếp ngũ lao nói thực lực xếp ở vị trí thứ hai chính là một cái tên là mặc dương tổ chức giỏi về sử dụng phụ đạo tự nhiên so với đại long đầu là xa xa không kịp mặc dương cũng tới ba vị ma vương nhưng không có vương cấp đại viên mãn ngũ lao không quên tức thời phách cái ma tí thương vân trong lòng hơi động dùng phủ chẳng lẽ là thần ba tiền bối thủ hạng ngũ lao không biết thương vân tâm tư rồi nói tiếp thực lực tại a l ạ p chân phía dưới chính là cựu lòng đường ra hai cái ma long vương thực lực phi phạm é m nhất chính là một cái tên là lam âm môn ba phái thủ lĩnh là cái vương cấp đại thành ma vương nghe nói đã gần kề đại viên mãn cảnh giới hiện tại thương thiên cùng u minh đ à n a lạc chân lam âm môn đều có rất nhiều huyết mệnh cựu hận đã không thể hóa giải hiện tại cái này tam phương thế lực vô tình hay cố ý vây công thương thiên thương thiên nguy nguy có thể đụng nếu không phải cổ luân long đầu tư mã quân sư cùng với vũ đức vương ra đau khổ trèo trống thêm nữa mặc dường cựu long đường cần thương thiên cân đối thực lực thương thiên đã bị diệt s á t thương vân trong nội tâm tính toán khắp nơi đối lập thực lực bây giờ còn chưa có tôn cấp xuất hiện ngũ lao nói thế lực khắp nơi đều đối cái này tân giới tin tức xem như cơ mật tối cao tuyệt không truyền cho người ngoài tranh thủ sớm nhập tân thế giới thương r ư ớ c ế t nhất c p lấy t ố vân thầm i nghĩ trong lòng huyền hoàng tháp đầy đủ hấp dẫn tam thanh yêu thần ra tay đặc biệt là nghe nói huyền hoàng tháp cùng tam thanh có quan hệ mất tiết h tân thế giới cùng huyền hoàng tháp đồng thời xuất hiện tam thanh vậy mà không có động tác trong đó tất có nguyên lý do hiện tại quan trọng nhất là chúng ta trở lại thương thiên thương vân nói ngũ lao nói không sai thương thiên chỉ có vũ đức vương ra một cái vương cổ luân long đầu bọn hắn mượn nhờ công pháp ngẫu nhiên cưỡng ép biểu hiện ra vương cấp thực lực tạo thành thương thiên có hai cái vương giả tượng chỉ sợ đêm dài lắm mậu thương vân chờ ở là thạch huyệt thương nghị ngoại giới thiên ma tiếng kêu gào không ngừng vân ma vỏ đột nhiên phát ra nhất thanh một hưởng đ ầ m nước lật lên cơn sóng gió đậu trời lấy ngọn núi làm trung tâm một luồng cực kỳ đạ mạc mây trôi hướng khắp nơi k h u ế c tán a lạp chân thiên ma thấy thế không được sợ vỡ mật chẳng quan tâm thủ hạ xoay người bỏ chạy không biết làm sao cái kia mây trôi tốc độ quá nhanh không đến một cái hô hấp xông qua cái kia thiên ma thân thể thiên ma vô thanh vô tức kêu trên một tiếng thân thể nhanh chóng khô q u á c sùng dưới phân giải thành cho bụi còn lại thủ hạ toàn bộ bị kiện n ặ n này hình thần câu diện không nước này thiên ma trong vòng nghìn dặm bên trong toàn bộ động vật toàn bộ hóa thành t r ô o phấn còn sót lại có xanh thanh thanh cây rừng tươi tốt tế điện cái này một mảnh từ điện thạch trong huyện thương vân không nói lời gì đem cổ đan mấy người thu nhập trong cơ thể xuyên tự phòng phù lập tức ra thân phỏng ấn hai đạo đại phù khanh khách nhẹ v a n lên đã có vỡ vụn xu thế vậy mà tỉnh lại cái này vân ma đắm chỗ thương vân một hồi đau đầu lại nhìn hang núi kia cửa ra vào dĩ nhiên khép kín tựa như chưa từng tồn tại mà thông hướng lòng núi con đường còn đang mệnh trung chú định có duyên p h ậ n này thương vân chắp hai tay sau lưng đi hướng trong lòng núi sơn động càng chạy càng rộng cuối cùng thành k ỳ trà cao trăm trượng rộng không biên b ở đường bằng thẳng thương vân ngầm đầu nhìn về phía vô biên h ắ cám nói ánh sáng một đạo minh quang phủ lên không sáng như hàn g tinh chiếu sáng bên trong núi này thế giới thương vân đối mặt là một mảnh bình nguyên nham thạch bình nguyên xa xa có một mảnh thành thị phế tích thành thị kiến trúc đều là t ả n đá dựng hiện tại đã nhìn không ra lối kiến trúc bởi vì công trình kiến trúc đều đã sụp đổ gạch ngói vụn bên trong không hề sinh cơ mà không chung bao phủ một tầng mây đen mây đen cuồn cuộn lộ ra nhàn nhạt ma khí thương vân tiện tay thả ra hai đạo kiếm khí xuyên thẳng mây đen chỉ vẹn vẹn có tiểu ma đẳng cấp kiếm khí đâm rách mây đen mây đen tức khắc ngưng trệ thô bạo vô cùng ma khí ẩm ẩm một phát phế tích bên trong hòn đá đầu tiên là bị trồng chất đè ép thoáng một phát sau đó chậm dai thăng nhập không bên trong lần nữa bị đè xuống phế tích hoàn toàn bị phá hủy toàn bộ tảng đá bình nguyên dưới mặt đất hàng một trượng người nào quái à y bàn vân một cái x thương vân nói vô tâm phải dày nhưng lại không thể không đến người đã thử n h không biết tôn giá xưng hô như thế nào t h a n h âm kia nói xông vào vân ma đảm không biết bản vân danh hảo m u t người bản vân chính là vô cực thiên linh nguyên ma cấp lạp hốt tiếu thương vân thầm mắng một tiếng cấp lạp hốt tiếu danh tự cùng thiên linh c ù n g v â n có con mẹ n ó nửa cái tiền đồng quan hệ mà cái này cấp lạp hốt tiếu thực lực không thể khinh t h ư ờ n g yêu giới có mậu thổ nguyên yêu nhưng ngược lại đúng là cái này vô cực thiên linh nguyên ma cấp lạp hốt tiếu hai cái này đều là bất diện tri thân mà cái này cấp lạp hốt tiếu lại có linh trí chỉ có một giải thích chính là các l ạ p hốt tiếu đã đột phá vương cấp cánh cửa chương bốn trăm bốn mươi sáu vô cực tiên h linh nguyên ma thượng n g ư ơ i là gì ma các l ạ p hốt tiếu thanh â m cuồn cuộn thương vân nói ta vốn là yêu ngươi một cái thiên linh nguyên ma như thế nào trốn ở nơi này theo ta được biết ngươi phải là sinh ở ma giới thác c ớ p mạc thiên biển mây ở trong vê đúc vê đúc vê đúc c sáu mươi sáu c còn thử biết đến ngược lại tin tưởng bản vân từ nhỏ tự do như thế nào bị giới hạn nho nhỏ thác cấp mạc thiên các lạc hốt tiếu nói thương vân hỏi là người phương nào giúp ngươi mở linh trí các lạc hốt tiếu khẽ giật mình cơn phong trợt lõi lên thương vân thân thể đã có thể thấy được tốc độ trùng sinh nóng nhìn thiên không đám mây ngươi không phải ma cắt lạp hốt tiếu cất cao giọng nói thương vân nói cái này không trọng yếu ngươi cùng mẫu thổ nguyên yêu lầm dạng chính là âm khí chi tinh hoa trời sinh bất diện một ma một yêu thiên địa chi linh vật có thể nguyện quy thuật ta c ắ p lạp hốt tiếu giận quá mà cười quy thuật chỉ bằng ngươi thương vân nói m ậ u thổ nguyên yêu dĩ nhiên nhận ta vi hình ngươi có cái gì không được ha ha ha c á p lạp hốt tiếu thanh â m trấn thiên trấn địa cái này vân ma đảm bên trong hát sơn không biết ra sao chất liệu cứng rắn đến t ự c điểm có thể thừa nhận c á p lạp hốt tiếu tàn phá chỉ là tuân rơi rơi xuống chút ít thạch bọn vẫn chưa có sụp xuống xu thế m ậ u thổ nguyên yêu hội nhận ngươi vi hình các lạc nhạc xác thực như thế các lạc hốt tiếu trầm mặc sau nửa ngày vì sao các ngươi muốn thu phục chúng ta tốt bản vân không biết ngươi dùng như thế nào dơ bẩn thủ đoạn lấy được mẫu thổ nguyên yêu tín nhiệm nhưng bản vẫn dĩ nhiên mợ lý trí sẽ còn chịu ngươi g ô n g cùng xiềng xích hay sao chỉ là quy thuật nhập ta tổ chức chung là huynh đệ thương vân nói c á p lạp hốt tiếu trả lời là một luồng càng thêm mãnh liệt cương p h o n g tảng đá bình nguyên trở nên đập tan sâu đạt tầm hơn mười t r ư ợ n g thương vân dưới chân bước ra một mảnh hình tròn ánh sáng đồ đồ văn như cây như lửa đồ văn đường kính trăm trượng đường vân không ngừng lưu chuyển thanh cho kim ba màu ánh sáng không ngừng chuyển đổi xinh xinh bất tức c á p lạp hốt tiếu cương phong bị đồ văn tràn ra lực lượng chống lại không thể làm bị thương thương vân các lạp hốt tiếu cả kinh nói ngươi đây là cái gì công pháp chẳng lẽ là phủ người cũng là tôn thương vân đạp ở đồ văn phía trên phản g phất thế giới trung tâm chân đạp thế gian tiêu tan sinh trường cũng không phải ta với ngươi đồng dạng nhưng không đạt đến trần tôn khoảng cách đại tôn vị còn t r ê n l ệ n h rất xa c á p lạp hốt t i ế u nói ngươi có thể nhìn ra bản vân tu vi thương vân đưa tay thả ra một đạo k i ế m khí đâm thẳng phía chân trời đám mây đem nó đâm ra một cái động lớn đào lạc ngươi tổ tiên làm gì còn có thể hay không thể hào hào trao đổi c á p lạp hốt tiếu h é t lớn thương vân nói kiếm này khí bên trong lần chưa nói ngươi khả năng am hiểu các lạp hốt tiếu thợ phì phò nói một kiếm này các lạp hốt tiếu dừng lại cái này chưa thương ừ n g t ấ y qua kiếm khí, trong đó thực trong sát đó đại ta vân nâng h giới t r tay phải lên hơn mười đạo màu xanh nhạc quang mang theo bốn phương tám hướng bay vào thương vân lòng bàn tay nhìn kỹ xuống đều là đường vân cực kỳ phức tạp phù văn ta đã dò xét qua núi này chính là thiên địa chí bảo hốt luân như ngọc cho nên gặp được ngươi nửa chuẩn tôn vì n ă n g nhưng nhưng sừng sững không ngã mà lại cái này hốt luân nhưng ngăn cách nguyên khí ngươi trốn ở chỗ này chẳng lẽ là vì né tránh trước kia mở ngươi linh trí chi tu chân giả thương vân nói c á p lạp hốt tiếu cả giận ngươi còn ra như thế giấu tay bản vân chi qua lại không cần ngươi hỏi thăm thương vân hỏi cái kia vân ma đàm bên trong truyền thuyết không phải ngươi đi c á p lạp hốt tiếu nói tự nhiên không phải truyền thuyết kia hư vô mờ mịt cho là giả nếu thật là nói bản vân bản vân còn có thể an tâm ở đây sao thương vân gật gật đầu như vậy s á c thực quá mức rõ ràng chúng ta đây nên tính là vô tình gặp được cấp l ạ p hốt tiếu giảm thấp xuống to lớn khuôn mặt nói nhảm quá nhiều n g ư ơ i đi là không đi thương vân nói tự nhiên không đi hoặc là n g ư ơ i theo ta một đạo đi cấp l ạ p hốt tiếu mở ra miệng rộng cái này nhưng không phụ thuộc vào n g ư ơ i rồi một luồng cương phong nhưng hủy tiên dị địa thổi cho tinh vực đánh về phía thương vân thương vân một tay chỉ tiên một tay chỉ địa cấp l ạ p hốt tiếu sau l ư n g tuân ra vô tận kim ế khí mặt đất thương vân dưới chân đồ văn thả ra hai cỗ tinh thuần ngũ hành nguyên khí một luồng là, kim khí, một luồng là thổ khí thương vân đột phá vương cấp về sau có thể điều động tiên địa nguyên khí thả ra ngũ hành chi khí cuối cùng cũng có một chút năm đó ở ngũ linh thần điện bên trong vì thế người tổ tiên nguyên lai、like、ngươi một mực tại bố trí mai p h ủ c cấp l ạ p hốt tiếu gào khóc nói tuân tú vân mặt bị xoắn diệt thất linh bắt lạc v â n chính là thủy khí ngưng tụ mà g i chính là một khí phát ra thương vân dùng thổ khí khắc thủy khí kim khí khắc í k h một khí đúng là cấp l ạ p hốt tiếu uy hiếp mà thương vân sở dĩ từ trước đến nay cấp l ạ p hốt tiếu bắt chuyện chính là thừa cơ bố trí cái này sát chiêu mà thương vân cũng biết chính mình đều là mượn nhờ đối phủ đạo lý giải thương i ế k í do phủ gia trì vân. vân con đại t g người n này tính tham có n g chút co rút lại trong cơ thể hai tiếng nhẹ vang lên phong ấn tự thân hai đạo đại phủ đồng thời nhấn nát khôi phục toàn bộ tư vi trong lúc nhất thời tiên yêu phật ba lực tràn ngập toàn bộ trong lòng núi đám mây quay chung quanh thương vân xoay tròn không gian im ắng nhấn nát thưa không hủy diệt thương vân thân thể đ a ánh c ép vàng h h c rừng động, rực tay phải cầm chân kiếm thanh quang lượn lờ tiên gia kiếm khí miêu tả sinh động tay trái yêu khí bành trướng xử chính là yêu chiến đồ bên trong pháp quyết phật quang ở giữa không trung ngưng tụ thành rất nhiều thật nhỏ phụ văn màu vàng ẩn chứa vô thượng phật lực kim khí thổ khí bám vào tại trong đám mây thương vân về phía trước một kiếm hướng về sau một quyển không gian chấn động hốt luân n h u y ễ n ngọc run dày kịch liệt tiên yêu chi lực tác dụng tại toàn bộ đám mây bên trên phương hướng đã không có ý nghĩa mà thương vân điều này có thể đơn giản hủy diệt tinh vực một kích không thể đánh vỡ các lạp hốt tiếu thân thể các lạp hốt tiếu đem thương vân vây quanh ở trong mây mù t ố t ngươi cũng là một cái dị số lại có ba lực gia thân khó trách tự tin như vậy thương vân bất động chờ đợi các lạp hốt tiếu phản kích trước mắt vân tất cả giải tán thương vân phát hiện mình đưa thân vào vừa xong toàn bộ do mây đen tạo thành trong không gian trong không gian không có vật khác chỉ có mặt đất bằng thẳng cùng vô tận hình trụ mỗi một cái hình trụ có một trượt thô không quy luật khoảng cách bề mặt sáng bóng trơn trượt nhìn k ỹ hạ mới có thể nhìn ra là do mây đen tạo thành vân trụ vô hạ cao thông hướng bóng tối vô tận bên trong không gian hướng tứ cực kéo dài không biết cuối cùng có thể thấy được tại đây không có bất kỳ sinh mệnh chỉ có mang theo có chút t ầ m ứ t phong lưu động thương vân chắp tay trước ngực thấp giọng ngâm sướng đoá đoá kim liên theo thương vân dưới chân sinh ra bắt đầu lan tràn khỏa khỏa cây bổ để sinh trưởng mang ra chim hót hoa nở phật q u a n phổ chiếu cả vùng không gian bắt đầu ánh sáng đạo đạo kiếm khí phát ra đâm vào màu đen vân trụ ở trong vân trụ biến thành thuần trắng. hiện hiện biến hóa thất thường vân văn dường như hán bạch bảo ngọc đ i ề u k h á c ngũ hành chi khí lưu chuyển chỉ một tháng o trong không gian sinh cơ r i ạ t g i o phong cảnh bất đ ộ n g đạo khác nhau biến hóa gian thương vân cùng cấp lạc hốt tiếu đã làm tranh phong cấp lạc hốt tiếu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết tại thương vân kim liên phạm vi bên ngoài màu đen vân trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên bay vào không trùng sau như cán cán hát thương thẳng hướng thương vân hát thương những nơi đi qua kim liên héo rũ bồ đề đập tan màu trắng vân trụ sụt xuống rất có diện thế chi giống như mà thương vân không ngừng sinh ra tâm mỹ hảo thế giới cấp l ạ ố t tiếu hủy diệt mặc dù nhanh cũng không thể tiếp cận thương vân. một thân lấy đen k ỵ t ỏ a sáng chiến giáp thiếu niên từng bước một từ trong bóng tối đi tới vô số màu đen vân trụ lơ lửng ở tại sau lưng thương vân đình chỉ ngâm sướng đứng ở một nhún phật quang bên trong đối mặt sau lưng hắc cám vô biên tuyệt thế ma quân người rốt cuộc là từ đâu tới tu c h â n giả c á p l ạ p hốt tiếu nghiêm túc nhìn xem thương vân hỏi thương vân nói yêu giới thương vân xuất thân hóa ra hóa ra c á p l ạ p hốt tiếu không khỏi đ ộ n g dùng thì ra là thế khó trách vì sao phải cùng ta đối địch thương vân nói ta và ngươi cũng không phải là đối địch ta chỉ hy vọng ngươi quỳ thuật ta các lạc hốt tiếu cười n ạ o một tiếng ta và ngươi đều là nửa bước bước vào tôn cấp cảnh giới ngươi có nghe nói qua có đại tôn thần phục người khác thương vân nói quy t h u ậ n không cần thần phục cấp lạp hốt tiếu đầu g ó c nhất thời không có kịp phản ứng thật sự không do ý của ngươi nếu ngươi có thể thắng ta làm tiếp cân nhắc cấp lạp hốt tiếu đưa tay triệu hoán qua một cây màu đen vân trụ tại cấp lạp hốt tiếu trong tay co lại tiểu thành một cây trường côn cấp lạp hốt tiếu hai tay lắc một cái thư không nhìn nát nguyên khí đại động đây là ta bản mệnh không gian ở trong, trong này ta bất tử bất diện thương vân nói mời chỉ giáo cấp lạp hốt tiếu nhảy lên thật cao một gậy nện xuống nhìn như không có gì lạ ra tay không gian bị một côn này phong tỏa màu đen côn tràn ngập khắp thiên vũ như toàn bộ thế giới đánh tới hướng thương vân chân vũ huyền xà phù cự tượng tại thương vân sau l ư n g hiện ra khởi động cấp lạp hốt tiếu hát côn cấp lạp hốt tiếu trong nháy mắt chém ra vô số côn thương vân tầm mắt đạt tới chỗ chân vũ huyền xà không ngừng hiện hiện đối kháng cấp lạp hốt tiếu trong lúc nhất thời cấp lạp hốt tiếu tên thật trong không gian dường như vạn đức huyền vũ ma xà q u ấ y dày bốc lên im ắng à o thét sẽ rách thiên địa gần muốn trở thành sự thật dù là cấp lạp hốt tiếu tu vi thông tin nhìn cũng không nhị được n g h i ê n g h ngươi nói không giống người thường cấp lạp hốt tiế tại một thân màu đen chiến r ắ p dưới mặt như con ngọc uy phong lẫm liệt đáng tiếc ở chỗ này ngươi chú định thất bại thương vân bên người tàn ảnh chậm rãi tán đi nói còn quá sớm cắp lạp hốt t i ế u nói m ở ta linh trí giả tuy không làm ta mừng nhưng bản vân sắc thực tập được một ít bản lĩnh cắp lạp hốt t i ế u hai tay đủ nâng làm song trưởng tháp thiên thức mây đen hướng đầu của nó đỉnh tụ tập ngưng tụ thành một hát sắc viên cầu thương vân đợi thấy rõ cái kia hắc cầu không khỏi kinh hãi nghe được tên thần ba cắp lạp hốt tiếu sắc mặt rõ ràng biến đổi thử n g ư ơ i biết hắn tốt không hưởng công ta giết n g ư ơ i hơn thế cắp lạp hốt tiếu ma cầu tựa như một cái lô đen t r u n g quanh nguyên khí không ngừng sụt xuống hướng nó tụ tập thương vân dội ra một ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn nho nhỏ hào quang màu và nóng g cùng màu đen kia ma cầu xa xa tương đối một cái thôn phệ hết thảy một cái tách ra sáng lời không giống cắp lạp hốt tiếu ma cầu ra tay thương vân nhẹ nhàng thả ra mặt trời nhỏ bàn kim quang như một đầu chập trần bầm đóm chui vào hát sắc ma cầu ma cầu từ đó tâm lộ ra kim sắc cây gai ánh sáng rất nhanh sụp đổ, im cấp lạp hốt tiếu trận mắt há hốc mồm ngươi ngươi thương vân nói ta là lấy phù n h ậ p đạo ngươi cái này múa dịu qua mắt thợ phù văn không cách nào có hiệu quả ngươi quả nhiên cùng thần b a có một chân cấp lạp hốt tiếu chừng to mắt nói thương vân mặt s ắ m lại mẹ tặc biết dùng từ ư ngươi và thần ba tiền bối có gì sâu xa sâu xa phi cấp lạp hốt tiếu hung hăng nổ nước miếng hắn b ấ t quá là si tâm vào tưởng thu ta làm sủng thử thủ h ạ ta đường đường vô cực thiên linh nguyên ma cấp lạp hốt tiếu có thể nào chịu này k u ấ t đủ thương vân nói vậy ngươi ca m nguyện trốn ở cái này hốt luân nhuyễn ngọc bên trong lại có cái gì quan g thải mặt cấp l ạ p hốt tiếu cả giận nói im miệng ngươi tên biến thái này thân phụ tiên yêu phật ba lực kiếm khí yêu pháp q u ỷ dị lại còn là lấy phù n h ậ p đạo lại ở đâu quan g thải thương vân sửa sang suy nghĩ chính mình hình như không có gì ám vội mẹ lại ở đâu biến thái nói ngươi cái này thiên linh nguyên ma bất tử bất d i ệ t khó có thể đối phó cấp l ạ p hốt tiếu còn g khiếu một tiếng ít đi nói nhảm ra tay đi thương vân cũng không khách khí trên người chiến văn loại sáng dường như lôi đỉnh tam tự tốc phủ xuyên tự phòng phù ra thân các l ạ p hốt tiếu đỉnh đầu lơ lửng âm dương chân vũ huyền xà phủ chấn áp hết thảy thương vân cầm trong tay một đạo hoa phủ theo hướng các l ạ p hốt tiếu ngực các l ạ p hốt tiếu hô to m ắ t lửa không nghĩ tới thương vân không theo như sáo lộ ra bài hoàn toàn không có trải qua ấm t r ư ờ n g tập thể dục cao trào trình tự đến tiến hành chiến đấu đi lên liền dốc sức l i ề u mạng các l ạ p hốt tiếu mặc dù chưa thấy qua hoa phủ cũng chưa nghe nói qua như vậy phủ hoa phủ cho thấy uy năng cùng áp bách đã nói do hết thảy các lạc hốt tiếu coi như gặp được năm đó con kiêm u ố n thôn vẽ ấu tiểu hắn hồng hoang dị thú coi như lần n coi như lần nữa gặp được thần ba vậy không thể làm trái dáng người chẳng lẽ thần ba là cố ý thả ta đi chính là vì nay nhật bản vần cùng cái này thương vân gặp phải cấp lạc hốt tiếu trong thoáng chốc nghĩ đến oa phủ bộc phát đợi hào quang tán đi cấp lạc hốt tiếu quanh thân khôi giáp tàn phá không chịu nổi lộ ra hình giọt nước cơ bắp thất khiếu chảy máu lớn tiếng thở dốc lung la lung lay thương vân oa phủ cơ hồ ngưng tụ chính mình tất cả tinh thần lực nguyên thần tiêu hao cái gì kịch tuy không ngoại thường đầu góc lại trận trận mất đi tình huống không có so cấp lạc hốt tiếu tốt bao nhiêu ngươi thân là vô cực tiên linh nguyên ma vì sao không tán đi cái này hình thể đây là người bản mệnh không gian vốn không nên chịu nặng như vậy thương thương vân cái chán toát ra mồ hôi dịu cắp lạp hốt tiếu ngạo n g h ệ mà đứng bản vân là ma đường đường chính chính ma có thể nào làm đơn giản tổn hại thân thể sự tình như tùy ý tán đi hình thể quyển tia vân như thế nào tự xử thân là ma không muốn tán đi hình thể sao thương vân ngạc nhiên ta đây đâu thương vân thầm nói từ khi ba lực quý nhất về sau phải chăng càng thêm dựa vào dương khí chữa trị lực mà đã quyên yêu thân cường hãng chi đạo cái tia phật đ ư c đâu ta có hay không thực sự lãnh hội nó tinh túy cho tới nay ta đều là dùng dương khí chữa trị thuận tổn hại âm khí hình thể mà âm khí mang cho dương khí cái gì mặc dù ta nhưng tiên khí bành trướng ta vừa lại thật t h ả lý giải tiên đạo sao tâm cảnh đã sớm bị quên mất thương vân im lặng ngồi xếp bằng hư không hai tay ngắt cái hình tròn đ ơ n k ý không để ý tới cấp lạp hốt tiếu trực tiếp bắt đầu ngồi xuống cấp lạp hốt tiếu có chút xấu hổ ra tay có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi đối với cao ngạo thiên linh nguyên ma mà nói trên mặt mũi gây khó dễ không ra tay thương vân thật sự là quá mức trong mắt không ma đang tại kinh địch trước mặt bắt đầu ngồi xuống để cấp lạp hốt tiếu giận sôi lên các lạc hốt tiếu đợi đã lâu thấy thương vân không có tỉnh lại xu thế nhịn không được triệu hoán qua một cây màu đen vân trụ ném thương vân một kích này l ự c đạo không mạnh ý tại tỉnh lại thương vân không n g ờ vân trụ tại thương vân trước mặt một trượng chỗ lại không cách nào tiến thêm các lạc hốt tiếu xứng sở liên tục chào hỏi màu đen vân trụ đâm về thương vân l ự c đạo không ngừng t ă n g c ư ờ n g không ngoài dự tính không thể tới gần người rất nhanh thương vân chu vi r ầ m rạp chẳng trị hiện đầy phẩm chất khác nhau màu đen vân trụ các l ạ ố t tiếu sắc mặt nghiêm túc lên không còn tiến công cuối cùng cái này chuẩn tôn vị là không tranh hơn h ẳ n sao các l ạ ố t tiếu nhìn vào định thương vân, thương vân trong nội tâm cái gì đều không nghĩ chỉ để chạy xe không chính mình chạy xe không ký ức chạy xe không tình cảm chạy xe không hết thảy chỉ vì tìm kiếm chân thật nhất chính mình đ ỗ n g nhiên thương vân cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối đã mất đi hết thẻ cảm giác thế gian tất cả mọi thứ đều đã cách hắn đi xa đây là cảm giác tử vong thương vân biết rõ bản thân không có nhận bất luận cái gì công kích bất kỳ uy hiếp nhưng đây tuyệt đối là chân thật tiếp xúc cảm giác tử vong toa hóa ta như thế nào tiến vào bực này trạng thái thương vân thập phần bình tĩnh vẫn chưa sinh lòng sợ hãi lơ lửng tại thời khắc sinh tử nhất n i ệ m sinh vui vẻ vươn lên nhất nghiệm cuối cùng vặn lại c â u tĩnh s á t na phương hoa trước mắt v à o năm thương vân trong nội tâm giống như là dài ra một k h ỏ a t r ổ i giống như là vỏ trứng vỡ vụn một đoá do cho bạch kim ba màu ngưng tụ hoa tách ra cái kia hoa có nói không xuất ra mỹ lệ làm ngươi chứng kiến cái kia bông hoa có thể nhận định trong thiên địa không có vật gì khác nữa có thể so sánh đương nhìn kỹ hoa bộ dáng lại thay đổi như cũng là đẹp nhất cũng đã không phải vừa rồi bộ dáng chỉ tốt ở bề ngoài mà lớn không phải qua lại tổng tổng tiếp qua chân thật hôm nay hết thể cuối cùng khác biệt ta chính là ta thương vân tỉnh hóa thân một chùm sáng m ũ i nhọn ở trong mắt cáp lạp hốt tiếu thương vân hình thể không còn mà là từng đạo đường vấn sen lẫn hình ảnh hư hảo mà chân thật hiện ra ở trước mặt mình đó là phù văn một đạo chưa từng thấy qua phù văn cáp lạp hốt tiếu nuốt ngủ nước bọt chẳng lẽ lại hắn phải hóa đạo hay sao thương vân thân thể không có tiêu tán xu thế cũng không có đ ổ i thành càng thêm cố động chỉ là lẳng lặng phù ở nơi đó cáp lạp hốt tiếu trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ngây dại bị phù văn bên trong ẩ n chứa thiên địa đại đạo hấp dẫn ta hiểu được cáp lạp hốt tiếu như thể hồ có đình trong lúc nhất thời rất nhiều gông c ù n xiến xích rộng mở trong sáng Các lạc h ố thương tiếu i l n trí thần chính là bị thần ba đ a ra, thần ba thần tu vi không tại t phủ không h đạo vi ư vân phụ hốt chịu ảnh h màu tiếu dưới, ư các lạc hốt tiếu chịu nó ở n cũng có nhất định lĩnh ngộ, hiện tại quan sát thương g đối đạo tại phủ có sát vào â thân, vân n nhiên Thương pháp phá. chỗ tự đột có v ở một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái phản vất tất cả đạo đều tràn vào thân thể mà như lưu xa bàn mất đi chỉ có thể nhìn thấy quỹ tích của đạo nhưng không cách nào lưu tại bản thân hình thái vô luận l à tiên ma quỷ, yêu đều chẳng qua là trong thiên địa biểu hiện mà ta từ bỏ yêu thân như thế nào lại không cách nào từ bỏ bây giờ thân thể hình thái thương vân lẩm bẩm nói hào quang bắt đầu hướng thương vân thân thể hội tụ chiếu toàn bộ không gian sáng như ban ngày mà thương vân thân thể càng thêm chân thật cuối cùng biến trở về d ị vãng bộ dáng mà ở trong mắt c á p lạc hốt tiếu thương vân không giống với lúc trước tựa như trong chốc lát tách ra chi hoa lúc nào cũng đang thay đổi hóa bởi vì thương vân thân thể đã là do v ô tận văn tạo thành phù văn thân đây chính là chưa từng nghe qua tồn tại từ bỏ hoa tộc thân mà c h u y ể n tu hắn thể bực này chuyện hoang đường càng là chuyện cười lớn nhưng các lạc hốt tiếu cười không nổi bởi vì trước mắt cái này tu chân già thực sự làm hơn nữa thành công thương vân triệt để về tới linh phủ trận luyện thể đường xưa bên trên chỉ là lần này càng thêm triệt để đem bản thân biến thành một đạo phủ cấp l ạ p hốt tiếu lần thứ nhất đối với chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vô cực thiên linh nguyên ma chi thể sinh ra hoài nghi bản vân thật là trong thiên địa khó được nhất thân thể sao cấp l ạ p hốt tiếu lạng yên hỏi mình chỉ có một trận chiến mới có thể thu được biết thương vân đạo pháp cho dù nâng cao một bước sức chiến đấu trong thời gian ngắn sẽ không tăng lên trên diện rộng đây là cấp lạc hốt tiếu tới giao phong thời cơ tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng cấp lạc hốt tiếu lần nữa triệu hoán một cây trường côn nhẹ nhang lắp một cái không gian dung chuyển ông ông tác hưởng thương vân cầm trong tay chân kiếm chân kiếm tự đ ắ c biết thương vân biến hóa trên thân kiếm lại sinh ra ưu nhã đường vân giống như cái kia c ả n h ô l i u lại như đoá hoa tách ra nhìn kỹ xuống dưới lại như vân giống như rồng không thể diễn tả ngươi bây giờ đến tột cùng là nhân vật gì cấp lạp hốt tiếu hỏi thương vân nói chuẩn phụ tôn thương vân cấp lạp hốt tiếu không khỏi cười khổ một tiếng t ố t thương vân mới giống đến đây đi ngược lại muốn xem xem đạo pháp của ngươi sự cao thâm nói xong trường côn làm thương đâm vệ thương vân cấp lạp hốt tiếu dùng toàn lực toàn bộ bản bệnh không gian theo cấp lạp hốt tiếu tiến công hướng thương vân chỗ sụp xuống đẻ xuống đi thương vân một cánh tay cầm kiếm thẳng t ắ p đón đâm về cắp lạp hốt tiếu đầu côn thương vân k h ẽ động quanh thân tản mát ra h à o quang màu bạch kim cắt bay bàn ánh sáng hạt từ trên người thương vân trọng kiếm phía trên bay là tả trông rất đẹp mắt thương vân nhưng trong lòng sáng tỏ đây là chính mình cảnh giới bất ổn sở trí nếu không thân thể đương như bất sinh bất d i ệ t không tăng không giảm sẽ không như vậy đổ phí có thể nguyên thương vân kiếm pháp siêu tuyệt bá khí bên trong mang theo hưng lệ mà cắp lạp hốt tiếu côn chiêu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không biết từ chỗ nào tập được thương vân mới bắt đầu cho rằng cấp lạp hốt tiếu côn pháp cũng là được từ thần ba sau hủy bỏ ý nghĩ này cấp lạp hốt tiếu côn pháp bên trong ý cảnh thực sự quá đã lâu phảng phất là đối tuyên cổ trình bày đối hồng hoang t r a n h vẽ cái này cho là vô cực thiên linh nguyên ma chỗ xấu nhất ký ức côn pháp chính là vô cực thiên linh nguyên ma một bộ phận thương vân chỗ đối kháng h ắ t côn cùng với tất cả côn pháp chính là vô cực thiên linh nguyên ma bản thân thương vân không khỏi nhắc lên hết sức tinh thần đối kháng này thiên địa dị chủng cấp lạp hốt tiếu trong nội tâm khổ nhất là cấp lạp hốt tiếu chính mình từ khi cái kia vô tận thác cấp mạc thiên vân trên biển thành hình đến nay đ ơ n đội tổng cộng chỉ gặp được hai cái tu chân giả một cái là thần b à cái thứ hai chính là cái này thương vân từng cái cũng khó khăn cuốn như vậy thật sự là khóc không ra nước mắt từ một lần giao p h ò n g nhẹ nhàng một thanh n m vang lên cấp lạp hốt tiếu hắc côn gây mất chương 448, chuẩn t ô n vị cấp lạp hốt tiếu lăng lăng nhìn mình có tiêm trên mặt s ẹ t qua một tiêm m ở mịt thương vân dừng lại trần kiếm nói thiên linh nguyên ma ngươi vốn là vân thể làm gì vì ma đạo mà phủ định bản thân lại không biết tiên đạo bên trong cũng có tu cái kêu bất diện kim thân tu chân giả sao nhất là phong phú yêu tộc cũng có cái tia tu huyền huyền thuật dị loại lại chưa từng thấy trong lòng bọn họ có khúc mắc cấp lạp hốt tiếu nhìn xem thương vân nhìn nhìn lại trong tay trường côn ngươi bởi vì bản vân một câu leo lên cảnh giới cao hơn hiện tại trái lại giáo hơn bản vân thương vân vung thoáng một phát chân kiếm mang ra một đầu vầng sáng trí mang cũng không phải chỉ là chia sẻ cảm thụ mà lại ta cũng không phải là cho ngươi một câu mà kiên trì p h ù đạo mà là tìm chân thật nhất chính mình cấp lạp hốt tiếu tán đi trong tay trường côn ngươi nói không sai bản vân thụ giáo thương vân ra lại trực kiếm đâm về cấp lạp hốt tiếu đến đây đi thi triển ngươi toàn bộ thủ đoạn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục cấp l ạ p hốt tiếu không những không giận mà còn cười Rõ ràng. thương vân đã mất cần tại thả phù nhiễu loạn thiên địa nguyên khí c h â n kiếm động thiên địa động nguyên khí như tuân ra như nước thủy triều đi theo kiếm thế mà đi còn chân chính đến tôn cấp không cần kiếm thế kéo nguyên khí cũng sẽ nghe lệnh cấp l ạ p hốt tiếu không cam lòng yếu thế ỉ vào tại bản mệnh trong không gian tu vi gia trì cùng thương vân đấu tại một chỗ cấp lạc hốt tiếu không còn công n tham gia quân ngũ lơi lao tổn hại lập tức tán đi lăng không một trào liền có binh khí xuất hiện bắt đầu cấp lạc hốt tiếu đều là sử dụng trường côn đâu đến cơ chỗ cũng dùng mây đen ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sử dụng kiếm pháp cùng thương vân chiến đấu c á p lạp hốt tiếu kiếm pháp giống nhau c u n pháp cổ pháp dị thường thương vân tổng cảm c ả m di xê mình đang cùng hồng hoang dị thú đánh nhau thương vân kiếm thế liên tục uy lực phát triển c á p lạp hốt tiếu trường kiếm cuối cùng cũng bị chặt đứt c á p lạp hốt tiếu nhiệt huyết sôi trào không ngừng biến hóa khác nhau binh khí cũng bắt đầu kéo thiên địa b i n khí bất quá không có thương vân hùng hậu cùng hắn nói các lạp hốt tiếu tại chiến đấu không bằng nói hắn đang hưởng thụ khai quật bản thân tiềm lực quá trình theo mười tám bản binh khí vô số loại dị hình binh khí ứng mà lại cấp lạp hốt tiếu nói không sai tại đây bản mệnh trong không gian hắn bất tử bất diệt mấy lần thương vân đâm trúng cấp lạp hốt tiếu cấp lạp hốt tiếu đều tản ra hình thể trở về mây trôi đợi thương vân chấn kiếm thoáng qua một cái lại lần nữa tụ thân thể thương vân hận đến nghiến răng thầm nghĩ cái này cấp lạp hốt tiếu học cũng quá nhanh chính mình liền cùng hắn k h á c h khí k h á c h khí tùy tiện nhắc tới điểm hai câu không muốn cắp lạc hốt tiếu hoàn toàn thi hành thương vân lý niệm làm về chân thật nhất chính mình mẹ tặc cái này phải như thế nào đả bại cái này thiên linh nguyên ma thương vân âm t h ầ m n u ố t một ngụm nước đắng thật tình không biết cắp lạc hốt tiếu cũng là gian nan thầm nghĩ cái này thương vân một thanh chân kiếm xuất thần n h ậ p hóa vô luận chính mình như thế nào biến hóa binh khí c h i ế n pháp đều không thể áp chế thương vân kiếm thế mà lại thương vân kiếm thế dần dần mạnh sắc khí quần quận mặc dù bản thân hóa thành mây trôi tránh thoát chân kiếm cái kia trong đó sát khí vẫn có từng tia từng tia nhập vào cơ thể như như d i i trong xương thôn phệ thân thể cùng nguyên thần cực kỳ đau đớn l ạ i đi không được chỉ có thể dùng ma lực đem nó hóa giải t r ấ n kiếm bản thân lại có thể chấn áp không gian cắp lạp hốt tiếu mỗi nhiều đấu mực khắc thân thể liền nặng nề một điểm mà thôi liều mạng với ngươi ngược lại lâu dài tất cả đi xuống cũng là bản vân bại trận cắp lạp hốt tiếu trong nội tâm thầm kêu một tiếng đột nhiên bay về phía giữa không trung thương vân đang cuộn trào như biển nguyên khí vòng xoáy bên trong trường kiếm mà đứng ban tổ chức giữa không trung cắp lạp hốt tiếu trở lại biển mây bộ dáng ở trên không ngưng ra một t r ư ơ n g to lớn vân mặt mở ra miệng rộng đột nhiên phun ra một luồng cương phong cương phong thay đổi sai kết lôi kéo vỡ vụn ẩn chứa cắp lạc hốt tiếu toàn bộ đã dùng qua binh khí công kích trôn vùi không gian chạy về phía thương vân thương vân sắc mặt thâm trầm đây là muốn dốc sức l i ề u mạng không khỏi nghĩ lại thương vân trường kiếm chỉ thiên toàn bộ tụ tập nguyên khí tụ thành một cái c ự kiếm xông thẳng lên trời đôi chiến cương phong kiếm khí ngộ phong gặp gió xử thiên hôn địa ám toàn bộ bản mệnh không gian không ngừng dung chuyển một câu nguyên khí chấn động xông ra cắp lạc hốt tiếu bản mệnh không gian trúng cứng rắn vô cùng cũng bị sông vang lên kẹn kẹn có mảnh vụn rơi xuống cấp lạc hốt tiếu bản mệnh không gian bị cương phong cùng kiếm khí xé rách một cái lớn vết nứt hồi lâu mới chậm rãi khép kín cấp lạc hốt tiếu không ngừng lại cổ thứ hai cương phong thổi xuống bên trong hỗn tạp rất nhiều mây mù màu đen đây là cấp lạc hốt tiếu vận dụng bản mệnh chân nguyên cất cờ h ở ông thành công tiện thành nhân tín nhiệm thương vân không d á m thất lễ vận kiếm kỷ chậm dưới chân sinh ra một bộ chân vũ huyền xà phủ tuy chỉ là tranh vẽ lại trông rất sống động phản phất cái kia huyền vũ cùng ma xà lúc nào cũng có thể sẽ phá phủ mà ra thương vân chậm ch toàn trệ không gian ngưng đông bộ lại. cắp lạc hốt tê yếu che giấu lên vân mặt bầu trời đám mây bắt đầu cực tốc lan lộn thương vân đem chấn kiếm treo ở đỉnh đầu hai tay cùng lúc bắt đầu vẽ phủ vận dụng bản mệnh chân huyết phủ huyết ba phủ từ khi thương vân lãnh hội phủ đạo chân ý về sau không còn qua khi còn bé vẽ h ô n hợp phù lúc đau đớn cùng đổ máu lần này vì chiến thắng cấp lạc hốt tiếu thương vân không thể không lần nữa nhặt loại thủ đ o ạ n này một k í c h cuối cùng nếu không thể thắng ta cũng liền biết gì c h ú c ở đây rồi thương vân quanh thân thất khiếu bắt đầu chảy máu ánh mắt y nguyên k i ê n nghị chỉ là đã không còn thanh minh bởi vì này một đạo huyết hoa phù thừa tái quá nhiều nguyên thần cùng pháp lực thương vân đem chính mình toàn bộ tinh thần rót vào cái này và phù bên trong đám mây bắt đầu chỉnh thể đ ẹ thấp một đôi vân thủ che khuất toàn bộ bản bệnh không gian theo trong tầng mây hạ xuống bản bệnh trong không gian màu đen vẫn trụ thương vân sinh ra kim hoa bồ đề đấu tại đây hai t cùng lúc đó thương vân hoa phụ thành hình huyết hoa phụ càng giống một tay cầm trường kiếm người khinh thường thiên địa đứng thẳng thiên địa nguyên khí bắt đầu sao động tùy thời hóa thành mánh liệt nhất phong bạo thương vân có chút bất mãn bởi vì hoa phụ nhưng không thể hoàn mỹ khống cờ h ở nguyên khí dục dịch cũng không phải là thương vân bổn ý vân thủ hàn lâm hoa phụ chất động huyết quang tràn ngập cắp lạp hốt tiếu bản m ệ n h không gian tồi khô là phụ cắp lạp hốt tiếu không tiếp tục ra sức bảo vệ cầm bản bệnh không gian bị h o phụ quang mang xé nát còn sót lại bầu trời mây đen cùng vân thủ thiên địa trở nên thất sắc nhật mệt trở nên đoạt ánh sáng không gian như hốt luân n h u y ễ n ngọc thu được dư ba c h ú n g kích rung động kịch liệt rốt cục xuất hiện vết rách màu đỏ tươi huyết quang cùng từng tia từng tia mây đen dây dừa không nớt thương vân cơ hồ lâm vào mê m ộ i cắp lạp hốt tiếu thân thể nguyên thần đồng thời bị thương nặng cũng là thần thức không rõ vẹn vẹn lưu một năm đầu chính là đem vân thủ đẻ su n g đi xuống c h o ta cắp lạp hốt tiếu gào khóc nói thương vân lấy chân kiếm làng mặt chống đỡ lấy máu me đầm địa thân thể bình tĩnh chờ đợi kết quả hào quang cùng dung chuyển rốt cục tán đi thương vân nằm ở một đôi to lớn thủ l n bên trong tay ấn thanh tích đến mức có thể thấy do v thương vân thân thể cơ h ồ u nghiền nát bị áp bình một nửa ngũ quan vật mẹo không thành hình người ánh mắt tan d ã không thể bản thân chữa trị trường ấn một bên đứng đấy cắp lạp hốt tiếu cắp lạp hốt tiếu nhìn như nguyên vẹn không thiếu sót kỳ thực thân thể giống như là bị cao minh nhất đao khách cắt chằm vật đao mỗi một đao đều là thường thường cắt qua đi mỗi hai đao ở giữa khoảng cách không cao hơn sợi tóc một thành p h ẩ m chết cắp lạp hốt tê yếu ánh mắt trống rông vô cùng chất p h á t ngưng mắt nhìn phương xa yên tĩnh thàng đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn chuyên g a một đạo nhỏ xíuộn tùy theo cái kia khe i a k hở cực tốc mở rộng lan tràn như lưới chi tán như hoa chi mở che kín toàn bộ hốt luân nguyễn ngọc lấy cứng cỏi lấy xương hốt luân nguyễn ngọc bắt đầu sụp xuống vô số to lớn mà nặng nề g h hòn đá rơi xuống trôn i ể m yểm nhất tức thương vân cùng mất hồn cắp lạc hốt tiếu vân ma đàm đã gặp phải thai hòa ngập đầu b à n ngọn núi sụp đổ đầm nước manh liệt hướng ngọn núi t r ỗ i c h ạ y ngược cổ cổ ma khí trung tiên vốn là non xanh nước biết tỉnh thổ trong lúc nhất thời bụi mù quần quận vũng bùm mọc lan tràn bị thụ ma khí ảnh hưởng xanh biết cây tối léo h é hậu sinh ra màu đ t ụ tập m à đ ế n để v â n ma đàm thành m ộ t mảnh trướng khí tràn ngập ma vật tràn ngập ma thổ ba năm sau vân ma đàm như ngày xưa bàn yên lặng một đầu tam nhãn ma tê giác nhắm ngay một đầu quanh thân đen kịt tiểu ma vật như thiểm điện x ô n g tới g i ế t lưu lại một trận têu thảm thiết cùng màu tươi một k h ỏ a kỳ mạo xấu xí、si、hát thụ thừa dịp một đầu còn nhỏ bà t r ả o đ ị a long ngủ ngay lúc r ỗ i ra cành lá trong chấp mắt đem hắn bọc lại không đến mấy hơi thở tại nguyên chỗ lưu lại vài miếng hải cốt không có vật khác trong đầm gian ngọn núi phái tu chân tán tu điều tra tất cả đều không nhìn ra manh mối gì, không công mà lui. hốt luân nhuyễn ngọc vỡ vụn sụp xuống về sau linh tính hoàn toàn biến mất cùng phổ thông phá đá không khác cho nên không có gây nên bất kỳ chú ý thâm hậu cự thạch dưới thương vân thân thể đã thành thây khô thây khô bụng cao cao nổi lên hình như có thai ngén trong đó sinh mệnh c h â n kiếm bị đặt ở phá đá xuống đã yên lặng ba năm lâu hôm nay nhận lấy không h i ể u dẫn dắt hân hoan m u ố n động thân kiếm r u n g r u n g đem đặt ở trên thân kiếm cự thạch toàn bộ trân khai cự thạch hướng khắp nơi phi tán phát ra ù ù nổ mạnh tại bình tính vân ma đàm dẫn phát dối loạn tư mừng chấn kiếm chầm rãi thăng nhập giữa không trùng treo ở thây khô hở ra bụng phía trên, nhẹ nhàng hạ đem cái kia hở ra cắt một khe hở một đạo sáng chói mà ánh sáng n u hòa theo trong cái khe phát t á n ra ánh t r u n g quanh phá đá dường như thức kim một cái hoàn mỹ hài nhi dỗi ra bàn tay nhỏ bé búng khe hở cười khanh khách leo ra hài nhi không bỏ đ ấ y đất ngược lại đứng thẳng h à n h tẩu ngẩng đầu đ i ngực nhìn thiên địa hài nhi chắp tay đứng thẳng bắt đầu phát triển hô hấp gian trưởng thành đứa bé trong nháy mắt trưởng thành nhi đồng lại mấy hơi thở thành thiếu niên thanh niên không đủ thời gian một trung trả thương vân từ một cái hài nhi trưởng thành thành t h ụ nam tử nghiệm lực có thể đạt được một thân trường bảo màu trắng ra thân thân thể hiện hiện nn văn lóe lên tức trưa ẩn vào thương vân thân thể trong lúc giơ tay nhấc chân thương vân đã có thiên địa hạch tâm cảm giác bất động tác thì đã động tác thiên địa biến sắc mà cái kia chết đi thể xác tại thương vân phát triển gian hóa thành chôn phấn theo gió đi người rốt cục thành tựu i chuẩn tôn sao một cái hư n h ư ợ c thanh nham ung dung chuyển đến chương bốn trăm bốn mươi chín phân bộ thương vân nhẹ nhàng phất tay nhấc lên một mảnh cự thạch lộ ra bị trôn giấu đã lâu cắp lạc hốt tiếu cắp lạc hốt tiếu dung mạo như trước tuấn lãng như lúc ban đầu nhưng ánh mắt không hư đến cực điểm một luồng tăng thương khí tức tràn ngập cắp lạc hốt tiếu nhìn chằm chằm vào phía trước. trong mắt không có bất kỳ đồ vật tuy là hướng thương vân đặt câu hỏi trong mắt đã không có thương vân cũng không có chính mình thương vân bước chậm đến c ắ p lạp hốt tiếu trước người nhẹ nhàng điểm một cái c ắ p lạp hốt tiếu thân thể r u n g mạnh hóa thành một đoàn mây mù không sai ta đã đạt tới chuẩn tôn cảnh giới thương vân nói đoàn kia mây mù từng tia từng tia nhấp nô cuối cùng thở dài một tiếng cuối cùng không thể tốn lấy ngươi ngươi muốn đem bản vân như thế nào thương vân nói giúp ngươi khôi phục hình thể ngươi có thể nguyện đi theo ta cấp lạp hốt tiếu trầm mặt một lát không muốn ngươi tán đi bản vân thần thức đi thương vân hỏi vì sao tình nguyện tiêu tán cũng không nguyện đi theo ta Cắp l ạ thương vân hai tay vung vẩy ở giữa không trung vay xuống đạo đạo thất thải ánh sáng luyện tại hào quang hạ thiên địa sinh huy tiểu tụy trong đá vụn sinh ra đó hoa có non cũng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn trong lúc nhất thời mùi thơm ngát bốn phía đầm lầy hoa hổ ma thụ sinh lan ma vật bình tĩnh ánh sáng luyện chui vào cấp lạc hốt tiếu thân thể trợ giúp nó một lần nữa thành hình ngươi vậy mà đem chút nộ truyền thụ cho bản vân cấp lạc hốt tiếu có chút kinh dị dù vậy bản vân cũng sẽ không trong lòng còn có cảm kích thương vân nói không cần cảm kích bản này chính là ngươi ta đối chiến bên trong c h ú c nộ nhìn ngươi một ngày kia đột phá tôn cấp ta cũng muốn kiến thức hạ tôn cấp thiên linh nguyên ma thực lực đến cùng có thể có rất cường hành c á p lạp hốt tiếu ngạo nghê nói khi đó mặc dù không tại bản mệnh trong không gian bản vân cũng là bất tử bất d i ệ t thương vân cười n h ạ t nói tốt khi đó chỉ có thể đưa ngươi chấn áp ta chỗ ỉ lại oa phủ ngược lại không thể không biết làm sao ngươi rồi c á p lạp hốt tiếu thân thể và tụ màu đen chiến giáp phía trên g ắ t lên một tầng bạch kim khảm bên uy phong bên trong càng thêm thần vận cùng linh động thương vân hài lòng nhìn xem cấp lạp hốt tiếu không sai không sai n g ư ơ i cự ly này chuẩn tôn vị kỳ thật cũng không xa vậy hy vọng lần này một trận chiến không muốn trở ngại đạo tâm của ngươi bất lợi với ngươi tu hành cấp lạp hốt tiếu cảm thụ được tự thân biến hóa biết do nếu không phải thương vân truyền đạo chính mình tuyệt sẽ không có bực này tiến cảnh chính không biết nên như thế nào đối đáp thương vân quay người phải đi cấp lạp hốt tiếu đại s u ấ t ngoài ý muốn ai ngươi cấp lạp hốt tiếu dội ra một tay rồi lại không biết nên nói cái gì đó thương vân cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi đợi thương vân tan biến tại tầm mắt cấp lạp hốt tiếu có chút thất vọng mất、mát. đúng rồi đã quên một sự kiện thương vân đột ngột trở lại dọa cấp lạp hốt tiếu nhảy dựng ngươi tại sao lại trở lại rồi thương vân chỉ chỉ trên đất phá đá cái này hốt luân nhuyễn ngọc vốn cũng là thiên địa trí bảo bị ta và ngươi phá hủy thật sự đáng tiếc để cho ta đem nó dung luyện cho n g ư ơ i bình khí đi cấp lạp hốt tiếu ghét bỏ nhìn xem thương vân chính ngươi như thế nào không giữ lại thương vân đã bắt đầu tại trong hư không bố trí xuống ngũ hành phụ văn ngũ hành nguyên khí từng k i a từng k i a chạy vào đầy đất phá đá bên trong ta có c h ứ n kiếm không cần những n à y ngoại vật thương vân giải thích nói cấp lạp hốt tiếu đấy lòng xác thực muốn gặp gỡ thương vân thủ đoạn cũng yêu quý hốt luân n h u y ễ n ngọc muốn nhìn một chút thương vân có thể cho hắn dạng gì binh khí ngũ hành nguyên khí không ngừng chui và hốt luân n h u y ễ n ngọc phá đá bên trong mất đi toàn bộ linh khí phá đá đã có di đ ậ u lấy kim khí gia tăng nó c ứ n g rắn lấy thổ khí gia tăng nó dày nặng lấy mộc khí gia tăng nó tính bền dẻo lấy thủy hỏa là lọ luyện đem nó r è n núi kích cỡ tương đương hốt luân n h u y ễ n ngọc tại thương vân phủ văn hạ không ngừng cô động co rút lại đầu tiên là biến thành một đoàn như dầu đen bản chất lỏng không ngừng núc n í c xì xào rung động đám chất lỏng kia không ngừng sụt xuống cuối cùng hóa thành một căn trường côn bộ d côn dài sáu thước bắt rượu phẩm chết trên có tinh tế lưu vân đường vân thừa tái trọn vẹn một cái nửa hốt luân nhuyễn ngọc trọng lượng rơi vào cắp lạp hốt tiếu trong tay cắp lạp hốt tiếu chỉ cảm thấy trong tay chấm xuống dùng chút ít khí lực mới có thể cầm lấy huy động hai cái cứng cỏi mượn phần không gian v n mẹo cắp lạp hốt tiếu đ ạ i hỉ không khỏi khen tốt côn tốt côn đủ để phá t i ê n thương vân đối với mình phù đạo tu vi tăng lên cũng rất là thỏa mãn lần nữa c h ắ p tay sau này còn gặp lại nhẹ lướt đi cắp lạp hốt tiếu biết rõ lần này thương vân là thật đi nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trường côn ừ bản vân ngược lại muốn xem xem đường đường địa mẫu mậu thổ nguyên yêu làm sao lại từ tâm tháp địa đi theo ngươi thương vân bản vân muốn đi hỏi một chút yêu giới thế nào đi tới đấy cấp lạp hốt tiếu tự lo đi bất quá thương vân cũng không nói qua m ẫ u thổ nguyên yêu là từ tâm tháp địa đi theo thương vân rời đi cấp lạp hốt tiếu sau trước tiên lần nữa phong ấn tu vi của mình đồng thời hướng ngũ lao đặt câu hỏi ngũ lao tin tức của ngươi nhưng là tin cậy thương vân sở dĩ vội vàng rời đi là vì ngũ lao đợi thương vân tỉnh lại trước tiên thông chi thương vân kể bên này có thương thiên một cái phân bộ nhân mà đến mà lại thả ra khẩn cấp sự thái tín hiệu b ó c nát triệu tập lệnh chào hỏi trong vòng nghìn dặm bên trong toàn bộ thương thiên tổ chức thành viên nếu không phải có sinh tử đại quan làm một phân bộ sẽ không phát ra như thế đẳng cấp triệu hóa lệnh ngũ lao mấy người vẫn còn thương vân cùng c ắ p l ạ p hốt tiếu siêu việt vương cấp một trận chiến trong hồi ức như mộng như ảo thương vân tại ngũ lao bọn người trong lòng địa vị thắng tắp tiêu thang đặc biệt là người trẻ tuổi cảm giác mình chính là gặp được chân t h ầ n gặp được tấm địa to trong nội tâm ước mơ vô hạn ngũ lao nghe thương vân câu hỏi lập tức đáp hồi bẩm đại long đầu tin tức xác thực không giả nhưng thuộc hạ không có thu được lần thứ hai triệu tập lệnh dưới bình thường tình huống, loại này đỏ liền sẽ liên phát mấy lần không ngừng sốt ruột chung quanh huynh đệ nhưng bây giờ chỉ phát ra một lần có hai loại khả năng tính một là phân bộ các huynh đệ đã toàn diện được nhân hai là hai là thương vân thay ngũ lao nói xong chính là phân bộ đã bị tiêu diệt ngũ lao khó nhọc nói cái này đại long đầu thương thiên thực lực mạnh mẽ một cái phân bộ hơn vạn huynh đệ không nên nhanh như vậy liền diệt vong thương vân nói vậy phải xem địch thủ thực lực ngũ lao vốn định an ủi vài câu nhưng nghĩ tới thương vân cùng cắp lạp hốt tiêu trận trên ấ y đừng nói bên trên vạn ma chính là mười vạn trăm vạn cũng là trong nháy mắt hồi phi liên diện dựa theo ngũ lao thuyết pháp thương vân khoảng cách phân bộ thành viên chỗ có tám ngàn ở trong đó thương vân mặc dù phong ấn tu vi dựa vào thần h à n h phủ cũng chỉ dùng một chén trả thời gian đại long đầu phía trước có tổ chức cấm chế ngũ lao hưng phấn kêu lên cấm chế vẫn còn các huynh đệ không việc gì thương vân cổ đan mấy người đều dài hơn thở phào một hơi đồng thời trong nội tâm tràn ngập trở mong muốn gặp thấy hiện nay thượng giới thương thiên đã phát triển đến loại nào đẳng cấp đang muốn tiến vào cấm chế khu vực ngũ lao có chút khó khăn nói đại long đầu đợi lát nữa ngươi nhìn thấy cái gì cũng không được kinh ngạc đây đều là các h u n h đệ đối với ngươi kính ngưỡng thương vân nhiều hứng thú cố gì nói đan coi như nhớ lại một ít chuyện cũ trên mặt giống như cười mà không phải cười ách đại long đầu cái này các minh đệ cũng đều là thực tình chân ý ý gì là trái xem phải xem nhìn xem ngũ lao mấy người trên mặt t h ầ n sắc có chút bất đắc dĩ có chút xấu hổ thương vân đột nhiên cảm thấy may mắn chính mình không có đem ngũ lao mấy người cùng đám kia vương cấp đặc t h u n g một chỗ bằng không t h ì n g ợ i hóa đằng mấy người đi ra lăn qua lăn lại chính mình khẳng định xấu hổ xong việc thương vân rất là khó hiểu chớ để ấp á ấp úng đến cùng chuyện gì xảy ra ngũ lao nói cái này để thuộc hạ dẫn đường đi trước tìm cái này chi bộ bộ trưởng đi hỏi m ộ thương c ú t tình hắn huống h n là thế t h nào. ư vân thấy thế, c ũ n gật vô viên vân không pháp phong p hỏi nhiều, thanh thành Thương nghĩ nghĩ, nói, các trước không muốn bảo lộ thân h các niên kia nói, ngươi ngũ đăng, còn tên ngũ dẫn đường. muốn xuất, đem mấy lao, là lao lộ do bảo cổ có trước n của a lao Ngũ càng long lại coi, sắc mặt càng thêm khó đầu nói g trang Thương gật ư i cải vi đây đầu vân là hành. muốn n không sai thương vân mệnh lệnh không thể không nghe ngũ lao mấy người chỉ có thể đỏ mặt mang theo thương vân một đường đi về phía trước thương vân càng là khó hiểu thương tiên cái này một chi bộ giấu ở một mảnh tràn ngập khe danh thổ sơn bên trong thương vân một nhóm tại thổ sơn bên trong v ạ n b ẹ o trong khe hở tiến lên núi khe hở vừa rộng lại chật vật chật vật địa phương chỉ có thể cho một người thông qua giọng địa phương tựa như một mảnh hạt cốc chỉ là cái này thổ sơn bên trong ít c ó thực vật mặc dù có cũng chỉ là một ít khô h é o cỏ dại sinh vật càng thêm thưa tớt h chỗ tốt chính là tràn ngập ám động dễ dàng cho hở nút thương vân một nhóm xuyên qua cấm chế về sau đi tiếp mấy dặm đường về sau gặp thứ nhất chỗ thương thiên trạm các ngầm ngũ lao bị t h ư ơ n g vân mệnh lệnh chỉ coi làm là nhỏ đội thủ lĩnh nói là đã tìm được cổ đan nhận được phân bộ triệu h o á lệnh vội vàng chạy đến ngũ lão là thương thiên rất nhiều thành viên đều biết để lại ngũ lao đi qua nói lại bộ đội ngay tại một chỗ rộng lớn hạp cốc nghỉ ngơi và hồi phục tình huống cụ thể đến hỏi phân bộ trưởng nơi này phân bộ trưởng là ai thương vân hỏi ngũ lao cười nói đại long đầu cổ đan thiếu long đầu nơi này phân bộ trưởng cũng không phải người bên ngoài chính là luân lãng thủ lĩnh nhi tử tên là ba h á c h hồ hiện tại nhưng cũng là đi vào thiên ma tu vi xem như chúng ta thương thiên bên trong số một thiên tài a thương vân không khỏi nhìn thoáng qua cổ đan thiên ma tu vi ngũ lao nói đại long đầu người có chỗ không biết cổ luân long đầu quá bận rộn tổ chức sự vụ cưới vợ cái gì mượn cổ đ a n thiếu long đầu nhưng là so ba hách hồ bộ trưởng trẻ mấy ngàn tuổi thương vân bất đắc dĩ mỉm cười rất nhanh thương vân một nhóm đến một chỗ rộng lớn chỗ mấy ngàn thương thiên thành viên tùy ý tán t ạ n mà thương vân cũng nhìn thấy tổ chức thành viên đối với hắn thật sâu sùng bái tại một khối xem như bằng p h ẳ n g trên vách đá treo một chương cùng thương vân chỉ tốt ở bề ngoài bức họa phía dưới quý mấy đôi vợ chồng trang nghiêm cùng bái đại long đầu phù hộ chúng ta sớm được quý tử phù hộ chúng ta trong miệm nói lầm bầm, không ngừng hạ bái một cái cánh tay trần đại Hán, đứng ở một tảng đá lớn bên cạnh. trên tảng đá để đó một chén rượu thủy đại hán trong tay ngắt một t r a n g giấy trên đó viết tên thương vân đại hán tự lẩm bẩm đột nhiên thả ra một tia địa quang đem cái tia trang giấy n h e n h nhóm đốt thanh cho lại đem cho tàn rơi vào trong chén sau đó uống một hơi cạn sạch hét lớn một tiếng thương vân đại l o n g đầu phù hộ ta gặp đánh bạc tất thằng a thương vân nuốt n g ụ m nước bọt các ngươi đây là như thế nào tuyên truyền ta sao ngũ lao không nói lời nào chỉ là tận lực không nhìn mặt phải thương vân tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy một đám gầy lao hán đầu n g c hơn phân nửa khô héo hàm răng giữ lại tỷ lệ cũng không phải rất cao dĩ nhiên cởi quần cầm trong tay một cây tiểu cái phía trên t h ỉ n h l í n h có khắc thương vân bộ dáng cùng danh tự đại long đầu m g i phù hộ ta bệnh trí không tái phạm a một tiếng thảm thiết gọi về sau lao hán đem tiểu tốt cùng bệnh trí tiến hành rồi khoảng cách gần giao phong c á m b ả o thương vân một hồi ác hàn nhìn trộm nhìn ngũ lão ngũ lao cùng cổ đan mấy người chính tận lực không nhìn bên trái đằng trước chương bốn trăm năm mươi thương tiên chiến l ự c thương vân nhìn sang chỉ thấy hai cái gia trưởng chính đem mình bộ dáng hoạch định một cái tân sinh hài nhi trên người bé trai nhỏ cười hì hì mạnh mẽ lên bộ vị cảng là viết lên tên thương vân hai cái gia trưởng thì thảo có từ thương vân không cần nghe cũng biết là cầu chính mình phù hộ cái gì tại heo trên người khắc thượng thiên vân danh tự lại giết lấy thương vân danh tự thể đem thương vân danh tự ghi tại dạy trên nệm trừ túi cái gì cần có đ ề u có thương vân đã thành có thể thực hiện hết thể nguyện vọng ký thác đặc biệt là một ít ngày bình thường khó có thể mở miệng nhu nhược nguyện vọng thương vân nhìn một vòng chiến chiến nguy nguy ngồi dưới đất ta có phải hay không đang nằm mơ ngũ lao tranh thủ thời gian đỡ lấy thương vân cánh tay l ạ i l o n g đầu đây cũng là các huynh đệ một bầu màu nong a thương vân nước mắt tuôn đầy mặt thầm nghĩ lao tử liền thấy một lời nhận thức cái này về sau còn thế nào ngồi yêu còn thế nào thấy những thứ khác tu chân giả cổ đan mở rộng tấm m lúc ở hạ giới còn không tới trình độ này ngũ lao có chút nhăn nhó ừ m cái này đến tượng h giới đội ngũ lớn hơn dễ dàng sinh lòng t ă n giã đội ngũ không tốt quản lý cổ luân l o n g đầu đặc biệt là hai vị tư mã tiên sinh nhưng là phí hết rất nhiều đầu góc mới đưa thương thiên phát triển lớn mạnh như vậy thương vân thở dài một tiếng cổ luân tư mã bọn hắn nhất định ăn hết rất nhiều khổ làm khó bọn họ rõ ràng ta một mực không tại cũng khó trách muốn dùng chút ít thủ đoạn phi thường thương vân quay đầu nhìn xem y la y y la ngươi là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy à nói ra nơi này thương vân không khỏi cười thắn một tiếng có ý nghĩ gì y là mặt đột nhiên b à bừng đại long đầu ta nghĩ ngực tái biến lớn hơn một chút thương vân phun ra một ngụm lao huyết đã xong hết thuốc chữa ngũ lao mấy người lập tức áp dụng cấp cứu ngạnh xinh xinh để thương vân tỉnh lại đại long đầu chúng ta vẫn là đi trước gặp mặt ba h á c hồ h đi cũng hỏi một chút cổ luân long đầu tin tức của bọn hắn còn có cái phân bộ này tại sao lại lại tới đây thương vân ổn ổn tâm thần cũng tốt tại ngũ lao dẫn đường xuống thương vân một nhóm đi vào một mảnh hơi có vẻ rộng lớn trong lòng núi trong lòng núi có vài chỗ trạm giống phía ngoài ánh sáng có thể chiếu nhập trên mặt đất lưu lại pha tạm điểm sáng lòng núi ở giữa nhất chỗ có ruộng bậc thang sắp xếp thềm đá dưới nhất tầng thềm đá ở trung tâm ngồi một gã đại hán đại hán một đầu vàng óng ánh tóc dài mắt xanh mạch ra giữ lại ngắn ngủn trồng râu thân cao tám thước quanh thân hoàng kim chiến giáp hất lên tinh hồng sắc áo choàng giống như một đầu sư tử mạnh mẽ giữa lông mày thương vân lờ mờ có thể chứng kiến năm đó luân l ã n g bằng dáng ba hách hồ thấy ngũ lao mấy người tiến đến đ ỗ n g nhiên đứng dậy đầu tiên là một hồi sang sảng c ư ờ i to giang hai tay ra bước nhanh đi hướng ngũ lao ngũ lao lao nhân ra ngải bình yên vô sự thật sự là thật đáng mừng ngũ lao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, muốn lui về sau. không ngờ bị mấy người trẻ tuổi gắt gao đậy ở nói thì c h ậ m khi đó thì nhanh ngũ lao bị ba h á c hồ h gấu ôm têu thảm một tiếng nhẹ chút à. ngũ lao phun ra ba cân lao huyết thiếu chút nữa ngất đi ba h á c hồ h gãi gãi đầu ừ m xem ra quá nhiệt tình sau đó ánh mắt sáng q u ắ t nhìn xem mặt k h á c ma tắc lạc mấy người dốc sức l i ề u mạng sau này hoạt động ba h á c hồ h ánh mắt dừng lại trên người cổ đan vị này chính là ngũ lao chật vật đứng lên may mắn không làm được bệnh lão hủ đã tìm được cổ đan thiếu lòng đầu ba hết hồ trong mắt một luồng tinh quăng lóe lên tức trưa mỉm cười nói ngươi thật là cổ đan lao đệ cổ đan ôm cười nói ba h á c h hồ đại ca chúng ta chưa từng che mặt trước chịu tiểu đệ cuối đầu cổ đan muốn hạ bái ba h á c h hồ tranh thủ thời gian ngăn lại cổ đan chỉ cảm thấy một luồng không thể chống cự khoảng cách theo ba h á c h hồ hai tay chuyển đến đành phải đứng lên ánh mắt bình tĩnh nhìn ba h á c h hồ cười nói ba h á c h hồ đại ca còn phải khảo giáo hạ tiểu đệ ba h á c h hồ nói sao dám khảo giáo thiếu l o n g đầu ngũ lao ở một bên mặt hiện n g ư ỡ n g h ị u cái này ba h á c h hồ là cả thương thiên bên trong công nhận thiên tài bằng vào bản thân cố gắng tu vi đến thiên ma tuy là mới vào thiên ma cảnh giới cũng đủ để khinh thường ma g i i đặc biệt là cổ luân lưu cường luân lãng tư mã huynh đệ mấy cái thiên tư cực cao thủ lĩnh mới đạt tới thiên ma cảnh giới ma lù bì y thiên ba t ắ t nhưng ở vào chân ma cảnh giới bố đa cảnh giới thấp nhất vẫn là thượng ma ba h á c h hồ là ma hào sảng trọng n g h ĩ a khí tại trong tổ chức rất có danh vọng chỉ là một cái cổ đàn tồn tại quyết định ba h á c h hồ không phải kế tiếp n h i ệ m long đầu ma tuyển kỳ thật ba h á c h hồ không nghĩ muốn làm đại long đầu dục vọng nhưng xem như đ ờ i sau rõ ràng là thực lực của chính mình mạnh nhất lại muốn bị một cái chưa từng thấy qua t i ể u tử hơi cách trên mình không có cầm lòng cổ đan hiện tại bất quá là x í c ma tu vi cùng ba h á c h hồ ngày đêm khác biệt ba h á c h hồ tự nhiên càng thêm k h ô n g phục không tấm lòng ngũ lao tranh thủ thời gian hòa giải ba h á c h hồ bộ trưởng cổ đan thiếu long đầu nhưng so sánh n g ư ơ i tiểu mấy ngàn tuổi nhưng nhìn xem so ngươi còn v ẻ n g ư ờ i lớn chút ít ha ha đến còn có hai vị huynh đệ bộ trưởng ngươi biết xuống ba h á c h hồ không thể quá mức khó xử cổ đan cười híp mắt hướng thương vân cùng y la chào hỏi các ngươi nhị vị là theo chân thiếu long đầu cùng một chỗ phi thăng ngũ lao nhưng là sợ ba h á c h hồ một lần nữa cho thương vân cái ra vai phù đầu đang muốn nói tiếp thương vân cười nói ta là đi theo thiếu long đầu phi thăng mà y la là thiếu long đầu tại ma giới thu đến dưới trướng y là lập tức phối hợp cho ba h á c h hồ thi lễ ba h á c h hồ cười to không có việc gì đều là nhà mình huynh đệ không dùng công nghệ nói vung tay lên vô vô thương vân cùng y la bả vai y la cảm giác mình thiếu chút nữa bị đánh chết cười khổ nhìn thương vân kết quả nhìn thương vân đã phối hợp với nổ ra vài miệng lao huyết y la có chút h i ể u được khó trách ta không đảm đương n ổ i lãnh đạo a ba khách hồ thoáng ngồi cao chút ít ngũ lao cảm thấy thoáng khổn cổ đan lại bình chân như vại thương vân mấy cái tắc thì tắn cố định bên trên ba h á c h hồ hiển nhiên đối cổ đan đã qua cổ không phải cảm thấy rất hứng thú hơi chút hàn huyên qua đi hỏi ngũ lao các ngươi là trực tiếp trở về bản bộ vẫn là dừng lại mấy ngày ngũ lao nói cái này muốn xem thiếu long đầu ý tứ cổ đan nói ba h á c h hồ đại ca các ngươi vì sao lại tới đây phân bộ đến rồi bao nhiêu huynh đệ ba h á c h hồ khe nhữ mày lao đệ ngươi có chỗ không biết lần này phân bộ đến đây tổng cộng hai vạn huynh đệ có ta thiên ma một tên trân ma năm tên thượng ma một ư ơ i năm tên dẫn đội còn lại huynh đệ nhưng nhìn chiến lược phân phối biểu chúng ta lần này là nhận được cổ luân đại long đầu mệnh lệnh đánh lén u minh đàn một chi phân bộ cắt đức đối phương tiếp tế cổ đan hơi trầm có thể có tiếp xúc ba h á c h hồ nói chưa tiếp xúc chúng ta bóp nát xích hồng triệu tập lệnh là vì phát hiện địch ma tung tích nhưng đối phương thật sự g à o hoạt lóe lên tức chưa chúng ta sợ vòng ngoài các huynh đệ chạy đến bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận cho nên tranh thủ thời gian đình chỉ phát ra triệu tập lệnh hiện tại tổng bộ tình huống như thế nào cụ đang hỏi đồng thời vụng trộm dùng khoe mắt nhìn thoáng qua thương vân biết rõ đây là thương vân vấn đề quan tâm nhất ba h á c h hồ nhìn chung quanh một chút xác nhận không có địch nhân về sau nói tổng bộ tình huống thực hả nhưng là ở vào nguy cơ trạng thái ta nghe nói những nhà khác thế lực có khuynh hướng liên hiệp nhưng bản thân rời đi bản bộ chưa thu được có thế lực đến cùng bên ta hiệp đàm đ Cái này, thương t、so、vân thầm nghĩ lao tử biết rõ bởi vì thương thiên tinh thần đại long đầu không có hạc gối còn bị lan truyền cùng bạn linh dược giống như hoàn toàn chính là một cái đầu độc lòng người tà giáo đồng dạng người không đa tài khoái ba khách hồ nói cũng là bởi vì thực lực chúng ta mạnh tổ chức quy củ minh sát mà lại ma mang ngang hàng thương vân nghe xong đều cảm thấy khẩu hiệu này xấu hổ bất quá ba h á c h hồ vẫn là thắng đến không ít tiếng vô tay lao đệ hiện nay thương thiên thành viên vượt qua một trăm bảy mươi ức ma vương hai tên thiên ma mấy c h ủ c h â n ma hơn một ngàn ba h á c h hồ hưng phần nói cổ a n quả thực cả kinh cái gì một trăm bảy mươi ức như thế nào nhiều như vậy ba h á c h hồ nói cái này nhờ có hai vị tư mã thúc thúc có tài năng kinh tiên động địa mà lại thương thiên tổ chức có đạo thương vân vụ trộm nước mắt tuân đ ầ y mặt lao tử cái này mặt mò bị một trăm bảy mươi ức h u n h đệ dâm a không sống được không sống được ngũ lao len lén nói chủ yếu là kế hoạch hóa gia đình công tác không có làm tốt còn có chính là thương tiên sẽ không tư truyền thụ pháp môn tu luyện rất nhiều ma đều là bị thương tiên bí điển hấp dẫn mà tới bất quá từ mã huynh đệ tẩy não công tác xác thực làm tốt các huynh đệ hiện tại vạn chúng quy tâm xác thực không giả vô luận như thế nào thương tiên khổng lồ số đến không phải giả thương vân ngẫm n g h ị kỹ vẫn là rất có mặt mũi khó trách cổ luân mấy người có can đảm cùng mặt khác cổ xưa tổ chức khiêu chiến chống lại nói một cách khác chính là đám ô hợp quá nhiều ngược lại tạo thành một luồng đặc thù sức chiến đấu ít nhất có thể làm rất nhiều dưới đất hoạt động quản lý một trăm bảy mươi lúc thành viên cũng liền tư mã huynh đệ có thực lực này thương vân biết mình khẳng định không được báo một cái mặt xanh lanh vàng ma vội vã chạy vào ba h á c h hồ bộ trưởng phát hiện địch nhân tung tích ba h á c h hồ cười lạnh một tiếng đến hay lắm vất vả a trở về cương vị rõ thương vân âm thầm than thở xem ra tư mã huynh đệ áp dụng thu gom tất cả chính sách đối gia nhập tổ chức thành viên không có bất kỳ hạn chế sáng tạo ra thương thiên phồn bình phát triển các huynh đệ chuẩn bị n i n địch ba h á c h hồ khí thế máy liệt cổ đan lao đệ người muốn hay không đang xem cuộc chiến cổ đan tự nhiên đáp ứng cùng ba h á c h hồ s ó n vai mà ra ba h á c h h ổ cũng là thương vân con cháu như thế phóng khoáng đại khí tu vi nhanh chóng thương vân trong nội tâm tự nhiên cao hứng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia ý nghĩ ba h á c h h ổ đối cổ đan nho nhỏ bất kính sẽ không để ở trong lòng hai tay chắp sau lưng theo ở phía sau ngũ lao mấy người tắp thì đi sau lưng thương vân chúng ma tâm thái cũng không giống nhau ba h á c h h ổ là muốn tại hoàn thành cổ luân lời nhắn nhủ nhiệm vụ đồng thời cổ đan trước mặt bày ra thoáng một phát thực lực của mình tỏ một chút uy phong của mình Y là ngũ lao mấy người tắp thì biết có thương vân cái này chuẩn tồn tại tiêu diện đối thủ là một cái búng tay chỉ mang nhẹ nhom xem trò vui tâm tình cổ đan là phát giác ba hách hồ tâm tư trong nội tâm không khỏi c ư ờ i khổ nghĩ đến như thế nào cùng cái này chưa từng gặp mặt đại ca giữ gìn mối quan hệ thương vân cũng muốn nhìn xem ba hách hồ thực lực như thế nào chương bốn trăm năm mươi mốt phúc thủ vi vân bẩm báo bộ trưởng địa u minh đàn m ặ t khác triệu tập hai chi phân bộ hiện tại tổng cộng bốn vạn ma chúng đã xem chúng ta vây quanh một cái tiểu ma tại ba hách hồ bên cạnh nói lấy ba hách hồ cầm đầu thương vân một đám đứng ở một chỗ địa thế nhô cao trên sườn núi hướng bốn phía đang trông xem thế nào nhìn không đến một cái phụ binh ba hách hồ ánh mắt sáng quắc làm như phát hiện một ít mánh k h e cổ đan mấy người tu vi không đủ trong mắt không có gì thương vân trong nội tâm hiểu rõ bộ trưởng đại khái bọn hắn biết rõ ngươi ở chỗ này phái trọng binh tới đây nhất định đưa ngươi bóc chết một cái chân ma nói ba h á c h hồ thần sắc nghiêm trọng không nghĩ tới vậy mà bạo lộ h ừ cái này cũng bình thường mấy phe thế lực đ ạ i chiến tranh nóng đến tận đây bộ trưởng chúng ta không pháp lực địch phải t r ă n g kịp thời rút lui khỏi cái kia chân ma hỏi ba h á c h hồ suy tư một lát tạ như chân thông chi một chút đi toàn diện rút lui cái kia chân ma tạ như chân lập tức lĩnh mệnh rõ thương vân âm thầm tán dương ba h á c h hồ quyết định thật nhanh không khí phách nam quyền đ ố i chiến cơ nắm chắc nghiêm cận không hổ là một đại danh tướng thật tình không biết ba hách hồ trong lòng cũng có chút hậm thực không thể mở ra phong thái lại s á m xịt lũy bại bất quá ba hách hồ chắc là sẽ không lấy rất nhiều thủ hạ tính mạng đến p h â n đấu thương thiên đội ngũ chưa chỉnh đốn hoàn tất ba luồn m á n h liệt khí tức theo ba phương hướng chuyển đến ba hách hồ biến sắc ba cái thiên ma có một c ố đã tiếp cận ma vương tạ như chân mấy người đứng chết chân tại chỗ ngay tại chỉnh đốn thương thiên đại quân cũng đỉnh chạy xuống ba cái thiên ma là thực lực mang tính ác đạo thương thiên bên này chỉ có một mới vào thiên ma cảnh giới ba hách hồ như thế nào ngăn cản Chúng chi cũng, đối phương về số lượng cũng đã chiếm phương như lượng đối đã số về thế. ba hách hổ vố vố cổ đệ, chết ngoài, ta. cổ ca cũng vỗ vỗ vai. đàn đệ, đem đưa ngoài, người bạ ra liều Lão lão khách ô n long trong đàn động, nói. g gãy thể thiếu tay ta. thấy chút cho h để đầu Cổ cảm có cảm Ba h ổ đại ca cái này thiếu long đầu vẫn là chớ để kêu nữa coi như ta là tiểu đệ là đủ ba h á c h h ổ thấy cổ đàn tướng mạo thô lỗ kỳ thực nho nhã lễ độ cảm thấy thân cận hơn nghĩ đến thai họa ngập đầu đều ở trước mắt không khỏi thở dài một tiếng là ta liên lụy các ngươi địa u minh đàn đây là quyết tâm giết ta hơn thế cổ đan hỏi ba h á c h hồ đại ca đã đối phương xem ngươi là cái đinh trong mắt vì sao ngươi còn phải dẫn đội đi ra ba hách h ổ ngưỡng mộ nhìn lên trời cái này ta liền nói thật thứ nhất cổ luân đại ba cùng phụ thân bọn hắn thật sự đi không được địch nhân đến thế rào rạt tổng bộ đã nhận lấy lớn lao áp lực nếu ta không mang theo đội không biết người nào có thể đảm nhận này trách nhiệm thứ hai ai cha bọn hắn có tư tâm nếu ta bên ngoài trong lúc tổng bộ bị vây d i ệ t tiêu diệt ta thương thiên tổng cũng không trở thành bị đứt đoạn truyền thừa ta là không nghĩ tới địa u minh đàn nhanh như vậy có thể ngăn cản ba cái trở lên p â n bộ đến vây công ta hẳn là hẳn là ba hách hồ đột nhiên mồ hôi lạnh như rót ngũ lao mấy người đồng loạt nhìn về phía thương vân chờ đợi đại long đầu bảo cho biết ba h á c h hồ trong lòng đang tính toán như thế nào khẳng định đôi chúng ma biểu hiện cũng không có quá nhiều chú ý không đa nghi bên trong hơi cảm giác kỳ quái thương vân hướng về phía cổ đan khẽ gật đầu cổ đan trong lòng hơi đậu ba h á c h hồ đại ca chúng ta trước diệt trước mắt địch thủ trở về nữa không m u ộ n ba h á c h hồ cười khổ một tiếng lão đệ người tu vi còn thấp không do cùng thiên ma ở giữa tranh lệnh dựa vào chúng ta như thế nào đối kháng ba cái thiên ma liên thủ cổ đan cười nói ta hiện hữu một loại trận pháp xứng đáng phá địch đại trận này về sau cũng đem truyền thụ chúng huynh đệ lấy ngăn cản địch đến ba h á c h hồ còn chưa nghĩ ra phá địch chi pháp tính đi tính lại chỉ có toàn quân bị diệt một con đường nói lão đệ ai vậy ta ngươi cộng đồng chiến đấu hăng hái cổ đan thầm nghĩ ta còn chiến đấu hăng hái cái cái bữa tất cả trận nhãn nhất định là thương vân đại long đầu g a phù mới được còn d ba bách hồ đã tuyên dương quá kháng chiến luận hiện tại cổ luân trí tử thiếu long đầu tự mình xuất đầu khiến cho sống lại nhiệt huyết cổ đan cầm trong tay một trương ngọc p h ù cổ pháp không có gì lạ ngũ lao mấy người biết rõ hẳn là thương v â n truyền xuống cố gắng quan sát muốn nhìn được chút ít m á n h khoe lại không thu hoạch được gì ba hách hồ hoảng sợ nhìn ra cái kia ngọc p h ù rất có gì thường lại là v ụ lý khán hoa không rõ ràng cho lắm cổ đan tâm niệm vừa động ngọc phù hóa thành hơn hai vạn đạo màu xanh nhạt quan mang xông vào từng cái thương thiên thành viên trong đầu trận pháp tinh yếu phủ hiện ở nó thần thức ba hách hồ liếc thấy đến trận pháp vui mừng quá đỗi ngược lại là ưu sầu trừ mình ra tại đây không có một cái nào ma năng đạm đ ư ờ n trận cơ cổ đan thả hết phủ ánh sáng phổ chiếu nói tám tên thượng ma ra khỏi hàng mười lăm tên thượng ma nhìn nhau vài lần tám cái tu vi tương đối cao sâu thượng ma đứng ra một bước mời thiếu long đầu phân phó cổ đan nói các ngươi xem như tám cái t r ậ n cơ nhanh đi vào chỗ tám cái thượng ma nuốt n g ụ m nước bọn cùng kêu lên tầm nói để cho chúng ta làm t r ậ n cơ ngại bị chết không đủ nhanh những chân ma đó như thế nào không dùng ba hách h ổ cũng là không h i ể u chút nào nhưng thấy cổ đan xuất ra ngọc phụ không tầm thường đành phải đang trông xem thế nào cổ đan nhìn ra mấy cái thượng ma tâm tư cười nói các minh đệ không cần lo lắng nhanh đi chuẩn bị trong á cái m t h ma chia bất đắc lúc à m bắt phương n đ ứ nhất thời thổ sơn bên trong mây trôi tràn ngập tiếng sấm ẩn ẩn ngoại dối vây công địa u minh đàn đại quân khi thấy thổ sơn bên trong có vạn đạo thanh quang hiện lên liền sinh lòng cảnh giác sớm phát động tiến công đợi đến thổ sơn bên ngoài bát phương kiếm trận đã thành chạy trước tiên một đám địa u minh đàn chi ma không kịp dừng mư c xông vào trong m â y lập tức lưu lại vài tiếng kêu thảm thiết về sau không tiếng thở nữa địa u minh đàn ba cái thiên ma vội vàng dừng trận thế rất là t r ấ n kinh chưa từng nghe nói qua thương thiên còn có loại này ẩn giấu đ ạ i trận trong trận ba hách hồ tắc thì kinh h ỉ q u á đôi xung kính nhìn xem xem như trận nhãn cổ đàn thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trận pháp này là cổ đàn chính mình sáng tạo trận pháp này cổ luân mấy người là tuyệt tích sẽ không đâu nếu không cũng sẽ không trong nhiều tái sinh chết đại chiến bên trong không thi triển đi ra vốn lấy cổ đan tu vi vì sao lại có thần kỳ như thế phù văn ba hách hộ không được biết thanh cựu điều nhị hợp trận pháp này quỷ dị chúng ta vẫn là rút lui thì tốt hơn một cái địa ưu minh đàn tiên ma nói thanh cựu điều tu vi cao nhất cơ hồ đến ma vương cửa ải là cái mặt đen m ù ô i ương đại hán thần sắc lạnh lùng liếc qua nói chuyện tiên ma thượng quan đ ồ lục ba người chúng ta phân bộ đến vây công đối phương một cái phân bộ lại muốn chạy chối chết hay sao nhị hợp là cái khuôn mặt vắng lạng phụ nữ quần áo một mạc đầu sinh một cây đen kịt ma g á c nói nếu chúng ta trở về ưu chủ nên như thế nào trừng phạt thượng quan đồ lục là cái một thân màu đỏ tía sắc cắt b à o đại thúc tuổi trung niên vốn là hình dáng đường đường thần sắc nhưng có chút hèn mọn bị ổi các ngươi không gặp vừa mới xông đi vào tất cả đều không có âm rồi hả thanh cựu đ i ề u đưa tay một q u y ề n đánh phía thổ sơn bên trong mây mù mây mù có chút sụp đổ sau trở về hình dáng ban đầu ta đây một q u y ề n x u ố n g d ư ớ i cái này thổ sơn cũng nên đập tan mới đúng thanh cựu đ i ề u cao mày nói nhị hợp nghe vậy cũng tiện tay thả ra một đạo giải lụa màu đen không trong mây trong sương mù không có phản ứng thượng quan đồ lục càng căng thẳng hơn không đúng thanh cựu điệu khinh thường nhìn thoáng qua thượng quan đồ lục t i ể u như ngươi nhát gan bọn trốn nhát rốt cuộc là tu luyện như thế nào đến nay thượng quan đồ lục có chút đ ị n h nọt cười nói chính là tại hạ một mực cẩn thận từng ly từng tí mới có thể sống đến hôm nay nhị hợp tuy là nữ tử tính tình cũng là kiên cường thứ một tiếng ngươi còn hỏi hắn chưa nghe nói qua thượng quan như ra tay một lần khổ sở thiên địa tương h ợ p sao t h a n h cựu điều không nhìn nữa thượng quan đồ lục nhị hợp nói rất đúng chúng ta nếu là rút lui để cho chạy ba h á c hồ ưu chủ nhất định trách tội khi đó chúng ta cũng vô pháp thừa nhận thượng quan đồ lục vẻ mặt cầu xin giữ im lặng nhị hợp cười lạnh hai tiếng coi như chết trận nơi này có thể chứng kiến thượng quan đồ lục phát huy cũng coi như không ngừng công cuộc đời này thượng quan đồ lục bất đắc dĩ đành phải đồng ý sát nhập trong trận bà gã thiên ma đái đội t ò a hạ mấy vạn ma quân cùng một chỗ xông vào bắt phương kiếm trận bên trong trong trận x ư ơ n g mù tràn n ậ p bắt phương c ử kiếm trèo chống thiên địa nên đón thành cựu đ i ề u một đám đúng là vô tận k i ế m khí cổ đ a n biết do thời gian cấp bách không dám làm nhiều kéo dài ra tay chính là s á t chiêu thương thiên bộ hạ trốn ở mây mù ở trong chỉ lo đánh lén chết đi được không đến ngắn n g i một canh giờ địa u minh đàn đại quân tát tác thành cựu điệu mấy người vạn không nghĩ tới hội bị bại nhanh như vậy như thế chi tri Này trong trận kiếm này đã đã thương r lực, lực trận o n g kiếm k í h vân không cách nghĩ tới đối phương bền bỉ như vậy thấy bổn phương thành viên luyện binh gần như thuần thục tự mình ra tay tại bắt phương kiếm trận phía trên vay xuống một đạo chân vũ huyền xà phủ bát phương kiếm trận trên không rồi đột nhiên xuất hiện huyền vũ ma xả quay quanh kỳ tượng một cỗ không thể chống cự cự lực thêm tại thành cựu điều nhị hợp thượng quan đổ lục trên người ba cái thiên ma hai chân không cách nào trèo chống quỳ xuống đầy đất thương vân nâng tay phải lên nhẹ nhàng đẻ xuống tại bát phương kiếm trận trên không hình thành một đầu tre khuất bầu trời vân thủ để ép xuống địa u minh đàn ba cái thiên ma nằm dạp trên mặt đất hô hấp khó khăn thương vân không muốn làm nhiều giết chóc cũng không có đẻ chết còn lại ma chúng ba hách hồ giờ phút này cũng nhìn ra thương vân không tầm thường kinh ngạc nói thương vân chấn áp quần m a lúc thân thức đảo qua trong nội tâm dùng mình ba hách h ổ đối thương vân tràn ngập kính sợ không biết bực này đại ma vì sao xuất hiện trường vương cấp tu vi nhưng thấy cổ đan mấy người tập mãi thành thói quen chỉ có thể kết luận thương vân là bổn phương che giấu cao thủ thầm nói chẳng lẽ đây cũng là giống như vũ đức vương tại hạ giới tu vi tiền bối thương vân đột nhiên thổn thức một tiếng cổ đan đi đem cái này lao nhân ra mang đến t a chỗ này thương vân đem một bộ hình vẽ truyền vào cổ đan trong đầu cổ đan lĩnh hội xuống dưới bát phương trong kiếm trận tìm lao giả kia ngũ lao ba hách hồ các người liên hệ cổ l â n bọn hắn hỏi một chút bọn hắn hiện tại nơi nào ta cùng một vị tiền bối tự ô n chuyện chúng ta liền lập tức chạy tới bản bộ để tránh đêm dài lắm lộng thương vân nói ngũ lao cung kính nói tuân mệnh ba h á c h hồ như lọt vào trong sương mù vâng vị tiền bối này cao tính đại danh ngũ lao lạp lạp ba h á c h hồ gấp cáo đây là thương vân đại long đầu ba h á c h hồ rung mạnh bên trong bị ngũ lao dụ đi được một lát cổ đ a n mang theo một thần sắc bề vải khoe miệng lưu lại vết máu lao giả đi vào thương vân trước mặt lao giả kia đầy đủ cảm thụ vừa rồi cái kia phúc thủ vi vân cảm giác áp bách thấy thương thiên bộ hạ đều đối thương vân tràn ngập sủng tính tự nhiên biết đây chính là mới vừa xuất thủ đại ma trong nội tâm càng là tâm thần bất định chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác hội gọi mình tới thương vân đưa tay gian thả ra hai đạo mộc p h ụ trên mặt đất giải ra bàn gỗ đằng ghế dựa thương vân tới đỡ ở l ã o giả vừa cẩn thận tưởng tận xem xét xuống nói h u lão n g ư ơ i ta ố t l ã o giả có chút hoảng hốt a tiền bối ngươi ngươi nói cái gì thương vân xác định trước mắt chi ma chính là năm đó ở chúng thần di mộng bên trong đã gặp h u lão năm đó còn thu h u lão lễ vật nhưng đáng tiếc năm đó c o ù n g nhau gặp mặt cơ linh nghĩ là đã phi thăng tiên l ê n giới mà đinh lan nhã càng là không biết t nhớ tới chuyện cũ thương vân có thể nào không cảm khái thương vân phát giác h u lão bị thương đem một c ỗ tinh thuần nguyên khí chuyển vào h u lão trong cơ thể h u lão tu vi chỉ là hạ ma cùng thương vân cách biệt một trời tự nhiên lập tức khỏi hẳn h u lão càng là không rõ ràng cho lắm có chút sợ hãi nhìn xem thương vân thương vân để h u lão h n v ị phất tay tại trên b à n gỗ bày xuống thiệt rượu dựa vào phù đạo thương vân nhưng trong nháy mắt hoàn thành động thực vật sinh trưởng cùng nấu nướng quá trình còn có thể chế riêng cho một bình hào cựu tại phạm nhân gia thần kỳ vô cùng mà ngay cả u lão nhìn còn tưởng rằng là thương vân theo không gian pháp khí bên trong lấy ra. ngươi còn nhớ được tại chúng thần di mộng bên trong nhìn thấy mấy người trẻ tuổi thương vân cười nói ú lão cẩn thận chu đáo thương vân bộ dạng đột nhiên đại hỉ ai nha ngươi là lúc ấy cái kia tiểu ca nhi thương vân gật gật đầu là ta ú lão cũng là bùi mùi mãi thôi nắm lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch cái kia xinh đẹp nữ hoa đâu còn có cái kia có vẻ bệnh tiểu ca thương vân cười khổ các nàng cũng không biết ở đâu đợi đã có thời gian ta nhất định đi tìm các nàng ú lão như có điều suy nghĩ thật sự là thời gian cực nhanh năm đó ngươi còn không cách nào tu hành không nghĩ tới hiện tại đã là tiền bối cao thủ thương vân nói h u lão tại trước mặt ngươi ta sao dám tự xưng tiền bối h u lão lắc đầu thu chân giới lấy thực lực vi tôn không dám đi quá giới hạn thương vân cười một tiếng h u lão làm gì c ả n g khái năm đó nếu không phải ngươi đưa ta nhóm càng khôn hổ chúng ta sớm đã bị mất mạng ở đâu còn có thể nơi này và ngươi gặp mặt vẫn là để cho ta tiểu hình đệ đi xa xa thành cựu đ i ề u mấy người có thể chứng kiến thương vân cùng h u lao chuyện t r ò vui vẻ nhìn nhau vài lần đây không phải là chúng ta thủ hạ ấy ư tại sao cùng đối phương quen như vậy lạ thượng quan đồ lục nói cái này t ự a n h ư là nhị hợp t h ủ hạng nhị hợp hừ lạnh một tiếng nguyên lai đội chúng ta ngũ bên trong có phản đồ thượng quan đồ lục đ i u môi chúng ta cũng không phải bị âm mưu quỷ kế đạm bại vừa rồi cái kia ngươi một chút chịu được nhị hợp trong mắt phải toát ra hỏa đến lúc ấy muốn cùng thượng quan đồ lục dốc sức liều mạng t h a n h cựu đ i ề u yên lặng cách đây hai cái mất mặt hàng xa một chút h u lão ngươi vẫn là trở về địa ưu minh đàn thương vân nói h u lão nói giấc mộng kia cảnh n i ề n á t ta cũng chỉ có thể đi nghĩ đến không chỗ có thể đi trở về địa u minh đàn hiện tại cũng không quá đáng là địa u minh đàn bên trong một tên tập binh không biết ngày nào đó sẽ chết trên chiến trường thương vân thầm nghĩ hiện tại tu chân giới tranh chấp không ngừng không biết ngày nào đó mới có thể có một mảnh coi yên vui nói h u lão ngươi có thể nguyện gia nhập tổ chức của ta về sau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau h u lão im lặng cái này như thế nào cho phải thương vân nói không sao h u lão ngươi chẳng nghĩ h u lão trầm mặt một lát hỏi ngươi đều không hỏi ta địa ưu minh đàn chuyện bên trong của hình hiện tại song phương giao chiến thật nhiều tin tức luôn tốt đẹp thương vân cho h u lão rót một chén rượu h u lão ta sẽ không để cho ngươi khó xử mà lại song phương cực chiến quản quân xuất cầu, ưu động, dựa vào là thực lực. Ú láo im lặng, song phương vừa danh phiếm bài câu, Thương Vân đột nhiên nghĩ đến năm đó rời đi địa ưu minh đàn mộng cảnh con vấn đề, mặc dù hiện nay thực đột thời sót đó đi địa điểm đề, đã dựa dù lực. vừa vào là bài láo lại phiếm mặc im rỗi rời k Ô ngươi phải h n thế tại ý, trong thuận tiện hỏi hỏi. Ú láo nhất thời tư một lát. chuyện phiếm hỏi hỏi. nhớ không nào bên nổi vấn n là láo cái ý, suy gì g đó đề, ư là hỏi như thế nào địa ưu minh đàn lúc ban đầu khắc phải là địa ngục đồ án thương vân nói chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi nếu không phải đã nói ứ lão ngươi chi bằng chối tử ứ lão vớt vớt râu rịa lại uống hai chén Kỳ thật, chỉ o i n ư ưu là địa minh vì lúc trước bên trong ý kiến phân tranh bộ hạ phạm thượng làm loạn giết ấu chủ đoàn người cũng không muốn lại ở lại quỷ giới nghĩ đến tiên giới không thể chứa chúng ta yêu giới phức tạp đã đến ma giới thương vân thầm nghĩ loại này trong tổ chức tàn sát lẫn nhau chuyện tình nhìn quen lắm rồi thuận miệng hỏi đó là bởi vì chuyện gì phân tranh h u lão nhìn chung quanh một chút hạ giọng nói là vì khối kê hỗn độ n địa bi cũng chính là hỗn độ n đ ổ chân thân thương vân xứng sở hỗn độ n địa bi hỗn độ n đ ổ h u lão thần bì nói chính là huy năng còn so trong truyền thuyết huyền hoàng bảo tháp còn mạnh hơn c h ấ n vật chính là vô thượng tiên thiên linh bảo thương vân ngồi thẳng người có chuyện như thế vì sao ta chưa nghe nói qua u lão thở dài đều bởi vì cái kê hỗn độ địa bi sớm đã vỡ vụn tàn vào quỷ giới cho nên thanh danh không hiện Biết hỗn độn đồ, vẹn vẹn đồ rơi vào quỷ giới về sau đã không phải nguyên vẹn thân bị côn loạn quỷ giới nguyên khí trúng kích cuối cùng rơi là tạm mạnh vỡ mà quỷ giới nguyên khí cũng là bị một lần hành động chấn áp thành bây giờ bộ dáng mà hỗn độn đồ tắc thì triệt để tổn hại thành cái kia hỗn độn địa bi đáng tiếc hỗn độn đồ phá thành mạnh nhỏ thành chấn tại quỷ giới và toàn núi lớn kỳ thật từ đầu đến cuối hỗn độn địa bi tồn tại hình thức chính là như thế địa u minh đàn khi đó còn không có thành lập quá lâu trong lúc vô tình ở một tòa quỷ giới không ngờ tới sơn phong bên trong phát hiện một mảnh hỗn độ địa bi tinh phách trở về trải qua nhiều mặt khảo chứng mới ra đó là hỗn độ địa bi mảnh vỡ kết luận từ đó về sau địa u minh đàn dốc hết toàn lực đi đào móc truy tìm hỗn độ địa bi muốn tìm được toàn bộ tinh phách trọng chú hoàn chỉnh hỗn độ địa bi khi đó có như thế chí bảo áp trợ địa u minh đàn cũng có thể tự quét ngang quỷ giới thương vân nghe hướng về liên tiếp uống rượu sau lưng đều có đồng từ hầu hạ h lão cũng nhiều uống mấy chén đáng tiếc phải đào lượt quỷ giới chi núi không khác nói chuyện hoang đường việt vông trong tiếp h h t n ề u đ h chính là tục đ ị đào móc hỗn về, về độn địa bi tranh luận không đất thành công đủ cố nhiên cho rằng được hỗn độn địa bi nhưng ùy phong bắt diện thêm nữa thành viên lại cho rằng địa u minh đàn còn không có gom góp hỗn độn địa bi muốn toàn thể hủy diệt ưu chủ khư khư cố chấp rốt cuộc vvh em ở lần đầu nhiều người tức giận đoàn người giết hắn thương tâm khóc nước nợ sau khi địa u minh đàn rời đi quỷ giới đến ma giới thương vân nói thì ra là thế còn có cái này rất nhiều bí ẩn h u lão ngươi có thể thấy được qua tu la cùng la s á t tranh đấu ta một mực có châu nghe thấy vẫn chưa tự mình trải nghiệm qua h u lão nghe vậy không khỏi đánh trước cái dùng mình ta ngược lại thật ra chưa thấy qua bất quá nghe nói cái kia địa ngục huyết hải sở dĩ trở thành huyết hải chính là bị hai đại tộc máu tươi nhuộn đỏ có cá biệt may mắn còn sống sót thành viên theo huyết hải trở lại thần xác ngốc trệ đầy người huyết khí còn sắc ý cho là hai đại tộc cố ý đưa trở lại cảnh cáo chúng ta địa ưu minh đàn không thể làm lần nữa cái kêu huyết khí cùng sắc ý bây giờ trở về nhớ lại đến hay không hàn mà lận đó đã không phải là liên quan tới tu vi mà là một loại tích lũy t u y ê n bộ tích lũy cũng không phải địa ưu minh đàn có thể chống cự ai tại hạ giới địa ưu minh đàn là p h o n g q u a n g nhất t h ờ i tại t h ư ợ n giới g địa ưu minh đàn không cách nào cùng những cái kia lớn vô cùng thế lực đối kháng thương vân thầm nghĩ cái này địa ngục huyết hải bên trong tranh đấu vậy mà đã tới như thế về sau hay không phải nhúng chàm thì tốt hơn về phần hôn đ ộ địa bi thương vân không có bất kỳ ý nghĩ theo thương vân phát bảo cuối cùng là ngoại lực chính mình đã có chấn kiếm là đủ không cần hăng hố mà chấn kiếm bên trong nói không chừng liền có trọng chấn đào móc hôn đ ộ n địa bi tinh phách mạnh vỡ cái này ta có cái yêu cầu quá đáng không biết tiểu huynh đệ ngươi có thể nguyện đáp ứng h u lão khổ sở nói thương vân nói nhưng là thả các ngươi h u lão liên tục k h o á t tay điều này dám chỉ cần không nhiều thương tính mạng là được nếu không cái này mấy vạn cái tính mạng cuối cùng ai bất quá đến ngươi b ự c này tu vi tự nhiên cũng không để ý chúng ta những này tiểu nhân vật h u hồ chúng ta là đối địch thương vân nói có thể bất quá h u lão ngươi liền lưu lại đi cho rằng c o tin h u lão cười khổ nói tiểu lao nhân hà đức hà năng làm con tin đã tiểu huynh đệ ngươi không muốn làm tổn thương ta ta đây liền lưu lại ăn mấy ngày yên vui c ơ m nước nghĩ đến lấy tu vi của ngươi những nhà khác thế lực chắc chắn bại l u i nhưng tiểu huynh đệ ngươi cũng đã biết chúng ta bây giờ phát hiện tiến vào tân thế giới lối vào ngũ phương thế lực dĩ nhiên tại vây quét các ngươi tổng bộ hiện tại khả năng đã ai thương vân kinh hãi đ ố n g nhiên đứng dậy chuyên lệnh xuống lập tức xuất phát chương bốn trăm năm mươi ba vạn vương áp tiên thương vân mệnh lệnh ba hách hồ triệu hoán toàn bộ, bộ hạ thẳng đến cổ luân mấy mười chỗ thương vân kế hoạch không phá giải áp chế tự thân phụ văn d u n g đại trận cùng phù đạo trợ rút cổ luân mấy người vượt qua cửa hải khó về sau tại bằng vào tự thân chuẩn tôn cảnh giới chậm rãi cùng hắn nó mấy nhà thế lực c ủ a nhau h ú n g chi thương vân có chính mình đón sát thủ cái k i a chính là trong cơ thể hơn vạn vương cấp nếu không thương vân đem trực tiếp đem toàn bộ bộ hạ hút vào trong cơ thể đổi chạy thương thiên tổng bộ chỗ nếu là thật sự lộ liễu bộ dạng bị tam thanh phát hiện đây mới thực sự là thai hỏa ngập đầu cựu diễn sơn ngọn núi đ e n nhánh cao ngất bắc ngát núi p â n chính tỏa mụi tỏa sơn như lưỡi lao sắp bén xé rách đại đ i ệ chuyên thuyết cái tia cựu d i ệ t sơn chính là ma giới cuối cùng nó cao thẳng và hỗn độn cựu d i ệ t sơn phạm vi trong vạn dặm nguyên khí mầm manh không gian yếu ớt mà cựu d i ệ t sơn càng là khó có thể tìm kiếm không có một ít cơ duyên tầm thường tu chân giả thật khó nhìn thấy cựu d i ệ t sơn có chín tòa sân phòng liền có tám đầu hạp cốc mỗi tòa hạp cốc đều bị nhàn nhạt h á c vụ vây quanh nếu không tiến vào không cách nào biết được trong đó q u a n cảnh mà cái k i a tám đầu hạp cốc bảy cái là từ địa hoặc là nguyên khí quá mức của bạo hoặc là vĩnh cựu lưu đày thượng giới khẽ hẹp hoặc là bị h ư n g hoàng cổ thú thốn h ẹ nếu không thông thiên tu đều có s u cắt tị hung thủ đoạn sẽ không không duyên cớ đi vào chỗ chết mà cái kia bảy cái trong hạp cốc rốt cuộc là cái gì q u a n cảnh không người biết được ngày hôm nay cựu d i ệ t sơn nội ma âm thanh h u y ề n áo vô số ma tụ tập tại bảy cái trong hạp cốc một đầu cái này hạp cốc chiều rộng mấy vạn dặm trường vô tận đầu hai mặt bị cao không gặp đỉnh bóng loáng màu đen vách núi ngăn cản vách núi tuy là bằng đá lại lóe như kim loại ánh sáng lộng lẫy khiến cho hy vọng của mọi người mà sinh ra vách núi phảng phất thẳng phá hư không chui vào trong bóng tối làm cho cả hạp cốc tràn ngập kiềm chế rất hiển nhiên trong hạp cốc ma chia làm hai tốt thế lực song vương ma mới mà một phương ở vào phòng thủ xu thế bị tầng tầng vây quanh đối phương có vài chỗ vương cấp khí tức phát ra đối bị vây nốt một phương tạo thành to lớn vô hình cảm giác áp bách thương thiên thật sự là ma nhiều thế chúng chúng ta ngũ ra x ắ p nhập mới có thể cùng các ngươi khó khăn làm đánh ngang một cái thân mặc hoa lệ áo đen mang theo mặt nạ màu vàng kim ma đứng ở rậm rạp chẳng c h ị t ma trước đó quay mắt về phía bị vây nốt thế lực thương thiên thương thiên đội ngũ phía trước nhất đứng đấy mấy người trong đó hai vị tay cầm quạt lông lấy khăn bục đầu rất có thư sinh chi khí lờ mờ có thể nhìn ra tư mã thủ tư mã đồ dán vẻ tư mã đổ tiến lên một bước mỉm cười nói vị này hư chủ thật sự là quá khen thương thiên chỉ thường thôi hà đức hà năng để chúng ra quý khách tệ tụ nghĩ đến thương thiên bất quá là có nhiều phố phường đồ nông lương thực thế hệ cứ thế bộ hạ mấy nhiều hừ hừ một đầu dòng thân người người hư lệnh hai tiếng tư mã đ ồ nhìn sang kẻ nói chuyện long đầu so sánh yêu giới long tộc tương đối hẹp dài thiếu đi yêu giới long tộc vương giả hủy phong càng nhiều mấy phần v ẻ âm t à n tư mã đ ồ nhận được đây là cựu long đường đại đường chủ la ba mật la ba mật rồi nói tiếp nói thật dễ nghe các người đúng là dựa vào lấy lính tôn tướng cua một đám người ô hợp mà thôi tư mã thủ nói tiếp không sai chúng ta xác thực khó thành đại cục có thể cùng la ba mật đường chủ còn có rất nhiều bằng hữu còn nhau đến nay thật sự là đáng quý vẫn là đa tạ chư vị hạ thủ lưu t ì n h la ba mật sắc mặt lạnh lẽo đang muốn phát tác một toàn thân hiện ra làm sắc trong suốt hình dáng vương c ấ p nói đừng v ộ i xính miệng lưới chi năng tin tưởng các ngươi thương t i ê n ngay cả có quá nhiều vô tri thế hệ bị các ngươi lừa bịp đến tận đây tối s ầ mặt m đại hán tiến về phía trước một bước ừ già lam la khẩu suất của ngôn vu hoàn ta thương thiên già lam la nói ồ vũ hoàn cổ l â n long đầu các ngươi sau lưng bảo tọa k h ô n già p h ả l các người lừa gạt chúng có lực nhất chứng lam gạt bằng chúng c la vương hà ra lời ấy a lạp chân dương ăn mặc tinh nguyện hoa văn trường bảo vẻ mặt đại hộ tử hốc mắt hắm sâu như hai con đá quý màu đen còn giả bộ hồ đồ lai lịch của các ngươi chúng ta a lạp chân đã điều tra tinh tưởng các ngươi tờ này bảo tọa vì sao mà đến cổ l u â n nói đây là chúng ta đại long đầu bảo tọa a lạp chân tinh cùng a lạp chân dương là song bảo thai dạng lẫn nhau nhìn đồng dạng đột nhiên ra tay thả ra hai đạo như tinh n g u y ệ t ánh sáng trói lọi cầu sáng bắn thẳng đến bảo tọa cổ l u â n giận dữ ra tay thả ra hai đạo vân lôi k i ế m khí đem a lạp chân tinh cùng a lạp chân dương công kích tiếu mất các ngươi vậy mà hướng chúng ta đại long đầu ra tay lá gan thật sự là không nhỏ cổ l u â n cả giận nói tư mã h u n h đệ luân lãng mấy người đều tiến lên một bước đã cách nhiều năm năm đó ngọ dạ mê thành các thiếu niên dĩ nhiên phát triển luân lãng cùng ba hách hổ vi phụ、tử. tướng mạo tự nhiên giống nhau cao lớn uy mãnh một đầu sư tử mạnh mẽ tóc dài liệu cường ba sợi dâu dài tiên phong đạo cốt khí chất thanh nhã hoàn toàn nhìn không ra trước kia bạo lực bộ dáng lục bì vẫn là thanh niên bộ dáng một đầu xanh b ứ t tóc con mắt linh động thập phần tuấn lãng tiêu sái phiêu d i n y thiên người cao g ầ y tử lại xuyên qua một thân trọng giáp khuôn mặt trắng non lạnh lùng có chút uy phong ba tắt lưng hùm vai gấu đầu đẳng đốc cũng có vẻ nhất như đại thúc bố đa vẫn là gầy teo nho nhỏ bộ dáng nhìn về phía trên chỉ là vừa vừa trưởng thành bởi vì tu vê y yếu nhất được an bài ở hậu phương ra tay thì như thế nào địa ưu minh đàn một trưởng lão khinh thường nói cổ luân nói q u o á i dày chúng ta đại long đầu bế quan các ngươi có thể đảm nhận đợi lên ha ha ha cái kêu、u、chủ một hồi cùng tiếu có đúng không các ngươi trong truyền thuyết có chuẩn tôn tu vi đại long đầu thật sự là b u ồ n cười nếu các ngươi long đầu thực sự chuẩn tôn tu vi còn có thể mặc cho các ngươi thương thiên lưu lạc đến tận đây tư mã thủ đong đưa quạt lông nói lưu lạc cũng không phải chỉ là của ta thương thiên bộ hạ quá nhiều làm sao có thể đủ tất cả bộ xuất động chỉ s ợ trận chư vị con đường phía trước cho nên tùy tiện điệu như thế mấy trăm vạn bộ hạ mà thôi Tư t mã đến mức trải qua mấy lần đại quy mô xung đột thương thiên bộ hạ chết đi trốn chết rất là kịch liệt đặc biệt là người tu vi thấp chỉ có thể biến thành bị tán sát đối tượng cân nhắc lợi hại về sau tư mã huynh đệ đưa ra tạm thời giải tán tuyệt đại bộ phận bộ hạ để cho che giấu tung tích như ngày sau thương thiên có thể còn sống đ cộ luân mấy người biết rõ thực lực bản thân không đủ không cách nào đối kháng chính diện thế lực khác một mực chọn dùng tận lực lần tránh xung đột chính diện chiến lược cử động lần này thật là bất đắc dĩ vốn định là tiến vào tân thế giới sau đục nước nhỏ cỏ không ngờ vẫn là cùng với khác thế lực tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng bị ngũ vương thế lực nhìn ra chút ít mánh khỏe thương thiên định cấp chiến lược không đủ đã quyết định liên thủ tiêu diệt thương thiên cái họa lớn trong lòng này quyết định dù sao một trăm bảy mươi ước bộ hạ là cái con số kinh khủng phải biết rằng hiện tại liên thủ ngũ phương thế lực có thể điều động toàn bộ gia sản người già yếu toàn bộ tính cả cũng không quá đáng một tỷ tà i hữu thương thiên hình thức chuyển tiếp đột ngột thậm chí để ba hách hồ đi xa vì ổn định quan tâm cổ luân mấy người bàn tiếng nói là mất tích đã lâu đại long đầu thương v â n xuất hiện mà lại đã đến chuẩn tôn cảnh giới chỉ là còn đang bế quan tranh thủ lớn hơn đột phá mà thương vấn tâm hệ thương thiên liền xếp bằng ở trên bảo tọa tu luyện vì không c á giày đại long đầu tu hành cho nên dùng mây mù đem nó bảo hộ ngăn cách ngoại giới tin tức nếu là gặp được không thể chống cự cường định tự nhiên sẽ tỉnh lại thương vân dẫn đầu thương thiên càn quét quân giặc kỳ thật đây hết thể đều là cổ luân mấy người lập bọn hắn không có một chút thương vân tin tức thương thiên bộ hạ vốn là thật sâu mê tín thương vân có các loại thần kỳ công hiệu đối cổ luân chờ trường kỳ tuyên truyền càng là tin tưởng không nghi ngờ giờ phút này cổ luân mấy người tuyên bố thương vân đã trở về bộ hạ tự nhiên vô cùng mỗi ngày cùng bái chỉ có vũ đức vương cổ luân mấy người tâm lý phát khổ nghĩ như vậy an ổn quá độ tiến vào tân thế giới về sau địa vực rộng rộng rãi những nhà khác thế lực vì tranh đoạt có lợi nhất tài nguyên tất nhiên không đáng tiếc ngay tại đi thông tân thế giới phải qua đường cựu diệt sơn ngũ gia thế lực vây quét hình thành già lam la nhìn nhìn ba cái đang mặc áo b à o tím thần s ắ c lạnh lùng ma vương mặc dương ba vị ma vương có thể có ý nghĩ mặc dương một ma vương lạnh lùng nhìn thoáng qua giả lam la nói mau chóng diệt trừ thương thiên tiến vào tân thế giới đừng quên như thế nào đi vào vẫn là không biết bao nhiêu các người muốn đợi ma giới tất cả đều đến tranh đoạt tân thế giới mới c a m thâm già lam la bị quở trách trong nội tâm khó chịu cười lạnh vài tiếng lại không cách nào lập tức trở mặt dù sao hắn lam âm môn thực lực yếu nhất chỉ vẹn, vẹn có hắn một cái vương cấp đành phải chuyển hướng cổ luân nói các ngươi có thể giấu giếm được chính mình bộ hạ nhưng n không giấu giếm được chúng ta các ngươi cái kia trong mây mù không có vật gì bất quá là cái ngụy trang mà thôi già lam la nói đến chỗ này mấy nhà thế lực vương cấp đều tiến về phía trước một bước tư mã đổ cười văn nói há cái kia già lam la vương không ngại ra tay thử xem nhìn xem làm tức giận chúng ta đại long đầu một vị chuẩn tôn hậu quả như thế nào già lam la nghe vậy thân hình dừng lại không tiến thêm nữa địa u minh đàn ú chủ lo lắng nói như thế nào mặc dù thực sự chuẩn tôn chúng ta mười một vị vương cấp còn có thể đừng sợ hắn nhìn hắn còn đang bế quan đã biết đạo cảnh giới bất ổn cổ luân tiến lên một bước tu chủ ngươi cho chúng ta những ngưỡng người này bùn hay sao đừng quên thương thiên cũng là có nội tình tu chủ nói nội tình các ngươi bất quá có một cái vũ đức vương mà thôi ta đã biết các ngươi tu được đều là cùng một loại công pháp cho nên mỗi lần ra tay các ngươi bất quá là đem công lực chuyển vào một ma thể ở trong tạo thành là vương cấp giả tượng cổ luân thất kinh không biết cái này bí ẩn như thế nào để lộ tu chủ tiếp tục tiến lên cái này để ngươi biết rõ các ngươi cùng thực chính vương cấp tranh lệ tu chủ đột nhiên ra tay tràn ra vô tận u minh chi khí trong thiên địa trống rỗng xuất hiện tê tâm liệt phế chu lên thanh âm ba đạo ô quang theo ưu chủ sau lưng hư không bắn ra trực bức cổ luân cổ luân mấy người mặc dù một mực toàn bộ tinh thần đề phòng vẫn còn có chút bối rối cổ luân điều động tư mã huynh đệ luân lãng lưu cường mấy người toàn bộ pháp lực ngạnh sinh sinh đem bản thân ma lực tăng lên thả ra ba đạo k i ế m khí ưu chủ nói không sai hắn là vương cấp đại viên mãn há lại cổ luân mấy người thiên ma tổ hợp có thể đối kháng mặc dù là vũ đức vương cũng vô pháp ngăn cản chúng ma tâm bên trong hoảng hốt đồng thời thầm nói ngăn không được cổ luân nguy hiểm không chờ chúng ma thi cứu ưu chủ cái kêu ba đạo âu quang phương hướng nhanh quay ngược trở lại phóng tới bảo tọa tư mã thủ hét lớn không được bảo tọa tất cả mọi người biết rõ nếu là thật sự cùng nhau bị vật trần thương thiên chỉ có sụp đổ ưu chủ tu vi cao thâm ba đạo âu quang đem cổ luân mấy người bố trí tỉ mỉ mây mủ quét sạch lộ ra bảo tọa chân diện mục trên bảo tọa lười biếng vào chỗ một người thương vân ưu chủ mấy người cả kinh không nghĩ tới trên bảo tọa thật sự có ma lập tức lại yên lòng tưởng rằng cổ luân mấy người an bài m ạ thôi cổ luân mấy cái tắc thì không khỏi kinh hãi bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra trên bảo tọa đúng là bọn hắn đ chương bốn trăm mở h năm mươi bốn thương tiên tại thượng cầm vũ cựu hồ ma hóa long mấy người chín vị đôi rồng làm thành nửa vòng tròn đứng ở thương vân bảo tọa về sau sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường còn thiên vương thương vân không dám phóng xuất thiên vương gần đây ý thức càng ngày càng thanh tỉnh càng thêm trở thành một không hề có nguyên tắc máy móc thiết tháo đều không có không có chuyện còn s u ố i rục thương vân bỏ vào hồng xà l à n quân thủ hạ bọn hắn tiểu ma khiến cho thương vân đau đầu dị t h ư ờ n g bất quá thiên vương yêu thân dị t h ư ờ n g tu vi tiến đến dần pháp lực từ từ huyền thông nhưng so đấu thời gian phát tác thương vân mặc dù thành chuẩn tôn cũng chưa chắc là thiên vương đối thủ nếu có hướng một ngày thiên vương thành tôn âm dương đại thành người không xuất r a thiên vương nhưng chấn áp thiên hát cổ luân mấy cái khiếp sợ không tên đợi cẩn thận quan sát lờ mờ có thể nhìn ra thương vân khi còn nhỏ bóng dáng càng thêm rung động không thể tin được nhìn thấy trước mắt thương thiên bộ hạ lần thứ nhất nhìn thấy thương hạ nhìn lần bộ vân chân cùng với hơn bạn vương cấp, chi cơ cái trước thân, hơn hương phấn chi tỉnh hộ thể mà ra, không bạn vương trung nào tâm biết một với bạo mà ra, dẫn đại ầ u quỷ xuống đất cùng、bái. Thương vân đất đ bái. long đầu mấy trăm vạn tu chân giả đồng thời hô lớn thanh â m rung trời rung trời tuyên cổ không hủy cựu d i ệ t sơn đều rung rung lên v chủ bản đi trước nhất hiện tại nhất là xấu hổ ngươi ngươi là ai thương vân nhàn nhạt nhìn xem v chủ biết do còn cố hỏi bọn ngươi vây công thương tiên h có biết tội hay không v chủ vốn định cùng thương vân đối biện bài câu đợi đã từng gặp vạn vương cấp trong nội tâm toàn bộ tín n i ệ m nghiền nát thương tiên hoàn toàn là không có khả năng đối kháng tổ chức nhưng vì sao thương thiên cho đến hôm nay mới bày ra nó thực lực chân chính u chủ không được biết cùng u chủ đồng d ạ n g những nhà khác thế lực thủ lĩnh đều lớn nuốt nước đắng như thương thiên ra tay bản thân hủy diệt bất quá trong nháy mắt tư mã quân sư ta trong lúc bê quan đến cùng phát sinh chuyện gì vì sao như vậy bọn đạo trích cũng dám lô mãng thương vân có chút quay đầu nhìn về phía tư mã thủ tư mã thủ vẫn hoảng hốt nghe được thương vân đặt câu hỏi lập tức khom người nói chúng ta hộ giá bất lợi váy d à đại long đầu thật sự thật có lỗi đại long đầu bế quan trước nói qua không muốn ta thương thiên cậy thế lân ma xem thường ma giới cho nên thu thương thiên tư mã thủ nhìn thoáng qua đầy trời vương cấp tuy biết đây là bốn phương hậu thuẫn nhưng không khỏi lòng còn sợ hãi rồi nói tiếp thu thương thiên toàn bộ chiến lược chân chính chỉ để lại chúng ta tạm thời dẫn đầu thương thiên bộ h ạ bất đắc dĩ chúng ta năng lực vị trí thấp có phụ long đầu kỳ vọng cao ngăn không được mấy vị này thủ lĩnh ma vương vây công nhưng chúng ta lại không dám quên đại long đầu giáo hấn một mực không dám lộ ra thương thiên chân thực tin tức thẳng đến vài ngày trước chúng ta bị buộc bất đắc dĩ mới nói ra đại long đầu đang đứng ở bế quan khẩn yếu con đầu không tiện cái giày nhưng mà mấy vị thủ lĩnh cũng không tin tưởng dồn ép không tha mới tới hôm nay tình cảnh như thế này thương vân trong nội tâm thầm khen một tiếng cái này tư mã huynh đệ phản ứng chính là nhanh mình cũng không nghĩ tới tư mã thủ có thể đem một kiện không có đầu mối chuyện tình nói được như thế ba hoa trích tròe xem ra còn đem đối phương mấy cái ma vương nói được sửng sốt một chút thực sự tin tư mã thủ ngôn ngữ cổ l u â n mấy cái rõ ràng không tin tư mã thủ đã nói cùng hắn suy nghĩ không có sai biệt tư mã thủ nói nhìn trộm nhìn thương vân muốn nhìn một chút cái này từ trên trời giáng xuống đại long đầu có gì phản ứng chỉ thấy thương vân tràn ngập nụ cười hai mắt tư mã thủ trong nội tâm đại động thầm nói con hàng này thật sự là thương vân ánh mắt này ta nhớ được ý niệm tới đây tư mã thủ trong nội tâm tràn ngập đối diện mê hoặc nhớ lại cơ h ồ lệ nóng danh trọng tranh thủ thời gian dùng ma lực ép trở về tư mã thủ đẻ nén xuống kích động thanh âm nhưng không khỏi có chút run dày đại long đầu xin chỉ thị hạ xử trí như thế nào thương vân còn chưa lên tiếng ma hóa long tiến lên một bước đại đại liệt liệt nói còn cái gì xử trí thiếu chủ để cho ta đem bọn hắn đều thu thập ta xem cái k i a hai đầu tiểu ma long liền không thoải mái lớn lên xấu như vậy còn dám đi ra mất mặt thật sự là làm mất mặt long tộc thương vân mặt s ậ m lại thầm nghĩ ngươi mới là làm mất mặt long t ộ c đi cẩm vũ mấy người tất cả đều quay mặt qua chỗ khác không nhìn mã hóa long cựu hồ gọn gàng mà linh hoạt một cái bất thức pháo thêm tử bội chưa lên lương trần đánh ngã mã hóa long túi đầu đem mã hóa long kéo về thương vân chỗ ngồi về sau mã hóa long sắc mặt trắng bệnh một cỗ nhàn nhạt, nhạt làm sắc khí thể theo trong miệng vô lực lên cao cựu hồ bén nhọn một kích để cựu long đường hai đầu lão long lưng trở nên lạnh l é o yên lặng lui ra phía sau hai bước thương vân suy tư một lát hỏi hai vị quân sư ý như thế nào tư mã thủ cùng tư mã đồ nhìn nhau ý niệm trong đầu tư mã đồ nói đại long đầu huynh đệ của ta cho rằng địa ưu minh đàn mấy người mấy nhà quý khách cũng là không có ý m ạ o phạm đã vẫn chưa ảnh hưởng lớn l o n g đầu bế quan hoan gia nên n giải không n ê n kết vẫn là căn cứ chung sống hòa bình nguyên tắc để mấy nhà thủ lĩnh ước thuốc bộ hạ tự hành tán đi đi thương vân biết rõ tư mã huynh đệ tất có thâm ý nói tốt ta nhưng cần tính toạn đường này mời chư vị rời đi thôi ưu chủ mấy người chờ đợi tư mã huynh đệ quyết đoán trong chốc lát bên trong như vượt qua ngàn văn năm không nghĩ tới thương vân vậy mà chịu phóng sinh vui mừng quá đỗi vậy còn có thể nghĩ quá nhiều vội vội vàng vàng chuẩn bị bỏ chạy tư mã đ c h ư vị hôm nay từ biệt sau này còn gặp lại nhưng mà lại tương k ý thương thiên tại thượng thương thiên tại thượng bốn chữ này tại cựu diệp sơn chống trải trong hạp cốc thật lâu không tiêu tan tràn ngập hồi âm nặng như lôi đ ỉ n h v chủ la ba mật già lam la a lạp chân huynh đệ mặc dương ma vương mấy người đều là chấn động trong lòng thương thiên tại thượng thương thiên tại thượng trong đó tư vị khó mà nói rõ hẳn là cái này thương thiên ngày sau còn muốn cho chúng ta thần phục không được v chủ mấy người trong nội tâm sinh ra bực này ý nghĩ cho dù khâm phục cũng là không thể làm gì trong chốc lát mấy nhà thế lực toàn bộ t ố i lui đến cựu diệp sơn cửa vào sơn cấp chỗ muốn cho bọn hắn triệt để rời đi cũng là không chịu trong s â n cốc ba h á c h hồ mang theo cổ đan mấy người xuyên qua ma b ầ y đi vào cổ luân mấy người trước mặt cổ đan rốt cục nhìn thấy cổ luân rất là xấu hổ nhăn nhó tiến lên cha cổ đan bất tài lấy mang tội thân đến đây cổ luân đại nạn không chết còn có thể cốt nhục đoàn kết tự nhiên mừng rỡ như điên h ả o tiểu tử n g ư ơ i thật đúng là có thể tìm tới tổ chức ba h á c h hồ cười ha ha đi đến luân lãng trước người cha ta cũng trở lại rồi luân l ã n cảm xúc cùng cổ luân tương tự ô n chặt lấy ba hồ cười ha ha sau đó chúng ma đều nhìn về thương vân nội tâm ngũ vị trần t ạ n nhiều năm như vậy những mưa gió vô số chưa sót chuyện cũ rong rạc trong lúc nhất thời hóa thành nồng nặc nhớ lại g i ấ u ở cổ họng không thể nói năng thương vân càng là khóc nước nở nói nơi này không tiện chúng ta tìm yên lặng chỗ thương vân một đám xuyên qua tầng tầng truyền đến nóng bỏng ánh mắt thương thiên bộ hạ thương vân tại một chỗ so sánh rộng lớn chỗ thả hai đạo một phủ sinh ra một tòa ba tầng cao lầu gỗ lầu gỗ trăng nhã sinh cơ giạt rào cổ luôn mấy người nhìn nhau cười một tiếng đi theo thương vân leo lên lầu gỗ ba hách hồ cùng cổ đan ở lại dưới lầu phụ trách thủ vệ công tác lầu ba gian thương vân tiện tay bố tr cổ luân mấy người h n t vị có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi cũng không biết từ đâu nói đến thương vân trước bao quanh túi đầu các linh đệ những năm này khổ cực cổ luân mấy người cùng nhau tiến lên vây quanh thương vân cổ luân ôm lấy thương vân bà vai thương vân thật là ngươi thương vân nói đúng là ta bố đa tiến lên đỏ mắt nói thương vân chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết bố đa từng là mọi người tiểu đệ lần chịu yêu thương vân nhìn thấy bố đa vẫn là cảm thấy gặp được đệ đệ không có việc gì ta kiên cường cực kỳ các ngươi đã quên năm đó ta tại ngọ dạ mê thành tu luyện có thất các ngươi đều đem ta trôn hay là ta tự lực cánh sinh bỏ lên đi ra chúng huynh đệ một hồi cười to lao nhau bên trong thương vân để đoàn người tỉnh táo bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình cổ luân mấy người nghe được thần du vận ngoại về sau cổ luân mấy người lại nói là như thế nào tại ngọ dạ mê thành bên trong không ngừng lớn mạnh thế lực cuối cùng phi thăng ma giới lại đang ma giới trầm ổ n c ă n cơ năm đó các huynh đệ là thương thiên tuyệt đối hạch tâm nhất là phi công tự nhiên là tư mã huynh đệ thương vân đối tư mã huynh đệ bội phục đến cực điểm nếu là chính hắn tuyệt đối không cách nào đem thương thiên phát triển lớn mạnh đến tận đây thương vân ngươi cuối cùng làm sao lại kịp thời xuất hiện bà tắc hỏi thương vân đối ba tắt hôm nay hình tượng còn có chút không thói quen cười nói ta tiến vào hạp cốc lúc liền phát hiện tình huống không ổn lập tức dùng ghé qua phủ đập phá không gian muốn kịp thời cùng các ngươi hội hợp nhưng ta còn không tới cái kêu ưu chủ đã độc thủ ta chỉ tới kịp ngồi trên b ả o tọa may mắn cái kêu ưu chủ mục tiêu chính là b ả o tọa cổ luôn nói vậy muốn thật là g i ế t ta đâu thương vân nói n g ư ơ i sao da dày t h ị t béo nhiều lắm thì trọng thường n u ô i cái ba trăm năm trăm l i n ă m liền tốt chúng minh đệ lại là một hồi cười to thương vân rồi nói tiếp bất quá bọn hắn thực có can đảm thương ngươi ta nhất định đem bọn hắn hủy diệt hơn thế thương vân sát khí dâng trào cổ luân mấy người trong nội tâm dùng mình biết rõ thương vân người đáng tin cậy rốt cuộc đã tới về s a o thương thiên có ở đây không là dựa vào bảy m ư u nghị kê đến đối kháng kẻ thù bên ngoài ngữ lữ là n h ữ n g quét ngang thiên hạ thế lực thương vân hỏi tư mã vì sao các ngươi muốn thả bọn hắn đi tư mã thủ nói thương vân ngươi có chỗ không biết phía trước mặc dù là tiến vào tân thế giới con đường nhưng cụ thể phương pháp đi vào theo mang ra tin tức tu chân giả tử vong mà không được biết căn cứ những cái kia người tu chân chỉ chữ vài câu tân thế giới tiến vào tuyệt không phải thuận buồn xôi gió giữ lại cái kia mấy nhà thế lực muốn thương o vân đối lớp này minh đệ tuyệt không giữ lại đem bản thân tình huống toàn bộ cáo chi nghe tư mã thủ nói như vậy gật gật đầu không sai quả nhiên hay là n g ư ơ i nhóm minh đệ đầu ó c linh hoạt tư mã đồ nói tiếp còn một điều cái kia đi thông tân thế giới con đường không biết là loại nào tình huống chúng ta bị vây nuốt cũng một mực không thể chính thức tiếp cận cửa vào ta ngày hôm qua tính mạng quẻ chỉ có thể nói chỗ đó hung hiểm dị thường chỉ sợ chỉ có chân chính đại tôn mới có thể tự bảo vệ mình k h ô n g việc gì thương vân nói cái gì tư mã chúng ta nhưng là người tu đạo như thế nào vẫn như thế mê tín a liệu cường cười to nói đây cũng không phải là mê tín a thương vân ngày hôm qua tư mã đồ coi như thương thiên có thể hay không sinh tồn nhưng là rút cái tốt nhất ký tư mã đồ nghiêm mặt nói đúng đấy ra đây nhưng là có khoa học căn cứ chúng minh đệ hợp nhau tấn công tư mã thủ phát ngôn bừa bãi chính mình tính toán càng chuẩn t ố t các minh đệ chúng ta không say không về đợi tỉnh diệu đi trước nhìn xem cái kia tân thế giới lối vào rốt cuộc là cái gì bộ dáng Chương thương vân cùng cổ luân mấy người theo hạp cốc tiến lên tư mã huynh đệ tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại mười vạn tu vi cao thâm thương thiên cận vệ còn lại mấy trăm vạn bộ hạ một bộ phận rời đi cựu diệt sơn truyền lại tin tức bảo vệ thương thiên vận chuyển hiện tại trong truyền thuyết đại long đầu cường thế đang chẳng người trong bộ lạc tin tưởng trần đầy hùng dũng a i vệ khí p h á c hiên h ngang đi còn có đại bộ phận thương vân trực tiếp thu nhập trong cơ thể để người trong bộ lạc tiếp tục tu luyện thương vân nhìn xuống thương thiên bí điện trong đó công pháp vậy mà không kém gì yêu chiến đồ bên trong chỗ ghi lại thương vân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thẩm nghĩ không biết mình mấy cái sư phụ rốt cuộc là thân phận gì nhìn như yếu lối chưa bao giờ ra tay kỳ thực tu vi thông thiên mặc dù đối mấy cái đồ đệ đều giữ nghiêm bí mật như thương thiên b i điện thật sự là thanh kiếm n g u y ê n lấy cái kia thanh kiếm ít nhất là tôn cấp tu vi vừa nghĩ tới chính mình bốn cái sư phụ có thể là ấm áp lại nghĩ lại lên mấy cái sư phụ bộ dáng thương vân chỉ có thể bất đắc di cười một tiếng thật sự không cách nào đem tôn cấp cùng bốn cái sư phụ hình tượng liên hệ tới lấy thương vân tu vi hiện tại đối thương thiên bí điện các loại huyền đã thông nhưng tại ngực phản quay đầu lại cho cổ luân mấy người chỉ điểm cũng vẽ xuống p h ù văn phụ trợ cổ luân mấy người vốn là chính mình đau khổ nghiên cứu không có danh sư chỉ đạo hiện tại thương vân tùy tiện nhắc tới điểm cổ luân mấy người tức thể hồ quán đ ỉ n h liên tiếp lấy được đột phá vũ đức vương tu luyện công pháp khác biệt chỉ là tham khảo thương thiên bí điện tương tự có chỗ thu hoạch còn vũ đức vương thương thế bởi vì vũ đức vương tu chính là thiên đạo nguyên thần bị tổn thương tốc độ chữa trị vốn là nhanh hơn yêu ma thân thể bị hao tổn thêm nữa thương vân chuẩn tôn cấp bậc phủ văn phụ ông trưởng thành là hôm nay c h u ẩ n tôn vũ đức vương luôn cảm thán chính mình già rồi thời gian cực nhanh thương vân đối vũ đức vương vẫn là cực kỳ kính trọng coi như là trưởng bối đối đãi cựu d i ệ n sơn hạp cốc thật dài thương vân bố trí xuống p h ụ trận trợ giúp đại quân tiến lên nhưng đi mười ngày có thửa tư mã huynh đệ không để sướng hành quân gốc bởi vì trên đường đi không biết có hay không có các loại nguy hiểm chỗ mặc dù nói cựu d i ệ n sơn tám đầu hạp cốc chỉ vẹn vẹn có đầu này an toàn cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối an toàn mà lại tư mã huynh đệ có ý định để cho nó thế lực đi đầu dò đường trung quy phải cho bọn hắn lưu lại đổi kịp không gian thương vân cùng người khác h u y n h đệ đã lâu không gặp mỗi ngày trò chuyện với nhau thật vui cũng không thấy được thời gian qua chậm cựu hồ vốn định tùy thân phục thị thương vân thương vân để cựu hồ mấy người chăm chỉ tu luyện tiến vào tân thế giới về sau tất nhiên ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời khi đó nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần phần thắng theo tiến lên cựu diện sơn hạp cốc từ từ nghiền nát bắt đầu chỉ là trên mặt đất xuất hiện khe hở thời gian dần qua khe hở càng ngày càng nhiều xuất hiện khối lớn nghiền nát khối theo cái kia khối bên trong khe hở xem tất đi chỉ có thể nhìn thấy đen như mực in không rõ tri vật thương vân thả vài đạo dò xét phù x u n g một đi không trở lại thương vân bất đắc dĩ đành phải mệnh lệnh bộ hạ không được tiếp cận khối lớn khối cũng càng ngày càng ít khắp nơi trên đất là một trượng lớn nhỏ phá đá phóng tầm mắt nhìn tới nhìn ra được mảnh vụn khối cũng là xu hướng tại thoái hóa thương thiên bộ hạ không ngừng tại khối vụn bên trên nhảy lên đi về phía trước thẳng đến con đường phía trước không tiếp tục đứng thẳng chi địa toàn bộ mảnh vụn khối như bãi cắt như biển phía trước chỉ có vô tận mực in h ắ t hải có mấy cái tuổi trẻ thành viên bay trên mặt biển muốn dò xét một phen không n g ờ vừa mới bay đi lên chỉ cảm thấy thân thể không hư lung lay sắp đổ thương vân thấy thế lập tức thả ra phù văn muốn đem mấy cái thanh niên kéo về nhưng này phù văn tại trên mặt biển bị màu đen mặt biển khí sông lên phiêu diêu t á n đi thương vân mấy người đều quá sợ hãi mắt thấy mấy tên thanh niên kia phải thương vân cần dùng gấp một phụ sinh ra dây leo đi kéo mấy tên thanh niên kia dây leo bị biển khí sông lên cũng là phá thành mà nhỏ may mắn thương vân phản ứng nhanh miễn cưỡng đem mấy tên thanh niên kia kéo về bên cạnh bờ mấy cái thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết sắc mặt trắng bệnh đối thương vân sủn dê kính rất là đau đầu tư mã thủ xuất ra một thanh phổ thông trường đao ném ra trên mặt biển thanh trường đao kia lập tức tan hân d ã hóa thành mảnh vụn rơi vào đèn kịp như dầu trong nước cái này khổ h ạ i nên như thế nào vượt qua tư mã thủ cười khổ một tiếng thương vân nhìn nhìn lắc đầu nói xem ra mặc dù tôn cấp cũng không nhất định có thể chống cự cái này màu đen biển dầu tầm thường chi pháp quả quyết không cách nào đi qua lục b ì tiến lên theo trong tay sinh ra một đoạn nhánh cây nhẹ nhàng cắm vào trong bể khổ nhánh cây kia cực tốc sinh trưởng khéo rũ và đi tư mã đồ hỏi như thế nào lục bị mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhánh cây này chính là đọc đến thiên địa tin tức phát môn hiện tại chỉ có thể nói này khổ hải tiêu mất hết thẻ p h i ề n a o tử vật sụp đổ vật còn sống vãng sinh cực lạc còn vì sao như thế ta cũng không thể biết thương vân nghĩ đến vương trong mộ vạn vật không siêu vương cấp mặc dù tam thanh cũng không dám l ô mãng nói trong thiên địa huyền diệu không ràng buộc đều có phúc địa tử địa không phải chúng ta có thể hiểu thấu đáo chỉ có đại đạo mới có thể bao trùm hết t h ả vậy làm sao bây giờ cổ luôn hỏi thương vân mấy người nhìn nhau cười một tiếng đợi mở đ ư n quỷ thương vân lúc này bố trí xuống đại trận đem thương tiên bộ hạ chè giấu thương vân phủ đạo tu vi thâm hậu mặc dù phong ấn bản thân tu vi thời gian sử dụng thật lâu bảy gia phụ trận cũng có thể đạt tới chuẩn tôn cấp bậc chỉ là không thể dùng để thực chiến thực chiến lúc thương vân nếu là bảy trận sớm đã bị đối thủ một cước đặt l a n chờ hai ngày địa u minh đàn mặc dương lam âm môn cựu long đường a lạp t r â n mấy nhà quả nhìn đến mấy nhà thế lực tiến lên gian lỏng loạn tà n tán có thể thấy được kỳ đồng minh quan hệ tùy thời vỡ tan u chủ a lạp t r â n huynh đệ già lam la la ba mận huynh đệ mặc dương thủ lĩnh đồng loạt đến khổ hải bên giới mấy cái ma vương đầu tiên là tìm kiếm thương tiên dấu vết nhìn hồi lâu không được đầu m ngược lại là đại hỷ miễn cho đ ụ n g thượng thiên thiên không tốt tương đối mà thương vân mấy người thì tại trong phủ trận xem t r a mấy cái ma vương hướng đi đây là cái gì biển l chủ cấm t a o mày những người khác ma vương hai mặt nhìn nhau không có đầu mối ngay sau đó ma vương nhóm dùng thí nghiệm ra hiểu biết chính xác chân lý p h ả i mấy cái thuộc hạ xuống biển lấy tên đẹp thăm dò sâu cả ôn mấy nhà thế lực thuộc hạ không dám chống lại nhao xuống biển vào nước tức chìm không có t ó é lên một mảnh b ộ t nước ma vương nhóm không căm lỏng lại để cho mấy cái man liếm thử bay qua những cái kêu ma rất nhanh liền từ không trung chìm vào biển cả l chủ Đây địa chẳng cái mảnh khổ hại. lẽ là một Một ưu m i chủ đ nói trường n lão Thương vân n g mấy bởi nghe đ vì chúng t ta phát hiện một chỗ khổ tuyển nó thủy đau khổ vô cùng lại có thể chợ ở tu hành nhưng đáng tiếc cái kia khổ tuyển sớm đã khô cạn bây giờ nói ra tới cũng không sao hoàng trường lao hai mắt tỏa ánh sáng không sai tu chủ ngươi xem cái này chống trải bao la bắt ngát thủy vực n h ư n ư ớ c không phải thủy phải chăng cùng cái tia khổ tuyển giống nhau đến mấy phần tu chủ nghe vậy đại c h ấ n hẳn là cái này k h ắ p b i ể n là nồng độ cao hơn khổ tuyển thủy hay sao hoàng trường lao ung dung một tiếng không sai nơi này chính là khổ hải những nhà khác ma vương nghe vậy kích động mặc dù không biết như thế nào lợi dụng khổ hải thủy cùng lắm thì lấy đi một ít ngày sau lại đổ trích dẫn cái này khổ hải chống trải bao la bắt ngát lấy không hết nếu là thật sự có thể dùng tại tu luyện không đi chỗ đó tân thế giới chuyển điểm khổ tuyển thủy cũng là chuyện tốt một kiện tu chủ chậm chạp đi đến khổ hải một bên hít thở sâu một hơi hoàng trường lão không sai đây là khổ tuyển thủy hương vị hoàng trường lão nói tu chủ cái này khổ hải thủy cùng khổ tuyển khác biệt một giọt nước biển nhưng mở một tuyển không thể tùy tiện đến thử tu chủ gật đầu nói nói có lý dẫn ta thử một lần tu chủ cuối người nhẹ nhàng chọn một giọt khổ hải thủy lập tức toàn thân rung mạnh tăng lên mười phần ma lực đem cái kia, cái kia một giọt khổ hải thủy nhẹ nhàng trở xuống trong bệ khổ hoàn toàn không giống bị một cái vương cấp đại viên mãn ma vương toàn lực bức bách u chủ rút lui hai bước hai vị trưởng lão lập tức một tả một hưu hộ vệ hoàng trưởng lão càng là sợ hãi sợ ưu chủ chỉ trích ưu chủ ngươi như thế nào ưu chủ mặc dù đem mặt dấu ở mặt nạ hoàng kim về sau chúng ma vẫn có thể cảm giác được nó suy yếu ưu chủ k h o á t k h o á t tay đúng là khổ hải nhưng được không bù mất được không bù mất cái này khổ hải thủy thật sự quá khổ hóa văn vật vương cấp cũng không cách nào thừa nhận chỉ sợ muốn pha loãng cũng sẽ đem vật c h ứ a hóa trừ phi tôn cấp phía trên dùng đại pháp lực đem nó hóa giải chúng ma đầu nghe xong một hồi thất vọng u chủ bị thương tuyệt không phải là bộ khổ hải thủy lợi dụng pháp chỉ có địa u minh đàn biết rõ hiện tại địa u minh đàn đều từ bỏ thế lực khác càng thêm bất đắc dĩ có dành ôm b à o sơn đói khát mà chết cảm giác khổ hại vô nhai như thế nào vượt qua chẳng lẽ chúng ta tìm l ộ địa phương già lam la d i u gì nói mấy nhà thế lực cũng là lớn phí hoảng hốt mới đến tin tức vì giữ bí mật không biết hy sinh bao nhiêu bộ h ạ hiện tại nếu nói là là tìm sai đường mấy cái ma vương như thế nào cam tâm nhưng nếu nói nơi này chính là đi thông tân thế giới con đường duy nhất lại có cái nào ma vương có cái này tù vị có thể đi qua cho ta tìm kiếm khắp nơi manh mối cựu long đường hai cái đường chủ tính khí nóng này trứng mắt âm tàn lòng nhãn hạ lệnh những nhà khác thế lực nhao nhao noi theo trong lúc nhất thời mấy trăm vạn đại quân tứ tán tìm kiếm cái kia có lẽ có manh mối thương vân mấy người trốn ở trong phụ trận uống rượu nói chuyện t h i ế m nhìn xem mấy nhà ma vương dựng d â u chừng mắt hô quát thủ hạng mừng rỡ tự tại thương vân mấy người huynh đệ cũng là lo lắng không biết tại sao lại bị dẫn đạo đến khổ hại thay đổi vì tin tức này thương vân cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn không công mà lui không khỏi khổ sở thương vân ngươi nói bọn hắn có thể tìm tới sao bố đa hỏi luân lãng cùng thương vân muốn rất nhiều thủy tinh rượu nho uống cao hứng ta xem đám phế vật kia không thành l i u cường tôi nói nếu bọn hắn không, thành, ngươi được không? luân lãng cười to ta thừa nhận mình là tuổi mục cũng không đi tìm r ộ n g như vậy khổ hại vạn nhất r ứ t xuống làm sao bây giờ ta đây liền t r ự c chân luân lãng thanh âm chưa ngừng chẳng nghe phụ trận ngoài có ma kéo cúng h o ặ hồ, tìm được a tìm được a nơi này chính là tân thế giới cửa vào mấy nhà ma đầu trước tiên chạy vội đến kêu to ma thân bên cạnh thấy một khối nằm ngang tấm bia đá tấm bia đá hôn tạp tại trong đá vụn rất khó phát hiện chỉ thấy trên tấm bia đá viết khổ hải vô biên quay đầu là bờ tắm cái chữ to chữ to phía dưới viết một hàng chữ nhỏ hồ hoa thính thấy tân thế giới cửa vào ở đây ngày mai trèo lên thuyền nhìn qua có chỗ thu hoạch. Hồ hoa thính. chính là từ tân thế giới trốn tới mấy cái tu chân giả một trong chương bốn trăm năm mươi sáu thuyền khổ hải chi thuyền ma vương nhóm không rõ ràng cho lắm trong phủ trận thương vân mấy người cũng biết tin tức này tương tự không rõ cái gì là khổ hải chi thuyền theo mặt chữ ý tứ lý giải là có thuyền nhưng độ khổ hải như vậy đối thương thiên có lợi tại đây chỉ có thương vân cái này chuẩn t ô n có năng lực trong người mở mang đầy đủ không gian gánh chịu gần như ngàn vạn bộ hạ n cái này chết t i ệ t quỷ chết cũng không nói rõ ràng cái kia thuyền là cái gì từ lâu tới đây nên như thế nào tìm kiếm la ba mật đệmét đệ quả g i a ván hận nói mặc dương ba cái thủ lĩnh bình thường không nói nhiều hiện tại chăm chú tựa ở tấm b i a đá bên cạnh nghiên cứu huyền bí trong đó nhìn sau nửa ngày nhìn không ra cái mánh khỏe hoàng trường lão càng là p h ấ n hận cái kia hồ hoa thính chết quá sớm bằng không thì nhất định hào hào khảo vấn một phen già lam la mắng cái gì khổ hải vô biên quay đầu l à bờ b i a đặt lung tung nói xong già lam la một cước đá vào tấm b i a đá kia bên trên tấm b i a đá chịu lực chầm xuống chui vào khổ hải trong nước chúng ma lúc này mới nghĩ đến kỳ thật chính mình vẫn đứng tại khổ hải trong nước chúng m i ế n kỳ chính mình n đứng tại h ổ hải p h trên mà dưới chân phiến đá chính là bọn hắn duy nhất đại khái chính là bị thụ khổ hại ảnh hưởng chúng ma đầu vốn không mừng ra lam la hư hại đầu mối duy nhất nhưng này tấm bia đá thật sự không có vật gì giữ lại vô dụng bị khổ hại hóa cũng liền hóa không ngờ một lát sau bia đá kia lại nâng lên bất quá đổi phương hướng biến thành tấm bia đá nghiêng người hướng lên trên mấy cái ma đầu vừa mừng vừa sợ vui chính là bọn hắn chứng kiến tấm bia đá mặt sau còn có nội dung kinh hãi là cái này không chút nào thu hút tấm bia đá lại có thể chống cự khổ hại đau khổ n g n g nhiên không thay đổi đã có khổ hại không thể hóa tri vật cái kia vượt qua khổ hại cũng không phải là nói chuyện hoang đường viền vông chỉ thấy bia đá kia mặt sau viết khổ h ả i chi thuyền hưng hưng nhiên mang mang nhiên b u ồ n bã phồn hoa khô rơi như một g i ấ c chiêm bao tầm đó thừa lúc cắt thuyền có thể đạt tới bờ bên kia thừa lúc không thuyền hủy diệt t u ồ n công thuyền lực vô cùng mới biết thiên địa huyền hoàng không thể diễn tả t h u y ề n hình hay thay đổi nửa năm vừa tới khổ h ả i không bờ quay đầu là bờ không cần thiết cỡ cầu lạc khoản vẫn là hồ hoa thính đoạn văn này ý tứ ma vương nhóm đại khái xem hiểu hồ hoa thính đối với sinh mạng một phen c ả n thái hay là nói ra khổ hải chi thuyền nửa năm sẽ đến một lần bí ẩn còn quay đầu là bờ câu này sớm được ném ra sau đầu ma đầu nhóm vui mừng quá đỗi sau đó cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào đối phương chậm dãi thối lui hiện tại tương hô đã biết khổ hải chi thuyền bí mật vì tranh đoạt trèo lên thuyền quyền hoàn toàn khả năng mở ra s ắ c giới đặc biệt là già lam la biết thực lực mình n h ư ợ c t i ể u nhất không thể không đề phòng thương vân mấy người chuẩn bị xong loại rượu và vặt chờ đấy xem k ị c h vui y thiên cùng luân lãng đã nở bàn c ầ u đánh bạc cái nào một nhà có thể thắng lợi đáng tiếc ngũ gia thế lực riêng phần mình yên lặng lui giữ một mảnh bờ biển không xâm phạm lẫn nhau tùy thời cảnh giác tư mã h u y n đệ trước hết nghĩ đến những thế lực này khả năng nghĩ đến đã khổ hải chi thuyền lửa v thời, thời gian nhanh g tại chóng trong lúc già lam la từng có mấy lần kết minh ý nghĩ bất đắc dĩ mặt khác mấy nhà tương hỗ trành đến thật chặt già lam la một mực không có cơ hội thương vân mấy người tắc thì ngày đêm sinh ca chăm chỉ tu luyện rất khoái hoạt tại thương vân cùng thiên vương pháp tắt thời gian dưới sự trợ giúp cổ luôn mấy người tiến bộ nhanh chóng đương cổ luôn chờ thứ nhất lần nhìn thấy thiên vương cùng nó tính tình về sau Tự đấy l ò nửa g giới chẳng ngập hiếm thấy địa phương, đồng giới, thường giá cảm cái còn một hiếm may mắn đi tới ma giới, còn là một có bình thường quan điểm thán thật thấy thời tới trị bình quan phương. n yêu diệu, đi sự là là là kỳ địa địa có năm trôi qua rất nhanh một ngày này khổ hại như trước sóng cả bình tĩnh âm u đầy từ khí phụ trách nhìn qua một ít ma mơ hồ chứng kiến xa xa có quái vật khổng lồ p h i ê u đến nhao nhao báo động trước chúng ma đầu toàn bộ tinh thần đề phòng một là phòng ngừa thế lực khác đánh lén mà là tùy thời chuẩn bị vượt lên trước trèo lên thuyền thương vân mấy người cũng là vươn người đứng dậy nhìn về phía phương xa khổ hải giống như là có hấp thu hết thể pháp lực lượng thương vân mấy người chỉ có thể dựa vào thị lực quan sát không cách nào vận dụng các loại pháp thuật quan sát phiêu tới cự ảnh chúng ma rất nhanh phát hiện phiêu tới cự ảnh không chỉ một mà là thưa thất có mười mấy nơi nhiều hình dạng khác nhau có giống như một ngọn núi có giống như là một mảnh tùng lâm còn có tựa như một tòa thành trì cự ảnh phiêu lưu tốc độ như c h ậ m tức nhanh rất nhanh phiêu đến bên cạnh bờ đợi có thể thấy do nó c h â n thân không nói đến hạ vị chúng ma mà, mà ngay cả u chủ mấy người vương cấp đều cảm thấy một hồi không rõ cảm giác áp bách r u n động dị thường phiêu lưu tới con núi cao có từng rậm rạp t ù n lâm có tự nhiên hình thành thành lũy có t h ì là một mảnh cắn c ố i phía trên còn tràn ngập không cách nào đỉnh trệ xâm chớp mưa bão có t h ì là một mảnh cánh đồng tuyết phong tuyết không ngừng tới không phải cái gì thuyền hoàn toàn chính là tường tòa lớn nhỏ khác nhau hòn đảo lớn trong vòng nghìn dặm nhỏ nhất cũng có trăm dặm bình nguyên hòn đảo sắp cập bờ không có chút nào dừng lại ý tứ chúng ma quá sợ hãi cũng không đoái hoài tới cái gì để phòng đánh lén nhao n h a u lui về phía sau cái kia tới trên hòn đảo chuyển ra nhàn nhạt lớn ư hút để chúng ma tốc độ lại giảm rất nhiều tu vi thấp ma không kịp trôn xa hòn đảo va chạm khổ hại bở thời điểm nhưng ở vào hơi gần vị trí khổ hải bờ bị hòn đảo va chạm lại là dạn g nước không ít rất nhiều ma trực tiếp theo trong cái khe ngã vào khổ hải mai danh nhận tích chúng ma thế mới biết vì sao cựu d i ệ t sơn biên giới hội nghiền nát nguyên lai là bị những n à y hòn đảo va chạm bố trí lại nhìn cựu d i ệ t sơn không biết từ chỗ nào chuyển ra một cố lực đạo sẽ bị đụng nát núi đá một lần nữa trồng chất khép lại chỉ có bờ biển chỗ bảo trì nghiền nát bộ giá nz cựu d i ệ t sơn không ngừng từ ta chữa trị mới có thể chống cự nửa năm một lần va chạm hòn đảo đụng bờ sau tốc độ lại giảm đình trệ một lát sau bắt đầu từ trước đến nay lúc phương hướng chậm rãi di động chúng ma đầu trong nội tâm đã nhận định cái này tới hòn đảo chính là khổ hải chi thuyền thấy nó muốn rời khỏi không kịp nghĩ nhiều nhao nhao phóng tới khoảng cách gần đây hòn đảo nhảy lên mà hòn đảo vị trí có thể áp chế khổ hải l ự ợ đạo để chúng ma năng đủ phi hành lên đảo già lam la vận khí tốt nhất mang theo bộ hạ đã đoạt một cái h ư u sơn h ư u thủy chim h ó t hoa nở đảo nhỏ a lạp chân huynh đệ lên một tòa chỉ có lồi núi hoang vu hòn đảo địa u minh đàn một nhóm lên này tòa hình thành tự nhiên thành bảo hòn đảo cựu long đường bất đắc dĩ lên này tòa băng hải cánh đồng tuyết hòn đảo mặc dương ba cái thủ lĩnh khá là cẩn thận quấn xa lên một tòa thương vân phủ trận cách bờ biển tương đối gần vừa rồi bị hòn đảo t r ú n g kích đụng đầu trận tuyến bất ổn thương vân vội vàng thu thập tàn cuộc đem mười vạn cận vệ thu nhập trong cơ thể chỉ đem lấy cổ luân mấy người thủ lĩnh một hồi chạy như điên bất đắc dĩ leo lên này tòa sấm chấp mưa bão không ngừng hòn đảo hô to không may ưu chủ mấy người thấy thương tiên h thực sự tránh né ở phía sau cuối cùng bất đắc dĩ leo lên một tòa h ư g đảo tâm tình thật tốt vẫn cùng thương vân đánh từ xa chào hỏi hòn đảo cùng cựu diệ sơn sau khi va chạm vòng vo phương hướng cái này g lôi đình mãnh liệt vô cùng thương vân kinh hãi ngoại trừ thiên ma trở lên thu sạch nhập vào cơ thể ở trong mà đồng thời cho mình bố trí xuống mấy đạo thiên chính dẫn lôi phủ đem lôi đỉnh chuyển đổi thành nguyên một đám áp xúc lôi cầu lôi cầu bên trong tràn đầy tính khiết năng lượng thương vân đem lôi cầu đi vào trong cơ thể để hơn vạn vương cấp giúp đỡ tiêu hóa lôi cầu năng lượng vi mạnh thương vân cũng phát hiện vân bên lôi đỉnh chỗ tốt sau đại hỷ đem lôi điện cầu đưa cho trong cơ thể thương thiên bộ hạ để bọn hắn hảo hảo tu luyện cái này xâm chấp mưa bão bên trong năng lượng trải qua thương, vân tỉ mỉ chuyển hóa, phần thích hợp thương thiên bộ hạ thu hành tương đương với thương vân cùng đảo nhỏ liên hợp lại cộng đồng sáng tạo ra một chỗ động thiên phúc điện ổn định đầu trận tuyến về sau thương vân bày ra phụ trận đỡ lấy hấp thu đẩy trời lôi lực nhìn xem tràn ngập hòn đảo đạo đạo điện x à thương vân lòng còn sợ hãi nếu không phải là mình trong cơ thể từng có vạn vương cấp gần nghìn vạn thương thiên bộ hạ dựa vào tu vi của mình đối kháng lôi h uy không biết có thể chống cự đến khi nào trên đảo nhỏ lôi điện như mưa rơi một k h ắ c không ngừng một mực là thương thiên bộ hạ cung cấp tu hành lực lượng thương vân cẩn thận phân tích xét số lượng như hòn đảo nhỏ này trong ba năm không đến khổ hải bờ bên kia hơn vạn vương cấp còn có thương thiên dựa vào chính mình phụ trận không tăng được quá lâu trừ phi có thể có vương cấp đột phá thành tôn hoặc là chính mình triệt để đột phá chuẩn tôn cảnh giới trở thành đại tôn cái này tỷ lệ so với bị một sét đánh chết còn thấp thương vân cũng không dám trông cậy vào trên tấm bia đá ghi chú do khổ hải chi thuyền nửa năm c ậ p bờ một lần cũng không nói trong bể khổ có bao nhiêu thuyền nào nhìn ý tứ này khổ hải chi thuyền còn nhiều mà không biết cái nào cuộc đời mới có thể c ậ p bờ thương vân mấy người chỗ lôi đảo trùi l ủ i tràn đầy nham thạch không có một mặc cỏ thương vân mấy người tự nhiên cũng không có tâm tình bốn phía du lịch khoảng cách thương vân chỗ đảo gần đây chính là giả lam la giống như chính là một cái du lịch thắng địa chỗ xa hơn chính là địa ưu minh đàn hòn đảo xa xôi hơn hòn đảo thương vân không cách nào chứng kiến già lam la xa xa có thể chứng kiến thương vân mang theo cổ luân mấy cái có đầu rút cổ tại phụ trận ở trong lấy già lam la nhãn lực cũng có thể nhìn ra thương vân phụ trận không phải vĩnh viết cố có thể miễn cưỡng bảo mệnh đã là không dễ lúc nào cũng có thể bị xâm chấp mưa bao đánh chết tuyệt không có khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp nhìn xem phía trước địa ưu minh đàn một nhóm lên đảo về sau bắt đầu còn hoạt động mạnh một hồi hiện tại đã lặng yên không một tiếng động hai cái đảo thấy khoảng cách có bốn năm dặm tuyệt không bay vọt khả năng. đi đến hòn đảo b i n d ư ớ i lung lay đ ố i thương vân phất tay thương vân mặt đen lại thật muốn đi qua rút giả lam la giả lam la tiện tay đạp xuống một b á hoa đặt ở dưới mũi nghe nghe cười híp mắt hét lớn thương thiên đại long đầu các ngươi có được khỏe hay không muốn hay không tới ngắm hoa liệu cường khi còn bé tính tình liền bạo bây giờ nhìn lấy tiên phong đạo cốt như trước trước hết nhất bộc phát cái này mẹ ra nếu không phải cái này khổ h ạ i ngăn đón xem ta đi qua đánh hắn l u â n lãng đảo lấy cái mũi thẳng như nói ngươi đánh bất quá hắn l i u cường giọng tâm hận nói đúng đấy nếu không phải sợ đánh bất quá hắn ta đã sớm đập thủ th t h bốn trăm năm mươi bảy thuyền tri diện mục giả lam la chỗ đảo nhỏ đột nhiên từ trung gian sụp đổ một đường thẳng hai mặt hướng lên nhấc lên khép lại cái này không phải đảo nhỏ mà là một mực giống như rồng giống như quy to lớn hải thú trương khai miệng rộng cựu thú thân không thể diễn tả trường không biết mấy vạn dặm toàn bộ thân hình đều giấu ở không gian nếp ố n bên trong nếu không cái k i a giả lam là chỗ hòn đảo còn phải rộng lớn không biết gấp bao nhiêu lần hải thú miệng rộng hợp lại nuốt sống lam âm môn toàn bộ bộ hạng thẳng tắp chui vào khổ hải không có nhấc lên sóng biển nếu không thương vân mấy người cũng muốn chịu liên lụy cái k i a cự thú chui vào khổ hải về sau chẳng phải lại trôi lên mặt biển vẫn là lộ r a sinh cơ dạng dạo đẹp như tiên cảnh một phiến tiên h đ ị a chỉ là nhìn phía trên cây cối hoa cỏ coi như càng thêm tươi tốt thương vân mấy người tự nhiên không khỏi kinh hãi sao có thể lường chức có thể độ khổ hải thuyền Bị n u ố tư vào về phía h sau mã thủ cười khổ hỏi thương vân bất đắc dĩ lắc đầu nếu là ở trên đất bằng khả năng có sức liệu mạng tại khổ hải bên trong ta là chắc chắn phải chết nhìn những n à y cổ thú thực lực không kém chuẩn tôn chúng ma tâm đầu đều là dung mạnh ý thì thiên không khỏi thẻ lưỡi cái gì không kém chuẩn tôn nhìn điệu bộ này ai biết trong bể khổ có bao nhiêu loại này hải thú náo k h ấ y lên cái nào nhất giới có thể chống đỡ tư mã đồ nói khổ hải thú chắc có lẽ không thoát ly khổ hải nhìn bọn hắn thân thể to lớn đến lục địa hành động bất tiện những khổ này hải thú nên đều là thượng cổ dị t r ù n g tại trong bể khổ không ngừng l ộ t xác đã có hôm nay bộ dáng cổ luôn nói xem ra hồ hoa thính bọn hắn cũng là đi vận may mất trời mới có thể vượt qua khổ hải lại từ trong bể khổ phản hồi chúng ma chính thổ thức bố đa yếu ớt nói cái kia chúng ta có phải hay không cũng tại một cái khổ hải thú trên người chúng ma lập tức trầm mặc đầu tiên là nhìn xem t ư vân lại cùng nhau nhìn tư mã huynh đệ tư mã huynh đệ trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh vẫn là xuất r a quả xếp không ngừng quả gió thương vân nói ta phủ cũng vô pháp tiến vào khổ hải bằng không thì có thể dò xét hạ tòa đảo này c h â n diện mục bố đa thanh â m có chút phát r u n chúng ta sẽ hay không cũng bị nuốt thương vân t h ắ n g tin tức cũng không phải không có khả năng này chúng ma trầm mặc vẻ mặt yêu sầu bất đắc dĩ thiên tân vạn khổ đến khổ hải vậy mà gặp gỡ bực này hai hoàng ở đầu như cái này đảo thực sự miệng khổng lồ một ướt thương thiên thật có thể như vậy diệt tuyệt ta đi thử một chút lục bị nói lục bị nhẹ nhàng dối ra một cành cây như mục như mục đúng là đem thương thiên bí đ i ể n cùng nó bản thân công pháp hỏa làm một thể lục b ì đem cành đâm vào dưới chân nhang thạch cẩn thận từng ly từng tí không dám thoáng ra tay nặng kích thích dưới chân hải thú đưa tới cái k i a một n ư ớ t thương vân mấy người khẩn trương đến thực điểm cố gắng áp chế hô hấp hồi lâu lục b ì thu hồi cảnh nói không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí t ứ c có lẽ chúng ta vận khí tốt tại đây thật là một cái bình thường hòn đảo luân lắng hỏi vì sao một cái bình thường hòn đảo phía trên lôi đình không ngừng cái này sấm chấp mưa bão nhưng là vương cấp đều p h ả i chết lục bị im lặng chỉ đành phải nói thiên đ i ệ to lớn không thiếu cái lạ. cổ á i phải đó có và hay không h k hải thú luôn ạ i cái liên nói, nói sai, có chỉ Lục chúng gì Thương vọng không thông Bì lên l Vân hệ. hy phổ ta vô đảo, ậ n như thế nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể thích đứng trong mọi tình cảnh, muốn rời khỏi cái này thế chỉ thể thích khỏi h ta tuyệt là đảo có cái giờ bây mọi rời đối k g thể, mấy ọ i người đi. an luyện Luân tâm tu m Cổ mấy người tưởng tượng xác thực như thế rơi vào đường cùng bắt đầu chăm chỉ tu luyện cuối cùng vẫn là bản thân tu vi không đủ như tất cả mọi người làm ma tôn tu vi cũng không trở thành bị quản chế ở đây nhưng thành đại tôn nói dễ vậy sao thương vân tắc thì một mực bảo trì cảnh giác không chút nào cảm giác chủ quan trong nội tâm không ngừng tính toán nên như thế nào ngăn cản cái k i a lúc nào cũng có thể đến khổ hải thú một bước tinh tế hồi tưởng mới hiểu được hồ hoa thính nói chọn thuyền tầm quan trọng cùng với khổ hải vô biên quay đầu là bờ đích thực ý khổ hải chi thuyền tại khổ hải bên trên phiêu lưu tốc độ cũng không nhanh cái k i a nuốt làm âm môn hải thú không còn có động tác thương vân có thể rất xa chứng kiến xa xa địa ưu minh đẳng chỗ cái k i a hòn đảo mặc dù thấy không rõ lắm cũng có thể nhìn ra đó là một mảnh đất cằn sỏi đá trên đảo nham thạch hình thành thiên nhiên thành bảo hình dạng phía trên bóng người là một mực không gặp cổ luân m thương vân trong cơ thể thương thiên đại quân cũng là như thế bị hơn vạn vương cấp thân cần dạy bảo không ngừng kêu khổ cũng may như thế tiên tiến nhất đi hồng xà lan g quân mấy người m à tiến bộ phi tốc thêm nữa thương vân không ngừng chuyển đổi lôi đình trí lực thương thiên thành viên tu vi từ từ tinh thâm thương vân có chút c ả m thán hiện tại thương thiên tồn vong đều tại chính mình đầu vai nếu không thể vượt qua khổ hại hoặc chính mình bỏ mình thương thiên đại chúng không khỏi cùng một chỗ rơi vào tay giặc trước k i a đối thương thiên thiếu không chịu trách nhiệm lần này cần hết t h ể phải hoàn trả thời gian càng nhiều thương vân chán đến chết khổ hại mênh mông không một vợn sóng vài tòa đảo tầm đó liền khoảng cách đều không thay đổi chút nào. nhìn xem thật sự n h ả m chán thương vân không dám toàn bộ tâm thần xuyên vào tu luyện liền tin tay tại không trung vẽ phủ cái này khổ h ả i bên trong rốt cuộc là tức giận cái gì đâu âm khí dương khí hay là một mảnh kịch độc chi hải thương vân thầm nghĩ thỉnh thoảng thả ra một ít phủ đi dò xét khổ hải không ngoài sở liệu toàn bộ phủ văn vừa ra khổ hải chi thuyền phạm vi bị khổ hải chi khí sưng lên tiếu mất tán đi thương vân nổi lên lòng thao thắng không ngừng biến hóa phủ văn kiểu dáng dung nhập âm khí dương khí ngũ hành chi khí y theo khác nhau tỷ lệ dung nhập các loại nguyên khí hoặc là làm thành hợp lại phủ đem phủ văn chia làm nhiều tầng do tầng bên trong tràn đầy ngoại tầng vân vân thủ đoạn cuối cùng không thể phá giải cái này khổ hài lực lượng thương vân dưới cơn nóng giận thả ra ước vạn phù văn khổ hài rất cho mặt mũi trong cùng một lúc toàn bộ tiêu mất thương vân đụt c h í dị thường một ngày này thương vân có vẽ lên một đạo hợp lại phù vẹn vẹn do âm khí dương khí phật lực đơn giản ghép lại cùng một chỗ là thương vân n h ả m chán đến cực điểm phía dưới sản phẩm nói đây là phù không bằng nói là một bức họa đương thương vân đem phù văn này thả ra thời điểm vụ trộm liếc qua cổ luân mấy người thấy cổ luân toàn bộ ngồi xuống m i n tưởng đối với ngoại giới bất chi bất giác thương vân lặng lẽ nhẹ nh bởi vì cái kia vì thương vân, vân g c th. thở dài một tiếng trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn vũ lăng nếu như biết rõ ta vẽ cơ linh bức họa nhất định sẽ cắn ta a cơ linh tại tiên giới không biết trải qua ra sao phi thăng lâu như vậy ta vậy mà không có thể đi tiên giới nhìn nàng một cái ai vẽ hai cái này nữ hoa rất đẹp à? một cái thanh âm hưng phấn chuyển đến như thế nào không có giới thiệu cho ta biết tiểu h o a tử suy nghĩ về tình yêu hà nha thương vân s ạ m mặt lại thâm hận chính mình vậy mà đã quên còn có thiên vương người này tồn tại ngươi ngươi c ô m m i ệ n g coi như cái gì cũng không thấy tốt ngươi t ù y tiện giới thiệu bên trong một cái làm phu nhân ta liền có thể thiên vương cười hát hát nói thương vân biết do thiên vương chạy nước miếng khẳng định chạy có dài một thước không được thương vân mặt đen lại nói thiên vương biểu rất là h ư n ấ n ồ không được ân đã biết hai cái này đều là ngươi nhân tình tiểu h o a tử thân thể không sai a thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh a nha nha ít đi nói lung t u n g bằng không thì chấn áp ngươi thiên vương biểu không phục nói chấn áp ta ngươi có bản lanh đó có bản lĩnh thả ta đi ra xem ta không cắn chết ngươi thương vân mắng ngươi l à biểu như thế nào luôn cắn thiên vương không để ý tới thương vân cười nói mau mau vẽ tiếp hai tấm ngươi rất có thiên phú cái kêu một chương liền thừa một chút cái gì thừa một chút thương vân quay đầu nhìn chính mình thả ra phủ như một bức tranh thương giả hận, hận u h vân đại hỷ trong lòng sương mù mai thật giống như bị một tia ánh dạng đông đâm rách thương vân lập tức dùng tinh khiết phật lực vẽ ra một đạo chân vũ huyền xà phù thả ra khổ h ả i chi thuyền phạm vi bên ngoài thiên vương tại thương vân trong cơ thể kêu lên để ngươi vẽ mỹ nhân ngươi vẽ cái này huyền vũ cùng ma xà làm gì thương vân cũng không để ý đến hắn chăm chú nhìn chân vũ huyền xà phù chân vũ huyền xà phù xông ra khổ hải thú sấm c h ư ớ c mưa bao p h ạ m vi tại khổ hải phía trên ngưng tụ thành huyền vũ ma xà giống cuối cùng thật lâu mới dần dần tán đi chỉ là phù này không có mục tiêu lộ ra không xuất ra hiệu quả gì dù là như thế thương vân cũng là hưng phấn dị thường ngươi lai khổ hải vậy mà sợ cái này phật đ ư ợ thiên vương kêu lường này thấy thương vân chỉ là nhập định không để ý tới hắn cũng liền lộ vẽ tức giận không nói nữa ma nữ nhóm đi thương vân thay đổi rất nhiều phù văn theo phật lực vẽ phù văn kéo dài thời gian càng ngày càng dài thương vân đối khổ hải chi khí hiểu rõ càng làm sâu sắc biết đến càng nhiều thương vân càng là kinh hãi thương vân căn cứ từ mình biết cái này khổ hải phải làm là thượng giới ở giữa liên tiếp tái mảnh quy nạp chỗ dung hợp không biết bao nhiêu thế giới tinh hoa vốn nên là nồng nặc nhất động thiên phúc địa sinh sôi văn vật lại chạy không khỏi vật cực tất phản ngược lại thành một mảnh khổ hải tiêu hóa hết thảy còn khổ hải thú cũng là cái này chết tiệt bên trong đặc hữu sinh vật chịu thiên đ i ệ tinh hoa tầm bồ cường hành vô cùng Mà Phật lực bất lực s i nhưng bất diệt, vừa v nếu, sinh, sinh trong, trong nếu để thương vân mới chính ó t ể t mình dùng phủ văn hộ thần hoặc là dùng bản thân phật lực đi ra ngoài đảo bên ngoài tu vi còn không đủ vài đạo p h ù văn phiêu diêu lấy chui vào khổ hải không ngừng lặn xuống thương vân hít một hơi lanh khí đây là bồn đảo chân diện mục ư chương bốn trăm năm mươi tám sóng gió mới nổi lên thương vân thông qua phật lực g i ó xét phủ rốt cục gặp được khổ hải phía dưới thuyền thân s ắ c thực nói là cái này một đầu khổ hải thú chân diện mục đầu này khổ hải thú chiều cao ba vạn dặm tựa như ứng long tứ chi trắng kiện sau lưng mọc lên hai cánh đầu là chân lòng chỉ là gãy một chi long rác khổ hải thú quanh thân giống như núi nhỏ lớn nhỏ lân phiến đúng như là nham thạch không hề sáng bóng trên lưng còn rất dài người một loạt kiếm tích thương vân mấy người chỗ đúng là một cái kiếm tích mũi nhọn khổ hải thú lộ ra cùng t chỉ hướng khổ hải chỗ sâu hai mắt nhắm nghiền không hề sinh cơ hiển nhiên sớm đã chết đi đã lâu dù là như thế thương vân vẫn cảm thấy cái này khổ hải thú như núi cao b i ể n rộng cảm giác g á p bách quần quận mà đến không khỏi chấn động trong lòng tự mình cũng là chuẩn tôn tu vi lại bị một cái một đầu t ử vật rung động cái này khổ hải thú còn sống thời đại em m phải chăng có đối chiến đại tôn vi năng khổ hải thú đã chết thân thể nhưng không ngừng thả ra s ấ m chấp mưa bão phóng thích ra trong cơ thể tích tụ năng lượng thương vân khẳng định chính mình không cách nào chống cự cái này năng lượng có thể thấy được khổ hải thú xác thực cường hành vô cùng chẳng lẽ khổ hải hạ ẩn giấu đi vô số tôn cấp bá thương vân ổn định tâm thần hít thở sâu một hơi không phải không thừa nhận chính mình nhỏ yếu tại đây không biết tên khổ hải bên trong tồn tại bao nhiêu hồng hoan g dị thú không được biết thật tình không biết những khổ này hải thú cố nhiên cường đại vô biên nhưng đơn giản giết chóc vương cấp nhưng cũng không có thương vân tưởng tượng lợi hại thứ nhất khổ hải thú chỉ có thể sinh hoạt tại khổ hải ở trong đến ngoại giới không m a n g danh lợi hoàn cảnh ngược lại trở thành khổ hải thú kị độc thứ hai khổ hải thú trên người cho dù có thể ngăn cách khổ hải chi khí trực tiếp trung kích để chúng ma sẽ không chết khổ hải khí tức tràn ngập vẫn có thể suy yếu chúng ma tu vi chỉ là cái này khổ hải khí tức vô sắc vô vị vô hình vô chất thương vân dĩ nhiên áp chế bản thân tu vi không thể phát giác thương vân chỗ cái này một đầu khổ hải thú sống ở khổ hải đã chết tại khổ hải sau khi chết cùng khổ hải hòa làm một thể mới có năng lượng sinh ra liên tục không ngừng sấm chớp mưa bão thương vân có một chút nghĩ không sai chính là lấy chuẩn tôn thân cùng khổ hải thú chém giết tại trong bể khổ là chắc chắn phải chết trên đất bằng khả năng có sức l i ề u mạng đến rồi ba đầu trở lên khổ hải thú cái k i a thương vân chỉ có thể đào chi yêu yêu thương vân ngồi ở khổ hải thú như nham thạch trên lưng nhẹ nhang vớt ve ừ n ta đã thấy so tinh cầu còn khổng lồ v ư ơ n g c ấ p nói đến cái này khổ hải thú cũng không thể coi là bảng nhiên tự vật chỉ là lấy bực này thân hình tại trong bể khổ đánh cho lăn sóng biển muốn thợ tiên nhào đem xuống thủy có thể ngăn cản thương vân nhìn xem bình tĩnh trong như gương đen như mực khổ hải âm thầm lo lắng lại phiêu lưu mấy ngày này thương vân phát giác không có chút rung động nào khổ hải đã có từng tia từng tia rung chuyển bắt đầu còn tưởng rằng là cái kia nuốt g i ả l à m là khổ hải thú có hành động phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh yên tĩnh thương vân cả kinh lại nghĩ tới là tự mình chỗ khổ hải thú chưa chết muốn sống quay tới tinh tế cảm thụ xuống phát giác thực sự không phải là dưới chân khổ hải thú hoạt động là khổ hải bắt đầu nổi lên vận sóng đây không thể nghi ngờ là xấu nhất tin tức hiện tại khổ hải có thể điểm điểm tích tích nổi lên bảo vệ không được tiếp tục tiến lên liền sẽ gặp được sóng biển mưa to gió lớn khi đó khổ hải thao tiên như thế nào mạng sống khổ hải bắt đầu chấn động về sau một ít thật nhỏ sinh mệnh bắt đầu xuất hiện phù du lân t ô m nhảy nhót c á con đương nhiên nếu như lấy những sinh vật này hình thù kỳ quái cũng có thể gọi c á cùng t ô m cái kia như tôm b ầ y hoạt động khổ hại sinh vật đỉnh đầu thất l ư u bắt quả i nhánh cây bộ dáng sừng nhọn thân thể giống như là một đầu trường khai chỉ có bốn cái ngón tay dị dạ n g bàn tay toàn thân đỏ trắng giao nhau đây là duy nhất cùng tôm giống địa phương cái kia cá ngược lại là như thương vân trước kia đã gặp loài cá chỉ có điều một h ố i nhìn không ra đầu đôi c à n g nhìn không tới miệng mũi đột nhiên cái kia nuốt g i ả lam là một môn hòn đạo tản mát ra một hồi mùi thơm thấm vào ruột gan thương vân nghe thấy cũng không khỏi tâm thần đại động cổ l â n mấy nở dê người sớm đã thoát ly nhận định x í ngốc ngốc hướng cái kia khổ hải thú phương hướng nhìn lại nếu không phải thương vân kịp thời dùng phù văn c h ấ n trụ cổ luân mấy người muốn liều lĩnh hướng đi cái kia khổ hải thú trên biển tiểu khổ hải sinh vật nhận cái kia mùi thơm hấp dẫn nhao nhao nhảy ra khổ hải nhảy đến ở trên đảo không bao lâu liền r ầ m rạp chẳng c h ị n bay khắp một tầng tôm cá cái kia khổ hải thú đột nhiên thăng ra mặt biển miệng rộng hợp lại nuốt cái kia vô số khổ hải tôm cá chui vào khổ hải dùng không bao lâu lại phù về mặt biển cái kia tôm cá sớm đã thành nó trong bụng bữa ăn ngon sơn thủy như trước đẹp chỉ là n h ữ huyết tinh cái kia kh cũng thương a y vân h sinh sinh rất là cảm khái chợt hiểu ra nhìn xem khổ hải kinh ngạc xương sở yêu giới cùng khổ hải có cái gì khác nhau chớ tiên giới thực sự so khổ hải mỹ hảo không hẳn vậy đồng dạng sinh cùng diện đồng dạng luân hồi chỉ thức hiện phương là biểu không, không h bắt đầu, bắt đầu lâu tư o n g i ố m n huynh đệ cũng phát hiện cái hiện tượng này chúng huynh đệ không biết như thế là tốt là xấu tại ma giới cùng yêu giới toàn bộ kinh nghiệm đặt ở khổ hải ở trong đều là vô dụng chỉ có thể chậm đợi kỷ biến hai tòa khổ hải chi thuyền gian khoảng cách trở xa trở gần một lúc sau tư mã huynh đệ nghĩ vậy là vì khổ hải đã có hải lưu vận động hội trùng kích khổ hải thú để cho vị trí di động mà khổ hải thú bản thân là nhẹ nhàng trôi nổi khổ hải vô biên thời gian cực nhanh đối hai đầu thọ nguyên vô tận khổ hải thú mà nói trong nháy mắt vung lên thời gian đã hai năm có thửa trải qua thật lâu phiêu lưu ngoại giới cảnh sắc không hề biến hóa chỉ là thương vân mấy người chỗ khổ hải chi thuyền nuốt làm âm môn khổ hải chi thuyền cùng địa ưu minh đàn chỗ khổ hải thuyền ở giữa khoảng cách cách xa nhau không đến mười triệu thương vân mấy người có thể rõ ràng chứng kiến địa ưu minh đàn một đám chỗ khổ hải thú lộ t ạ i trên mặt biển thành bảo hình dáng thân thể lại nhờ n không tới một cái địa ưu minh đàn thành viên chỉ có hai chủng giải thích một là địa ưu minh đàn trốn ở khổ hải thú phía trong toàn thành nghỉ ngơi dưỡng sức hai là địa ưu minh đàn chúng ma đã bị khổ hải thú nuốt nhưng này thành bảo khổ hải thú chưa bao giờ lặn xuống vào biển thương vân mấy người không dám cắt định địa ưu minh đàn dĩ nhiên hủy diệt c ò n nuốt lam âm môn cái kia sơn thủy khổ hải thú mặc dù chịu đủ rồi hoang vu đảo hoang bên trên lôi đình nỗi khổ mặc dù cái kia khổ hải thương v một ngày này sơn thủy khổ hải thú lại nuốt một đám khổ hải sinh vật về sau thương vân tỉnh lại cổ luân mấy người huynh đệ nghiêm túc nói các vị chúng ta phải vượt qua đảo tư mã đổ có chút nhữ lông mày trầm ngâm nói có phải hay không lôi đ ỉ n h c h i lực đã báo h ò a thương vân gật đầu nói không sai tư mã quả nhiên thông minh ta chưa bao giờ để cập qua một ngày kia lôi đ ỉ n h c h i lực hội báo h ò a liền đoán được như thế tư mã đổ đong đưa quả xếp nói cũng không phải chỉ là mấy ngày trước đây ta cảm giác được trong cơ thể lôi lực tràn đầy tu luyện đến mình cảnh đột nhiên nghĩ đến luân lãng lo lắng nói vậy muốn làm sao bây giờ thương vân nói tiếp qua chút ít thời gian Ta p xa xa, là, là cổ luôn nói chúng ta khoảng cách nuốt giả lam là khổ hải chi thuyền còn có xa mười triệu khổ hải khó khăn như thế nào giải quyết thương vân nói ta có thể dùng phù đáp ra một tòa cầu có thể chống đỡ một lát xứng đáng giúp bọn ta vượt biển tới trước đối diện ở trên đảo lại nhanh chóng chuyểnển di thương a t ấ y cái việc đám kia hải mới mồi, trong thời gian khổ không vừa thú thật h nuốt một trong ngắn nên không việc gì.、Thương、vân nói xong cổ luân mấy người đều nhìn về phía tư mã huynh đệ thương vân cũng căng lấy ánh mắt hỏi thăm tư mã huynh đệ nhìn nhau suy tư một lát nói phương pháp này cho dù hung hiểm cũng chỉ này một đạo có thể thực hiện đã như vậy chư vị huynh đệ vẫn là tiến vào ta trong không gian ta một mình cũng tốt hành động thương vân nói tư mã thủ khoát tay nói thương vân ta biết tâm tư của ngươi là sợ chúng ta có chỗ sơ xuất nhưng ngươi nếu có nguy hiểm chúng ta cũng vô pháp sống một mình mà lại hiện tại ngươi phong ấn tu vi cần chúng ta thủ hộ thương vân cười khổ m ộ trầm tiếng, cái gì đều không thể gạt được người. ta dùng Phật lực tụ thành biết thế ta một nhất tác tiến thực ta, cái người, lại nói, mười đến không dùng ngưng không chắn như nào. Cường chúng chuyển bên, lên, chúng gì được lực cầu, chắc cổ lực của đều đảo phu Lưu khí lấy ư Thương ợ n khoảng Vân g cách tức. quá bất lập ngâm một lát t ố t đã các minh đệ tâm ý đã quyết ta đây vẽ mấy đạo phật phù thử xem có thể không tạm thời chống cự khổ hải bên trên lơ lửng chúng ta còn có thể không xông qua được chúng minh đệ nhau nhau phụ họa thương vân mang theo chúng ma đi hướng khổ hải một bên là mỗi cái huynh đệ đều phụ lên mấy tờ phật lực vẽ hộ phủ ngăn cách ngoại giới khí tước thương vân ngưng trọng vẽ lên 9981 đạo phù văn phù văn kim quan g s á n g lạ phật lực bành trướng tạo thành một tòa cổ p h á t cầu hình vòm thương vân vung tay lên đi cầu hình vòm khoác lên hai tòa khổ hải chi thuyền tầm đó đương cầu hình vòm bay ra lôi đ ỉ n h khổ hải thú thân thể phạm vi lập tức bị khổ hải khí tức trùng kích bắt đầu tan giã thương vân hoảng hốt không kịp nghĩ nhiều đã bị tư mã huynh đệ lôi kéo xông lên phủ cầu cơ hồ cùng một thời gian cổ luân mấy người cũng xông lên ph thương vân trong nội tâm hoảng sợ cái này khổ h ả i khí tức rõ ràng nồng nặc rất nhiều thầm hận chính mình vì sao không trước thả vài đạo g dò xét phủ nguyên lai cái này khổ h ả i bắt đầu đã có gợn sóng về sau khí tức cũng đi theo thăng cấp thương vân ý niệm này còn không có c h u y ể n xong liền cảm thấy tứ chi như nhút da gần muốn té ngã lại nhìn cổ luân b ọ n người m ệ t l à càng nhanh hơn thương vân thầm tiêu không được vừa chuyển động ý nghĩ dùng phật lực ngưng tụ thành một đầu dây thừng dài buộc lại cổ luân mấy người đồng thời lập tức khởi bỏ áp chế phủ văn của chính mình đảm nhiệm chuẩn tôn pháp lực trong người lưu truyền nhưng này khổ hại khí tức dường như không nhìn tu vi cao thấp không đến một trong m g y mắt thương vân lại cảm giác mỏi mệt mà dưới chân cầu nổi tan giá hầu như không còn thương vân quát lên một tiếng lớn hai chân cơ bắp tăng cao mạnh mà đạp một cái phù cầu liều mạng thân thể khí lực sông bay ra ngoài liên đối lấy toàn bộ huynh đệ bay qua khổ hải rơi xuống sơn thủy khổ hải thú phía trên cái này đạp một cái d ư ớ i thương vân n g ạ n h xinh xinh đem cực kỳ cường h ã n thân thể đạp nát hai cái đuổi sơn g đuổi chương bốn trăm năm mươi chín hóa thân ma quật thượng thương vân vừa rơi xuống đến sơn thủy hòn đảo phía trên hai chân và mèo đứng không vững đau tấu tim gan vốn lấy thương vân cảnh giới mặc dù là thân thể nghiền nát cũng sẽ không có cái gì đau đớn nhưng thương vân bị khổ h ả i đánh tan cảnh giới lúc này đây gậy chân cùng người bình thường bị vỡ nát gậy xương chịu thống khổ không khác nhau gì cả bởi vì thương vân tinh thần lực cường đại sẽ không đau nhức ngất đi bị tra tấn ngược lại có chỗ gia tăng thương vân đầu tiên là nhìn khắp bốn phía thấy cổ luân toàn bộ đ ổ bộ mới yên lòng lên đ ảo về sau thương vân trong cơ thể pháp lực nhanh chóng khôi phục thương thế trên người cũng hô hấp gian phục hồi như cũ thương thế trên người cũng hô hấp gian phục hồi như cũ thương ê n n g cũng hô hấp g a p h ụ n c vân ổ luôn mấy người nâng dậy thương vân đối thương vân gậy chân nội kh tòa đảo này rất là nguy hiểm chúng ta mau chóng tới thương vân thương thế cơ bản khỏi hẳn mang theo chúng huynh đệ thẳng đến địa u minh đàn chỗ khổ hải thú đảo và sơn thủy khổ hải thú hòn đảo tới gần điểm thương vân một nhóm lựa chọn sử dụng thẳng tắp khoảng cách xuyên đảo một đầu sông vào trên đảo trong rừng tây cây kia rừng cũng không rầm rạp cây rừng chẳng chịt càng giống là thưởng thức rừng khiến cho dòng người liền vào phản thương vân mấy người tự nhiên không dám dừng lại toàn lực đi về phía trước thương vân lần nữa phong ấn tu vi cái này đảo liếc mắt có thể nhìn tới một bên phạm vi bất quá hơn mười dặm lấy cổ luân mấy Cái k trong rừng cây hâm mộ chuyển ra một ít bóng người nhàn nhạt, nhạt cổ luân mấy người kinh hãi không nghĩ tới cái này khổ hải thú phía trên lại còn cất giấu định nhân trước tiên đem thương vân vây vào giữa nhưng không gặp đối phương bóng người phát động trúng kích chỉ là chậm chạp chất phác đi về phía trước chúng ma quan sát tỉ mỉ mới phát hiện những bóng người kia tại bộ dạng bên trên là làm âm môn băn chúng ba t á t c h o mày như thế nào bọn hắn không chết cổ luân nói không đây là bọn hắn nguyên thần lục b ì thả ra một ít rất nhỏ cành n o n cẩn thận cảm thụ một lát cái này nguyên thần rất suy yếu không đúng đây xem như quỷ lục b ì vừa dứt lời lấy giả lam la cầm đầu lam âm môn hạ bảy quỷ trở nên diện mục dữ tợn thân thể bành trướng đánh l ê n tới cổ luân mấy người tự nhiên không sợ nó hung tàn bề ngoài nhưng những quỷ này thực lực thập phần cường hành từng cái có thiên ma thực lực nhưng giả lam la bực này vương cấp cũng không miễn cùng m ặ khác bang chúng n a n g hàng không có giữ lại khi còn sống thực lực đối với sơn thủy khổ hải thú mà nói những này chẳng qua là một ít vật chứa vô luận vật chứa trước đó chứa vật gì đợi đem vật chứa thanh không về sau vật chứa bản thân không có khác biệt Quỷ vật không có tư tưởng vẹn vẹn bảo lưu lại thiên ma đẳng cấp pháp lực sẽ không công pháp trực lăng lăng giết tới số lượng tuy nhiều đối cổ luân mấy người không tạo được uy hiếp như tại bình thường thương vân liền sẽ đứng ngoài quan sát tùy ý cổ luân mấy người huy sái luyện tập hiện tại thời gian cấp bách thương vân ý niệm trong đầu k h ẽ động từng cái quỷ đầu đỉnh đều lơ lửng một chương chân vũ huyền xà phù bị chuẩn tôn phù văn ngăn chặn mặc dù không có pháp lực gia trì bằng một ít không có tư tưởng thiên ma vẫn cổ luân mấy người vận xuất v â n kiếm muốn chém giết bảy quỷ đương v â n kiếm sắp sửa chém tới người thứ nhất quỷ thời điểm cái k i a quỷ nhãn thần giữa dòng lộ ra không cam l ò n g cùng b i hay thương vân thấy rõ trong lòng hơi động ngăn lại cổ luân mấy người ma lại nhìn mặt khác quỷ vật trong ánh mắt đều tràn ngập khẩn cầu chúng minh đệ nhất thời không nhịn xuống tay thương vân dùng p h ù gió xét thoáng một phát những quỷ này vật phát giác bọn hắn cũng không phải là thần chí hoàn toàn biến mất nhưng bị một cỗ không do năng lượng thuốc t ó i lại thương vân tìm tòi dưới phát hiện cái tia không hiểu chi lực tuyệt không phải dưới chân sơn thủy khổ hải thú gây nên đó là một loại gần như đại đạo lực lượng. Bằng thương vân tu tại, toàn vi hiện tại, hoàn toàn nghĩ không ra lần à này m sao qua, thoát. coi loại có Chói buộc chặt bọn hắn, coi như còn có bọn hắn đã qua, đủ loại nhân quả, rác thể trợ vật tạp, thể Thương những hắn, như hắn nhân phức hắn không để đủ đã đủ đi. rối bọn bọn bọn vân giải quỷ quả, rời l thứ nhất tiếp xúc đến loại này đại đạo c h i lực cái này coi như ân có thể nói là nghiệp lực nghiệp lực dây dưa bản thân t r ố n g nhân lực quả nhưng ở trong đó huyền diệu không chỉ là nhân quả có thể tỏ rõ thương vân thầm vận vật lực đổi dùng loại thủ đoạn nào mới có thể giải thoát những này bị nghiệp lực trói buộc quỷ vật b ấ thương đắc dĩ t vân p âm thầm o quyết định ngày sau nhất định biên tĩnh điển tiêu mất nghiệp lực nghiệp lực tại trong bể khổ nhất lộ ra mà phật lực có thể đối kháng khổ hài chi khí ngày sau phải tiêu mất nghiệp lực còn phải theo phật pháp bên trong tìm kiếm thương vân mấy người đành phải rời đi những ủy kia vật bị chân vũ huyền xà phù chấn áp không cách nào ngăn cản thương vân một nhóm nhưng trong mắt tràn đầy chờ đợi hy vọng thương vân mấy người có thể mang bọn hắn đi giải thoát bọn hắn thương vân thở dài một tiếng để lại một câu nói ngày sau định đ ổ hóa các ngươi kiên quyết mà đi lưu lại nửa mê nửa tỉnh g i ả lam la mấy m người lam âm môn bộ hạ quỷ hồn tại sơn thủy bên trong vô tận du đãng chạy vội một canh giờ xuyên việt không biết vài ước vạn dặm sơn thủy khổ hải thú bắt đầu chuyển động thương vân mấy người thầm kêu không được mắt thấy bờ biển đã gần đến ở trước mắt tất nhiên là cái k i a khổ hải thú không muốn bông tha thương vân một nhóm muốn e m nó nước hết thương vân cũng không phải là không hề phong bị tại khổ hải thú động c h u y ể n lập tức hai tay đủ lớn về phía dưới chân hai cỗ tinh thuần phật lực bay thẳng mà xuống chui vào khổ hải thú trong cơ thể phát họa một t r ư ơ n g lớn vô cùng chân vũ huyền xà phù phù này đã phật lực là phù thân vẹn vẹn huyền vũ ma xà hai mắt một đen một trắng là thương vân gia nhập tâm dương hai lực cùng nhau c h ấ n áp khổ hải thú sơn thủy khổ hải thú động tác trở nên trì trệ dường như vận chuyển b ê nhờ răng bị sinh sinh t ạ p trụ nhân cơ hội này cổ luôn mấy người thôi động bản bệnh tinh nguyên hóa thành mấy đạo lôi quang vọ tới khổ hải bên cạnh đã có lần trước vượt biển kinh nghiệm lần này cổ luân mấy người ma tại bờ biển không chút nào dừng lại thương vân của mọi người minh đệ trên người ra chỉ phật lực hộ p h ù ở trên biển ngừng tụ thành p h ù cầu cổ luân mấy người dựa vào chạy nước rút tốc độ tại khổ hải chi khí tan giã bản thân pháp l ự c t r ư ớ c quả thực là vào tới một lần hành động thành công vượt biển cùng lúc đó cái kia sơn thủy khổ hải thú nghiền nát thương vân chân vũ huyền xà phù xông ra khổ hải mặt miệng rộng hợp lại nuốt hết sân thủy nhìn qua nó cao hơn mặt biển mấy vạn dặm a i hùng thương vân mấy người nhưng không khỏi tâm thần động đẳng cái cây sơn thủy khổ hải thú mặc dù không thể thôn vệ thương vân, nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng. như cùng đi bình đi tư h ờ n g c h ì mã N. Thương vân mấy người không còn sơn đương minh đàn chúng ma đổ bộ vẻ ngoài như tàng thành trong nội tâm không hiểu cảm giác là tiến nhập một mảnh Tìm tới thủy thú, một tòa thú tâm một Tư mấy ma cảm mộ m khổ khổ khổ hải. hải hải hiểu đổ đảo đi giác ưu vào vẻ về lũy để đạp địa đá điện. ý sau, bộ là các ngươi nói địa u minh đàn có phải hay không trốn ở thành bảo bên trong chờ đấy phục kích chúng ta ngay tại bên ngoài canh gác chúng minh đệ nhao nhao đồng ý thương vân lo lắng nói địa ư u minh đàn vậy cũng nghĩ tới đoạn mấu chốt này sao toàn bộ tiến vào thành bảo lấy ưu chủ tính cách nên sẽ không mạo hiểm tư mã thủ nói chính giữa tất có ẩn tình y dì thiên sung phong nhận việc ta đây tiến vào thành bảo dò xét một phen nhìn xem là cái gì tình trạng luân lắng nói ta tùy ngươi cùng đi thương vân ngăn lại hai ma không cần chúng ta vẫn là tại bên ngoài đàng trông xem thế nào bên trong ta dùng p h ù văn dò xét là đủ y d ì thiên nói phụ đạo này thật sự là tốt thương vân quay đầu ngươi cũng dạy dỗ ta thương vân cười nói thương vân nhớ lại mình bị cúng bái trắng cảnh cảm thấy một hồi ác hàn ai lao tử thanh danh phủ đạo tinh thâm bao la ngươi nếu là có hứng thú ngày sau ta chậm dại truyền thụ y thị thiên đại hỷ rất tốt ta nhất định sớm muộn gì ban nén hương mang lên cống phẩm bái ngươi thương vân cười mắng một tiếng thả ra vài đạo giò xếp phủ bay vào phía trong tòa thành không ngoài sở liệu cái kia vài đạo phù văn như bùn trâu vào biển không tiếp tục tin tức chúng minh đệ nhìn nhau c ư ờ i khổ may mắn chưa tiến vào l ư u cường mắng mà ơi cái này trong bể khổ đồ vật như thế nào một cái so một cái quá tà dị chúng ta đi chơi mặc kệ xâm lược giống như là chúng ma đồng thời nghĩ đến một cái tử đồ ăn chúng ma có chút chán nản khổ hại vô biên khổ hại thú hoành hành nên như thế nào vượt qua l ư u cường n g ử a đầu v ấ n thiên lục bị nói cũng không tự nhiên cái kêu hồ hoa thính bất quá là cái mới vào thiên ma cảnh giới ma còn có mấy cái theo tân thế giới trở về ma tu là tại hồ hoa thính giới bọn hắn cũng không bình yên v ư ợ biển còn cứ gãy trở lại chúng minh đệ trong lòng hơi động tư mã đồ lẩm bẩm nói là có đặc thù pháp môn giấu giếm được khổ hải thú vẫn là bọn hắn vận khí tốt thừa lúc lên không tấu đ á o tính công kích khổ hải thú hoặc là bọn hắn biết rõ loại nào khổ hải thú mới thật sự là khổ hải chi t h u y ề n tư mã thủ ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại những này cũng có thể chúng m i n h đệ chính thương nghị lục bị phát hiện khổ hải thủy dần dần t ă n g vọng hình như thủy triều kinh lục bị nhắc nhở chúng ma quả nhiên phát hiện khổ hải thủy dần dần tới gần trước kia thương vân chỗ đảo cùng bồn đào khoảng cách rất xa khi đó nhìn không ra cái này đào trên dưới phật phòng thì ra là thế đây là khổ hải thú bức địa ưu minh đàn ti Bà tư ắ mã đ c huynh n g ta a không có phản đối chỉ nói không phải vạn bất đắc dĩ không thể như này thương vân một nhóm theo thành bảo cửa vào nối đuôi nhau mà vào đợi đi vào thành bảo t h ấ các ngươi t r o n nhìn xuống đất bên trên liệu cường trầm giọng nói thương vân theo lưu cường chỉ phương hướng nhìn sang trên mặt đất nằm nghiêng lấy nửa cỗ thi thể biểu lộ vạn phần hoảng sợ nói là nửa cụ bởi vì thi thể kia có một nửa đã chìm vào trong nham thạch cùng mặt đất chăm chú tương liên hòa làm một thể thi thể này bị tảng đá hóa đến ăn hết liệu cường lo lắng nói chương 460, hóa thân ma quật hạ thương vân một nhóm tiếp tục thâm nhập sâu nhìn thấy trên vách tường thành lũy đỉnh tràn đầy địa ưu minh đàn bộ hạ thi thể có nhưng có hơn nửa người lộ ở bên ngoài có chỉ còn thân thể một bộ phận có thể thấy được thi thể bị thành lũy hỏa tan hấp thu bên trong pháo đài đã thành một cái bãi tha ma dù là thương vân cổ luân mấy người tu vi cao thâm nhìn thấy bộ dạng này cảnh sắc nhưng không khỏi cảm giác trận trận cảm giác mát ba t ắ t nuốt ngụm nước bọn nhìn xem lòng bàn chân của chính mình có hay không bị tiêu hóa vê đúp vê đúp c sáu mươi s c com lục bị sinh ra một cây nhanh cây tắm vào dưới chân mặt đá nhánh cây kia lập tức cùng mặt đá hòa làm một thể lục b ì vốn là cầm trong tay nhánh cây sắc mặt đột biến vội vàng đ u n g tay cái này thành lũy là sống thương vân nói sớm đoán được như thế dùng phụ trận khả năng ổn định lục b ì lắc đầu nói cái này khổ hải thú tiêu hóa chính là vật chất bản nguyên phù văn đối với nó mà nói cùng cái khác vật chất không khác nhau gì cả chỉ sợ không thể có hiệu quả thương vân n í u chẳng mày chẳng lẽ là hẳn phải chết chi điện lục b ì nói cũng không phải là như thế cái này khổ hải thú nếu ta nhánh cây không có cảm rất sai cái này khổ hải thú chỉ có thể hấp thu từ vật cộ luôn mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm ba tắc hỏi tử vật động vật tử vật